t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi cùng trần tự tỉnh đối thoại nghe tới lý thiên hữu cầu kiến thời điểm trần tự tỉnh cảm thấy phi thường giật mình phải biết chính mình tiền nhiệm nam hải phụ phụ chủ tới nay lâu như vậy ngoại trừ muốn chuyện thương lượng ở ngoài này thật giống mới là lần thứ nhất đối phương chủ động cầu kiến chính mình chứ lẽ nào xảy ra chuyện gì sao vội vã thả tay xuống tiếng trung thư trần tự t ỉ n h hướng thủ vệ nói rằng nhanh nhanh nhanh m a u mời lý đại nhân đi vào vâng điện hạ chờ thủ vệ lui ra sau trần tự tình hướng một bên ở phê chữa công văn m ạ hối hỏi mạc hối ngươi nói lấy lý đại nhân vô sự không lên điện tam bảo tính cách ngày hôm nay hắn đến tìm bạt quan là có chuyện gì đây mặc hối cười lắc đầu một cái thuộc hạ không biết lý đại nhân tâm tư thuộc hạ đoán không ra cũng không dám đi suy đoán có điều điện hạ mặc kệ đối phương tìm điện hạ vì chuyện gì này không phải là điện hạ hy vọng sao ha ha ha bản quan chỉ là đối mặt lý đại nhân đột nhiên tới chơi hơi kinh ngạc mà thôi mặc hối dọn dẹp một chút chúng ta tiếp đón một hồi lý đại nhân nhìn đối phương lần này đến cùng có chuyện gì tìm bản quan cũng không thể tới là vì nói chuyện t h i ế m c h ơ chân tự tỉnh cùng mặc hối đi đến phủ đệ chính sành thời điểm liền nhìn thấy lý thiên hữu ngồi ở trên ghế thành thơi thành thơi uống trà phía sau đứng người kia trần tự tỉnh cũng nhận thức thật giống là gọi kim chiêu dương cầm y địa vệ tiêu diệt tiên vũ lâu thời điểm liền làm quá trần tự tỉnh hộ vệ đây ha ha ha lý đại nhân hôm nay tới chơi bản quan p h ụ thực sự là để dòng đến nhà tô a lý thiên hữu đặt chén trà xuống đứng dậy hướng trần tự tỉnh khách khí giơ tay hành lễ sau nói rằng tùy tiện tới chơi còn hy vọng phủ chủ đại nhân thứ l ỗ i không có quái dày đến phủ chủ đại nhân làm công chứ trần tự tỉnh khoát tay h á o một cái ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống nói chuyện quậy dối cái gì làm công nhà này không phải lập tức sẽ t ế p đến mà mới vừa rồi cùng mạc hối ở bên trong thư phòng phê chữa một ít công văn đều là liên quan với sang năm nam hải phủ bên trong một ít quan chức điều động cùng dân sinh phương diện sự t ì n h chỉ là ký tên thôi mà thôi không ảnh hưởng hai bên khách s á o một phen sau trần tự tỉnh cười hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân vô sự không lên điện t a c bảo hôm nay đến đây nhất định là có chuyện quan trọng dặn dò b à n quan lý đại nhân không nên k h á c h khí kính xin nói thẳng chính là cũng không dám đàm luận dặn dò hai chữ a phụ chủ đại nhân không nên chế nhạo tại hạ lý thiên hữu cười cợt có điều xác thực cũng có một chút sự tình muốn cùng phụ chủ đại nhân thương lượng một chút trần tự tỉnh sau khi nghe ánh mắt sáng ngời đưa tay hướng lý thiên hữu ra hiệu đạo lý đại nhân mời nói qua tết tại hạ khả năng liền muốn rời ôn thành không còn cho phép ôn thành thành chủ t r ư ớ c tin tưởng phụ chủ đại nhân cũng thu được tin tức này đi trần tự tỉnh gật gù không có làm bộ chính mình không biết ý tứ không sai bản quan sớm có nghe thấy nhưng không biết l ý đại nhân gặp đi nơi nào thăng trước đây ha ha tại hạ cũng không biết triều đình sắp xếp lý thiên hữu cười lắc đầu một cái tiếp theo sau đó hướng trần tự tỉnh nói rằng chỉ là tại hạ tuy rằng khả năng muốn rời ôn thành nhưng đối với ôn thành vẫn rất có cảm tình đặc biệt ôn thành các lão bách tính bản quan vẫn luôn nhớ ở trong lòng trước ôn thành cũng được nam hải phủ thành thị khác cũng được dân chúng đều bởi vì như vậy tham quan ô lại cùng phản tặc hại xa phái quá khổ không thể tả đến mông hoàng thượng thành nhân diệt trừ này mấy thứ mầm họa lúc này mới làm cho dân chúng thở phào lại tăng thêm triều đình giảm miễn nam hải phủ bên trong dân chúng thuế má làm cho hiện tại chúng ta nam hải phủ có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ tại đây cái quá trình ở trong tại hạ cũng hướng hoàng thượng đề cập tới vài điểm ý kiến may mắn bị sử dụng ở nam hải phủ bên trong có điều hay là bởi vì thành thị khác không hiểu lắm đến lợi dụng cơ hội này vì lẽ đó phát triển vẫn luôn không có ôn thành nhanh chóng đồng thời ôn tọa nghe được lý thiên hữu nói những câu nói này trần tự tỉnh không nhịn được gật g ủ đúng đấy từ khi hắn nhậm chức nam hải phủ phủ chủ tới nay đi khắp nam hải phủ bên trong sở hữu thành thị nhưng không có một cái thành thị có thể giống như ôn thành khôi phục cấp tốc như thế vừa nãy trần tự tỉnh còn tưởng rằng là bởi vì ôn thành là nam hải phủ chủ thành nguyên nhân sau đó mới biết căn bản không phải bởi vì ôn thành thân là chủ thành trái lại là bởi vì tham quan ôn lại bị hao tổn địa phương nghiêm trọng nhất triều đình trợ cấp vốn là như mối bỏ b i ể hơn nữa ở một ít bồi thường chính sách phương diện tới nói ôn thành cũng không có cùng thành thị khác, khác nhau ở chỗ nào duy nhất muốn nói có khác nhau lời nói vậy thì là ôn thành đợi mới thành chủ cầm ý đ ể vệ thiên hộ lý mỗ nhân kêu gọi đầu tư thương mại cái này khái niệm lúc trước trần tự tỉnh sau khi nghe đều kinh ngạc đến n g â y người lấy hắn quen thuộc bách thư h ọ c vấn cũng không quá có thể hiểu được cái này lý luận thế nhưng là ở ôn thành bên trong chân chính có tác dụng trước hắn cùng mạc hối phân tích quá nguyên nhân ôn thành cũng không thiếu sức lao động ngược lại trước bởi vì b ó p lột cùng áp chế ôn thành sức lao động trái lại quá mức hơn nhiều nhưng này chút dân chúng muốn ở ôn thành bên trong tìm tới việc làm dùng để nuôi gia đình sống tạm nhưng phi thường không dễ dàng nhưng là làm lý mỗ nhân tiền nhiệm thành chủ sau ngay lập tức cũng làm người ta mở rộng cộng lớn xin mời những người rất nhiều thành thị không hoan nghê người n n g o à i thôn đến đây ôn thành xây dựng cửa hàng chỉ cần ngươi có tiền xây dựng cửa hàng lại phù hợp quy định phụ thành chủ căn bản là không ngăn cản hơn nữa trần tự tỉnh còn phát hiện vị này lý đại nhân không chỉ có tiên cử lượng lớn người ngoài thôn hơn nữa còn chèn ép rất nhiều trước kia ở ôn thành bên trong làm mưa làm gió một ít địa phương thế ra cùng hương thân quân thể còn thế nào chèn ép ngày năm nói chung bởi vì vị này lý đại nhân một loạt cử động mặc dù coi như như là cố gia minh làm việc ôn thành dân chúng sinh hoạt mắt trần có thể thấy tốt lên trồng ra đến g a o dưa cùng trái cây không lo bán k h n g được phẩm chất tốt thậm chí giá cả bán càng cao hơn hay bởi vì người ngoài thôn mang đến thủy lợi phương diện cải cách hiện nay ôn thành quanh thân dân chúng cũng không dùng ở sợ sệt nạn hồng thủy chính mình đất ruộng trải qua những người người ngoài thôn không ngừng thay đổi cũng đang chậm chậm biên thành ruộng tốt tin tưởng sang năm thu hoạch nhất định sẽ so với năm rồi cao nhiều hơn nhiều nhất làm cho trần tự t ì n h cảm giác được không thể coi thường vị này lý đại nhân chính là ôn thành đã phát sinh tất cả thay đổi tuy rằng đều không thể rời bỏ ý nghĩ của hắn cùng thống trị nhưng cũng để phần lớn đều cảm thấy phải là vị kia phó thành chủ cố g a mình công lao đem mình hái được rất xa phù chủ đại nhân phù chủ đại nhân t vậy, vậy tại ự t hạ nói tiếp chúng ta ôn thành bởi vì số may vì lẽ đó phát triển vẫn tính là không sai có điều vừa nãy tại hạ cùng chiêu dương ở bên trong cựu lâu lúc ăn cơm phát hiện thực chúng ta ôn thành bách tính quá thực vẫn là rất nhỏ khó cũng không dám nói có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề no ấm chớ nói chi là cái gì từng nhà ăn thịt cái tia càng là mơ hao sự tỉnh vì lẽ đó căn cứ vào trở lên tình huống tại hạ lo lắng nếu như tại hạ sau khi rời đi đợi mới ôn thành thành chủ vạn nhất ở không h i ể u được t r ư ớ c ôn thành tình huống làm ra thay đổi có lẽ sẽ phá hoại ôn thành nguyên bản vững bước bước chân tiến tới vì lẽ đó tại hạ hôm nay tới đây là muốn hướng về phụ chủ đại nhân ngài thỉnh cầu một chuyện t r â n tự tình ngồi ngay ngắn người lại biểu hiện nghiêm túc thật lòng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân mời nói chỉ cần bản quan có thể làm được nhất định sẽ không chối tử t r â n tự tình vẫn là để lại cái tâm nhãn vạn nhất này lý đại nhân nếu để cho chính mình làm sự tình không làm nổi lời nói cái kia chẳng phải là ra vẻ mình chỉ có thể khoác lâm à Chương vì là ôn thành làm cuối cùng một việc lớn nhìn cẩn thận một chút trần tự tỉnh lý thiên hữu không nhịn được trong lòng cười cợt nay ngũ hoàng tử làm sao cảm giác mình thật giống muốn dở công phu sư tử ngoạm như thế à, còn cẩn thận như vậy mà phủ chủ đại nhân chớ xuất sáng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi thậm chí là đối với ôn thành hữu hích sự tỉnh trần tự tỉnh thật không tiện cười cợt để lý đại nhân cười chết rồi mới nói là như vậy cố gia minh hắn vẫn đi theo bên cạnh ta ôn thành một ít chính sách cùng phát triển quy hoạch cũng đều là do hắn đi phụ trách chấp hành cho nên đối với ôn thành tình hôn tới nói hắn thực phi thường phi thường h i ể u cũng biết tại hạ đối với ôn thành phát triển một ít thô t h i ệ n ý nghĩ có điều bởi vì cố gia minh hắn còn chưa kịp khảo thủ công danh trên lý thuyết là không được nhậm chức làm quan lúc trước tại hạ để cho tiện vì lẽ đó an bài cho hắn một cái phó thành chủ chức quan có điều nếu như đ ợ i mới thành chủ không tiếp thu lời nói cái kia cố gia minh liền sẽ một lần nữa biến thành thuần kết thân đây đối với ôn thành phát triển thực thật không phải tin tức tốt gì tin tưởng phủ chủ đại nhân n g à i cũng biết thay đổi xoành xoạch chuyện như vậy thực đối với phát triển tới nói là phi thường không thể làm lớn đến một cái quốc gia nhỏ đến một tòa thành thị tùy ý thay đổi hành chính mệnh lệnh đặc biệt vẫn là dính đến dân chúng dân sinh chính sách lời nói thực không chỉ có xúc phạm tới tự thân cuối cùng bị khổ cũng là bất tính trần tự tỉnh nghe đến đó cởi hướng lý thiên hữu nói rằng bản quan rõ ràng lý đại nhân ngươi là muốn cho bản quan ở ngươi từ nhậm ôn thành thành chủ sau hướng về đời mới thành chủ giải thích tình huống để hắn tiếp tục ủng hộ cố gia minh đúng không lý thiên hữu lắc đầu một cái lần này trần tự tỉnh cũng bắt đầu hiếu kỳ lên không phải chuyện này vậy còn có thể là cái gì sự tình đây phủ chủ đại nhân tại hạ không phải ý này cái kêu lý đại nhân là nghĩ bốn ha ha tại hạ là muốn cho phủ chủ đại nhân chống đỡ cô gia minh hướng về triều đình đề nghị để cố gia minh trở thành đời mới ôn thành thành chủ tại hạ hiểu rõ học thức của hắn cùng là người tin tưởng hắn nhất định có thể thống trị thật ôn thành này một phương khí hậu chuyện này năm trần tự tỉnh có chút do dự để cố gia minh đến làm ôn thành thành chủ hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng để cho mình người đến làm a nhưng là hiện tại trước mắt lý đại nhân đều nói như vậy đối phương lại là lần thứ nhất t ỉ n h cầu chính mình chẳng lẽ mình liền từ chối sao lý đại nhân xin mời cho bản quan một cái lý do bản quan xác thực có thể dựa vào nam hải phủ phủ chủ thân phận trực tiếp vượt qua triều đình nhận lệnh đời mới ôn thành, thành chủ nhưng bản quan còn cần một cái lý do một cái để cố gia minh tới đảm nhiệm ôn thành thành chủ lý do lý thiên hữu thở dài biết không nói ít đồ đi ra n à y ngũ hoàng tử khẳng định là sẽ không đồng ý đương nhiên đi lý thiên hữu cũng có thể hiểu được dù sao đây chính là ôn thành thành chủ a không phải cái gì hạt vườn đầu xanh tiểu quan phủ chủ đại nhân nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại hạ rất xem trọng cố gia minh cố gia minh cứ gọi ta một tiếng lý đại ca ta phải vì hắn tiền đồ phụ trách lý do này ngài cảm thấy đến thế nào trần tự tỉnh sau khi nghe cười ha ha hai tiếng đứng dậy hướng lý thiên hữu cười nói lý đại nhân đều xem trọng nhân tài bản quan ha có thể không sử dụng đây lý đại nhân xin yên tâm bản quan có thể bảo đảm đ ờ i tiếp theo ôn thành thành chủ nhất định là cố thị lang công tử lý thiên hữu giơ tay hướng trần tự tỉnh hành lễ sau mỉm cười trả lời một câu đa tạ sau liền không lại dự định tiếp tục tiếp tục chờ đợi đợi được lý thiên hữu cùng kim chiêu dương hai người sau khi rời đi trần tự tỉnh càng là không nhịn được hài lòng nợ nụ cười mạc hối thấy thế cũng liền bận điệu hướng trần tự tỉnh chúc mừng nói rằng chúc mừng điện hạ lý đại nhân rốt cuộc hướng về ngài biểu trung tâm ai cái gì biểu trung tâm ngươi cả nghĩ quá rồi trần tự tỉnh thấy mạc hối hơi nghi hoặc một chút không nhịn được giải thích một hồi lý đại nhân chỉ là hướng bản quan phong thích một chút thiện ý mà thôi không tính cái gì biểu trung tâm hơn nữa mạc hối ngươi nhớ kỹ tương tự lý đại nhân nhân tài như thế chỉ có để bọn họ kính n ể ngươi tán đồng ngươi mới có thể thu được bọn họ tán thành ngoài miệng biểu trung tâm chẳng có tác dụng gì có thậm chí không sánh được bọn họ một lần hành động không nghĩ tới lý đại nhân lần thứ nhất t h ỉ n h cầu dĩ nhiên chính là cố gia minh hoặc là nói là vì ôn thành bách tính bản quan thực sự là tự đáy lòng kính n ể thật hy vọng thái huyền vương triều sở hữu quan chức đều có thể xem lý đại nhân như thế tâm hệ bách tình a mạc hối cũng đ ặ thù biểu thị tán thành trần tự tỉnh lời nói có điều sau đó hắn lập tức hỏi có điều điện hạ nếu ngài đáp ứng rồi lý đại nhân để cố ra minh nhậm c h ứ c đời tiếp theo ôn thành thành chủ cái tiêu trước sách lược của chúng ta có phải là muốn thay đổi thay đổi dù sao ngài trước nhưng là đáp ứng rồi đáp ứng cái gì trần tự tỉnh cười nạo một tiếng chỉ có thu được ôn thành thành chủ sau bọn họ những người thế gia nhân tài lựa chọn chống đỡ bản quan làm bản quan là cái gì b ả n quan cầu chống đỡ thiên hạ này nhưng là họ trần không phải bọn họ những người thế gia ừ thật muốn là có lý đại nhân bọn họ loại người này năng lực lời nói bản quan cho cũng là cho tốt xấu vẫn tính là có thể cho ôn thành dân chúng một câu trả lời có điều mạc hối ngươi cảm thấy cho bọn họ có sao chuyện này liền như thế định nếu như bọn họ hướng ngươi hỏi đến ngươi nói thẳng chính là bản quan ngược lại muốn xem xem những thế gian này bên trong người dám không dám cho bản quan ngang chân có dám hay không cho lý đại nhân ngang chân mạc hối nghe được trần tự tỉnh lời nói sau không nhịn được khét cười một tiếng cho ngũ hoàng tử điện hạ ngang chân bọn họ sợ là không muốn trên đời trong nhà tiếp tục chờ lợi cho cẩm ý địa vệ thiên hộ ngang chân bọn họ sợ là thật không muốn sống nghĩ như vậy thật giống những người thế ra bên trong người dù cho biết mình quan chức bị cướp sau cũng không biện pháp gì ạ giải quyết trong lòng chuyện này sau lý thiên hữu rồi cùng kim chiêu dương trở về thành chủ phủ nay xem như là mình có thể vì là ôn thành làm một chuyện cuối cùng vậy thì là chọn một cái có năng lực hiểu phát triển chúng dân sinh thật thành chủ mà cố ra minh chính là lý thiên hữu trong lòng tốt nhất nhân viên tuyệt không là bởi vì hắn là cố lệ bình thân đệ đệ nguyên nhân thật sự không phải hơn nữa không chỉ có như vậy thực lý thiên hữu sâu trong nội tâm còn có một cái không thuần thục tiểu ý nghĩ vậy thì là lấy ôn thành vì là điểm tiến hành thí nghiệm nếu như chính mình cái tiêm ộ t bộ không thuần thục đồ vật có thể có tác dụng lời nói vậy thì có thể dâng thư hoàng thượng để triều đình ở thành thị khác cũng tiến hành phương thức này đến phát triển kinh tế tuy rằng theo kinh tế phát triển khẳng định lại sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề sẽ đối mặt rất nhiều tân khó khăn nhưng như thế nào cũng so với hiện tại mạnh hơn nhiều hơn nữa mấu chốt nhất chính là ở một cái nắm giữ nội lực cơ ư n g khí cổ đại phong kiến vương triều chỉ cần triều đình nắm giữ thật tuyệt đối vũ lực cái kêu phía dưới mặc kệ xảy ra chuyện gì triều đình đều có năng lực tiến hành chấn áp quan mức dân phản đạo lý này bên trong quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là dân chứng sống không nội á vì lẽ đó chỉ cần làm dân chúng sinh hoạt chậm rãi giàu có sau lại từ đâu tới nhiều như vậy tạo phản hành động đây lý thiên hữu vẫn luôn cho là mình cường đại nhất căn bản không phải cái gọi là vũ lực mà là sau lưng cái kia mấy ngàn năm văn hóa gốc gác đây là đ ộ c thuộc về đợt lỡ ơ quần thể một loại đặc thù ưu thế mà chính mình bởi vì ở thái huyền vương triều trong triều đ ỉ n h địa vị không ngừng tăng lên loại ưu thế này đối lập cho hắn đợt lỡ ơ tới nói liền có thể bị vô hạn phóng to ra lại như lần này cây đông xưởng quốc tư xí nghiệp cùng cái gì phát cải bị những này thực lý thiên hữu căn bản không phải chuyên gia gì đợt l bên trong so với hắn hiểu nhiều hơn đều hắn chỉ đối với phá án cha án rất có tâm đắc mà thôi nhưng tại sao những ngày thay đổi đều là lý thiên hữu nói ra đây còn chưa là bởi vì địa vị của hắn đủ cao có khả năng tiếp xúc thượng tầng nhân sĩ cũng so với các người chơi càng nhiều lúc này mới có ưu tiên quyền phát môn mà không có cái kia mạnh mẽ vũ lực thành tiệu g ấ c g á c không có mỗi lần mỗi lần kia trọng đại vụ án t r i n h phá ai sẽ nghe hắn chương 682, lo chuyện nhà tỷ đ ệ về nhà rốt cục đến a trải qua thời gian dài chạy đi cố lệ bình đoàn người rốt cục nhìn thấy xa xa hoàng thành tường thành tỉ tỉ lập tức liền muốn đến trước ta đã phái người đi thông báo phụ thân chúng ta trở về thời gian không làm được người trong nhà thì ở phía trước chờ chúng ta đây cố gia minh cưỡi n g ử a hướng bên trong xe ngựa cố lệ bình cười nói h ừ m đã lâu chưa thấy cha cũng không biết hắn thân thể thế nào rồi hai người chúng ta đây chính là lần thứ nhất rời đi phụ thân bên người lâu như vậy cũng không biết cha nhớ chúng ta không có nghe được tỉ tỉ mình lời này cố gia minh không nhịn được cười khổ một tiếng tỉ tỉ phụ thân có muốn hay không ta trước tiên không nói nhưng khẳng định rất nhớ ngươi rồi tầm thường thời điểm lui tới thư tín cũng là mấy cùng ngươi giao lưu nhiều nhất vương hữu tài lúc này ở một bên hướng hai người nói rằng bình nhi cô lương cố đại nhân đưa các ngươi đến cửa thành sau chúng ta trước hết về cầm y l ị a vệ phủ đệ báo danh còn lại đường liền muốn chính các ngươi đi rồi không sao dọc theo con đường này đã tạ hữu t à i hộ vệ của ngươi buổi tối kính xin đến trong nhà của chúng ta ăn cơm lấy biểu chúng ta t ỉ đ ệ hai người lòng biết ơn vương hữu tài lắc đầu một cái tính toán một chút ngày hôm nay các ngươi mới vừa trở về nhất định phải cùng mình người nhà cùng nhau ăn cơm ta đi qua làm chi ta lại không phải lý đại ca lại nói ta cũng phải trở về nhìn mẹ ta cũng không biết nàng lão nhân gia thân thể thế nào rồi thực mấu chốt nhất nguyên nhân là dọc theo đường đi hộ vệ cầm y địa vệ lại không phải vương hữu tài một người hắn mặc dù ăn ngon nhưng còn không như vậy không biết xấu hổ tự mình đi dự tiệc chư phi theo lý đại ca thấy vương hữu tài nói như vậy cố lệ bình cùng cố gia minh hai người cũng không còn tiếp tục mời mọc đi tới bởi vì lại như vương hữu tài nói như vậy ngày hôm nay bọn họ đương nhiên muốn cùng cha già cố gia minh đồng thời tàn câu xác thực không tiện chiêu đ ạ i vương hữu tài mọi người hướng phía trước không ngừng đi đen cách đến gần rồi sau cố lệ bình cũng từ màn xe khe hở ở trong nhìn thấy đứng ở đường núi phía trước một vị bóng người quen thuộc gia minh đó là phúc bá sao cố gia minh hướng cố lệ bình cười gật g ụ không sai là phúc bá hẳn là phụ thân để phúc bá tới đón chúng ta chờ đoàn xe đi tới gần phúc bá nhìn thấy cố lệ bình c ù n g cố g i a minh sau nhìn xuống k h ô n g người cười nói thiếu thư thiếu gia lao g i a để cho ta tới tiếp các ngươi phiền phức phúc bá phúc bá nhìn thiếu gia nhà mình tiểu thư bên người những này cầm ý rỉa vệ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ rõ ràng làm sao thiếu gia nhà mình tiểu thư cùng cầm ý rỉa vệ xen lẫn trong đồng thời hơn nữa nhìn lên bang này cầm ý rỉa vệ vẫn là lấy hộ vệ tư thái quay t r u n g quanh ở bên cạnh hai người cầm ý rỉa vệ bảo vệ thiếu gia tiểu thư hiện tại lăn lộn tốt như vậy sao đây chính là lao gia đều không hưởng thụ đến đáy n ộ a vương hữu tài hướng lo chuyện nhà hai tỷ đ ệ gật c ù sau liền hướng phía sau bọn cầm ý vệ vung tay lên các anh em hồi phủ công báo đến đi sau đó ngay ở cửa thành đông đảo dân chúng sợ hai ánh mắt vương hữu tài những n à y hơn mười người cầm ý l i ệ vệ cưỡi ngựa ung dung liền tiến vào thành thiếu gia tiểu thư những cầm ý l i ệ vệ đó là phúc bá hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi ồ không có chuyện gì đều là vài bằng hữu vừa vạn tiện đường đồng thời trở về chính là cố gia minh thuận miệm nói rằng không muốn cũng không tiện ở đây cùng phúc bá giải thích quá nhiều rồi bất quá nghĩ đến chức phụ thân thư tín bên trong hỏi sự tình cố gia minh nhất thời đau đầu lên phúc、bá. vào thành đi được rồi cố thành nhìn ngồi ở trước mắt mình nhị tử cùng con g á i vừa đau lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng đau lòng là bởi vì cố gia minh cố lệ bình hai người đều so với t r ư ớ c ở nhà thời điểm muốn g ầ y gò không ít hơn nữa màu da còn đen một điểm vừa nhìn chính là thường thường ở bên ngoài buôn ba nguyên nhân vui mừng cũng là như thế trước kia nữ nhị mình cùng n h ị tử cũng coi như là phi thường nghe lời hiểu chuyện thế nhưng trên người hai người cái kia một loại không có trải qua bất cứ chuyện gì tôi luyện g á n g v ẻ vẫn để cho người biết hai người này cũng chỉ là một công tử nhà giàu cùng tiểu thư mà thôi thế nhưng trải qua ở ôn thành rèn luyện sau cố thành có thể rất rõ ràng cảm nhận được con trai của chính mình cùng con gái trở nên càng thêm tự tin lên đó là một loại chỉ có trải qua trưởng thành sau mới có thể thu được tự tin là tự thân sở học có thể phát huy thực hiện sau mới có tự tin xem ra lý mẫu nhân tiểu t ử kia vẫn đúng là có chút tác dụng à, tốt xấu đem mình nhị nữ rèn luyện rất tốt ôn thành chuyện bên đó đều giao tiếp rõ ràng sao hai người các ngươi đồng thời trở về chẳng phải là gặp chỉ hoan ôn thành địa phương sự t ì n h thân là địa phương quan phụ mẫu cũng không thể không nắm bách tính sự t ì n h coi là chuyện đáng kể à. dù cho trong lòng rất nhớ tự mình từ nữ nhưng cố thành vừa mở miệng chính là hớn thị đương nhiên cái này cũng là hắn chân thực ý nghĩ nếu như ô n thành thật sự có việc t ì n h cần cố lệ bình bọn họ thì đệ lời của hai người cố thành dù cho trong lòng rất n h ớ ề u nung cũng sẽ không cưỡng chế để bọn họ trở về phụ thân yên tâm được rồi chúng ta đến trước đã đem sự tình đều giao phó xong đồng thời lý đại ca cũng sẽ ở ôn thành đóng g i ữ có lý đại ca ở ôn thành không có chuyện gì cố thành nghe được cố gia minh nhắc tới lý mỗi nhân danh tự này sau không nhịn được hơi nhịu nhữ mày làm sao hắn không trở lại tết đến sao lấy tiểu t ử kia tính cách dĩ nhiên chịu được tính tình đóng dữ ôn thành cố thành có chút ngạc nhiên hỏi lý đại ca không có nói tỉ mỉ có điều hắn để ta cùng tỷ tỷ yên tâm trở về chính là mùng bảy ở lên đường trở lại cố thành gật ngụ sau đó nhìn cố gia minh chăm chú hỏi lần trước vi phụ đưa cho ngươi thư tín ngươi còn không hồi phục đây đến cùng là bởi vì lý m ỗ u nhân hắn liền không cùng ngươi đã nói ý nghĩ sao cái này cố gia minh có chút thẹn t h ù n g hướng cố thành nói rằng phụ thân không phải hài nhi không nói cho ngươi chỉ là thật không biết nói thế nào l ý đại ca chưa từng có đã nói tự mình nghĩ đi nơi nào làm quan l ý đại ca trước đã nói hắn như vậy nỗ lực công tác nguyên nhân chính là vì sau đó không làm việc đúng rồi phụ thân tại sao ngài muốn hỏi như vậy đây lẽ nào là lý đại ca sẽ ra chuyện gì sao、này. cố thành không biết nên nói như thế nào lẽ nào củng cố gia minh tỷ đ ệ hai người nói các người thật lý đại ca âm thầm lại làm ra để triều đình chấn động sự t ì n h sao hiện tại ở hoàng thành làm quan đám quan viên quan tâm nhất chính là cái kia mới thành lập gọi phát cải h ủy bộ ngành đến cùng là làm gì lại đang triều đình bên trong có ra sao tầm quan trọng đáng tiếc chính là hoàng thượng chỉ là nói ra đầy miệng chuyện này nhưng chưa bao giờ hướng về cả triều văn võ đại thần từng giải thích cái này hoàn toàn mới bộ ngành q u y n trách không có cách nào hướng hoàng thượng năm đó dò hỏi cho nên khi đoạn sau vũ quần thần duy nhất có thể hiểu rõ tình huống cũng là chỉ còn dư lại cái k i a kẻ cầm đầu lý mộ nhân phụ thân cố lệ bình đứng lên hướng cố thành hạ thấp người hành lễ sau ánh mắt kiên định hướng cố thành nói rằng tuy rằng con gái không biết phụ thân tại sao đột nhiên quan tâm như vậy lên lý đại ca tình huống nhưng nói vậy cũng cùng trên triều đường sự tình có quan hệ thế nhưng con gái muốn nói mặc kệ lý đại ca muốn đi nơi nào làm quan lý đại ca đều là một cái quan tốt đều là một cái vì là dân chúng suy nghĩ quan tốt tính xin phụ thân và hắn may vị trưởng bối không muốn đi quay dối lý đại ca bởi vì lý đại ca vẫn luôn biết mình muốn làm gì chính mình phải làm gì cố gia minh dùng kính đ ể ánh mắt nhìn mình tỉ tỉ thật là lợi hại a cũng là tỉ tỉ mình có thể đối với phụ thân nói lời này đến rồi nếu như đổi chính mình tới nói lời nói đã sớm cũng bị cố thành cho giáo hấn thật ước ao tỉ tỉ phương thức nói chuyện a chương sáu trăm tám mươi ba bữa tiệc gia đình biến thành đái tiệc con gái lớn không lưu được a nhìn thấy cố lệ bình ánh mắt cố thành tâm bên trong đột nhiên hiện lên câu nói này có điều tùy theo mà đến chính là tức giận không phải đối với mình nữ nhi bảo bối tức giận mà là đối với cái kia lý mỗ nhân chính mình thật vất vả loại tốt rau cải trắng lại bị lý mỗ nhân tiểu tử kia cho cùng thành cựu cha g i ả cố thành có thể không cảm thấy tức giận mà nhìn vẻ mặt kiên định cố lệ bình cố thành không vui nói được được được có người lý đại ca liền đã quên phụ thân rồi đúng không h ừ ai nha cha ngài nói cái gì nha cố lệ bình biễu môi ngượng ngùng nói nói được rồi được rồi hai người các ngươi dọc theo đường đi cũng cực khổ rồi về phòng t r ư ớ c nghỉ ngơi một lúc đi lão phu để phúc bá chờ một lúc thiêu mấy cái hai người các ngươi thích ă n m ó n ăn buổi tối bồi vi phụ cùng uống một ly nghe được cố thành lời nói cố lệ bình cùng cố gia minh lúc này mới trở về phòng từng người rửa mặt đi tới mà vương hữu tài cùng hắn bọn cầm ý vệ trở lại phủ đ ệ sau vương hữu tài liền bị gọi lên thấy chỉ huy sứ vừa thấy mặt ngô vĩnh biêu liền bay thẳng đến vương hữu tài nói rằng tin đ ây vương hữu tài kinh ngạc nhìn ngô vĩnh biêu một bên từ trong lòng đào tin vừa nói chỉ huy sứ ngài thực sự là thần ngài làm sao biết lý đại ca có thư tín để ta giao cho ngài à ha ha ha đoán mỏ lợi hại không ngô vĩnh biêu cười tiếp nhận tin hàm không phải đoán mỏ vốn là trước lý thiên hữu tin hàm bên trong đã nói sẽ làm vương hữu tài đem tin hàm mang về mà thôi có điều nhìn thấy vương hữu tài cái kia một mặt kính phục vẻ mặt nô vĩnh biêu nhất thời cảm thấy đến t r e o chọc này t h ằ n g ngốc cũng rất thú vị hữu tài người đi xuống trước đi tuân mệnh chỉ huy sứ chờ vương hữu tài đi rồi nô vĩnh biêu lúc này mới mở ra lý thiên hữu tin hàm nô vĩnh biêu hơi hơi nhìn một chút nội dung trong thơ đại thể đều là một ít học sinh cũ thường đàm luận viết trừ lý mỗ nhân tiểu tử kia khách sáo vấn a n ở ngoài cũng là vài điểm nói đến chính sự bên trong thì có lý mỗ nhân hy vọng dù cho hắn rời đi cầm ý nghỉa vệ sau cũng có thể để vương hữu tài cùng kim c i ê u dương hai người đi theo bên cạnh hắn đồng thời cho rằng xem vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người chỉ cần khỏe mạnh bồi dưỡng một chút tuyệt đối là một cái phi thường hợp lệ cầm ý địa vệ thiên hộ mầm cho tới tần hải xuyên lời nói lý mỗ nhân thì lại hy vọng có thể để tần hải xuyên đi theo từ tiến bởi vì phải là không ai ép được tần hải xuyên lời nói tên kia có thể không thèm để ý ngươi cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh tương tự chuyện như vậy này tin hàm trên nói rồi rất nhiều xem ra cũng là người ta cảm giác lý mỗ nhân ở bàn giao hậu sự như thế nô vĩnh biêu sau khi xem xong cười lạnh một tiếng đem tin hàm vô lên bàn coi chính mình có thể rời đi cầm ý địa vệ nghĩ hay lắm người có thể để cho ngươi rời đi chức vị nhất định phải cho bản quan lưu lại vốn là cho rằng lý mỗ nhân rời đi đã là nhất định bởi vì hoàng thượng ý kiến là ai cũng không tốt đi thay đổi thế nhưng sơn nghèo nước phục nghi không đường bóng liêu hoa tươi một thôn làng a trải qua vong xuyên nhắc nhở cùng kiến nghị nô vĩnh biêu rốt cuộc tìm được một cái khác biện pháp lưu lại lý mỗ nhân cái tên này là một cái ai cũng không cách nào nói biện pháp gì dù cho là hoàng thượng bên trong hoàng thành thành cố phủ cũng chính là trung thư tỉnh thị làng cố đại nhân bên trong tòa phủ đệ giờ khắc này vô cùng náo nhiệt không chỉ có là bởi vì cố gia minh cùng cố lệ bình hai người trở lại hoàng thành càng l à bởi vì đêm nay có rất nhiều vị triều đình bên trong đại thần đi đến cố phủ nguyên bản cố thành muốn cự tuyệt bởi vì đêm nay hắn chỉ muốn khỏe mạnh cùng mình bảo bối nhị n ữ đồng thời a n ổn ăn bữa cơm thế nhưng làm các đại thần đến quá nhiều sau thực sự là hết cách rồi vì lẽ đó nguyên bản một trận khỏe mạnh bữa tiệc gia đình bên i thành b á i tiệc cố lệ bình cùng cố gia minh cũng có thể hiểu được cha của chính mình không nói hai người bọn họ nguyên bản liền rất hiểu lý lẽ coi như ở ôn thành làm quan lâu như vậy sau cũng hiểu được rất nhiều trong quan trường thân bất do kỳ đạo lý hơn nữa khách tối nay bên trong có hai vị thực sự là không tiện cự tuyệt nhân vật một vị đúng là mình phụ thân người lãnh đạo trực tiếp đương triều hưu tướng lưu tuyển đại nhân vị này không chỉ có là cố thành người lãnh đạo trực tiếp tôn nữ lưu hiệu vân cũng là cố lệ bình trị gái tốt lúc trước cũng là bởi vì lưu hiệu vân dẫn cố lệ bình mới có thể ở lạc tuyển hoa khôi giải đấu lớn tình huống còn có thể làm quan nguyên nhân hơn nữa lý thiên hữu không có tới ôn thành trước lưu hiệu vẫn luôn phi thường chăm sóc cố lệ bình vì lẽ đó cố thành cũng là phi thường cảm kích lưu hiệu vân nếu như nói lưu tuyển đến lo chuyện nhà tất cả mọi người vẫn là phi thường hoan n ê n lời nói cái kêu mặt khác một vị thì lại để cố thành cảm thấy vô cùng đau cố thành thật sự không hy vọng nhìn thấy vị này cũng lại đây dự tiệc người này chính là thất hoàng tử trần tư đạo một vị ai cũng biết đối với ngôi vị hoàng đế g i ã tâm bừng bừng hoàng tử phụ thân nếu thất hoàng tử đến thăm chúng ta không cách nào ngăn cản chẳng bằng yên lặng n h ì n biến trước nghe một chút hắn muốn nói cái gì hoặc là nói muốn biết chút ít cái gì mà chúng ta đây coi như đây chỉ là một lần bình thường yến hội mà thôi là được theo ấn lý đại ca lời giải thích cái này kêu là giả vờ n g â y n g ố c mặc dù coi như rất ngu nhưng thật sự rất tiện dụng cố gia minh cười ha ha hương cố thành nói rằng cố thành nghĩ một hồi phía sau gật đầu gia minh ngươi nói đúng chuyện đến nước này cũng chỉ đành như thế làm có điều vi phụ có thể đoán được thất hoàng tử đến cùng là vì sao mà đến chờ một lúc kiến hội thời điểm ngươi cùng bình nhi nhớ tới cần thật điểm nói nhiều thì sai nhiều ít nói thiếu sai ngàn vạn nhớ tới này t ắ m chữ cố lệ bình cùng cố gia minh lẫn nhau đối diện như thế hướng cố thành thật lòng gật cù biết rồi phụ thân ba người đều biết rõ vị này thất hoàng tử đột nhiên đến nhà tự nhiên không chỉ là dự tiệc cũng không phải hướng về phía cố thành mà đến mà là nhằm vào cố lệ bình hai người mà tới hoặc là nói là tỷ đ ệ hai sau lương vị kia lý đại nhân mà đến tiếp tối bắt đầu thời điểm từng cái từng cái quyền cao chức trọng các khách nhân dồn dập bước vào cố phủ cũng dâng lên chính mình chuẩn bị kỹ cảng lễ vật nhỏ thuộc một điểm cố thành ở nên tiếp thời điểm liền nói chuyện phiếm hai câu không phải rất quen liền trực tiếp khiến người ta đón bảo đứng ở cố thành mặt sau đồng thời đón khách lo chuyện nhà tỷ đ ệ hai người ni h thì lại vẫn luôn duy trì nụ cười cũng không gặp làm cho người ta cảm giác rất khách sáo cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy rất thân cận cố đại nhân không nghĩ đến ngày hôm nay nhiều người như vậy đến đây còn trêu chọc cái kia một vị là b ạ n quan đột một xin hãy tha lỗi a nhìn xin lỗi lưu tuyển cố thành vội vã giơ tay nói rằng hữu tướng không cần như vậy ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta bình nhi gia minh mau tới đây cho hữu tướng hành lễ nghe được phụ thân đến nói tỷ đ ệ hai vội vã đi lên phía trước hành lệ vân an được được được lưu tuyển nhìn tỷ đ ệ hai người đặc biệt cố lệ bình không nhịn được cười nói bình nhị ở ôn thành hành động hiểu vân đứa bé kia ở trong thư cũng cùng lao phu đều nói rồi thực sự là ghê g o m a nghe nói bởi vì bình nhị cải cách thủy lợi sự t ì n h sang năm ôn thành bách tính thu hoạch gặp trở nên càng tốt hơn thật có việc này sao cố lệ bình thật lòng hồi đáp hữu tướng đại nhân thật có việc này tin tưởng sang năm thu hoạch nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn có điều ôn thành thay đổi là lý thành chủ giúp đỡ toàn thể ôn thành quan chức đồng thời tiến hành bình nhị không dám kể công lưu tuyển nghe được cố lệ bình lời nói không nhịn được bắt đầu cười ha h a sau đó vớt râu mép hướng tỷ đ ệ hai người gật g ụ liền không có ở nói thêm cái gì trực tiếp tiên vào chính sảnh ôn thành sự tình thân là h ư u tướng lưu tuyển có thể không biết mà vừa nãy cũng chỉ là khách sáo một hồi mà thôi bất quá đối với lo chuyện nhà tỷ đ ệ hai người ở ôn thành việc làm lưu tuyển xác thực cảm thấy phi thường thỏa mãn xứng đáng quan phụ mẫu danh xưng này cố thành khi nghe đến lưu tuyển đối với mình bảo bối nhị nữ nói những câu nói dù cho biết đối phương có khách bộ thành phần ở bên trong vẫn là không nhịn được phi thường hài lòng như thế ưu tú nhi nữ là ai dạy ta cố mẫu người giáo đây có điều chưa kịp cố thành tiếp tục vui vẻ đi liền nghe phía ngoài gia đình la lớn thất hoàng tử đến tâm tình lại không tốt chương 684, cố lệ bình nhường đ ố i nghe được thanh âm này sau cố thành hướng phía sau hai tỷ đệ liếc mắt ra hiệu ba người nhất thời yên t ĩ n h đứng ở nơi cửa làm tốt nên tiếp thất hoàng tử chuẩn bị mặc kệ như thế nào người ta đến đều đến rồi thân là chủ nhà bọn họ cũng đến khách khí chiêu đãi người khác trong chốc lát thời gian cố thành liền nhìn thấy thất hoàng tử trần tư đạo dẫn một vị thái giám và văn nhân trang phục người đàn ông trung niên cất bước hướng chính s ả n h đi tới thất hoàng tử phía sau hai người kia cố thành cũng đều nhận thức vị kia gọi kim công công thái giám vẫn luôn phụ trách thất hoàng tử sinh hoạt hàng ngày xem như là cùng thất hoàng tử có vinh cùng mình có nhục cùng nhục nhân vật mặt khác một vị thư sinh d á n g dấp người đàn ông trung niên thì n u ớ i xem như là thất hoàng tử sau l ư n g quân sư hình thức mọi người đều xưng hô một tiếng vu tiên sinh cố đại, đại nhân bao dung a thất hoàng tử trần tư đạo khách khí hương cố thành cười nói sau đó cũng dâng chính mình chuẩn bị kỹ càng lễ vật một cây tính chất thượng thừa b thất hoàng tử nói nơi nào lời nói thất hoàng tử có thể đến dự tiệc để bản quan này hàn xá đều trở nên rồng đến nhà t ô m lên cố thành tiếp nhận lễ vật nhìn sau đều không nhìn k ỹ hai mắt trực tiếp đã nghĩ đem thất hoàng tử cho đón vào ha ha cố đại nhân phía sau hai vị này nói vậy chính là lệnh lang khiến việt đi quả nhiên đều là là một nhân tại a trần tư đạo nhìn cố thành phía sau cố gia minh cùng cố lệ bình hướng hai người bọn họ gật ngủ đặc biệt liếc nhìn cố lệ bình quả thật rất đẹp a cố thành khiêm tốn nói rằng nơi nào nơi nào tiểu nhi tiểu nữ vẫn không được khí hậu cần nhiều rèn luyện thất hoàng tử điện hạ nhưng chớ có khích lệ bọn họ à để tránh khỏi bản quan này vô dụng n h ư nữ kiêu ngạo điện hạ xin mời vào tiệc rượu đã muốn bắt đầu rồi trần tư đạo sau khi nghe cười gật gù sau đó liền dẫn kim công công cùng vũ tiên sinh hai người hướng chính sảnh đi đến nghe phía sau chính sảnh bên kia truyền đến không ngừng hướng thất hoàng tử vẫn an thanh cố thành trong lòng thở dài nay thất hoàng tử hà tất như vậy sốt u rồi đây trong lòng một điểm kế v ậ t liền như vậy nóng lòng để người ta biết sao đi thôi chúng ta cũng đi vào dự tiệc đi rõ ràng là tiệc rượu nhưng cố thành cất bước lên bóng lưng xem ra là như vậy túi đầu rũ rũ nếu như có thể lời nói, hắn thật sự tình nguyện trận này tiệc rượu liền như vậy tàn đi không nên để cho hắn như vậy tâm m ệ n h ở chiêu dương trên muốn câu tâm đấu giác hiếm thấy nhị nữ về đến nhà muốn ăn đốn hài lòng tiệc tối cũng biến thành muốn bắt đầu câu tâm đấu giác ai hôm nay tới đến cố phủ quan chức thực cũng không có nhiều như vậy tính toán đâu ra đấy cũng là ngồi đầy ba cái bản có điều này ba cái bản bên trong đám quan viên cuối cùng cuối cùng cũng là đương triều chính tứ phẩm quan chức chỉ có một người có vẻ hơi hoàn toàn không hợp lý niệm trên bữa tiệc một vị duy nhất lục phẩm quan chức là theo thượng thư bộ lễ đồng thời tới được hôm nay mặc dù là ở cố phủ bày xuống miến hội nhưng chủ vị n g ồ i nhưng là đường triều h ư u tướng lưu tuyển cái này cũng là cố thành cực lực xin mời bên dưới đối phương mới ngồi xuống s á t bên lưu tuyển sau khi ngồi xuống cố thành giơ tay hướng yến hội bên trong các vị quan chức cười nói chư vị đồng liêu hôm nay nể nang mặt mũi tụ tập ở cố mô quý phủ cố mũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh như có chiêu đãi không chu toàn địa phương tính xin chư vị đồng liêu bao dung a cố thành lời này vừa nói ra nhất thời yến hội bên trong đông đảo quan chức cười nói lên ha ha ha cố đại nhân khắc khí có thể đến cố đại nhân bên trong tòa phủ đệ ăn bữa cơm ta trở đi ra ngoài cũng có mặt mũi a không sai đang nói hôm nay cố đại nhân lệnh lang khiến viện từ nam hải phủ ôn thành trở về càng là đáng ra chúng ta đến đây ăn mừng sự tình a cố công tử cùng cố cô nương ở ôn thành hành động coi như bản quan đang ở hoàng thành cũng có nghe thấy thực sự là khâm phục không thôi hôm nay có thể chiếm được cùng hai vị này thanh niên tuấn kiệt khỏe mạnh uống một chén a đến đến đến chư vị để chúng ta đồng thời kính cố đại nhân một ly được mãn ẩm này ly một chén rượu vào bụng sau t i ê n hội lúc này mới xem như là chính thức bắt đầu rồi trong lúc kiến hội bên trong bầu không khí vẫn là vô cùng tốt các vị quan chức c ụ m chén cạn l y trong lúc đó cũng không tán gẫu cái gì chiều chính đại sự đều là đang nói chuyện một ít việc vật lãnh hoặc là nói phong hoa tuyết nguyệt sự tình xem ra ngày hôm nay lại như là thật sự đến phó một hồi tầm thường tiệc rượu mà thôi có điều làm rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị thời điểm cố thanh biết nên đến hay là muốn đến rồi cố công tử nghe nói ngươi vẫn luôn ở vị kia lý mỗi nhân đại nhân dưới chướng người hầu cũng là vị kia lý đại nhân nguyên nhân ngươi mới đi ôn thành hiện tại ôn thành có thể phát sinh lớn như vậy thay đổi không thể không nói cố công tử lợi hại a nghe được có vị hộ bộ quan chức nói như vậy cố gia minh vội vã xua tay trả lời không dám làm không dám làm gia minh cũng chỉ là làm tốt việc nằm trong phận sự tình m à thôi ôn thành phát triển cùng thay đổi căn bản không phải là bởi vì gia minh nguyên nhân là sở hữu ôn thành quan chức cộng đồng nỗ lực cựu đại nhận nói như vậy thực sự là để gia minh kinh hoàng cố công tử hà tất khiêm tốn đây vũ tiên sinh thả xuống ly rượu một bên lắc quạt giấy một bên nhìn cố gia minh cười nói xa không đầu mà không được điều không xí mà không phi ôn thành phát triển tự nhiên không thể rời bỏ đám quan viên cộng đồng nỗ lực nhưng này đi đầu nhận tài là trọng yếu nhật tin tưởng ngoại trừ vị kia lý đại nhân ở ngoài liền thuộc cố công tử cùng cố cô đương vu tiên sinh quá khen không dám nhận cố gia minh cùng cố lệ bình hai người khách khí trả lời vu tiên sinh cười cận tiếp tục hướng hai người hỏi có điều tại hạ nghe nói thật giống lý đại nhân năm sau muốn rời ôn thành thành chủ t r ư ớ c hai vị thân là lý đại nhân ở ôn thành phụ tá đắc lực tin tưởng nhất định đều biết lý đại nhân nên đi đâu bộ nhậm chức chứ chuyện này cố lệ bình cười khẽ lắc lắc đầu hướng vu tiên sinh nói rằng lý đại nhân đi nơi nào nhậm chức bình nhi cùng xá đệ thực sự không biết có điều triều đình quan chức nhậm chức một chuyện vẫn luôn do lại bộ đến quyết định vu tiên sinh nếu như hiếu kỳ lời nói lại bộ thị lang ngụy đại nhân liền ở tiệc rượu bên trong tại sao không hỏi một chút ngụy đại nhân đây lại bộ thị lang ngụy anh sau khi nghe vội vã hướng các vị đám quan viên c ư ờ i cợt ha ha ha lý đại nhân điều nhiệm một chuyện không khỏi lại bộ còn hạn vì lẽ đó bản quân cũng không biết gì cả à, có điều vừa nãy vu tiên sinh nói ngược lại có mấy phần đạo lý đại gia hỏa đều biết bình nhi cô nương củng cố công tử rất được vị kia lý đại nhân thưởng thức làm sao có khả năng không biết lý đại nhân sắp sửa đi nơi nào nhậm t r ư c đây bình nhi cô nương không nên k i ê m tốn đang ngồi đều là cố đại nhân đồng liêu bạn tốt ta c h ờ nói chuyện phiếm đều là biết gì nói lấy người nếu như bình nhi cô nương biết được lời nói có thể tuyệt đối không nên gạt chúng ta những trưởng bối này à nghe được ngụy anh lời nói sau cố thành không nhịn được trong lòng cười nhạo một tiếng còn đồng liêu bạn tốt t i ệ t d i ệ u bên trong những này đám quan viên cái nào là thật ở chung cùng những người này làm tốt bạn bè ngày nào đó bị bán cũng không biết lại nói người nào không biết ngươi vì là ngụy anh là thất hoàng tử trần tư đạo đáng tin người ủng hộ cũng là bởi vì trần tư đạo mới lên làm lại bộ thị lang muốn ở lại bộ bên trong cùng ngũ hoàng tử trần tự tình tranh đấu có điều cố thành cũng không hề nói gì bởi vì hắn tin tưởng con cái của chính mình có thể xử lý những vấn đề này cố lệ bình nghe được ngụy anh lời nói sau khẽ cười một tiếng bình nhi vừa n ã y nói những câu là thật không dám lừa gạt các vị đại nhân có điều nếu các vị đại nhân đều muốn biết lý đại nhân đ i ề u nhiệm sau gặp đi đâu nhậm chức bình nhi đúng là biết có người giải lý đại nhân sắp sửa đi đâu ô bình nhị cô nương nói là gì người biết được à có thể hướng về ta chờ nói một chút mà ngụy anh t ỏ mò hỏi ở đây các vị quan chức cũng không nhị n được rất h i u kỳ người này chính là cầm ý rỉa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh bưu ngô đại nhân Các vị nghe được cố lệ bình lời nói sau ở đây sở hữu quan chức trong lòng liền một ý nghĩ quá đáng quá đáng a mọi người đều đang đùa lôi kéo cùng thăm dò đây n g ư ơ i trực tiếp ném ra vương nộp là cái gì ý tư a đi hỏi một chút cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chúng ta cũng đến dám đi hỏi a sợ là còn không tiến vào cầm ý địa vệ phủ đệ liền muốn bị cái nhóm này cầm ý địa vệ cho ngăn lại dù cho là nhìn thấy ngô vĩnh yêu nếu như nghe được nhóm người mình vấn đề thế này đối phương khẳng định cũng sẽ ném tới một người khinh thường không thèm để ý chính mình những người này dù sao bởi vì cầm ý địa vệ tính đặc thù tuy rằng cùng ở tại một cái trên chiều đường làm quan nhưng bọn họ thật cùng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân không cần a tầm thường thời điểm căn bản không có cái gì gặp nhau lại nói hay là người ta ngô đại nhân vốn là không thèm để ý nhóm người mình này nếu như trên vội vàng đi hỏi không làm được người ta cầm ý địa vệ trực tiếp liền bắt đầu điều tra mình này ai dám đi t r e o c h ọ ca ha ha ha bình nhi cô nương nói dỡn nói dỡn ngụy anh có chút lúng túng trả lời một câu không ngờ rằng cố lệ bình hết sức chăm chú nhìn ngụy anh tiếp tục nói bình nhị tuyệt không có nói lời nói dối lý đại nhân không chỉ có là ôn thành thành chủ càng là cầm ý địa vệ thiên hộ đại nhân cho nên đối với hắn đi ở cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân đương nhiên biết các vị đại nhân nếu như không tin lời nói đều có thể lấy đi hỏi một chút thấy ngụy anh tiếp không ra đây nói một bên vũ tiên sinh lập tức nói tiếp nói rằng n ô đại nhân thân là c ẩ m ý địa vệ chỉ huy sứ mỗi ngày đều phi thường bận rộn ta chờ vẫn đúng là không để chịu đi dò hỏi có điều tại hạ nghe nói bình nhị cô nương c ù n g cố công tử trở về dọc theo con đường này đều là do c ẩ m ý địa vệ toàn bộ hành trình hộ vệ hơn nữa còn có do một tên c ẩ m ý địa vệ tổng kỳ thành tựu hộ vệ đội trưởng vũ tiên sinh hướng yên hội bên trong các vị quan chức c ư ờ i nói các vị các ngươi có lẽ có không biết vị này toàn bộ hành trình hộ tống bình nhi cô nương củng cố công tử về hoàng thành cầm ý địa vệ tổng kỳ tên là vương hữu tài không chỉ có là lý đại nhân bộ hạ trực đồng thời cũng là lý đại nhân tâm phúc lý đại nhân có thể sử dụng trọng yếu như vậy bộ hạ một đường hộ tống bình nhi cô nương củng cố cô công tử về hoàn thành n à y đủ để chứng minh lý đại nhân đối với hai vị là cỡ nào coi trọng nếu như bình nhi cô nương còn nói không rõ ràng lý đại nhân nơi đi lời nói bốn ha ha ha ha bình nhi cô nương vẫn là cùng các chư vị đại nhân nói một chút đi này lại không phải chuyện ghê g ấ m gì hà tất tần d ấ u đây chư vị đại nhân các ngươi nói có đúng hay không à? vũ tiên sinh sau khi nói xong lắc quạt giấy ngồi xuống cũng không biết đại trời lệnh hắn phiến cái cái gì cây quạt có điều hắn lời nói này đúng là gây nên đám quan viên tán thành lập tức đều dồn dập hướng cố lệ bình c ù n g cố gia minh nói rằng đúng đấy hai vị không ngại có thể nói một chút chúng ta cũng có thể giúp lý đại nhân phân tích phân tích không sai lý đại nhân trước vẫn luôn ở trong cẩm ý vệ người hầu coi như làm qua người đứng đầu một thành nhưng dù sao cùng tại triều nội đường làm quan không giống sau này nói không chắc chúng ta vẫn là lý đại nhân đồng môn đồng liêu đây lý đại nhân tuổi còn trẻ liền rất được hoàng thượng t h á n h nhân chúng ta cũng là phi thường quý mến đều muốn chờ lý đại nhân vào triều làm quan sau rất thỉnh giáo thỉnh giáo đây bình nhi cô nương củng cố công tử cũng không thể cố ý gạt chúng ta để chúng ta bỏ qua cơ hội à? khắc khắc hai tiếng ho khan vang lên nhất thời bên trong đại sảnh các vị quan chức âm thanh liền yên tĩnh lại thất hoàng tử trần tư đạo chờ bên trong đại sảnh đều yên tĩnh lại sau lúc này mới cởi hướng cố thành nói rằng cố đại nhân theo lý thuyết bạn c u n g không tại triều nội đường làm quan bạn không nên nhúng tay các ngươi quan chức sự tình có điều nếu hiện tại mọi người đều hiếu kỳ như vậy vị k i a lý đại nhân sắp sửa đi đâu bộ làm quan y b ả n c u n g đến xem nếu không liền để bình nhi cô nương c ù n g cố công tử nói ra đi đại gia cùng ở tại triều đỉnh bên trong làm quan cố đại nhân cũng không thể nhất bên trọng nhất bên t h nga hiện tại mọi người đều hy vọng cùng lý đại nhân các bạn cố đại nhân thân là cố công tử cùng bình nhi cô nương phụ thân nếu biết bên trong tin tức cũng không thể giấu giấu diếm diếm a nếu không sẽ phải phạt rượu ba ly đi cố thành thật muốn nói nếu không ta liền thật phạt rượu ba ly đại gia tản đi trở lại ngủ đi có điều cố thành trong lòng rõ ràng ngày hôm nay không nói những thứ gì đi ra ngoài lời nói đám người này khẳng định không dễ như vậy tản đi nhưng là then chốt là chính mình cũng không biết ta trước cố thành còn muốn từ con của chính mình trong miệng biết lý m ỗ nhân tiệu tử kia đến cùng đi đâu t r ư c vị đây kết quả bị chính mình nữ nhị bảo bối nghĩa chính luôn từ từ chối sau đó ngay lập tức trận này tiệc tối liền bắt đầu đám người này mỗi một người đều cho rằng gia minh cùng bình nhi là con của chính mình chính mình liền nhất định biết lý mỗi nhân t i ể u tử kia sắp sửa đi nơi nào làm quan hoan uống a k í n h xin thất hoàng tử điện hạ thứ tội cố mộ thực thật sự không biết lý đại nhân sắp sửa đi nơi nào nhậm chức cố mộ tin tưởng bình nhị cùng gia minh hai người bọn họ cũng không biết còn vì sao những cầm y hệ vệ đó sẽ tiếp tục đường hộ tống tiểu nữ cùng q u ý t ử nhưng là bởi vì những cầm y hệ vệ đó đều chính là hoàng thành nhân sĩ vừa vặn bọn họ t i ệ n đường đồng thời về ăn tết mà thôi cũng không có ý tứ khác thất hoàng tử trần tư đạo sau khi nghe cười khẽ một tiếng. sau đó nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng hữu tướng lưu tuyển hữu tướng ngài đối với cố đại nhân trả lời hài lòng không ha ha lão phu hôm nay đến đây chỉ là cùng cố đại nhân ôn chuyện nói chuyện phiếm cũng không tính đàm luận công sự còn lý mỗi nhân đại nhân sắp đi hà bộ nhậm trước một chuyện lao phu cảm thấy đến việc này hoàng thượng sớm đã có định ra luận không cần ta chờ tại đây thảo luận biết thì lại làm sao không biết thì lại làm sao các vị đại nhân lão phu có một câu nói lời tâm huyết cùng mọi người nói một chút lưu tuyển liếc nhìn ở đây đám quan viên thản nhiên nói có lúc biết quá nhiều, cũng không được, nghĩ quá nhiều thì lại càng uy lập tức liền tết muốn đến Các Vũ không không tư tiên sinh nguyên bản còn dự định đang tiếp tục lôi kéo lôi kéo nhưng nhìn thấy thất hoàng tử ánh mắt sau liền từ bỏ ngày hôm nay chỉ là tới thăm dò thăm dò mà thôi thực hắn cùng thất hoàng tử từ lâu biết cố thành mặc kệ rõ ràng không rõ ràng cũng không thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy quan chức nói ra chân tướng có điều coi như như vậy nên cho thấy thái độ hay là muốn cho thấy lưu tuyển sau khi nói xong đứng lên hắn này vừa đứng lên đến sở hữu quan chức cũng liền bận điệu theo đứng lên cố đại nhân gia minh cùng bình nhi ngày hôm nay mới vừa trở về nói vậy phụ tử các ngươi phụ nữ ba người khẳng định còn có rất nhiều nói muốn tắng g â u lao phu liền không nhiều làm phiền hôm nào mang gia minh cùng bình nhi đến lao phu quý phủ ở nói chuyện phim đi cố thành hướng lưu tuyển cảm kích gật g ụ đa tạ hữu tướng ngày khác cố mỗi nhất định mang khuyển từ cùng tiểu n ữ đến nhà bãi phòng có lưu tuyển lời nói cố thành trong lòng biết mặc kệ bang này đám quan viên có vui hay không ngày hôm nay là không thể đang tiếp tục quấy rối xuống vì lẽ đó giờ k h ắ c này cố thành đúng là phi thường chân tâm cảm tạ lưu tuyển dù cho lưu tuyển hay là vừa mới bắt đầu cũng chính là lại đây hiểu rõ tình huống nhìn thấy lưu tuyển đều dự định lên đường rời đi hắn đ á m quan viên cũng không k h ô ngại n g ngùng ở dừng lại đều dồn dập hướng về cố thành lên tiếng c h à o hỏi sau liền rời đi cố phủ trước dò hỏi đại gia hỏa đều là mang theo thăm dò cùng đùa dỡn thành phần đi dò hỏi cũng không có người thật sự dám bức bách một tên trung thư tỉnh thị lang loại này đại quan trả lời vấn đề bây giờ thấy việc không thể làm sao mọi người rời đi cũng thành chuyện thuận lý thành trương cố đại nhân rảnh rỗi đi bản cung trên tòa phủ đệ ngồi một chút bạn cung nhất định quét Thất、hoàng、tử trần tư hoàng đạo chương ư ờ i sáu trăm tám mươi sáu cố thành giải thích nghi hoặc nhìn một bên thở dài vừa uống rượu cố thành cố gia minh cùng cố lệ bình hai người đối diện một ánh mắt cuối cùng vẫn là cố gia minh đứng ra nói rằng p h ụ thân chúng ta cho ngài thêm phiên phức cố thành thở dài ra hiệu tỷ lệ hai người ngồi xuống trước lại nói thêm cái gì phiên phức ngược lại sớm muộn một tới không phải ngày hôm nay chính là ngày mai ai kêu các người hai tỷ đ ệ đều ở lý mỗ nhân t i ể u t ử kia phía dưới làm con đây cha con gái có chút không rõ kính xin cha giải thích nghĩ hoặc cố lệ bình hướng cố thành nói rằng đối mặt chính mình nữ nhi bà bối cố thành uống chén rượu sau c ư ờ i hướng cố lệ bình hỏi con gái ngoan có vấn đề gì trực tiếp hỏi chính là vi phụ nhìn có thể hay không trả lời bình nhi biết lý thiên hữu chính là tài cao ngất trời lại lòng mang b á c h tính ngày sau nhất định có thể có càng to lớn hơn thành cựu thế nhưng tuy rằng lý đại ca cầm y địa vệ thiên hộ thân phận rất cao thế nhưng cũng không đến nỗi để triều đỉnh nhiều như vậy quan chức lưu ý chứ bao quát các đại hoàng tử thật giống cũng đúng lý đại ca rất lưu ý bình nhi muốn nói thật giống những người này đối với hoàng trường trái phải hai tương bao quát cha ngài đều không nhận tình như thế cùng lưu ý quá vì sao lại đối với lý đại ca như thế quan tâm đây thậm chí còn dự định từ ta cùng gia minh trong miệng biết được lý đại ca b ư ớ c kế tiếp lấy ra con gái thực sự là không rõ bên trong nguyên do kính xin cha giải thích nghi hoặc cố thành cười cận không có t r ư ớ c trả lời cố lệ bình vấn đề trái lại nhìn về phía một bên chính đang suy nghĩ cố gia minh gia minh ngươi tỉ tỉ vấn đề ngươi có thể trả lời sao nghe được cha mình hướng mình vấn đề cố gia minh nghĩ một hồi sau thăm dò tính nói rằng phụ thân hay là bởi vì lý đại ca rất được hoàng thượng tin cậy là tương lai triều đình trọng thần nguyên nhân sao cố thành gật cù đây là một mặt nhưng không phải điểm trọng yếu nhất rất được hoàng thượng tín nhiệm đại thần lại không phải h ắ n lý mỗi nhân một cái liền nói khoảng r ư ờ n g trái phải hai tương vì phụ ta bao quát cả triều đại thần khác rất được hoàng ân nhiều hơn đầu nói t i ế p nói xin thứ cho hải nhi ngu dốt phương diện khác là thật n g h ị không ra cố thành cười cận không có ý trách cứ trái lại mang theo giữ gìn tâm ý nói rằng điều này cũng không trách các ngươi hai người các ngươi tuy rằng ở ôn thành làm không tệ nhưng ôn thành chỉ là một tòa thành thị mà thôi hai người các ngươi trên người chức quan so với hoàng thành này tới nói chỉ là hạt v ừ n g tiểu quan mà thôi rất nhiều chuyện không biết cũng bình thường lao phu chức vì không cho các ngươi nhiều tăng b ư ợ t thiền vì lẽ đó có một số việc cũng không cùng các ngươi nói tỉ mi liền để các ngươi bình thường đối xử cái kia lý mẫu nhân là được có điều bây giờ nhìn lại có một số việc không thể không muốn cùng các ngươi nói rõ ràng để tránh khỏi dính l i ễ u đến không nên dính l i ễ u trong sự tình thấy cố thành khả năng muốn bắt đầu nói chính sự cố lệ bình c ù n g cố gia minh hai người vội vã ngồi ngay ngắn người lại làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ đến ai trên chiều đường những đại thần này môn bao quát các đại thế gia vì sao coi trọng như vậy cái kia lý mỗ nhân đây ngoại trừ gia minh ngươi mới vừa nói dặn ở để tâm ở ngoài bên trong còn có hắn phi thường trọng yếu vài điểm cũng là chân chính để mọi người lưu ý lý mỗ nhân điểm nay đệ nhất chính là thân phận của hắn bây giờ cẩm y lý hệ vệ thiên hộ thân phận mặc kệ lý mỗ nhân ngày sau tới nơi nào làm quan đều sẽ theo hắn một đời mà cẩm y lý hệ vệ trước một vị duy nhất tại triều nội đường làm quan chính là chỉ huy sứ ngô vĩnh mưu nhưng ngô đại nhân càng nhiều chính là b ả n g tính mà thôi cũng không tham dự đến triều chính định ra càng nhiều chính là ở đảm nhiệm một cái giám thị người thân phận còn giám thị a mà điểm ấy đại gia hỏa đều rõ ràng nhưng là lý mỗi nhân đến rồi triều đình sau liền không giống nhau hắn là có thể trực tiếp tham dự đến triều chính bên trong vẫn là lấy một tên đã từng là cầm y l i ê hệ vệ thiên hộ thân phận tham dự đến bên trong điểm ấy phi thường trọng yếu bởi vì chuyện này ý nghĩa là cầm y l i ê hệ vệ thế lực sắp sửa tại triều nội đường nhiều hơn nữa t h ê m một vị đại tướng cố gia minh lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi nhưng là phụ thân lý đại ca đã nói sang năm sau khi khả năng không còn là cầm y l i ê hệ vệ thiên hộ a nếu không ở cầm y l i ê hệ vệ vậy cái này thân phận còn có, có tác dụng sao cố thành cười lạnh một tiếng huân thị nói rằng ngu xuẩn quan trường bên trong thân phận nào có như vậy rõ ràng nói chuyện vi phụ mới vào quan trường liền rất được hữu tướng dẫn ở trở thành trung thư tỉnh thị lang bên phải tương bên người làm q u a n trước vi phụ cũng bên trái tương thủ hạ người hầu quá lẽ nào khi đó người khác liền sẽ cho rằng vi phụ là tả tướng người sao vậy thì giống như lý m ẫ nhân dù cho ngày sau hắn không có bất kỳ thân phận của cầm ý địa vệ thế nhưng cầm ý địa vệ cái này dấu ấn nhưng gặp vĩnh viễn tồn tại ở trên người hắn mặc kệ hắn có thích hay không huống hồ lấy ngô đại nhân cái kia nham hiểm tính cách đến xem không làm được lý m ẫ nhân coi như đến bái đường lạc quan khả năng cũng vẫn là người của cầm ý vệ đây cố thành hắn phỉ bán g ta h a hắn phỉ bán g ta h a cầm ý địa vệ a đây chính là bao nhiêu quan chức lại e ngại nhưng lại hy vọng có thể thân cận bộ ngành a hiện nay có như thế một vị cầm ý địa vệ đến bái đường làm quan theo tấn quan trường phương thức làm quan ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể không hoan n ê n sao húng chi tên này cầm ý địa vệ vẫn là một cái thiên hộ cấp bậc trọng lượng cấp nhân vật nếu như một ít triều đình thế lực có thể được lý m ỗ u nhân ưu ái vậy thì tương đương với nói là được cầm y địa vệ ưu ái dù cho cầm ý địa vệ bởi vì tính đặc thù không thể trắng trợn giút bọn họ nhưng lại bởi vì cầm ý địa vệ tính đặc thù chỉ cần lý mỗ nhân ở một ít thời điểm mấu chốt nhắc nhở một câu bọn họ cũng đã đầy đủ được ích lợi vô cùng cố gia minh bỗng nhiên tỉnh n g ộ gật g ù thì ra là như vậy là hài nhi nghĩ tới quá mức đơn giản cố thành cười cận hướng hai người nói rằng không chỉ như vậy đây này còn chưa là nguyên nhân lớn nhất còn có nguyên nhân khác sao cố lệ bình tỏ mò hỏi cố thành nghiêm túc gật g ù không sai trước vi phụ nói những người chỉ là gây nên triều đình các đại thần coi trọng lý mỗ nhân nguyên nhân vậy kế tiếp chính là các đại hoàng tử môn tại sao hy vọng có thể tranh thủ đến lý mỗ nhân chống đỡ nguyên nhân đó chính là hắn sư thừa Cố l dương dương không h được c sai m n lý mỗi nhân tiệu h từ kia sư phụ chính là để sư dương huyền lâm nho ra đương đại lãnh tụ một trong nếu là không có năm đó dương lão trợ giúp hoàng thượng có thể không đoạt được thiên hạ còn có cũng chưa biết đây dương lão môn sinh trải rộng thiên hạ triều đình này bên trong rất nhiều quan chức đã từng cũng được quá dương lao giao hấn tính ra trước dương lão còn ở hoàng thành trong thư viện giảng bài thời điểm vi phụ cũng từng ở bên trong đã học tính ra cũng coi như là dương lão học sinh đây đồng thời dương lão tư tưởng cũng ảnh hưởng thiên hạ rất nhiều học sinh năm đó dương lão đưa ra cải cách triều cường rất nhiều người đều đổ dập đi đầu chống đỡ nếu không là sau lưng những người thế g i a các quyền quý ra tay hay là dương lão liền thật sự thành công đây cố thành còn có ít lời không nói t h như cải cách sau khi thất bại sức ảnh hưởng vậy thì là dương huyền lâm lui ra triều đình từ quan p h o á t ẩn lấy bảo toàn những người theo hắn cải cách đám quan viên bên trong thì có h ư u tướng lưu tuyển còn có hắn cố thành nhưng năm đó có một cái trẻ con miệng còn hôi sữa không thấy rõ dương lào ý nghĩ còn cảm thấy phải là hoàng thượng không có tình người tại t r i ề u công đường làm ẩm một náo động đến hoàng thượng đau đầu không lấy sau đó liền để cầm y lý hệ vệ đem vị này tại t r i ề u công đường hồ đồ đại thần đổi u ra triều đình để hắn đi ngoại thành tỉnh lại đi tới vị này trẻ con miệng còn hôi sữa chính là hiện nay thái huyền đệ nhất quân phi long quân chủ soái phong hào tướng quân triệu tân dương lời nói nếu là không có như vậy hồ đồ cái tên này đã xóm thành phong hào tướng quân chương á i nào c o tới chạy sáu trăm tám mươi bảy nói thật ra đều không ai tin nghe được cố thành lời nói sau cố lệ bình lúc này mới kinh ngạc nói ngài là nói các vị hoàng tử là bởi vì lý đại ca sư phụ mới như vậy bức thiết hy vọng có thể lôi kéo đến hắn chống đỡ sao cố thành gật ngụ không sai đây là lớn vô cùng một cái nguyên nhân tuy rằng dương lao đã không hỏi triều chính nhưng quần thần đều trong lòng rõ ràng mặc kệ triều chính có chuyện gì hoàng thượng đều sẽ theo thói quen dò hỏi dương lao ý kiến đồng thời phi thường coi trọng dương lão cái nhìn phải biết năm đó hoàng thượng nhưng là hy vọng dương lão hỗ trợ giáo dục các đại hoàng tử hy vọng có thể chọn lựa ra hợp lệ hoàng tử đến dương lão trước vài tên đệ tử thanh long đại nhân cùng chu tức đại nhân đều chính là võ tướng cũng chỉ ở trong cẩm y vệ làm quan với triều đình liên hệ không quá chặt chẽ nhị đệ tử dương an học thức bên b ắ c hoàng thượng mấy lần xin mời vào t r i ề u làm quan đều bị hắn từ chối an tâm ở hắn văn sử học trong viện trong sân trường hiện tại dương lão đệ tử cuối cùng lý mỗ nhân muốn tới triều đình bên trong làm quan các vị quần thần còn có các đại hoàng tử đương nhiên hy vọng có thể cùng lý mỗ nhân giao hảo để đến cùng dương dù sao không tính dương lão tự thân sức ảnh hưởng liền nói dương lão những người bạn thân môn cũng là phi thường mạnh mẽ một luồng văn nhân thế l ự c à. gia minh bình nhi hiện tại các ngươi có thể rõ ràng sao cũng biết tại sao vi phụ thực không hy vọng các ngươi cùng lý mỗi nhân đi được như vậy gần nguyên nhân sao ai vi phụ thực sự là lo lắng các ngươi nếu như quá sớm bước vào triều đỉnh cái này vòng xoáy bên trong nếu như không cẩn thận đi n h ầ m dù cho chính là phụ khả năng cũng giúp không được các ngươi nhìn cố thành cái kia lo lắng r i á n dấp cố lệ bình tỷ đệ hai người cuối cùng cũng coi như lý giải cha mình lo lắng bất quá đối với điểm ấy hai người đều có phán đoán của chính mình đối với lý đại ca là người cố thị tỷ đ ệ hai người càng có sâu sắc hiểu rõ phụ thân mặc kệ lý đại ca sau lương sư môn làm sao mạnh mẽ hoặc phức tạp này đều không đúng lý đại ca có thể quyết định nhưng hải nhi khoảng thời gian này đi theo lý đại ca phía sau sở học đến địa phương thực sự là đến không suyệ thậm chí để hải nhi cảm thấy đến so với ở trong thư viện học tập mười mấy năm qua càng hữu hiệu quả cố gia minh thật lòng hướng cố thành tiếp tục nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường học đến nỗi dùng câu nói này cũng là phụ thân năm đó ở hải nhi còn nhỏ lúc giáo dục hải nhi hiện nay mặc kệ là tỷ vẫn là hải nhi đều ở lý đại ca che chở cho thu hoạch rất nhiều họ nữa lý đại ca thực cũng không phải cố ý chăm sóc ta cùng t ỷ t ỷ chỉ cần có năng lực lại chăm chú làm việc quan chức lý đại ca thực đều phi thường phi thường thưởng thức cũng đồng ý ủy thác trọng trách đây là hài n h ị khâm phục nhất lý đại ca một điểm biết người thiện dùng người ngoài ôn hòa hắn có thể bình đẳng đối xử mọi người đối với thiện ác lại có chính mình nghiêm ngặt đạo đức điểm mấu chốt thực hài nhi muốn nói mặc kệ là phụ thân cũng được vẫn là hắn quần thần cũng được thật sự không cần thiết hết sức đến gần lý đại ca bởi vì lý đại ca có lẽ sẽ bởi vì bọn họ có năng lực đi thưởng thức nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì bọn họ hết sức tiếp cận mà đối xử tử tế cố lệ bình cũng ở một bên phụ họa nói rằng gia minh nói rất đúng lý đại ca có lúc xem ra rất yêu bạc như thế nhưng hắn thật sự rất đối xử tử tế bách tính rất quan tâm bách tính khó khăn lần này ôn thành áo đông có thiếu hụt giữa lúc chúng ta đều bó tay toàn tập thời điểm lý đại ca liền mang đến vạn cái áo đông nghe lý đại ca nói chuyện phiếm thời điểm đã nói lần này lần trước hắn đến hoàng thành làm việc sau có người muốn cảm tạ hắn sau đó lý đại ca liền để bọn họ đem cảm tạ bạc toàn đội thành áo đông suốt đêm từ các đại phủ châu vận đến ôn thành chuyện này triều đình căn bản là không biết lý đại ca cũng không nghĩ dùng chuyện như vậy đi cho mình mưu cái gì phúc lợi liền như thế yên lặng làm mà thôi cha ngài cùng hữu tướng không chỉ có là cấp trên cấp dưới quan hệ càng là bản thân có thời gian ngài cùng hữu tướng nói rằng đi đừng ở hoa thời gian như vậy muốn lý đại ca đến cùng đi đâu có chút thời gian chẳng bằng ngẫm lại làm sao để bách tính sinh hoạt quá càng tốt hơn cái kia hay là còn có thể để lý đại ca đánh giá cao hai mắt không thể không nói cố lệ bình thật sự rất hiểu ta lý m ẫ nhân hay là bởi vì đã từng nghề nghiệp cùng ở trong cẩm ý vệ trải qua có quan hệ lý thiên hữu thực càng thêm coi trọng chính là năng lực làm việc đối với những người chỉ có thể ngoài miệng nói k h o người chỉ có thể đại đàm luận đạo lý người tuy rằng không thể nói là cắm ghét nhưng tuyệt đối sẽ lựa chọn rời xa lại như ngũ hoàng tử trần tự tỉnh vừa mới bắt đầu đến nam hải phủ nhậm phủ chủ thời điểm lý thiên hữu hãy cùng tránh né ôn thần như thế căn bản không hy vọng cùng đối phương đàm luận quá nhiều sẽ tìm các loại lý do tách ra đối phương bởi vì hắn chính là sợ ngũ hoàng tử trần tự tỉnh chỉ có thể ngoài miệng lập quan hệ sẽ không làm thực sự nhưng trải qua thời gian dài như vậy qua đi lý thiên hữu cũng phát hiện ngũ hoàng tử trần tự tỉnh không chỉ có xe nói thiết lập sự tỉnh đến vậy không chút nào hàng n không phải một cái chỉ là ngoài miệng nói một chút nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử là một cái chân chính đồng ý vì là bách tính làm người tối thiểu hiện tại là vì lẽ đó lý thiên hữu mới sẽ làm đối phương tham dự tiến vào cầm y gì về nhiệm vụ đến cũng sẽ chủ động quá khứ cùng đối phương lấy l ò n g để c ầ u có thể để cố gia minh đảm nhiệm đ ờ i tiếp theo phụ chủ lý thiên hữu cũng rõ ràng có lúc làm người chúng quy phải lựa chọn một vị đi chống đỡ thời điểm cùng chống đỡ một vị không thực tài năng có thể hạng soạn xính lời nói chẳng bằng chống đỡ một ít có thể vì bách tích làm điểm chuyện tốt người nghe được cố lệ bình cùng cố gia minh lời nói thân làm cha cố thành không chỉ có không có không vui ngược lại là không có vui mừng nợ nụ cười Có điều đ ừ nhớ g t r á c vi phụ nói thêm đầy miệng, làm quan thời điểm lời nói, ngược lại là sẽ làm chính mình đi lại phụ lập lập thêm thực nhưng như chính mình h quan cần trường ràng, nếu trường ràng ngược tiễn. có tập làm mức làm đầy lúc là quá xác rõ rõ sẽ kỹ ngày hôm nay những câu nói này bao quát các người đối với lý m ỗ u nhân t i ể u tử kia đánh giá cùng vi phụ nói một chút cũng là được rồi tuyệt đối không nên động một chút là ngoại nhân nói người khác hỏi đến thời điểm coi như làm hợp tác không sai lãnh đạo cấp trên là được hiểu không cố gia minh c ù n g cố lệ bình hay là nhất thời không thể lý giải cha mình lời nói nhưng vẫn gật đầu biểu thị gặp nghe theo Thực bọn họ cũng không hy vọng quá hay đi đàm l u ậ n liên quan với lý đại ca sự tình chủ yếu là cố lệ bình tỷ đệ hai người đều biết lý đại ca thực không thích quá được chú ý hắn càng mớn nói như thế nào đây dựa theo lý đại ca lời giải thích được kêu là h è n m ọ n phát dục an tâm làm một người lão lục tuy rằng tỷ đệ hai vẫn không hiểu lão lục đến cùng là a nhưng đại khái vẫn là hiểu một ít ý tứ vậy thì là lý đại ca yêu thích biết điều bình nhị gia minh ngày hôm nay sắp trời đã tối hai người các ngươi đều nghỉ sớm một chút đi nêu trở về hai người các ngươi người ngày mai sẽ tùy tùng vi p ụ đi các vị đại nhân nơi đó bái phòng một hồi đến thời điểm nhất định vẫn sẽ có người dò hỏi hai người các ngươi người liền cắn chết không rõ ràng là được biết không phụ thân ta cùng tỉ tỉ là thật sự không biết lý đại ca đi đâu nhậm chức ca cố gia minh bất đắc dĩ nói đúng đúng đúng lại như hiện tại như thế chính là muốn dùng loại vẻ mặt này biểu hiện chính mình hoàn toàn không rõ ràng như thế cố thành thỏa mãn gật c ù sau c h ắ p tay sau lưng liền trong triều viện đi đến cố lệ bình t h ở d à i hướng cố gia minh nhỏ giọng tầm h nói gia minh tại sao phụ thân cảm giác hai chúng ta đang lừa hắn như thế chúng ta là thật không biết mà cố gia minh đầu tiên là xác nhận phụ thân đã sau khi rời đi sau đó lúc này mới nhỏ giọng hướng cố lệ bình hỏi tỷ tỷ ta đúng là không biết nhưng ngươi thật không biết sao lý đại ca đối với ngươi như vậy quan tâm cùng chăm sóc kha kha k h a biết cũng không liên quan mà ta thật không biết nha cố gia minh gật cù đ ư ợ c tôi h bảo thủ bí mật rất trọng yếu ta hiểu được ta hiểu được cố lệ bình vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cái gì a đây là nói thật ra đều không ai tin chương sáu trăm tám mươi tám lý niệm chấp nghiệm đông đảo quan chức rời đi cố phủ sau cũng đều từng người hướng từng người phủ đệ trở lại hoặc la lại lần nữa tìm một chỗ dự định khỏe mạnh ở tán gỗ kỹ càng một lúc l ý niệm theo thượng thư bộ lễ rời đi cố phụ sau hai người cũng không thừa t i ệ u liền như thế lững thững đi ở nội thành trên đường phố cũng không lo lắng gặp có chuyện gì phát sinh cầm ý địa vệ tuy rằng khiến người ta e ngại nhưng nên nói không nói này nội thành xác thực từng ấy năm tới nay xưa nay không từng xuất hiện đại sự gì sở hữu an toàn mầm họa toàn để cầm ý địa vệ cho bài trừ này ngược lại là để nội thành đám quan viên trụ phi thường an tâm l ý niệm nghĩ gì thế xem ngươi mất tập trung dáng vẻ lý vi thắng một bên, hướng phía trước đi tới một bên hướng về phía sau lý niệm hỏi thật giống như có thể nhìn thấy ý niệm vẻ mặt như thế tam thúc không nghĩ cái gì đây không sai thượng thư bộ lễ lý vi thắng chính là lý niệm tam thúc cũng là thế gia lý ra bên trong người lý niệm có thể mới vào triều đình liền trở thành lễ bộ môn hạ sáng người chính lục phẩm quan t r ư ớ c này còn phải đa tạ hắn tam thúc lý vi thắng hỗ trợ đây không nghĩ cái gì ha ha có phải là không nghĩ ra chúng ta tại sao phải làm loại này uống công a lý niệm nhẹ nhàng gật gù cũng không quản lý mình tam thúc đến cùng nhìn thấy không nhìn thấy hừng tam thúc ngài cùng đại nhân hắn biết rõ coi như cố đại nhân rõ ràng hiểu rõ lý mộ nhân muốn đi nơi nào làm quan điểm ấy cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra cái kia cần gì phải ở làm điệu từ đây ha ha, ha. có một số việc kết quả rất trọng yếu nhưng một số thời khắc kết quả không nhất định trọng yếu quá trình mới là mấu chốt nhất thái độ mới là quan trọng nhất lý vi thắng vừa đi vừa nói hắn cũng muốn đề điểm đề điểm chính mình vị này chó ngoại cũng là lý g i a hiện nay trẻ tuổi coi trọng nhất người tam thúc ta thuộc về h ư u tướng q u ò n hạng ở bên ngoài trong mắt tam thúc chính là h ư u tướng ngôn nhân mặc kệ tam thúc chính ta hiếu kỳ không hiếu kỳ lý đại nhân điều niệm h sự tình chỉ cần h ư u tướng hiếu kỳ tam thúc nhất định phải cũng đến hiếu kỳ ta như vậy đại nhân hắn cũng như thế lý vi thắng sau khi nói song xoay người lại liếc nhìn lý niệm con mắt hiếp lại nhìn đối phương n i ê m nhị ngươi vừa nãy xưng hô như thế nào lý đại nhân lý mô nhân lý đại nhân danh hiệu là hiện tại ngươi có thể gọi thẳng sao nhớ kỹ ngươi hiện tại còn chỉ là một cái lễ bộ môn hạ sáng người nho nhỏ chính lục phẩm quan chức mà thôi có tư cách gì gọi thẳng cầm y hệ vệ thiên hộ đại danh cháu ngoại này không phải cảm thấy đến hiện tại chỉ chúng ta thúc cháu hai người mà cho nên mới lý niệm mới vừa thử giải thích hai câu nhưng lập tức liền bị lý vi thắng phất tay đánh gãy ngươi nhớ kỹ cho ta mặc kệ trong lòng ngươi như thế nào nghĩ tới sau đó ngoài miệng nhất định phải cho ta xưng hô lý đại nhân mặc kệ có hay không người ngoài tồn tại nếu như thói quen này không sửa lại lời nói tam thúc lo lắng ngươi ngày sau đi không lâu dài cần nhớ kỹ con nên ngàn dặm hội với mua ơ i tại t r i ề u nội đường làm quan bất luận cái nào nho nhỏ thiếu hụt đều có thể mang cho ngươi đến mầm họa thì như xưng hô hiểu chưa thấy chính mình tam thúc nữ g khí trịnh trọng như vậy lý niệm cũng chỉ đành g ậ c t g ù rõ ràng tam thúc cháu ngoại sau đó chỉ gọi hắn là lý đại nhân gặp mặt cũng sẽ quy củ hành lễ nghe được lý niệm nói như vậy lý vi thắng cũng không lại huấn thị hắn biết mình cháu trai trong lòng phi thường bất mãn thậm chí có đấu kỵ tâm tình thế nhưng không có cách nào nơi này là con t r ư ờ n g đến nói quy củ có vài thứ coi như ngươi không hài lòng cũng đến dựa theo quy củ đi làm tam thúc biết ngươi cùng vị kia lý đại nhân có chút khoảng cách nhưng tam thúc hy vọng ngươi rõ ràng trên chiều đường diện không có cái gì bằng hữu chân chính tương tự cũng không có cái gì chân chính kẻ địch hiện tại ngươi đối với hắn mang trong lòng đố kỵ cái kia sau này ngươi muốn làm chuyện gì thời điểm hắn thì có khả năng cho ngươi làm phá hoại biết không tạ tam thúc g i a hấn niệm nhi rõ ràng, lý niệm túi đầu hồi đáp nhìn lý niệm dáng vẻ lý vi thắng không có xoắn suýt lý niệm đến cùng là thật rõ ràng hay là giả rõ ràng ngược lại nói hắn đều nói đến có thể hiểu được bao nhiêu vậy thì xem lý niệm sức lĩnh ngộ ai lý niệm thực mặc kệ là tam thúc vẫn là bên trong gia tộc trưởng bối đối với ngươi có thể đi theo dương lão bên người học tập mấy năm là vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy đáng tiếc ca lý niệm túi đầu không nói gì chỉ là theo lý vi thắng bước chân vẫn hướng phía trước đi tới vui mừng chính là ngươi có thể đi theo dương lão bên, như bên người học tập nhưng không có bị dương lão thu làm chân chính đệ tử thân truyền ngược lại là vị kia lý đại nhân bên ngoài dân làng thân phận dĩ nhiên có thể trở thành là dương lão đệ tử cuối cùng đệ tử cuối cùng a ai lý vi thắng thở dài trước bên trong gia tộc đều cho rằng lý niệm có thể trở thành là dương huyền lâm đệ tử cuối cùng thậm chí đều cho rằng đây là chuyện thuận lý thành trương xuất thân lý ra ở thiên đạo thư viện bên trong lấy ưu dị nhất thành tích tốt nghiệp năm đó linh thư người một trong viết sách luận còn từng thu được hoàng thượng thưởng thức sau đó lại đi theo dương huyền lâm bên người học tập tất cả những thứ này hết thảy đều khiến người ta không chỉ có khen lý niệm ưu tú trên thực tế cũng giống như vậy lý niệm này cùng nhau đi tới đều phi thường thuận lợi dù cho vẫn không có vào triều làm quan cũng đã để rất nhiều người đều phi thường xem trọng cho rằng tương lai tại triều đường bên trong ắt sẽ có hắn một vị trí nếu không phải là bởi vì lý niệm tự thân đầy đủ ưu tú dù cho có ly vi thắng hỗ trợ làm sao có khả năng vừa vào hướng chính là chính lục phẩm lễ bộ môn hạ xá người đâu còn chưa là bởi vì lý niệm xứng với cái này trước con m à có điều mọi việc chỉ sợ một cái so sánh như vậy ưu tú lý niệm ở cùng vị kia lý mỗi nhân đại nhân so ra thật giống như là một cái n h ư ợ c hóa phiên bản như thế tuy rằng xuất thân không bằng lý niệm được nhưng đối phương không biết bởi vì nơi nào được lại bị dương huyền lâm thu làm đệ tử cuối cùng từ đây cá chép vượt long môn từng bước tháng trước lại vẫn có thể lấy một giới người ngoài thôn thân phận trở thành cầm y hệ vệ thiên hộ không chỉ có như vậy đối phương ở quân chính hai giới người ủng hộ cùng bạn tốt đều nhiều vô cùng càng là liên tục phá vụ án quan trọng hiện tại còn chỉnh ra một cái sở hữu đám quan viên đều xem không hiểu lắm phát cả i hủy đi ra ở đây sao từng bước từng bước ở trong hiện nay lý m ộ nhân đã trở thành đáng giá sở hữu đám quan viên bao quát các hoàng tử đều phi thường coi trọng đại nhân vật như thế một đôi so với lời nói liền cảm giác lý niệm những người thành tựu thật giống cũng không đáng nhắc tới nếu như lý thiên hữu biết lý vi thắng như thế m u ố n tuyệt đối m u ố n không nhịn được phi hắn một mặt n g nước nói được lắm xem hiện tại lý thiên hữu chiếm được quyền lực không cần nỗ lực như thế đây là hắn vào sinh ra từ bao nhiêu gặp mới đổi lấy quyền lực r a kết quả là bị lý vi thắng m ấ y câu nói nói được lắm xem hoàn toàn dựa vào chính mình sư phụ như thế lại nói lý thiên hữu trước cũng không biết chính mình sư phụ đến cùng có bao nhiêu n g ư ỡ n bức càng không biết dương huyền lâm là sư phụ của chính mình dương huyền lâm trước cũng không chủ động nhận quá chính mình à, cũng chính là mặt sau lý thiên hữu lúc này mới chậm dại nó được trước nhưng là vẫn lại chơi máy rời trò chơi đây lý thiên hữu thừa nhận mình có thể như thế một bước lên mây là không thể rời bỏ sư phụ sức ảnh hưởng nhưng nếu như nói mình hoàn toàn là dựa vào sư phụ dương huyền lâm lời nói lý thiên hữu cũng tuyệt đối không tiếp thu l ý niệm sau này cùng hắn thế gia đệ tử còn có hoàng tử đều thiếu lui tới một điểm trước tiên đem ngươi cái cửa này dưới xá người cho làm tốt đến chớ vì quan còn chưa hiểu rõ đã nghĩ đến đi kết giao thế lực khi ngươi tự thân mạnh mẽ rồi sau khi ngươi mới có thể chân chính khiến người ta đáng giá coi trọng ngươi bây giờ cũng chỉ là bởi vì lý gia cùng tam thúc ta nguyên nhân, nhân bọn họ những nhân tài này vui vẻ phản ứng ngươi nếu như rời đi chúng ta trông nom ngươi nhìn bọn họ còn có thể mỗi ngày gọi ngươi uống rượu làm thơ không hiểu chưa lý niệm gật ngủ sắc mặt như thường hồi phục đến cháu ngoại rõ ràng tam thúc chương sáu trăm tám mươi chín viết câu đối trần tự tỉnh xin mời đang ở nam hải phủ ôn thành lý thiên hữu không biết bởi vì cố gia m ì n h cùng cố lệ bình hai người trở lại hoàn g thành bên trong hoàn g thành đ á m quan viên lại n h ắ c lên một trận liên quan với hắn sang n a m hướng đi thảo luận có điều lý thiên hữu coi như biết cũng lời phản ứng những người kia bởi vì hiện tại giờ khắp này hắn đang cùng kìm c i ê u dương hai người ở bên trong thư phòng bận việc một việc lớn đây lý đại ca thật muốn như thế viết sao này sợ là có chút kim chiêu dương nuốt một ngụm nước bọn có chút thẹn thùng nói rằng lý thiên hữu cầm bút lông nhìn về phía kim chiêu dương cái kia tay phải nắm bút lông dáng vẻ không giống như là cầm bút như là nắm một cây đao như thế sáng sớm hôm nay lý thiên hữu liền đem kim chiêu dương thét lên bên trong thư phòng cũng khiến người ta chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo làm kim chiêu dương hiếu kỳ dò hỏi lý thiên hữu đây là muốn làm gì lúc lý thiên hữu nói ra để kim chiêu dương khiếp sợ lời nói ngày hôm nay chúng ta chính mình tự mình viết câu đối như vậy mới có cái tết đến hỉ khí mạ viết câu đối còn tự mình lý đại ca có cái tia văn hóa sao Biết Kim như i ê ơ n g lo vậy sâu xa ý cảnh ở phối hợp trên lý thiên hữu cái kia đủ khiến người tán thưởng văn tự lúc này mới tạo nên này tấm ưu tú h câu đối trong khoảng thời gian ngắn kim t r i ê u dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải người ý tứ gì a chê ta viết không tốt lý thiên hữu chừng kim triệu dương một ánh mắt bất mãn nói kim t r i ê u dương vội vã xua tay lắc đầu không phải không đúng lý đại ca ngươi viết rất tốt đầy đủ biểu đạt lý đại ca ngươi trí hướng ta rất yêu thích tin tưởng hạ đại ca hắn thì càng yêu thích có điều ta này dù sao cũng là tết đến lý đại ca ngươi viết câu đối này hơi bị quá mức t r ắ n g ra nghe được kim t r i ê u dương nói như vậy lý thiên hữu cười lạnh một tiếng đem bút lông đưa cho kim triều dương đồng thời hướng trên bản sách bày ra tốt giấy xuyến ra hiệu nói đến đến đến, ngươi đến viết. ra nhìn người lý thiên t hoa đ hữu vỗ nhẹ kim chiêu dương đầu đoạt lấy trong tay hắn bút lông ghét bỏ nhìn hắn nói rằng thiết có phải là đã quên chính mình liền tự nhiên đều sẽ không viết mấy cái a ngươi còn người có a n học nhé ta tốt xấu còn có thể viết ra ngươi viết đều sẽ không viết kim chiêu dương sờ sờ sau gáy có điều vẫn là không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi có điều lý đại ca chúng ta thật muốn đem này theo ra đi không ngày bảy ngay ở hai người ở bên trong thư phòng cân nhắc rốt cuộc có muốn hay không đem này truyền đạt tự thân t r í hướng câu đối tiếp h không theo ra lúc đi ngoài cửa vang lên một đạo quen thuộc tiếng la lý đại nhân bản quan không ngợi mà tới vẫn xin xem xét ta ha ha ha t r ậ n tự tỉnh cùng mạc hối tiên vào thư phòng sau liền nhìn thấy lý thiên hữu cầm bút lông đứng ở trước bàn đọc sách trên bàn sách còn bảy ra giấy xuyên xem ra thật giống đang viết sách pháp như thế cho nên khi giới trần tự tỉnh kinh h ỉ hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân chính đang viết thư pháp sao kính xin để bản quan thưởng thức thưởng thức ha ha ha ở cùng chiêu dương đồng thời viết câu đối không phải cái gì thư pháp trần đại nhân quá khen lý thiên hữu cười ha ha khách khí m ộ t câu lý đại nhân thực sự là quá mức khiêm tốn lý đại nhân như vậy tài cao ngất trời nói vậy thư pháp vậy vậy vậy trần tự tỉnh đi tới trước bàn đọc sách vừa định thổi phỏng lối g i mở miệng lời nói bị giấu ở trong miệng trước mắt trên bàn này mấy bức tự nói như thế nào đây sách món đồ này không khen ngợi luận a mặc dù mình muốn lôi kéo vị này lý đại nhân nhưng trần tự tỉnh b i ể u thị chính mình nhưng là có điểm mấu chốt người a quá mức trái lương tâm thực sự là không nói ra được đến lý đại nhân cái chữ này là đi ngủ cảm thấy ồ nha nha vậy cái này chữ là t r à uống t r à chữ t r à h ả rõ ràng vậy cái này chữ là lý thiên hữu mặt tối s ầ m lại nhìn trần tự tỉnh thấy đối phương cái kia nợ nụ cười d á n g vẻ không thể làm gì khác hơn là bất đắc di thở dài cầm trong tay bút lông đưa cho đối phương đến đây đi trần đại nhân đều biết ngại tài hoa văn hoa tin tưởng nhất định có thể viết so với bản quan càng tốt hơn xin mời lý thiên hữu tránh ra bàn học vị trí ra hiệu đối phương bắt đầu biểu diễn đi trần tự tỉnh không có r ụ t rẻ tuy rằng không dám nói chính mình tài hoa ở trẻ tuổi bên trong cỡ nào tài năng xuất chúng nhưng chỉ là viết đôi câu đối lời nói vậy còn là không có vấn đề gì đứng ở trước bàn đọc sách suy nghĩ một lúc sau trần tự tỉnh liền để bút viết xuống vế trên mưa thuận gió hòa dân yên vui vế dưới trời yên biển lặng thế thái bình hoành phi quốc thái dân an nhìn trần tự tỉnh viết xuống câu đối lý thiên hữu không nhịn được n h ữ mày trong lòng không khỏi ủng hộ vỗ tay thật câu đối a nếu như vị này ngũ hoàng tử ngày sau thật có thể làm được câu đối ở trong miêu tả tình cảnh thật là tốt biết bao à. có điều chưa kịp chính mình khích l ệ đây thì có người mất hứng trần đại nhân viết thật tốt ta n g ũ ý văn tự đều so với lý đại ca viết hả cảm nhận được bên cạnh truyền đến cái tiêm một đạo tử vong nhìn chăm chú kim chiêu dương vội vã mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói có điều cùng lý đại ca so ra câu đối này vẫn là ít đi một chút ý cảnh còn chờ tăng mạnh a ừng nhìn hai người này một sướng một họa trần tự tỉnh cười đem bút lông thả xuống sau hướng lý thiên hữu nói rằng một chút thô thiển ý nghĩ đúng là để lý đại nhân cười chê rồi lý thiên hữu nhìn bàn đọc sách t r h n tự không nhịn được than nhẹ một tiếng trần đại nhân nếu như thiên hạ đúng như ngươi câu đối này nói tới như thế vậy cũng là quá tốt rồi à gặp làm được chỉ cần đại gia nỗ lực nhất định sẽ làm được lý thiên hữu thu thập một hồi tâm tình sau hướng trần tự tỉnh cười nói trần đại nhân chúng ta đi phòng khách uống t r à đi được lý đại nhân xin mời các vị rời đi trước thư phòng mặc hối vẫn là không nhịn được liếc mắt nhìn trên b à n những người bị lý thiên hữu cùng kim chiêu dương hai người t r à đạp giấy xuyên ai như vậy tốt nhất giấy xuyến dĩ nhiên thoa khắp đùa v é quỷ thực sự là lãng phí a đi đến chính s á n h sau lý thiên hữu lúc này mới hướng về trần tự tỉnh hỏi ngày hôm nay là bởi vì chuyện gì mà lại đây hả không có chuyện gì này không phải là bởi vì ngày mốt liền muốn tết đến mà bản quan mới vừa đi hắn mấy cái thành thị quay một vòng sau đó tới xem một chút lý đại nhân đang bận cái gì lý thiên hữu cười cận có thể bận bịu cái gì sẽ chờ tết đến mà thôi không biết lý đại nhân tết đến có sắp xếp gì không trần tự tỉnh thăm dò hỏi không có chính là cùng chiêu dương đồng thời ăn bữa cơm mà thôi sau đó sớm một chút đi ngủ liền như vậy trần tự tỉnh nghe được lý thiên hữu lời này sau lúc này mới nói ra lần này đến mục đích nếu lý đại nhân lúc sau tết không có cái gì sắp xếp lời nói vậy dứt khoát liền đến bản quan bên trong tòa phủ đệ đại gia hỏa đồng thời ăn tết chúng ta còn có thể một bên uống rượu một bên tán gấu đây như vậy cũng náo nhiệt một điểm lý đại nhân ngươi cảm thấy đến phải không lý thiên hữu c ư ờ i cận quay đầu nhìn kim chiêu dương hỏi chiêu dương ngươi nói xem kim chiêu dương không đáng kể hồi đáp ta không có vấn đề a được nếu như vậy vậy chúng ta liền đi quay dối quay dối trần đại nhân được trần tự tình nghe nói như thế phi thường hài lòng nợ nụ cười là thật sự hài lòng chương sáu tết đến tết đến hai chữ này là phương đông đại địa bên trong vô số dân chúng khổ cực một năm sau ở một năm bên trong ngày cuối cùng cả nhà đoàn tụ tháng này g mà cái này trọng yếu tháng ngày ở tự do thế giới này khoản g trong đêm cũng có ngày hôm nay chính là tết đến cũng là thuộc về thái huyền vương triều các lão bách tính quan trọng nhất tháng này g dù cho là một cái phong kiến cổ đại xã hội nhưng sáng sớm lý thiên hữu ngay ở trên đường cảm nhận được năm vị khí tức từng nhà răng đèn kết hoa hai bên đường phố cửa hàng ở ngoài cũng đều r á n đầy câu đối treo lên đèn lồng các hải đồng ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong truy đổi bờ dỡn tầm thường thời kỳ gặp hấn thị những tiểu hài từ này cửa hàng các lão bản ngày hôm nay cũng đều cười ha h a n h ì n bọn nhỏ đùa giỡn bóng người càng có một ít lao bản môn còn có thể lấy ra một ít quả khô cho bọn nhỏ làm ăn v ặ t đồ ăn nói chung thật giống tại đây cái một năm bên trong quan trọng nhất thời kỳ đại gia không có thù hận không có phẫn nộ đều hy vọng có thể thật vui vẻ vượt qua này tốt đẹp một ngày nơi sâu xa h u các đại gia khuê tú cũng cùng các thị nữ đi ra cửa phòng đến cảm thụ một chút trong năm đó náo nhiệt nhất một ngày càng không cần nhắc tới những người công tử văn nhã môn bọn họ đã sớm đi khắp hang cùng nó hẻm ước trên ba lạng bà tốt dự định buổi tối đồng thời chúc mừng một ngày này liền ngay cả bận rộn một năm ôn thành các đại đám quan viên. ban ngày thu thập thanh lý xong các đại nha môn sau ngoại trừ trị thủ người ở ngoài cũng đều dồn dập từng người trở lại trong nhà dự định nghỉ ngơi cho khỏe ăn mừng một ngày cho tới những người trị thủ người cũng không cần vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc bởi vì lý thành chủ đại nhân nói nghỉ đông trong lúc tăng ca người gấp ba tiền lương có tiền thành tự động được sau trị thủ tính là gì hiện tại đều muốn rút thăm đến sắp xếp trị thủ nhân viên đâu không bị rút chúng còn cảm giác được phi thường đáng tiếc đây không chỉ có như vậy lý thành chủ cũng cho sở hữu ôn thành đ á m quan viên phân phát một cái, cái gọi là tiền lì xì tiền không nhiều cũng chính lý à mà là mà thành đồng đích điểm được, đều không tạo thành được tiền cũng như không danh. thôi, tốt thôi. tra tạo tham tội cái Coi mục lắm chỉ ô lấy l vì bị đại ca đây là vương gia đưa tới lấy vật đã cho ngươi điểm được rồi kim gia có người nói lập tức liền muốn đưa lại đây lý thiên hữu tiếp nhận kim chiêu dương đưa tới tờ đơn hơi hoi liếc mắt nhìn lại là năm trăm lượng bạc trắng những này địa phương hảo tộc là đều thương lượng xong sao tất cả đều là năm trăm hai thêm một phần không có thiếu một phần cũng sẽ không có điều lý thiên hữu cũng không nhịn được cảm khái không trách thời đại này tham quan nhiều đây không trách trước ôn thành tham hủ vấn đề nghiêm trọng như vậy đây rõ ràng các lao bách tính hoặc nước sôi lửa b ọ n g nhưng các đại hương thân hào tộc nhưng quá phi thường thoải mái vẹn vẹn chỉ là tết đến một ngày này cho tới bây giờ lý thiên hữu cũng đã thu được bảy nhà tết đến đại tiền lì、sì. xì hiện nay tính toán ba năm trăm l ư ợ n g bạc trắng cũng chính là ba mươi lăm triệu giờ mờ bờ nay vẫn là hắn không có chủ động nhắc nhở tình huống phàm là nếu như lý thiên hữu biểu hiện ra bất mãn tâm tình số tiền kia tuyệt đối có thể lật lên trên cái vài phiên hiện nay ôn thành cảnh nội còn có thể l ư u lên trên cái vài phiên kia tuyệt đối có thể lật lên trên cái vài phiên thậm chí cực kỳ cá biệt hào tộc còn thỉnh thoảng sẽ tiếp tế bạch tính xem như là ở hương thân hào trong tộc thuộc về người tốt cái kia một nhóm vì lẽ đó này từng tới năm những n à y hào tộc môn đồng thời thương lượng mở ra một cái biết biểu thị mặc kệ vị kia lý đại nhân nghĩ như thế nào bọn họ những người này vì cảm kích người khác dưới đao tha mạng đến tết đến cũng đến biểu thị ý nghĩa nếu không thì chính là quá không hiểu chuyện vì lẽ đó lúc này mới có ngày hôm nay tập thể tặng lễ biểu hiện có điều lý thiên hữu nhìn thấy những b ả n này sau thật không có làm sao động tâm không phải hắn không ham tiền chỉ là hiện tại theo chức vị càng ngày càng cao thiên vì ậ t trái lại là đơn giản nhất có thể thu này hắn nói đơn giản đừng xem lượng mà là đối với lại hoạch, thật xem có bạc hay lẽ đó hiện nay tớ nói lý thiên hữu theo đ u ổ i đã phát sinh thay đổi dù lập dị một điểm l ờ i nói tớ nói vậy thì là hiện tại hắn có càng cao hơn tinh thần nhu cầu đừng báo bao nhiêu tiền cuối cùng triêu dương ngươi giúp ta thống kê một hồi số tiền kia giữ lại sang năm ta hữu dụng lý thiên hữu sau khi nói xong cười ha ha đưa cho kim triêu dương một cái tiền lì xì cho đây là ngươi tiền lì xì kim chiêu dương tiếp nhận tiền lì xì buồn bực hỏi lý đại ca trước ngươi không phải cho ta rất nhiều tiền m à trả lại làm gì a sắt một mã sự quý nhất mã sự đây là tết đến tiền lì xì lấy cái điểm tốt lắm dùng cẩm được rồi cảm tạ lý đại ca kim chiêu dương tiếp nhận tiền lì xì cái kia hài lòng dáng vẻ chứng minh hắn thực vẫn là yêu thích thu tiền lì xì cảm g i á c m à đúng rồi lý đại ca chúng ta buổi tối đi phụ chủ đại nhân cái kia ăn cơm có muốn hay không chuẩn bị một phần lễ v ậ ta tay không đi thật giống không tốt lắm lý thiên hữu cười hít mắt nhóc b ụ n trà yên tâm đi còn dùng ngươi nhắc nhở a ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng này vẫn là một món lễ lớn đây tin tưởng ta phủ chủ đại nhân nhất định sẽ rất yêu thích tin tưởng dân chúng cũng sẽ rất yêu thích cùng kim chiêu dương nói chuyện p h í a m ộ t lát sau thấy s á t trời không còn sớm lý thiên hữu lúc này mới dự định cùng kim chiêu dương đồng thời lên đường hướng trần tự tỉnh phủ đệ đi đến trước khi xuất phát còn cố ý gọi tới phủ thành chủ quảng gia nói cho hắn tối hôm nay trong phủ thành chủ bọn hạ nhân đồng thời khỏe mạnh tụ cái món ăn không phải sợ dùng tiền món gì ăn ngon trên cái gì hậu viện những người cao lương rượu cũng đều dọn ra để mọi người uống thật thoải mái không chỉ có như vậy lý thiên hữu còn để quản gia cho phụ thành chủ mỗi cái bọn hạ nhân đều bao cái tiền lì xì không nhiều năm nghìn đồng tiền mà thôi vẫn là câu nói kia cầu mong niềm vui nhìn chính mình thành chủ đại nhân rời đi bóng lưng quản gia không nhịn được cảm thán một tiếng thực sự là một cái quan tốt ta liên tiếp đến đều nghĩ tới bên trong p h ủ bọn hạ nhân nay thật đúng là không thường thấy a đi ở trên đường cái c ả m thụ thái huyền vương t r i ề u bên trong này khác năm vị lý thiên hữu trong lúc nhất thời có chút ngây người theo ở trong game thời gian càng ngày càng lâu ở trong game nhận thức tiếp xúc người càng ngày càng nhiều lý thiên hữu có lúc đều không phân biệt được đến cùng bên kia mới là chân thực bên kia mới là hư huyễn rõ ràng thế giới chân thực bên trong lại làm cho chính mình không cảm giác được một điểm là thú rõ ràng hư huyễn trong thế giới nhưng mang cho chính mình khác nhân sinh ở lý thiên hữu suy nghĩ lung tung thời điểm trong lúc vô tình liền đi đến trần tự tỉnh phủ đệ mà phủ đệ thủ vệ nhìn thấy lý thiên hữu sau cũng liền bận bịu mở ra phủ đệ cổng lớn hoan nghênh lý thiên hữu đi vào ngày hôm nay điện h ạ n nhưng là đã thông báo nếu như lý đại nhân đến rồi trực tiếp đón vào chính là lý thiên hữu hướng gác cổng hai tên hộ vệ khách khí gật g ủ ánh mắt hướng kim chiêu dương ra hiệu một hồi sau đối phương lập tức liền từ trong lòng móc ra xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ càng hai cái tiền lì xì tương tự loại này tiền lì xì kim chiêu dương trong l ò n g ngực cáng chừng mười mấy đây lý đại nhân cho tết đến được cung hỷ phát tài hai vị thủ vệ tiếp nhận tiền lì xì sau vội vã túi đầu hướng lý thiên hữu ngỏ ý cảm ơn mặc kệ trong hồng bao có bao nhiêu tiền liền t r u n g người ta một vị cầm y hệ vệ thiên hộ ở lúc sau tết có thể cho hai người bọn hắn tên h i hộ vệ đưa tiền lì xì đ ể m ấy cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến á c khí lam chân tự tỉnh ở bên trong viện nhìn thấy lý thiên hữu cùng kim chiêu dương đến sau nhất thời hài lòng đến đón có điều đang nhìn đến lý thiên hữu y phục của hai người sau trần tự tỉnh không nhịn được t r e o g ẹ o nói rằng lý đại nhân ngày hôm nay tết đến làm sao t r ả ăn mặc cầm y hệ vệ thiên hộ của não a tốt xấu xuyên hỉ khí một điểm a nhìn trần tự tỉnh cái kia một thân đại trang phục màu đỏ lý thiên hữu không nhịn được nghĩ đến chính mình sư tỷ từ tử liên sư tỷ cùng mình không giống nhau nàng không thích xuyên cầm y hệ vệ chế phục càng yêu thích xuyên chính là cái kia một thân đại trường bảo màu đỏ cũng không biết cùng ở tại nam hải phủ bên trong sư tỷ hiện tại chính đang làm gì chứ lúc này cách ôn thành cách đó không xa đang có một đạo bóng người màu đỏ d ự n tốc độ cực nhanh hướng ôn thành tới rồi có chút dân chúng sau khi thấy được cũng không nhịn được hoài nghị có phải là cuối năm nhìn thấy quỷ nếu không thì làm sao có khả năng tốc độ nhanh như vậy đây chương sáu trăm chín mươi mốt chu tước đến rồi nguyên bản lý thiên hữu cho rằng ngày hôm nay trần tự tỉnh xin mời rất nhiều người lại đây đồng thời tết đến không nghĩ đến dĩ nhiên cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi trần tự tỉnh lý thiên hữu mạc hối kim triều dương vẹn vẹn chỉ là bốn người tết đến nói thật ngược lại có điểm không phù hợp ngũ hoàng tử thân phận của trần tự tỉnh a tuy rằng lý thiên hữu không nói nhưng trần tự tỉnh vẫn là nhìn ra hắn nghĩ hoặc lập tức cười giải thích rất nhiều đồng liêu nghĩ đến đồng thời đón giao thừa tết đến thế nhưng bản quan không thích nhiều người nghĩ thầm vội vàng một năm lúc sau tết vẫn là không muốn đang bàn luận cái gì công sự sao cùng ba lạng bạn tốt đồng thời thật vui vẻ uống đốn rượu là được bản quan này tự chủ trương còn hy vọng lý đại nhân có thể lượn giải g a lý thiên hữu cười h í p mắt lắc đầu một cái không có chuyện gì ít người đều được nhiều người nói chuyện đều lao lực nghe được lý thiên hữu lời nói sau trần tự tỉnh nội tâm nhẹ nhàng nợ nụ cười cái gì hắn không thích đàm luận công sự đó chỉ là bởi vì trần tự tỉnh cho rằng lấy lý thiên hữu tính tình nên không thích nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ tạng c u vì lẽ đó lúc này mới khéo léo từ chối những người các đồng liêu xin mời vốn là trước m ạ n hối nhưng l à chuẩn bị gần mười bàn a có thể nói vì thu được lý thiên hữu hữu nghị trần tự tỉnh vị hoàng tử này đã đầy đủ thả xuống tư thái liền mạc hồi đều cảm giác được chính mình điện hạ chưa từng có như vậy cầu hiện n h ư ợ khác quá duy chỉ có lý đại nhân mới có thể làm đến thay đổi điện hạ kế hoạch chuyện này thực sự là lớn lao t h ủ vinh lý thiên hữu thực cũng đoán được một chút nhưng hắn tình nguyện giả ngu có vài thứ hạ tất vạch trần đây bốn người cơm tất nhiên trần tự tỉnh cũng không quá mức phá trương lãng phí một tấm tiểu bàn tròn vài đạo ngon miệm nhắm r đây chính là thuộc về bọn họ bốn người cơm tất nhiên lý đại nhân kim tổng kỳ mời ngồi trần đại nhân mời ngồi nghe phủ đệ bên ngoài truyền đến tiếng t h á o đại gia tâm tình cũng không nhịn được hài lòng lên trần tự t ì n h không có lửa người ngày hôm nay dù cho lý thiên hữu đến dự tiệc hắn cũng xác thực không có dự định cùng đối phương tán gẫu công sự chỉ là đem bữa này cơm tất nhiên xem là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm mà thôi điều này làm cho vốn là còn chút lo lắng lý thiên hữu lúc này cũng b u ô n g tay b u ô n g chân uống lên rượu đến đến đến, đến trần đại nhân mặc tiên sinh bản quan mời các ngươi hai người một ly làm lý thiên hữu n g a đầu uống một hơi cạn sạch Đến trần ê u đến t r tự tỉnh cùng mạc hối hai người cũng liền bận bịu làm trong ly tiệu lại đến một ly rượu này là thật không tệ à đủ sức lực lý thiên hữu đang muốn lại kính một ly thời điểm bị trần tự tỉnh n g ă n lại trần tự tỉnh có chút dợ khóc dợ cười hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân bản quan biết ngươi lượng lớn có điều bản quan cùng mạc hối t i u lượng có thể không ngươi tốt như vậy à càng không có giống như ngươi thần công hộ thần này nếu như theo như ngươi như thế đến uống lời nói khả năng không cần bao lâu thời gian bản quan cùng mạc hối liền muốn bị ngươi uống say ngất đi lý thiên hữu có chút lúng túng gãi đầu một cái đúng là đã q u ê n điều ấy không đề cập tới chính mình nguyên bản tựu lượng liền không sai liền nói võ công đến chính mình mức này chỉ cần mình không muốn say trên đời căn bản không có bất kỳ rượu có thể uống ngất chính mình ha ha ha trần đại nhân chớ trách là bản quan cân nhắc không chu toàn đến đến đến bản quan tự phạt một l y đại gia dùng bữa dùng nữa lý thiên hữu lại là một chén rượu và o bụng lần này để ngũ hoàng tử trần tự tỉnh cùng mạc hối hai người lúng túng không thôi này uống cũng không phải không uống cũng không phải cái nào sơ ý không nặng nhất định phải ở ngày hôm nay trên như thế liệt rượu làm gì này không phải thành tâm để cho mình lúng túng mà trần tự tỉnh trong lòng thấm mắng một tiếng có điều xác thực không có đang lựa chọn uống vào bởi vì hắn vừa n ã y không có nói đùa ở uống mạnh như vậy lời nói chính mình sớm muộn muốn uống hôn mê thấy trần tự tỉnh có chút khó khăn dáng vẻ lý thiên hữu khép cười một tiếng hướng một bên kim chiêu dương nói rằng triệu dương ngươi không phải là không thể uống rượu mạnh mà đi đi đi để mạc tiên sinh dẫn ngươi đi nắm mấy đàn thành tựu đến nhanh đi kim chiêu dương hơi nghỉ hoặc một chút chỉ chỉ chính mình ta sao không có a lý đại ca ta có thể uống rượu mạnh ta thích uống rượu mạnh đúng lý thiên hữu vỗ xuống kim chiêu dương đầu nộ không tranh nói rằng ngươi uống nhiều rồi ngươi chỉ có thể uống thanh t i ể u nhanh đi nắm thanh cửu đến b ả n quan muốn cùng phụ chủ đại nhân đối ẩm nhanh đi kim tổng kỳ tại hạ thể lực không được nắm không được nhiều như vậy tính xin giúp tại hạ cùng đi nắm rượu nghe được mạc hối đều nói như vậy kim chiêu dương lúc này mới bất đắc di đứng dậy theo cùng đi chuyển rượu đi tới thấy kim chiêu dương này không có nhãn l ự c thấy dáng vẻ lý thiên hữu thật không tiện hướng trần tự tỉnh nói rằng phụ chủ đại nhân thứ lỗi chiêu dương tiểu t ử ngốc này chính là như vậy ngài nhiều thứ lỗi ha ha ha làm sao sẽ chứ lý đại nhân bên người hai vị hộ vệ nhưng là khiến người ta phi thương ước ao a mọi người đều biết hai người này đối với lý đại nhân trung thành tuyệt đối nếu như bạn quan bên người có người như thế tồn tại mà nói bạn quan nửa đêm đi ngủ đều sẽ cười tình đây lý thiên hữu cười cận hành cắp nhị tướng là hộ vệ thôi đi ai hộ vệ ai cũng không biết đây có điều vẫn là câu nói kia lý thiên hữu đã quen có hành cắp nhị tướng tồn tại nếu như một quãng thời gian không nhìn thấy này hai thằng n ố c ở trước mặt mình lắc lư lời nói liền sẽ không nhịn được suy nghĩ hai người bọn họ đang làm gì đó t r â n đại nhân chờ thanh cựu tới sau cũng không thể xem hiện tại như thế đi đến thời điểm ta một ly ngày một ly ngài nếu như cảm thấy đến có chút say rồi cũng không liên quan b ả n quan dùng nội công giúp ngươi bước ra mùi rượu là được t r ậ n tự tình không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt khá lắm nay cầm ý địa vệ bên trong người uống rượu đều là như vậy sao uống say dùng nội lực bước ra mùi rượu sau đang tiếp tục uống đây là cái gì thao tắc đây kim chiêu dương cùng mạc hối đưa đến thanh t i u thời điểm cái kia một mặt không vui dáng vẻ để lý thiên hữu nhịn không được cười lên nay thăng ngốc vẫn đúng là coi chính mình để hắn uống cái kia không rượu gì vị thanh tử a kim chiêu dương kinh ngạc nhìn lý đại ca cho mình thêm mãn một ly rượu mạnh suýt chút nữa liền hỏi tại sao? không phải để mạnh mẽ thay đổi chính mình uống rượu quen thuộc sao tại sao lại cho mình uống rượu mạnh a uống đi ngươi tiểu tướng ố c nhìn cái gì vậy kim chiêu dương há miệng cười cận một cái liền làm trong ly rượu mạnh không nhịn được lại lập tức cho mình rót một ly trần đại nhân đây là bản quan lễ vật hy vọng ngài có thể yêu thích lý thiên hữu cười từ trong lòng lấy ra một phong thư tín đưa cho trần tự tỉnh đa tạ lý đại nhân lễ vật trần tự tỉnh sau khi nhận lấy không nhịn được mở ra liếc mắt nhìn muốn nhìn một chút vị này lý đại nhân đến cùng đưa chính mình lễ vật gì luôn không khả năng lại như vậy t ụ khí bậc chứ ngành chăn nuôi kêu gọi đầu tư thương mại bản kế hoạch này món đồ gì trong thư mỗi cái tự trần tự tỉnh đều biết nhưng hợp lại cùng nhau liền không hiểu lắm thấy trần tự tỉnh nhìn mình lý thiên hữu dơ lên ly r ư ợ u hướng đối phương ra hiệu một hồi đều là bản quan một ít cẩn thận đến m à t h ô i trần đại nhân nếu như cảm thấy hứng thú lời nói liền nhìn nếu như cảm thấy đến có thể được lời nói có thể ở ôn thành thí nghiệm một hồi có thể hay không mở rộng đến toàn bộ phủ châu liền xem trần đại nhân năng lực trần tự tỉnh vẻ mặt thật lòng thật gù, tuy rằng hiện tại còn không biết là cái gì nhưng tin tưởng nhất định là lý đại nhân một ít chấp chính tâm đắc đây quả thật là, là một phần thật lễ vật t một phần so với vàng bạc tài bảo còn càng thêm quý giá lễ vật trần tự tình rất vui vẻ không nhịn được trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch mặc hối giúp b ả n quan đổ đầy ngày hôm nay được cho là b ả n quan từng ấy năm tới nay vui vẻ nhất một ngày l ý đại nhân như vậy p h o n g khoáng sợ sẽ xem như là ở trong cầm ý vệ tiểu lượng cũng là tốt nhất câu nói này coi như để người ngoài nghe được cũng sẽ chỉ làm đây là trần tự tình một câu lời khách sáo một câu biểu hiện mình hài lòng lời khách sáo lý thiên hữu không coi là chuyện to t ắ t gì kim chiêu dương cũng không coi là chuyện to t ắ t gì nhưng có người không vui đánh giám ngoại trừ đại sư h u n h ở ngoài t h tỷ tiểu lượng của ta mới là tốt nhất một đạo hỏa hồng bóng người rơi vào bốn người trước mặt người này trên người mặc một tiếng đại trường bào màu đỏ hai tay chống n ạ n h thời gian trong tay còn không quên cầm một cái bầu rượu lúc này chính t r ọ n mắt chừng mắt ngũ hoàng tử trần tự tỉnh sư tỷ tỉ. thưa cô cô chương sáu trăm chín mươi hai kết đến nói c h u y ệ n t i ế m nhìn thấy t ử chi thương đến rồi sau lý thiên hữu cùng trần tự tỉnh hai người đều cảm thấy phi thường khiếp sợ không nghĩ ra khỏe mạnh vị đại tỷ này chạy thế nào đến ôn thành đến rồi làm sao nhìn cái gì vậy tỷ ta t liền không thể đến sao lý thiên hữu liền vội vàng đứng lên đứng dậy vì là từ tử liên nhường ra cái vị trí hiểu kỳ hướng từ chi thương hỏi sư t h ngươi là tìm đến ta sao từ tử liên sau khi ngồi xuống g ậ t cụ h ừ n g ở an hồi thành đợi đến phi thường kẻ nhạt nghị tiểu sư đệ một mình ngươi tết đến có thể sẽ rất kẻ nhạt đã nghĩ đến tìm ngươi cùng ngươi tết đến à? lý thiên hữu sau khi nghe vẫn là rất cảm động tuy rằng hắn biết nhất định cũng là từ tử liên chính mình cảm thấy đến phát chán lúc này mới gặp chạy tới tìm chính mình nhưng mặc kệ như thế nào người ta phần này tâm ý vẫn để cho lý thiên hữu rất cảm động tối thiểu đ i ề u này làm cho lý thiên hữu biết tại đây phương thế giới bên trong vẫn có rất nhiều người không phải là bởi vì xuất phát từ mục đích tính mà là đơn thuần quan tâm chính mình cảm tạ ngươi sư tỷ từ tử liên vung vung tay không nhịn được nói được rồi được rồi đều là giang hồ nhi nữ cảm tạ cái gì tiểu tình tình làm sao vừa nãy tỉ tỉ thật giống nghe ngươi nói tiểu sư đệ t i ể u lượng tốt nhất ngươi là ở xem thường tỉ tỉ ta sao c h â n tự tình lắc đầu một cái hướng từ tử, tử liên cười nói cháu ngoại làm sao dám đối với từ cô câu ngài bất kính đây vừa nãy chỉ là nói đùa mà thôi cháu ngoại kính ngài một ly nay con tạm được từ tử liên cười hì hì một cái giết chết trong ly rượu tuy rằng từ tử, tử liên xuất hiện quả thật làm cho đại gia hỏa rất bất ngỏ nhưng nghĩ tới đối phương cái kia không hòa hợp hành vị đại gia hỏa cũng là đều không lại xoắn suýt cái gì xuống h ổ vẫn là câu nói kia ngày hôm nay là tết đến a có t ử t ử liên cái này t i ể u mông tử g i a nhập sau trên bàn rượu bầu không khí nhất thời cũng biên thành càng náo nhiệt hơn lên lý thiên hữu cũng rốt cuộc kìm được một cái đối thủ bắt đầu một ly tiếp một ly cùng t ử t ử liên uống lên t r ậ n tự tình nhìn thấy tình huống này sau không nhịn được thở p h à o nhẹ nhõm nếu như không có t ử t ử liên lời nói khả năng ngày hôm nay hắn cùng mạc hối vẫn đúng là bồi không được lý đại nhân đây thực sự là quá có thể uống năm người một bên nghe bên ngoài tiếng pháo một bên nói chuyện p h i ế t ố n rượu một câu công sự đều không tán gấu một câu sang năm dự định đều không nói lại như dân chúng bình thường môn tết đến như thế chỉ muốn ở ngày hôm nay ngày này bên trong thật vui vẻ uống một bữa rượu ăn một miếng cơm sư tỷ ngày hôm nay tết đến sư đ ệ ta bởi vì cần ở ôn thành trị thủ không thể trở về hoàn g thành bồi sư phụ lão nhân ra tết đến hai người chúng ta cùng uống một cái coi như kính sư phụ lão nhân ra người một ly đi lý thiên hữu do lên ly rượu hướng từ tử liên đề nghị được đến làm từ tử liên uống song sau hướng lý thiên hữu cười nói tiểu sư đ ệ ngươi đừng cảm thấy đến sư phụ lao nhân ra người gặp cô đơn nói thật mỗi cuối năm sư phụ cái k i a đều bận điệu chết rồi ngoại trừ muốn cùng lao trần nhất lên ăn cơm ở ngoài lui tới lại đây chúc tết chúc rượu đều có thể đạp phá cửa hạm tỉ tỉ ta t r ư ớ c cũng là cùng sư phụ đồng thời tết đến rượu đều uống không thoải mái một điểm ý tứ đều không có hơn nữa quá xong đầu năm vừa đến mùng bảy sư phụ cũng bận điệu chết căn bản không giành phản ứng chúng ta vì lẽ đó ngươi an tâm rồi sư phụ sẽ không cô đơn lý thiên hữu cười gật cụ hắn tin tưởng từ tử liên lời nói lấy chính mình sư phụ địa vị ngày lễ ngày tết đến đây bãi phỏng người nhất định nhiều vô cùng có điều h không thể nói như thế chúng ta thành t i ể u sư phụ đồ đệ rảnh rỗi hay là muốn trở lại nhìn nhiều sư phụ chờ ngày nào đó rảnh rỗi chúng ta mấy vị sư h i n h cùng sư tỷ đồng thời trở lại thăm sư phụ một chút đi lần trước sư phụ tuy rằng không có cùng ta nói rõ nhưng sư đệ có thể nhìn ra sư phụ thực rất muốn sư tỷ sư h i n h từ tử liên cười hì hì vì là lý thiên hữu rõ rượu được được được ngươi định đoạt vậy lần sau ngươi nói lúc nào chúng ta liền đồng thời trở lại t h ă m sư phụ một chút này tổng được chưa đến đến đ ế nhanh n lên một chút uống rượu phát sinh ở trần tự tỉnh bên trong tòa phủ đệ sự tỉnh tương tự phát sinh ở thái huyền vương triều đại giang nam bắc nam hoàn thành cố phụ phụ thân hài nhi kính n g à i một ly chúc ngại thân thể khỏe mạnh cố thành nhìn cố gia minh uống một hơi cạn sạch dáng vẻ không nhịn được thoải mái c ư ờ i to ha ha ha được được được ngươi cũng phải thân thể khỏe mạnh à hiện tại ngươi cũng là địa phương quan phụ mẫu chỉ có thân thể mình b ả o trọng được rồi mới có thể càng tốt hơn vì là ôn thành bách tính đi sáng tạo càng tốt đẹp sinh hoạt ta sau khi nói xong cố thành uống một hấp rơi mất trong ly rượu ở cố gia minh vì chính mình thêm rượu thời điểm nhìn về phía một bên ánh mắt chạy xe không cố lệ bình không nhịn được tức giận hướng chính mình nữ nhi bảo bối nói rằng được rồi người cái kia l ý đại ca ngày hôm nay nhất định rất vui vẻ vào lúc này khả năng cũng không biết với ai ở uống rượu đây cha ngồi trước mặt ngươi đều ngồi hơn nửa ngày rồi cũng không gặp ngươi kính chèn lến rượu ai có lý đại ca hiện tại liền phụ thân đều đã quên đúng không cố lệ bình phục hồi tinh thần lại nghe được cha mình lời nói sau không nhịn được e thẹn nhìn cố thành cha ngài lại mở con gái chuyện cười con gái không để ý tới ngươi cố thành cười hỏi lẽ nào cha mới vừa nói sai rồi bình nhi là đang suy nghĩ người khác ai nha cha nhìn thấy cố lệ bình dáng vẻ cố thành không nhịn được bắt đầu cười ha hả có điều sau đó thần sắc hắn thật lòng hướng cố lệ bình nói rằng bình nhị đừng trách vi phụ không nể tình à nếu như lý mẫu nhân t i ể u tử kia không n ắ m tám nhất đại k i ể u tới đón ngươi lời nói h ừ lao phu cũng sẽ không để hắn như vậy dễ dàng đem người tiếp đi lời này vừa ra cố lệ bình sắc mặt là vừa đỏ bừng lại có chút hạng mà nhìn thấy cố lệ bình sắc mặt sau cố thành mật người thả xuống ly rượu bất mắn hỏi làm sao lẽ nào lý mẫu nhân t i ể u tử kia hiện tại cánh cứng rồi cảm thấy đến lao phu nữ nhị bảo bối không xứng với hắn hắn đều đối với ngươi như vậy nếu như còn lượng ngươi lời nói lao phu nhất định phải đi dương lão cái kia cáo một trạng thấy cố thành có chút tức giận dáng vẻ cố gia minh vội vã khuyên đ ủ phụ thân ngài đừng nóng giận t ỷ t ỷ không phải ý này lý đại ca càng không phải ý này chỉ là lý đại ca hiện tại có bao nhiêu then chốt ngài cũng biết hài nhi chắc chắn chờ lý đại ca đem sự tình đều chứng thực được rồi sau nhất định sẽ tới đón cưới t ỷ t ỷ ngài yên tâm được rồi cố gia minh lời nói rốt cục để cố thành hết giận lại hài lòng uống lên rượu đến đừng xem hắn động một chút là lý mỗ nhân tiểu tự kia lý mỗ nhân tiểu t ử kia thực đối với lý mỗ nhân người này cố thành vẫn là phi thường hài lòng không nói chuyện những khác liền nói thân ở địa vị cao nhưng cũng chưa từng có nghe qua tiểu tử này ở bên ngoài s à n g bậy sự tình chớ đừng nói chi là là có quan hệ nam nữ phương diện phải biết rất nhiều người ngoài thôn ở thái huyền vương t r i ề u bên trong đừng nói tình yêu nam nữ thành hôn đều một đ á m lớn vì lẽ đó điểm ấy cố thành vẫn là rất thưởng thức lý mỗi nhân tiểu tử này có chính mình năm đó trung chính phong cách lại nói năng lực điểm ấy thì càng không cần cố thành nói thêm cái gì dàn ở đế tâm a đừng nói lý mỗ nhân như thế một người trẻ tuổi liền nói những người triều đình lao thần lại có mấy vị có thể chịu đến hoàng thượng như vậy thưởng thức có thể nói chỉ cần lý mỗ nhân không phạm sai lầm nộ một bước lên mây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa tự thân năng lực cũng rất xuất chúng điểm ấy càng là cả triều văn võ đại thần công nhận vì lẽ đó nếu như tìm con rể lời nói lý mỗ nhân điều kiện này cố thành vẫn đúng là không có lời nào dễ bàn có điều cố thành là không lo lắng nhưng cố lệ bình nhưng có chút hữu hoán nàng có thể cảm nhận được lý đại ca đối với mình yêu thích đối với mình quan tâm chương ế n h n g làm m tự sáu trăm chín mươi ba trần sương thịnh giấc ngộ hoàng thành hoàng cung thiên hạ hùng chủ thái huyền vương triều hoàng thượng trần sương thịnh giờ khắc này cũng ở cùng mọi người uống rượu ở tết đến thời gian này hắn cũng như là thả xuống rất nhiều bao quần áo như thế thường thường tính cất tiếng cười to có điều có chút bất ngờ chính là tết đến vốn là cùng người nhà đoàn tụ thời điểm nhưng trần sương thịnh nhưng không có cùng hậu cùng tần phi cùng các hoàng tử cùng nhau tết đến ngược lại cùng một đám xem ra xem xã hội người đám gia hỏa đồng thời ở uống rượu nói chuyện thím ha ha ha trần lão đại uống nhanh s o n g trong chén nuôi cá đây huyền vũ từ hoành vui cười hớn hở chỉ vào trần sương thịnh nói rằng thiết chấm há lại là lại rượu người trần sương thịnh uống một hơi cạn sạch lập tức liền hướng từ hoành hô nhanh cho chấm đ ổ đầy ở cùng trần sương thịnh đồng thời tết đến uống rượu ngoại trừ từ hoành ở ngoài còn có mấy người thanh long sở vân chính lão còn có người cuối cùng cầm ý nghề vệ kỳ lân đại nhân cẩn thận như thế vừa nhìn thật giống tất cả đều là người của cẩm ý v ệ a nếu để cho người ngoài nhìn thấy trần sương thịnh tình huống lúc này nhất định sẽ suy đoán có phải là trần sương thịnh vị hoàng thượng này đối với hậu cung có phải là có rất nhiều bất mãn nếu không thì làm sao sẽ ở cuối năm thời điểm không bồi hậu cung tần phi cùng các hoàng tử tết đến làm sao sẽ cùng một đám cẩm ý hệ vệ tháo các hán tử tết đến đây thực điểm ấy ở rất nhiều người trong mắt bao quát những người tần phi cùng các hoàng tử đều cảm thấy rất bình thường bởi vì hoàng thượng thực đã rất lâu không có cùng tần phi các hoàng tử đồng thời tết đến năm nay nhân số vẫn tinh thiếu có một năm cẩm y hệ vệ tứ đại thần vệ cùng kỳ lân đại nhân toàn đ e n còn thêm vào rất nhiều năm đó đồng thời giành chính quyền trong quân dũng tướng môn đồng thời tết đến năm đó đem thiên hạ rất nhiều người có trí đều do sợ chỉ lo bang này bọn thổ phỉ tết đến uống nhiều rồi thừa dịp mùi rượu tìm đến bọn họ những người này phiến p h ứ c s ơ vân sư phụ ngươi cái kia lão bất tử làm sao không có tới à, lẽ nào là xem thường chúng ta những người này không văn hóa vì lẽ đó không không thèm để ý chúng ta sao kỳ lân đại nhân cười ha ha hướng sở vẫn hỏi làm sao sẽ chứ kỳ lân đại nhân sư phụ lao nhân r a người ngày hôm nay cùng t r ư ờ n g chân nhân còn có hắn một ít các tiền bối đồng thời t ớ i đến vốn là cũng hô ta nhưng tại hạ sợ sau khi đi qua bởi vì nghe không hiểu bọn họ trò chuyện mà r ụ n rè vì lẽ đó vẫn là đến trần lão đại bên này càng thoải mái một điểm sở vân giải thích một hồi dương huyền lâm sắp xếp nghe được sở vân lời nói trần sương thịnh không nhịn được cười mắng làm sao ngư i ý này thật giống chấm bên này cũng chỉ gặp uống rượu không có văn hóa như thế phạt rượu phạt rượu từ hoành nhìn một chút này đầy đất cái vào rượu gãi gãi đầu cười ngây ngô nói rằng trần lão đại chúng ta bên này thật giống đúng là tựa ta sợ ngày mai tiếp tục m u ố n e m ngươi bên trong hoàng cung rượu đưa hết cho uống sạch đánh giám c h ấ m gặp thiếu ngươi cái kia mấy cái bình rượu cho c h ấ m uống khạ khạc thấy trần sương thịnh che miệng h ò khan dáng vẻ kỳ lân đại nhân nhịu nhữ mày một cái tay trong nháy mắt liên lụy trần sương thịnh cổ tay mà trần sương thịnh cũng không sợ càng sẽ không phản kháng bởi vì hắn biết những người ở trước mắt tất cả đều là hắn có thể lấy tướng mệnh thắt người xem trần sương thịnh cái kia cười híp mắt dáng vẻ kỳ lân đại nhân lông mày càng là chiếu rất căng xảy ra chuyện gì cái kia tiên quả không phải ăn vào sao tại sao n g ư ờ i thân thể vẫn là hỏng bét như vậy không có nhìn thấy một tia dấu hiệu chuyển biến tốt cái này không thể nào a có phải là thái y viện người bên kia không có cho ngươi dùng sở vân cùng t ừ hoành cũng cảm giác được không đúng giờ khác này nhìn kỳ lân đại nhân dáng vẻ biết vấn đề xuất hiện ở trần sương thịnh trên thân thể ha <cười> ha kỳ lân đại nhân không muốn đi trách cứ thái y viện người bọn họ đã tận lực cái gọi là tiền quả thực chỉ đối với thân thể khỏe mạnh hữu hiệu chấm bộ này thân thể tàn phế đã sớm t h ủ n g trăm ngàn lỗ dược thạch không ý ỉa không cần nhiều hơn nữa phí tâm tư trần sương thịnh phi thường hào hiệp cười nói như là không có chút nào lo lắng tự thân tử vong như thế Từ coi như v bọn họ là trước điện hộ vệ thật giống cũng không quyền lực này càng không có thực lực đó a lo lắng làm gì đi đổi trương tân bàn đến chậm phải tiếp tục uống rượu trần sương thịnh hướng cái nhóm này điện hạ bọn hộ vệ thản như nói tuân mệnh hoàng thượng chờ tân bàn đổi được rồi trần sương thịnh nhìn thấy còn ở cái kia đứng ở có chút giận hòn tư hành không nhịn được cười mắng ngươi này man tử xử cái kia làm gì đây cho lão tử ngồi xuống lão tử còn chưa có chết đây không tới phiên ngươi ở cái kia k h ó c tang ngồi xuống tuy rằng trần sương thịnh nói như vậy nhưng là t ừ h o à n h vẫn là dáng dấp rất tức giận thậm chí hắn đều không biết có cái gì tức giận làm sao có khả năng d ư ợ c thạch không ý đây làm sao có khả năng không có thuốc chưa đây cái kia tiên quả nhưng là chúng ta cùng lý m ỗ u nhân tiểu tử kia hao hết tâm lực cho trần lão đại ngươi làm ra thái y viện cũng chứng thực cái kia tiên quả có thể kéo dài tuổi thọ làm sao sẽ đột nhiên vô dụng cơ chứ n h ì tử huỳnh có chút thất kinh dáng vẻ trần sương thịnh đột nhiên cười ra tiếng ha ha ha nghe ngươi này m a n tự ý tứ lẽ nào chấm liền nhất định phải sống lâu trăm tuổi sao thiên hạ này rời đi chầm liền không thể tồn tại xuống sao ngươi cũng quá coi thường người trong thiên hạ đi hiện tại ngồi xuống ngồi lao tử nhiều hơn nữa uống vài chén rượu đây mới là chính sự trần sương thịnh sau khi nói xong liền tự mình tự bắt đầu u ố n g lên rượu đến thấy từ hoành còn đứng thanh long sở vân c a o mày q u á t lớn một tiếng ngồi xuống hồ đồ món đồ gì s ở đại ca ngươi ngồi xuống hừ từ hoành dầu di không vui ngồi xuống nhưng vẫn là phi thường giận hờn dáng vẻ sợ vân thấy từ hoành sau khi ngồi xuống lúc này mới hướng trần sương thịnh hỏi trần lão đại nói đi có cái gì chúng ta đám huynh đệ này môn cần vì ngươi làm chỉ cần ngươi mở miệng nhưng chết không chối tử sở v â n biết chính mình trần lão đại không phải một cái kẻ sợ chết nếu ngày hôm nay nói ra tin tức này đó là đương nhiên liền không phải uống rượu đơn giản như vậy nhất định là có chuyện gì cần cùng bọn họ bàn giao ha ha ha man tử học một ít ngươi sở đại ca gặp chuyện không muốn như vậy nôn nóng trần sương thịnh cười nói một câu sau lúc này mới nghiêm nghị nhìn sở vân cùng kỳ lân đại nhân hai người quả thật có chút sự tình cần bàn giao các ngươi trên triều đường văn võ quần thần vẫn không hiểu chấm tại sao đối với cầm y hệ vệ như vậy tý tưởng ha ha, ha. đó là bởi vì chấm cho tới nay người đáng tin tưởng nhất chính là các người đám minh đệ này à trịnh lão kỳ lân đại nhân sở vân chấm có ý định lập xuống thái tử vị trí sở vân không có cảm thấy đến kỳ quái bay thẳng đến trần sương thịnh hỏi là vị nào hoàng tử chấm đệ ngũ tử tự xét lại hải nhi cần chúng ta làm thế nào các ngươi cái gì cũng không cần làm thấy sở vân hơi nghỉ hoặc một chút trần sương thịnh cười từ trong lồng ngực móc ra một phần thánh chỉ đưa cho sở vân đây là chấm di chiếu mặt trên nói rõ ràng lập ngũ hoàng tử trần tự tỉnh vì là thái tử kế vị hoàng thượng sở vân tiếp nhận di chiếu sau không nhịn được hướng trần sương t h ị n hỏi h chỉ là như vậy sao không cần chúng ta cầm ý g địa vệ cho thấy thân phận đi chống đỡ hắn sao trần sương thịnh cười lắc đầu một cái không cần chấm còn có thể sống mấy năm q u á sớm nói cho hắn chấm sợ hắn ý nghĩ quá nhiều rồi lần này ở nam hải phụ sự tình làm khá lắm chờ chấm đang giúp hắn bình định một ít mẩm hoa sau thời cơ đến sau đang nói cho bắn đi sở vân chấm hy vọng ngươi có thể giữ gìn kỹ phần này di chiếu vạn nhất chấm chết rồi có gây dối người muốn chia sẻ ngôi vị hoàng để lời nói phần này di chiếu chính là chứng minh dám người nào chống lại mặc kệ đối phương là ai giết không tha sở vân g ậ t cù yên tâm sở môi nhất định bảo vệ tốt phần này di chiếu c h ấ c tin tưởng ngươi này đệ nhất thiên hạ đao thừa như vẫn không nói gì trịnh lao lúc này thấy trần sương thịnh nhìn mình không nhịn được than nhẹ một tiếng nói đi tiểu trần cần lao giả ta làm cái gì chương sáu trăm chín mươi b ố mọi người nguyện cảnh bên trong hoàng cung này một trận cơm tất nhiên ăn mọi người là bách vị bộ phát nguyên bản thật cao hứng cơm tất nhiên vẫn cứ bị ăn ra bàn giao hậu sự tống biệt cơm như thế có điều đại gia hỏa đều là thân kiên trí cơ người sóng to gió lớn đều lại đây đến không có biểu hiện ra cỡ nào tâm tình tuyệt vọng đến dù cho là từ hoành t r ư ớ c bởi vì trong lúc nhất thời không thể tiếp thu trần sương thịnh không có thuốc chữa tin tức lúc đó có chút kích động kinh hoàng có điều đó là bởi vì trần sương thịnh đối với hắn mà nói không chỉ có riêng chỉ là hoàng thượng đó là kết bái đại ca không phải anh em ruột hơn hẳn anh em ruột quan hệ nhưng trải qua sau một thời gian ngắn từ hoành cũng như thường bắt đầu thương lượng lên hậu sự đến rồi không sai trần sương thịnh còn chưa có chết đây cầm y hệ vệ đám người này liền bắt đầu nghĩ hậu sự nghĩ trần sương thịnh chết rồi nên làm sao ổn định thiên hạ thế cuộc tuy rằng giao thừa thảo luận những thứ đồ này xem ra rất tang nhưng ở tòa mấy người có thể không thèm để ý nhi chuyện như vậy không thấy người ta người trong cuộc trần sương thịnh đều vui cười hớn hở đồng thời thảo luận mà quân đội bên kia làm sao bây giờ cần thông báo hoác lao tướng quân sao từ hoành hỏi hoác lao tướng quân bên kia không cần lo lắng trâm sẽ thông báo cho hắn có điều man tử mới vừa nói cũng là một vấn đề nếu như đám người kia nháo lên lời nói coi như cuối cùng có thể chấn áp cũng nhất định sẽ cho dân chúng mang đến thái họa trần sương thịnh nghĩ một hồi sau tạm thời trước tiên không muốn vấn đề này chờ chấm thân thể thật muốn không chống đỡ được thời điểm nói sau đi có điều tiền kỳ hay là muốn giám thị không chế như vậy đi lần sau chấm để ngô v i n h biêu hắn đi làm việc này thực chấm lo lắng nhất vẫn là những người thế g i a nếu như bọn họ rực dây hoàng tử khắc cùng tự xét lại tranh đấu lời nói vậy tuyệt đối gặp cho vương triều mang đến tương đối lớn náo loạn kỳ lân đại nhân nghe được trần sương thịnh lo lắng sau hướng hắn chân ăn nói yên tâm đi có chúng ta ở đây bọn họ loạn không được dám cái d ố i liền giết sạch bọn họ đây là thuộc về cầm ý d ỉ a vệ kỳ lân hào hùng chết ở hắn này thành cây búa dưới cái gọi là thế ra cao thủ đã đếm không hết mà cầm ý rỉa vệ tứ đại thần vệ vi danh có g i t nhiều thời điểm cũng là ở thảo phạt những người thế ra môn phái thời điểm từng bước, từng bước không sai, l ã phải ngươi yên tâm địa c rồi, n ế vị không phải người nhà càng không phải cái gì vàng bạc tài bạo thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh đệ cái gì đều không đúng quan trọng nhất đại ca quan tâm nhất chính là thiên hạ này hoặc là nói này quá bình an ổn thiên hạ không bỏ xuống được vẫn là những người bụng đói cồn u cáo các lao máy tính vì vì lẽ đó nếu là lực đó đại đó có nếu người nỗ ca hoại dám phá m ộ trần đời đồ định lời nói, liều vật từ hoành nhất t hoành không bọn cho họ, sẽ bỏ qua sương thịnh đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại tuy rằng bởi vì hoàng cung tường thành cách trở hắn không nhìn thấy cái gì vạn nhà đèn đuốc tồn tại nhưng hắn tin tưởng ở cái kia bên ngoài hoàng cung ở cái kia bên ngoài hoàng thành hắn p h ụ châu bên trong thiên hạ đại đa số các lao bách tính ở tết đến thời khắc này nhất định phi thường hài lòng cùng vui sướng đi nhớ tới trước đây khi con bé trâm chưa từng có một ngày ăn qua cầm no thường thường có thể bởi vì một cái bánh bao cùng tiểu hài từ khác thậm chí lưu manh cướp vỡ đầu chảy máu ha ha ha nếu như cấp được lời nói một ngày kia liền sẽ phi thường hài lòng nếu như không cấp được lời nói vậy cũng chỉ có uống nhiều nước nếu không thì sẽ rất đói bụng rất đói thế nhưng hồi đó tốt xấu có lúc có thể cấp được bánh bao ăn nhưng sau đó bởi vì thiền thai nhân họa liền bánh bao đều không địa phương có thể đoạn ma tử ngươi còn nhớ hồi đó lúc sau tết hai chúng ta đứng ở một hộ thân hảo c ử a trước ngay bên trong chuyển đến hương vị ở cái kia muốn lấy sau nhất định phải ăn cơm no sao tư hoành nhẹ nhàng g ậ t g ù mang theo hồi ức nói rằng nhớ tới lúc đó cho cái kia hộ thân hảo trông cửa người nhìn thấy ta cùng đại ca như ngươi vậy sau muốn đuổi không, không, không t dám nói hiện tại thiên hạ dân chúng mỗi người đều sinh hoạt rất tốt nhưng tối thiểu so với chúng ta hồi đó mạnh hơn nhiều dương lao đã từng nói thiên hạ đại đồng chẳng không dám gật bừa cái quan điểm này nhưng cũng không biết nên làm gì phản bác sau đó nghị thông suốt cái gì thiên hạ đại đồng không lơ củng dân chúng không quan tâm những này bọn họ sở cầu chính là một ngày ba bữa ăn no mà cấm mà chấm có thể làm được chính là dành cho bọn họ những ngày sở cầu ngươi làm đủ tốt giang sơn đại hưu t à i người ra đừng lo lắng ngươi chết rồi cái này thiên hạ liền sẽ đổ đi ai dám làm thiên hạ lọt lạc dân chúng cũng sẽ không bông tha bọn họ trịnh lao lúc này nói một câu một bên kỳ lân đại nhân cũng theo gật ngủ t h a n h cựu thời đại trước lao nhân vật mặc kệ là trịnh lao vẫn là kỳ lân đại nhân đối với năm đó cái kia hôn loạn thiên hạ thực cảm xúc càng thêm sâu sắc bọn họ hay là võ nghệ cao cường hay là muốn trợ giúp những người nghèo khổ người nhưng chỉ dựa vào võ nghệ là không làm nổi những chuyện này mãi đến tận có một ngày bọn họ gặp phải một vị người trẻ tuổi võ nghệ tài hoa khắp mọi mặt đều không đúng rất mạnh người trẻ tuổi nhưng không biết tại sao bọn họ những ngày thế hệ trước các cừng giả liền cảm giác tại đây người trẻ tuổi trên người có thể nhìn thấy tương lai có thể nhìn thấy hy vọng phần này tương lai cùng hy vọng không phải thuộc về một người là thuộc về thời đại kia có cộng đồng tâm nguyện đám người kia vì lẽ đó bảo vệ cẩn thận cái này t h i ê n hạ xưa nay đều không đúng trần sương thịnh một người trách nhiệm là vô số năm đó tương tự t r ì n h lão tương tự kỳ lân đại nhân những người này trong năm đó tin tưởng điểm ấy có điều sau đó thiên hạ này chấm liền không thể ra sức liền xem muốn tự xét lại cái kia hải nhi chấm hy vọng các ngươi những trưởng bối này đối với tự xét lại cũng xem đối với chấm như thế đi chống đỡ hắn chấm biết đứa nhỏ này trong lòng có bách tính thân là để hoàng mặc kệ như thế nào có điểm ấy ở trên người bách tính thì sẽ không trải qua quá khổ sở vân dơ lên ly rượu trịnh trọng hướng trần sương thịnh nói rằng yên tâm đi có chúng ta ở đây nhất định không có chuyện gì đúng đúng đúng nhất định không có chuyện gì đại ca đến uống rượu đi ngược lại ngươi đều sắp chết rồi uống nhiều điểm cũng không liên quan trần sương thịnh bất đắc dĩ nhìn từ hành o ngươi nếu như không biết nói chuyện lời nói liền ít nói lại một chút không phải vậy lao tử coi như không u ống chết cũng đến bị ngươi tức chết rồi ngày bốn tuy rằng từ hành o lời nói phi thường không hòa hợp nhưng tối thiểu để trên bàn rượu bầu không khí tốt lắm rồi trong lúc nhất thời mọi người lại bắt đầu thật cao hơn g uống lên rượu đến rồi chỉ có điều bữa n à y rượu đến cùng là uống h à i lòng vẫn là khổ sở đây điểm ấy hay là chỉ có bọn họ những người trong cuộc này tự mình biết cách xa ở nam hải phủ ôn thành bên trong trật tự tỉnh còn không biết ngay ở hắn cùng lý thiên hữu uống rượu thời điểm hắn thực đã bị hắn phụ hoàng đương kim hoàng thượng trần sương thịnh cho chỉ định vì là đ ờ i tiếp theo đế vương tin tưởng nếu để cho hắn biết đến nói còn bất kể hắn là cái gì rượu mạnh không rượu mạnh à, tuyệt đối sẽ hài lòng trực tiếp hướng về trong m i ệ n g ngã có điều coi như hắn ở đây sao khắc chế có lý thiên hữu cùng từ từ liên hai cái tiểu mông t ử tồn tại trần tự tỉnh cũng không thể có thể đếm tỉnh rơi xuống bàn rượu tiểu tình tỉnh lên uống à, từ từ liên thiếu kiên nhẫn đẩy một cái nằm ở trên bàn trần tự tỉnh một bên mạc hối cũng sớm đã bởi vì giúp trần tự tỉnh chặn rượu mà rơi v à ở trên bàn rượu t h i t thật vô dụng không một chút nào xem lao trần tiểu sư lệ chúng ta đi ngơi phủ thành chủ tiếp tục cống xin chú ý đây là quyết định ngữ khí không phải thương lượng ngữ khí vì lẽ đó lý thiên hữu không có cách nào chỉ có thể bị từ t ừ liên mang theo trở về thành chủ phụ tiếp tục uống rượu chương sáu trăm chín mươi lăm hội chùa mùa m t ế t lý thiên hữu tinh thần thoải mái đang diễn võ tràng chơi một bộ đao pháp sau lúc này mới cùng k i m chiêu dương cùng đi chính sảnh bên kia ăn cơm tuy rằng ngày hôm qua cùng sư tỷ uống đếm không hết rượu mạnh nhưng cũng may ủy vào tự thân cái kia cường hãn nội lực vì lẽ đó căn bản một điểm không thành vấn đề đều không có có điều trải qua ngày hôm qua đêm đó trên phàm ăn sau cũng làm cho lý thiên hữu hiểu thêm thời đại này mặc kệ ở nơi nào Không triệu i cái kia ề n không từng vò từng là à, thật được vò vò hãy cùng uống dương ngày hôm nay mùng một người biết ôn thành nơi này nơi nào có náo nhiệt có thể tập hợp sao kim t r i ê u dương trong miệng nhét bánh bao nghe được lý thiên hữu vấn đề sau mở mịt ngẩng đầu lên nhìn đối phương cái k i a một đôi trong suốt hai mắt nhất thời liền để lý thiên hữu rõ ràng hỏi sai người ngựa già ngựa già lại đây lại đây lý thiên hữu hướng ở bên ngoài bận việc phủ thành chủ quản gia hô tới rồi tới rồi thành chủ đại nhân ngài có chuyện gì dặn dò tiểu nhân a quản gia ngựa già hướng lý thiên hữu hỏi không có chuyện gì đã nghĩ hỏi thăm ngươi không phải ôn thành người địa phương mà biết ôn thành năm đó sau có cái gì địa phương náo nhiệt không chúng ta muốn đi xem ngựa già nghĩ một hồi sau lúc này mới hướng lý thiên hữu nói rằng muốn nói địa phương náo nhiệt vậy thì là ra khỏi thành tây không tới ba mươi bên trong địa phương vậy có một tòa quan đ ê m yếu mỗi cuối năm sau đều sẽ ở cái kia tổ chức hội chùa bán hàng siết ảo thuật đều nhiều hơn vô cùng vẫn là giật náo nhiệt sau đó hội chùa bên kia hàng năm còn có thể có l u ậ n võ người thắng trận còn có tiền năm đây hội chùa l u ậ n võ nghe được quản gia ngựa già nói sau lý thiên hữu trong nháy mắt hứng thú vừa tới hiện tại mới mùng một tết ôn thành bên trong cũng không có chuyện gì ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy còn không như đi tập hợp tham gia trò vui đây cũng coi như là trải nghiệm một hồi phong thổ mạ chiêu dương thế nào mau chân đến xem không tuy rằng lý thiên hữu là mang theo dò hỏi khẩu khí nói nhưng kim chiêu dương biết lý đại ca đã động tâm cho nên khi giới không có phát biểu ý kiến chỉ là gật cù yêu đi đâu đi đâu chính mình theo là được thấy kim chiêu dương như vậy tán đồng ý nghĩ của chính mình lý thiên hữu thỏa mãn gật cù được tự nhiên như vậy chúng ta cũng đi đi dạo hội chỗ đi chiêu dương ngươi cũng có thể đi cái kia cái gì luận võ nhìn lên xem sao hành lợi nói thắng điểm tiền sinh hoạt cũng là tốt đẹp quyết định sau khi hai người ăn xong điểm tâm liền cưới lên khoái mã hướng thành tây bên kia chạy đi đương nhiên kim chiêu dương vẫn là sắp xếp rất nhiều hộ vệ theo chỉ lo lâu bị diện nhưng trời mới biết đây có điều vì không quái dày lý đại ca nhã hứng theo những hộ vệ kia cũng đều là ẩ ậ n dấu ở trong đám người tranh thủ không cho đại gia phát giác lý đại ca không cùng đi hơn ba mươi dặm khoảng cách cưới lên khoái mã sau không bao lâu nữa liền chạy tới lý thiên hữu đến sau mới phát hiện nơi này thực là một cái hương c h ấ n cái gọi là quan đế miếu thì ở tòa này trong c h ấ n mà c h ấ n nhỏ tên cũng rất thú vị quan đế c h ấ n đây là cùng quan nhị gia có thân thiết ca cách khá xa liền có thể ngờ n g ợ nhìn thấy rất nhiều người ở c h ấ n nhỏ bốn phía hoạt động chờ lý thiên hữu cưỡi ngựa đến gần sau thế mới biết chính mình đánh giá thấp một cái phong kiến cổ đại hội chùa sức hấp dẫn quá nhiều người một cái khả năng tầm thường thường trú nhân khẩu không đủ mười vạn hương chấn ngày hôm nay nhìn dáng dấp nhân số muốn hiện vài lần số lượng tăng lên trên lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa tòa kia hương chân hướng một bên kim chiêu dương hỏi t r i ê u dương bên này hội chùa mọi người nhiều như vậy sao kim chiêu dương nghĩ một hồi sau lắc đầu một cái hồi đáp ta cũng không rõ ràng lắm ta ở tế nam phủ bên kia chưa từng thấy nhiều như vậy người hội chùa có điều nghe người ta nói phía nam bên này đối với hội chùa a còn có các loại pháp hội xác thực càng thêm chú trọng cũng không biết có phải là nguyên nhân này nhân tài nhiều như vậy làm sao lý đại ca có vấn đề gì không vấn đề vấn đề lớn hơn đi tới lý thiên hữu xác thực không thích nhiều người nhưng cũng không đang ghét nhiều người hắn chán ghét chính là không có trật tự ràng buộc nhiều người lại như hiện tại như thế như thế một đoàn dân chúng tụ tập cùng nhau nếu là không có người giữ gìn trật tự lời nói quỷ sẽ biết xuất hiện cái gì tình huống n g o à i ý muốn đây hiện tại cái này nhưng là hắn ôn thành địa trên đầu hắn lý thiên hữu còn không từ nhậm ôn thành thành chủ đây này nếu như xảy ra vấn đề lớn lời nói trách nhiệm k i ế c nhưng dù là rơi vào trên đầu hắn a triều dương phái người trở về cùng hạ lai nói để hắn mang đô ý viện người lại đây giữ gìn trật tự này không phải hồ、Đồ、mà nơi này có náo nhiệt như thế người lại nhiều hội chùa Đôi i v ệ nếu dĩ nhiên một người cũng không thấy lại đây duy trật tự. Lý thiên hữu cao hướng Kim Chiêu. Dương dặn dò nhiên người cũng không Thiên hướng thấy Hữu Chiêu. lại Kim một mảy trì trật tự, cao đây Lý đ n không đến nỗi nói nơi này hàng năm Lý Lý đại đi, đ ca theo mà ề như vậy à, cũng không thấy xảy ra chuyện à, cũng Chiêu cái không nha. Dương không đáng kể nói rằng. Người biết cái gì? Nhanh gì gì? Kim kể biết ra đi làm chính là m c h í năm h Thiên Hữu hướng、Kim、Chiêu Dương vẫn tị nói. Nếu như là, Lý là tị Kim nói. Dương vẫn Nếu n rồi cái kia s ắ c thực không đến nỗi nhưng hiện tại ôn thành có thể cùng năm rồi không giống nhau hiện tại ôn thành bên trong nhưng là có hai vị đại phận tuy rằng lý thiên hữu chưa bao giờ thừa nhận nhưng hắn biết thực chính mình hiện nay đã có thể được cho là một vị đại phật chớ đừng nói chi là còn có ngũ hoàng tử vị này chân phật tồn tại đây ngũ hoàng tử năm nay vừa tới nhậm chức chính mình năm sau lập tức liền muốn điều nhiệm ở đây sao thời điểm mấu chốt lý thiên hữu không cho phép ra bất kỳ cái gì một cái có khả năng ảnh hưởng đến đại cuộc sự tính phát sinh như thế hơi lớn trong hương chấn t r ậ t đ í c h nhiều như vậy bách tính liền không nói vạn nhất có những người kẻ xấu quậy phá liền riêng là vạn nhất phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện khả năng này chết người càng nhiều ảnh hưởng càng thêm ác liệt ngay ở lý thiên hữu suy nghĩ thời điểm kim chiêu dương đi trở về Hướng lý thiên hữu gật gù lý đại ca ta khiến người ta cưỡi ngựa trở lại thông báo hạ đại ca lý thiên hữu không có hỏi kim chiêu dương để ai trở lại cũng biết bên cạnh mình nhận d ấ u rất nhiều hộ vệ đây là kim chiêu dương công tác hắn sẽ không nói gì đó t r i ê u dương người đi hỏi d ư ớ i ai là quan đế chân trường trấn để hắn đi ra thấy ta ta có chuyện hỏi hắn lý thiên hữu xuống ngựa sau hướng kim chiêu dương tiếp tục phân phó nói kim chiêu dương gật gù liền hướng quan đế c h â n bên trong đi đến không để lý thiên hữu chở quá lâu đại khái cũng sẽ không đến thời gian hai mươi phút lý thiên hữu liền nhìn thấy kim c i ê u dương mang theo một vị trung niên hướng chính mình đi tới hạ quan quan đế chân t r ư ở n g c h ấ n nhìn thấy thành chủ đại nhân đến thời điểm quan đế c h ấ n trưởng c h ấ n cũng đã từ kim chiêu dương trong miệng biết được đến đây thấy chính là ai người tên là gì trở về thành chủ đại nhân hạ quan họ quan tên một chữ một cái hồ tự quan hồ bản quan hỏi ngươi năm rồi các ngươi này có nhiều người như vậy tới sao quan hồ không do dự vội vã lắc đầu một cái không có thành chủ đại nhân tuy rằng chúng ta này quan đế miếu tháng riêng hội chùa rất náo nhiệt nhưng không biết vì sao năm nay người nhiều vô cùng mà thôi lý tiên h hữu cao mày lạnh giọng nói rằng có chuyện nói mau chó trì hoãn thời gian vâng thành chủ đại nhân chính là năm nay không chỉ có bách tính biến hơn nhiều hơn nữa võ lâm nhân sĩ cũng biến thành bắt đầu tăng lên tuy rằng năm rồi bởi vì chúng ta này có luận võ lời giải thích nhưng thực càng nhiều chỉ là cái điểm tốt mà thôi không tính cái gì đại hội luận võ có một năm được lời thậm chí còn chỉ là một cái thợ mộc đây nhưng năm nay thật giống đến rồi rất nhiều võ lâm nhân sĩ người người cầm vũ khí đâu đây chính là lý thiên hữu lo lắng sự tình a Trường trung biết tại đột bắt ngươi, ngươi người văn nghệ diễn. Quan bản quan năm nay tại sao người đột nhiên bắt đầu hợp hội qua hồ, hỏi sao lý thiên hữu giờ mới hiểu được đầu đôi u câu chuyện nguyên lai、like、năm nay quan đế miếu bên này hội chùa nhân số đột nhiên trở nên bắt đầu tăng lên vẫn đúng là chính là có nguyên nhân hơn nữa nguyên nhân còn để lý thiên hữu sắc mặt phi thường quái lạ bởi vì này xem như là còn với hắn có quan hệ người ngoài thôn một cái đi đến thái huyền vương t r i ề u không bao lâu có thể vừa mới bắt đầu thời điểm thái huyền vương t r i ề u các lao bách tính còn đối với những này người ngoài thôn có lúc báo lấy một ít lý cho rằng những người này đi đến sau gặp làm sàng làm vậy thế nhưng trải qua một quãng thời gian ở chung sau các lao bách tính thế mới biết nguyên lai、like、những này người ngoài thôn cùng bọn họ cũng giống như vậy tóc đen mắt đen da vàng ăn chính là gạo cơm nói chính là thái huyền nói tiếng phổ thông không chỉ có như vậy những n à y người ngoài thôn bên trong còn có rất nhiều đại tài h ạ n g người thậm chí có lúc so với tuyệt đại đa số người địa phương càng biết lễ phép tuy rằng không trở ngại bên trong có xấu ra xuất hiện nhưng nói tóm lại hiện tại thái huyền vương triều các lao bách tính cũng đã phi thường có thể tiếp thu người ngoài thôn xuất hiện có điều tiếp thu quy tiếp thu không có nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận rất nhiều nơi đối với người ngoài thôn còn chỉ là nằm ở một cái quen thuộc quá trình tỷ như lâm an phủ lý thiên hữu không dám nói ôn thành xem như là tối tiếp nhận người ngoài thôn thành thị nhưng tuyệt đối ở toàn bộ thái huyền vương triều bên trong vậy cũng là đứng hàng đầu tồn tại ôn thành thành phố này bởi vì lý thiên hữu vị này người ngoài thôn tồn tại trở nên phi thường phi thường bao dung không chỉ có hoàn toàn tiếp nhận người ngoài thôn tồn tại thậm chí lý thiên hữu còn căn cứ trên thực tế rất nhiều pháp luật tình huống ra sân khấu rất nhiều thích hợp với ôn thành địa phương luật pháp mà khi kêu gọi đầu tư thương mại cái này khái niệm xuất hiện ở ôn thành thời điểm còn để rất nhiều người ngoài thôn đi đến ôn thành trong thành phố này gây dựng sự nghiệp không chỉ có kéo kinh tế còn gia tăng rồi nhiều vô cùng lao động cương vị dù sao phải biết rất nhiều tợ lỡ tiến vào trò chơi có thể chỉ là vì trải nghiệm trò chơi đến a không phải nghĩ đến trong game làm công điều này cũng làm cho rất nhiều ôn thành dân trung có công tác cơ hội không chỉ có như vậy lý thiên hữu còn do gió thanh minh quá nghiêm cấm cắt xén dân chúng tiền công nếu như bị hộ bộ nha môn người phát hiện lời nói xấu nhất tình huống chính là cửa hết gia sản lý thiên hữu một loạt cử động để ôn thành tòa này vốn là thùng trăm ngàn lỗ nam hải phủ chủ thành trong n g á y mắt hay bởi vì người ngoài thôn nguyên nhân tòa sáng đệ nhị xuân mà ôn thành biến động cũng làm cho ôn thành phía dưới hương chấn bắt đầu học theo g i a m d ắ p lên đều dồn dập mở ra cánh cửa tiện lợi xin mời người ngoài thôn đến đây kinh thương làm việc cũng hoặc là mời mọc những người nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây cải thiện nông cụ ngày hôm nay lý thiên hữu chứng kiến quan đế miếu hội chùa Tại nhưng năm nay tình huống bất đồng bởi vì có người ngoài thôn ở hội chùa này bày sạp thậm chí làm diễn xuất vậy thì hấp dẫn phi thường nhiều vô cùng dân chúng sang đây xem náo nhiệt liền ôn thành trong thành rất nhiều công tử nhà giàu tiểu thư đều đến, đến rồi chờ đã diễn xuất cái gì diễn xuất lý thiên hữu cao mày hỏi trở về thành chủ đại nhân hạ quan không quá rõ ràng tổ chức người cho chúng ta hương c h ấ n nha môn bên này năm lạ bạc để chúng ta cho bọn họ một mảnh đất chống là được hạ quan nghĩ ngược lại đất chống có rất nhiều cho bọn họ cũng không đáng kể liền cho phép bọn hắn ở bên kia chi cái bãi hạ quan thật không nghĩ đến gặp hấp dẫn nhiều như vậy người đến a hạ quan tuyệt không có tham ô bất kỳ một lạ bạc khẩn cầu thành chủ đại nhân minh xét nhìn quan h ổ cái kia sợ sệt dáng vẻ lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay được rồi được rồi, không nói với ngươi cái này bạn quan muốn biết những người, người ngoài thôn đến cùng ở cái kia trên đất chống diễn cái gì người phụ trách là ai những này ngươi đều biết sao cái này quan h ổ sau khi suy nghĩ một chút vỗ tay một cái từ trong lòng lấy ra một tờ tờ giấy mỏng đưa cho lý thiên hữu t h a n h chủ đại nhân ngài mời xem đây là bọn h ắ n đồ vật tên gì tuyên truyền đơn mặt trên viết rất rõ ràng lý thiên hữu không chút biến sắc tiếp nhận tấm này cái gọi là tuyên truyền đơn cẩn thận hướng lên trên diện nhìn lại mùng một tết năm mới tụ hội tranh thiên truyền thông cộng yêu ngài gặp nhau nam hải phủ ôn thành quan đ ế c h ấ n để chúng ta đồng thời lãnh hội nghệ thuật phong thái hoạt động bên tổ chức tranh thiên truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động nơi tổ chức điểm nam hải phủ ôn thành quan đê trấn hoạt động tổ chức thời gian mùng một tết trí đ nhìn này ra dáng tuyên truyền đơn không phải hiện tại là ở thái huyền vương t r i ề u bên trong lý thiên hữu còn tưởng rằng chính mình là cầm một tâm buổi biểu diễn thư mới đây chỉ có điều này tranh thiên truyền thông đến cùng là cái gì tình huống tốt như thế nào tốt không đi ôn thành tổ chức hoạt động nhất định phải tại đây cái gì quan đế chấn tới tổ chức đây phải biết lý thiên hữu nhưng cho tới bây giờ không có từ chối quá các người chơi ở ôn thành bên trong tổ chức hoạt động ngược lại hắn còn phi thường cổ vũ chỉ cần những người người ngoài thôn ra được tiền là được lần này đại hội luận võ cũng là cái đám này người ngoài thôn ra tiền làm sao lý thiên hữu thu hồi tâm này tuyên truyền đơn hướng một bên đứng thẳng bất an quan hỏi là thành chủ đại nhân nghe nói năm nay đại hội luận võ không chỉ có tiền còn có danh đao cùng công pháp khen thường đây cũng không biết bang này người ngoài thôn là cái gì nội tình thực sự là cam lòng à. nghe được quan hồ cảm khái lý thiên hữu nhữ nhữ mày ngược lại không là lý thiên hữu có cái gì bị hại vọng tưởng chứng mà là thật là đúng dịp không khéo ngay ở chính mình sắp sửa điều niệm h ngũ hoàng tử chính đang nam hải phủ bên trong soạt chính tích thời điểm ngay ở ôn thành phía dưới một cái thị trấn nhỏ bên trong dĩ nhiên tụ tập như thế một nhóm lứa người như thế sao lý thiên hữu hy vọng có thể tin tưởng cũng chỉ là cái trùng hợp mà thôi nhưng hắn biết vạn sự vạn vật không nhân không nội quả như thế xảo sự t ì n h phát sinh tại đây cái thời gian điểm điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng tại sao hắn lần này cần chính mình đến trị thủ â u thành ngoại trừ để cố gia m ì n h cùng cố lệ bình hai tỷ đ ệ trọ lại tết đến ở ngoài cũng là tồn u không hy vọng bọn họ hai tỷ đ ệ dính l i ễ u đến cái gì trong nước đục đen càng bởi vì lý thiên hữu biết chỉ có chính mình đang ở â u thành mới có thể ở có bất kỳ động tĩnh gì tình huống đúng lúc làm ra điều chỉnh c ũ n g thay đổi may là ngày hôm nay thẻ nhạt đến rồi nơi này một chuyến nếu không thì thật chờ phát sinh cái gì đánh rắm sau lại đến đây những người này đã sớm có thể chạy không còn bóng nghĩ đến bên trong lý thiên hữu nhìn còn mộng bên trong hồ đồ quan hồ không nhịn được lắc lắc đầu ngóc xoa tình huống thế nào đều không có hỏi rõ ràng liền năm lạng bạc liền dám để cho một đám hở sợ ở chính mình trong địa giới sằng vậy thật sự cho rằng kêu gọi đầu tư thương mại cũng chỉ xem tiền a này nếu như thật ở quan đế trấn bên trong có chuyện gì xảy ra quan hồ cái này trưởng trấn nhất định là cũng bị hỏi thủ tội nghĩ đến bên trong lý thiên hữu hướng quan hồ nói rằng mang bản quan đi c h ỗ đó sân bãi nhìn chú ý đừng lộ ra cũng đừng bại lộ bản quan tình huống biết không vân, vân vân hạ quan rõ ràng thành chủ đại nhân ngài mời tới bên này lý thiên hữu để kim chiêu dương đem ngựa dàn xếp thật sau lúc này mới theo trưởng c h ấ n quan hồ hướng bên trong c h ấ n nhỏ đi đến dựa theo quan hồ từng nói toàn bộ quan đế chấn diện tích thực vẫn là rất lớn thường trú nhân khẩu đại khái ở mười vạn gia mặt mũi trên căn bản ở quan đế chấn dân chúng đều họ quan có điều quan đế chấn tổ tiên người cũng không phải ôn thành bản địa có người nói năm đó bởi vì chiến l o ạ n là từ an định phủ bên k i a di chuyển tới được mà lần này người ngoài thôn tổ chức hoạt động địa phương ngay ở quan đế chấn phía nam một khối trên đất trống ngay mua thời điểm cái tiêm ả n h đất trống là để dùng cho trong trấn dân chúng phơi hạt thóc như này hiện tại vô dụng cái gì hạt thóc có thể sưởi vì lẽ đó quan hồ lúc này mới thuê cho mượn cái nhóm này người ngoài thôn làm cái gì văn nghệ hội diễn ở quan hồ không ngừng giới thiệu sau lý thiên hữu cùng kim c h i ê u dương cũng theo đối phương chậm dại đến gần rồi cái kia mảnh trên đất trống chương sáu trăm chín mươi bảy tranh thiên truyền thông người ta tấp nập đây là lý thiên hữu cùng nhau đi tới trực quan nhất cảm thụ vốn là không phải rất rộng rãi hương t r ấ n trong đường phố giờ khác này hoàn toàn đầy áp người có bản địa dân chúng cũng có rất nhiều đến tham gia t r ò vui người ngoài thôn hai bên đường phố ngoại trừ bản địa dân chúng xếp đầy một ít trái cây đồ ăn vật ở ngoài còn có rất nhiều người ngoài thôn thậm chí cũng tham gia trò vui tới đây bãi hẳn dòng nhất làm cho lý thiên hữu không nói gì chính là những n à y người ngoài thôn bày sạp bãi nhiều nhất dĩ nhiên là nhìn về phía xe bói xin xăm hỏi duyên càng quá đáng còn có xem trong sao lý thiên hữu thật sự rất muốn hỏi những người này các ngươi cảm thấy đến người ta người địa phương biết cái gì t r ò m sao sao thì ngươi cái kia cái gì ngoại lai、like、t r ò m sao học sao có điều mặc kệ như thế nào các người chơi vẫn là cho hội chùa tăng thêm rất nhiều lạc thú tồn tại theo quan hồ dọc theo con đường này đi tới lý thiên hữu nhìn thấy các người chơi càng nhiều thực vẫn là lấy tiêu phí làm chủ chân chính nói là tới làm chuyện làm ăn thực đã ít lại c à n g ít nhìn thấy có chút người n g o à i thôn cũng cầm phần kia tuyên truyền đơn lý thiên hữu hiếu kỳ hướng bọn họ hỏi x o á i ca các người đây là đi làm gì à? ta xem rất nhiều người đều cầm này tuyên truyền đơn đây là đang làm gì à? n g ư ờ i không biết vậy ngươi đến quan đế miếu này làm gì à? lý thiên hữu cười ha hả nói này không phải ở ôn thành bên trong nhàn rỗi kẻ nhặt mà vì lẽ đó đi ra đi bộ đi bộ đi đến quan đế c h ấ n thế mới biết tình huống này có điều vẫn là không biết này cái gì hội diễn tình huống các vị soái ca không có cho giải thích giải thích tôi trước mặt cái đám này tờ lê ơ tuy rằng không biết người trước mắt này là cái gì thân phận cũng không biết là cái gì địa vị nhưng nhìn thấy bên hông đối phương này t h à n h trường đao sau cũng biết đây là một cái có võ công tại người cao ngoạn cho nên khi giới một tên nữ tờ lê ơ phi thường nhiệt tình giải thích một hồi trận này ở quan đế c h ấ n trên hội diễn đến cùng là cái gì tình huống nguyên lai、like, từ lúc gần như cách tết đến một cái tuần trước ở tự do thế giới trong diễn đàn cái này tranh t i ê n truyền thông liền tuyên bố muốn ở quan đế c h ấ n này tổ chức một hồi trong game văn nghệ hội diễn sở hữu chỉ cần ở ôn thành phụ cận các người chơi cũng có thể đi tới nơi này quan sát diễn xuất hơn nữa còn không cần tiền vé vào cửa diễn xuất không chỉ có hữu tài nghệ biểu diễn đến mặt sau còn có thể có đặc sắc luận võ quyết đ ầ u có người nói đến lúc đó gặp có nổi danh tợ lỡ cao thủ võ lâm lên sân khẩu tiến hành t h thí phần thưởng không chỉ có tiền tài còn có mạnh mẽ võ công cùng tỉnh xảo vũ khí thành tựu khen thưởng trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều ở nam hải phủ bên trong các người chơi đều hướng về ôn thành bên này mà đến sẽ chờ ngày hôm nay hội diễn bắt đầu tin tức này để lý thiên hữu không nhịn được những nhữ mày trong lòng trách cứ chính mình quá lâu không đi trên diễn đàn xem tin tức dẫn đến chính mình địa giới trên phát sinh chuyện lớn như vậy chính mình thân là địa đầu xà dĩ nhiên một chút tin tức cũng không biết thực sự là quá không nên vậy cái này tranh thiên truyền thông các ngươi biết là cái gì tình huống sao là chúng ta quê nhà truyền thông công ty sao chẳng lẽ phía trước hội diễn vẫn đúng là có minh tỉnh lại đây sao nghe được lý thiên hữu vấn đề trước mắt cái đám này tuổi xem ra mới mười bảy mười tám nam nữ các người chơi không nhịn được nợ đủ cười đại thúc ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta ngươi bao lâu không quan tâm mạng lưới nhỉ nghệ lý thiên hữu thừa nhận chính mình lão thành nhưng tuyệt không thừa nhận chính mình tâm thái giả rồi ha ha ha gần nhất khá bận đối với những chuyện này xác thực không phải hiểu rất rõ mấy vị xoái ca mị nữ giúp đỡ giải thích giải thích thôi Nghe được lý thiên hữu i cái đám này các người chơi mới giải thích lên. Thực cái tiên hai ế u truyền tuy truyền như thành khẩn, này lên. này tranh thiên truyền thông tuy rằng tên trên truyền thông thế thích Thực h các có c đám nhưng nghiệp căn bản không phải là cùng giới giải trí có liên thực chủ phải giới giải trí có là q a nghe quá nhiều. truyền Tranh tiên n h t ô bồi dưỡng cũng k ô n minh tinh, Võng Hồng. Thiên n g giới giải g phải Hiếu h trí mà là hồng. Lý thiên nghe đến đó thời điểm thành thực bên trong vẫn là thoáng xem thấp một ít nhưng trải qua trước mặt những tờ lễ ơn à y mồn sau khi giải thích thế mới biết tranh thiên hữu tưởng tượng loại kia nam gọi các anh em nữ hố néo cái mông gọi đại ca loại kia võng hồng mà là một đám chân chính có tự thân tuyệt sắt cùng năng lực mạng lưới người tâm phúc những này võng hồng ở hiện thực bên trong đều người mang tuyệt sắt không đơn thuần là dựa vào tướng mạo thủ thắng đương nhiên phần lớn trường cũng không kém cái này hiểu được đều hiểu có hát có thể sánh ngang chuyên nghiệp ca sĩ có khiêu vũ không so với chuyên nghiệp viện bằng kém còn có rất nhiều ở mọi phương diện đều người mang mới có thể nhân tài tồn tại bọn họ không thích toàn thân tâm làm một minh t ì n h nhưng lại có thể dựa vào tự thân mới có thể ở trên internet phát ra t r í phú xem như là một đám chân chính có năng lực võng hồng môn tỉ như trước mắt cái đám này ở tờ lễ nói nhà này tranh thiên truyền thông trong công ty đứng đầu nhất cái tiêm ộ t nhóm võng hồng bên trong vẫn còn có một vị là đường hoàng gia giá nghiên n g cứu khoa học nhân tài vẫn là ở quốc gia viện nghiên cứu bên trong công tác tầm thường ngay ở trên mạng tuyên bố một ít khoa phổ loại tương quan tri thức giải đáp một ít các cư dân mạng vấn đề điều này làm cho tranh t i ê n truyền thông ở một đám võng hồng trong công ty phi thường có một phong cách riêng rất nhiều người trẻ tuổi đều tại đây ra công ty bên trong thích chính mình thưởng thức mạng lưới người tâm phúc các ngươi đừng nói cho ta vị kia nhà khoa học ngày hôm nay cũng tại đây cái gì hội diễn trong sân sao nhỏ còn cùng thái huyền vương triều dân chúng phổ cập khoa học tri thức có thể nghe hiểu được sao lý thiên hữu hoài nghị hỏi cái kia sẽ không hôm nay tới đều là giỏi ca múa còn có biết võ công cái kia một nhóm nổi danh nhất chính là g i a o g i a o cô đ ư ơ n g lúc đó ta còn ở lâm an phủ dương thành người ngoài thôn trên đại hội võ lâm xem qua nàng phong thái đây rất đẹp g i a o g i a o cô đ ư ơ n g lý thiên hữu nhớ không lầm lời nói vị này gọi g i a o g i a o nữ tờ lỡ dùng chính là tụ đ a o đi có tiêng nhưng không có miếng loại kia có điều nhìn trước mắt vị này đ ầ y mặt hoài niệm người chơi nam lý thiên hữu trong lòng không nhịn được đánh giá thấp một câu lao tử cũng ở bên ngoài dân làng đại hội võ lâm bên trong vẫn là nhà tổ chức cùng đại trọng tại đây làm sao không thấy ngươi này ngốc n ế c nhận ra ta đến đây quả nhiên chính mình này một thân tài hoa vẫn là ẩn giấu quá tốt rồi nếu như tản mát ra lời nói vậy tuyệt đối gặp kinh diễm t o à n trường xoáy ca xem ngươi bên hông cũng mang theo thanh đao ngươi cũng là cao thủ võ lâm sao chờ một lúc không có chuyện gì lời nói ngươi cũng đi tham gia thi đấu à nếu như thắng lời nói tuyệt đối có thể thành danh nha lý thiên hữu cười lắc đầu một cái đùa dỡn quy đùa dỡn hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý vì lẽ đó cười trả lời một câu không phải không đúng ta đây là thiện lương chi đao không ra khỏi vỏ hơn nữa ta người này sợ máu không chịu nổi hại người sự tình phát sinh luận võ chuyện như vậy không quá thích h ta kim chiêu dương ở phía sau nghe được lý thiên hữu lời nói sau nhất miệng muốn nói cái gì lại không dám nói cái gì thiện lương chi đao sợ máu có điều lý đại ca có một câu nói xác thực nói đúng vậy thì là lý đại ca xác thực không thích hợp luận võ bởi vì cùng lý đại ca luận võ quá nguy hiểm điểm ấy kim chiêu dương cùng vương hữu tài có quyền lên tiếng nhất thế nhưng ban g này các người chơi cũng không biết lý thiên hữu tình h u ố n g à, nghe được hắn đều nói như vậy sau cũng sẽ không ở để chuyện này dù sao đi đến tự do trong thế giới mặc dù mọi người đều hy vọng có thể trải nghiệm đến cao thủ võ lâm vui sướng nhưng đến hiện tại rất nhiều các người chơi thực cũng biết rõ hay là chính mình thực căn bản cũng không có luyện võ năng khiếu có điều tuy rằng luyện võ hay là không cái gì thành cựu nhưng ban g này các người chơi có thể mua đem xem ra ra dáng vũ khí giả trang cao thủ võ lâm à. mà lý thiên hữu giờ khắc này d á n g v ẻ liền bị đám người kia cho rằng là tình huống như thế không sao sẽ không võ công thì sẽ không võ công chúng ta cũng sẽ không cái kia x o á i ca muốn cùng chúng ta cùng đi sao hướng về phía trước đại khái đi cái mấy phút nên liền muốn đến lý thiên hữu cười gật cụ chút nào không quan tâm kim chiêu dương cùng quan đế chấn trưởng chấn quan hồ ý nghĩ hiện tại hắn rất muốn biết cái này tranh thiên truyền thông lại đây làm cái gì hộ diễn đến cùng là thật hội diễn vẫn là dựa vào hội diễn tên tuổi đến làm những khác thành cựu chương sáu trăm h n mươi hội diễn hiện trường làm theo những tờ lễ ơn à y môn chuyển qua một cái góc đường sau lý thiên hữu lúc này mới nhìn thấy cái kia cái gọi là hội diễn sân bãi hắn không biết một hồi buổi biểu diễn đại khái là bao nhiêu người thế nhưng lý thiên hữu biết ở một cái cổ đại vương triều bên trong mấy ngàn người tập hợp cùng nhau lời nói cũng đã đầy đủ địa phương chính phủ đau đầu cho nên khi lý thiên hữu nhìn thấy trước mắt này đến không hết nhân viên sau càng thêm ý thức được sự tính tính chất nghiêm trọng đừng nói hắn liền kim chiêu dương cũng cảm giác được thật giống sự t ì n h trở nên càng thêm phiền phức bên trong nhiều người như vậy ẩn giấu đi ai cũng không biết nếu như vạn nhất phát sinh biến cố gì lời nói sợ là liền lý đại ca cũng không tốt ứng đối đi nhìn thấy lý đại ca hướng chính mình làm cho ám hiệu thủ thế kim chiêu dương nhẹ nhàng gật g ủ cũng vội vã hướng một bên những k h á c phương hướng cũng khoa tay mấy lần giữa hai người câu thông thực lòng tư rất đơn giản trung tâm tư tưởng chính là một cái vậy thì là dùng người ngược lại lý thiên hữu là không tự tin đến có thể một người ứng phó lớn như vậy tình cảnh không diêu chọn người lại đây trong lòng hắn có thể không chắc chắn hy vọng mình cả nghĩ quá rồi đi lý thiên hữu nói thầm trong lòng một câu đám kêu mang chính mình tới được các người chơi đi đến hội trường sau liền ném lý thiên hữu ba người bọn họ chính mình tìm thú vui đi tới mà lý thiên hữu cũng vui vẻ đến làm như vậy dù sao có một số việc vẫn là c o n lấy người làm càng tốt hơn quan trấn trưởng quan hồ một cái cơ linh vội vã hướng lý thiên hữu thấp giọng trả lời thành chủ đại nhân có gì phân phó thực hiện ở quan hồ cũng rất sợ sệt dù sao vạn nhất nhiều như vậy người tụ tập ở quan đế trấn như thế một trấn nhỏ bên trong thật muốn là ra một ít chuyện lời nói h ã n quan hồ một nhà có thể tuyệt đối chạy trốn không được trách nhiệm a lý thiên hữu lệnh giọng hướng quan hồ hỏi các ngươi quan đế chấn quanh thân gần nhất phòng thủ quân là cái nào bộ là quan trạch tướng quân xuất lĩnh quân đội bất quá bọn hắn là giặc dương thành bên kia trị thủ quân đội không phải chúng ta ôn thành quan trạch ha ha có phải là các ngươi quan đế chấn xuất thân a quan hồ cười gật gù n ữ khí phi thường tự hào nói rằng đúng là chúng ta quan đế chấn xuất thân tính ra ta vẫn là hắn biểu thúc đây lý thiên hữu phất tay một cái đánh gãy quan hồ đón lấy nói k h o á t hướng kim chiêu dương nói rằng đi thông báo vị kia quan tướng quân để hắn phái quân đội lại đây ở quan đế chấn xung quanh phụ trách giữ gìn trật tự biết rồi kim chiêu dương tiếp nhận lý thiên hữu đưa tới yêu bài ha ư ớ n g ha bản quan còn cần cảm ơn quan chấn trưởng ngươi cân nhắc chu toàn đi lý thiên hữu cười lạnh một tiếng không có ngươi bởi vì năm lạng bạc làm ra đến này chuyện hư hỏng bản quan cần như vậy phải không bản quan đã nói bất kỳ người ngoài thôn ở ôn thành địa giới bên trong tiến hành loại cỡ lớn thương mại loại hình hoạt động cũng phải đi ôn thành hộ bộ nha môn cái kia tiến hành báo cáo điểm ấy nếu như quan c h ấ n trưởng không biết lời nói có thể đi trở về phiên phiên bố cáo càng không cần phải nói hiện tại cái này giúp người ở tự ý tụ tập lượng lớn đ o à người n không quản quan hồ cái kia khó coi biểu hiện lý thiên hữu nhìn phía trước cái kia náo nhiệt tụ hội tự mình tự nói rằng hội chùa qua đi bản quan lại tới tìm ngươi tính sổ người đến trước tiên mang đi lý thiên hữu sau khi nói xong thì có một vị ăn mặc m ộ t mạc nhưng ánh mắt ác liệt người từ đoàn người một bên đi ra t h ư ớ n g quan hồ nói rằng đi theo chúng ta đừng la to không phải vậy liền dưỡng ngươi quan hồ biết người trước mắt này là ai bởi vì hắn biết chính mình vị thành chủ này đại nhân ngoại trừ ôn thành thành chủ thân phận này ở ngoài còn có một cái càng thêm khiến người ta sợ h ã i thân phận cầm ý địa vệ thiên hộ nhìn bị cầm ý địa vệ mang đi quan hồ lý thiên hữu vẻ mặt không hề có một chút gọn sóng quan hồ người này tội không đáng chết nhưng này thân quan chức khẳng định là không g á n h nổi xét nhà cũng không đến nổi nhưng trước ăn đi bao nhiêu bạc phải phun ra bao nhiêu còn phải ở trong phòng giam t ổ n trên một quãng thời gian tối xem thường loại người như ngươi tham liền ham nhiều điểm mạ mới năm là bạc xét nhà hứng thú đều không có đi về tới kim chiêu dương nghe được lý thiên hữu nói t h ẳ n thanh không nhịn được tò mò hỏi xét nhà lý đại ca chúng ta muốn sao a i nhà a nhìn có chút hưng phấn kim c h i ề u dương lý thiên hữu thở dài đứa nhỏ này học cái xấu a để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đến vui vẻ đưa tiễn vì chúng ta biểu diễn các vũ giả cảm tạ các nàng đặc sắc diễn xuất cảm tạ những ngày đáng yêu vũ đạo các tỉnh linh đón lấy để chúng ta thưởng thức do đáng yêu tiểu thiếu nữ mang đến kinh điện lao ca yêu cung dưỡng tiếng vỗ tay hoan nghênh một vị tiết cặp đôi ngựa tuổi thanh xuân thiếu nữ ăn mặc đáng yêu trang phục dẫm lý thiên hữu xem không hiểu múa xuất hiện ở trên sân khấu không nói những cái khác tuy rằng này ca lý thiên hữu không làm sao nghe qua nhưng nghe giọng nói s á c thực phi thường tốt không trách tranh thiên truyền thông xưng là xuất phẩm v o n g hồng cùng nhà khác không giống nhau à. hơn nữa mấu chốc nhất ở lớn như vậy hình một cái lộ thiên trong hoạt động biểu diễn vị kia gọi đáng yêu tiểu thiếu nữ nữ đợt lỡ đang không có m ị p rộ phồn cùng máy phóng đại thanh â m dưới sự giúp đỡ nhưng như cũ có thể đem âm thanh rõ ràng chuyển tới hiện trường góc nay ngoại trừ nàng tự thân cổ học ưu tú ở ngoài lý thiên hữu còn phát hiện một điểm vậy thì là đáng yêu tiểu thiếu nữ gặp một điểm â ba công cũng cảm nhận được đối phương trong cơ thể có nội lực tồn tại bao quát trước xuất hiện cái nhóm này khiêu vũ cũng giống như vậy trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có nội công tồn tại. vẫn là câu nói kia tuyệt đối không nên cho rằng nội lực vật này thật giống rất không đáng giá như thế trên thực tế sáng sớm đã nói ở thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong nội lực vẫn là rất hy hữu chiêu thức là chiêu thức tâm pháp là tâm pháp rất nhiều người không thiếu chiêu thức nhưng liền thiếu có thể luyện được nội lực tâm pháp nếu là không có bái vào một ít có tâm pháp trong sư môn tuyệt đại đa số người khả năng cả đời đều tu luyện không ra nội lực đến đương nhiên tài cao ngất trời khắc toán lý thiên hữu cũng là tiếp xúc được khoái đao cái môn này tuyệt thế công pháp sau lúc này mới tu luyện được nội lực nếu không thì hắn cũng xuống đất không cửa đây vẹn vẹn chỉ là hiện nay lý thiên hữu liền nhìn thấy nhiều như vậy tranh tiên truyền thông người nắm giữ nội lực chuyện này thực sự là quá kinh người huynh đệ ngươi thấy rõ phía trước trên sân khấu đang diễn cái gì không lý thiên hữu quay đầu nhìn bên cạnh một vị nước cổ hướng trước mặt trên sân khấu nhìn lại tờ l a y h t e r tò mò hỏi ngươi là đang hỏi ta chăng đương nhiên là đang hỏi ngươi a xem ngươi xem như vậy cẩn thận này cách này sân khấu một lạng cự ly trăm mét lẽ nào ngươi thấy rõ lý thiên hữu nói thật thấy không rõ lắm nhưng ta có thể cảm nhận được cái nhóm này các cô nương nhiệt tình lý thiên hữu một câu nói nói đùa lại làm cho người này ánh mắt sáng lên khen ngợi nhìn lý thiên hữu nói rằng có thể a huynh đệ n g ư ờ i lời này như là chúng ta người trong đồng đạo a người trong đồng đạo đều là những người nào a lý thiên hữu t ỏ mò hỏi lf a lý thiên hữu trận mắt khinh bị thí người trong đồng đạo chính mình nhưng là người đứng đắn không phải cái gì lao sắc bôi đây huynh đệ ai đi tên gì a kết giao bằng hữu a nghe như thế như quen thuộc câu hỏi lý thiên hữu không khỏi cảm thấy phi thường kỳ quái chính mình thật giống cùng cái tên này chỉ là lần thứ nhất gặp mặt nhận thức chứ lần thứ nhất gặp mặt liền nói kết giao bằng hữu bằng hữu như thế không đáng ra sao là tên vong xuyên thiết ngươi gọi vong xuyên vậy ta còn là lý m ỗ nhân đây lý thiên hữu tò mò hỏi làm sao ta làm sao liền không thể là vong xuyên người ta vong xuyên là cầm y dẻ vệ b á c hộ h còn là một vị kiếm pháp cao thủ ngươi bên hông cải cây trường đao nói cái gì vong xuyên đây lại nói ngươi muốn thực sự là vong xuyên đã sớm nên thông báo người lại đây thủ tiêu cái này hội diễn còn chờ đến hiện tại lý thiên hữu nghe được lời của đối phương sau xương sở ngươi có ý gì tại sao ta muốn là vong xuyên lời nói liền nhất định phải thủ tiêu này hội diễn đây chương sáu trăm chín mươi chín tào p h ế mặn nhìn thấy lý thiên hữu có chút sốt sáng dáng vẻ vị này như quen thuộc tờ lễ ơ không nhịn được cười nói yên tâm yên tâm không phải đại sự tình gì có điều huynh đệ ta khuyên ngươi xem lập tức đi được rồi ngược lại đừng đợi quá lâu không phải vậy thật muốn là gặp sự cố liền p h i ề n phước lý thiên hữu thật lòng hướng đối phương hỏi huynh đệ cao tính đại danh ai nha ha như thế chính thức sao cũng đúng nơi này là thái huyền vương triều là cổ đại dùng phương thức này vấn đề cũng bình thường ta ai đi gọi tào p h ế mặt huynh đệ ngơi đây lý thiên hữu cười nói ta tiên nhật bất lạc còn có ta cảm giác ngọn tào p h ế mới thật sự là ăn ngon thôi đi ngọt đến chán chết rồi đều thật giống trước đây có thủ lão ca liền gọi ngươi danh tự này à nhìn thấy này tào p h i ế mặn huynh đệ còn dự định nói chuyện phim xuống lý thiên hữu rốt c u ộ c không nhịn được hỏi chính sự ta nói tào phớ huynh đệ ngươi tại sao nói tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi liền dễ dàng gặp sự cô à cảm giác ngươi thật giống như biết cái gì thông tin nội bộ như thế tiết lộ cho huynh đệ nghe một chút thôi là tào phớ mặn không phải tào phớ tào phớ mặn sửa lại một hồi sau lúc này mới hướng thấp giọng hướng lý thiên hữu giải thích lên còn cố ý nhìn chung quanh một lần như là sợ bị người nghe được như thế huynh đệ ta có cái bằng hữu ngay ở tranh t i ê n tr vẫn là mấy cái v o n g hồng có môi giới nghe nói lần này đến quan đế chấn này không phải bình thường hội diễn đây thấy đối phương nói như vậy lén lén lút lút lý thiên hữu không nhịn được nói xung như thế hỏi thiết cái gì không phải bình thường hội diễn ta xem không phải rất bình thường mà ngày khiêu vũ hát theo chúng ta quê nhà bên h tia diễn xuất cũng không khác biệt gì à thấy lý thiên hữu không tin tưởng dáng vẻ t à o p h i ế mặn tự tin cười cận vậy ngươi không biết đi hiện tại những này cái gì ca vũ đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi màn kịch quan trọng hắn là ở phía sau luận võ mặt trên huynh đệ ta vị bằng hữu tia nói rồi thật giống là trò chơi một đại nhân vật tìm tới công ty bọn họ bỏ ra nếu h i t như vị này tạo phớ mặn nói hết thể đều là thật lòng cái t i n lý thiên hữu dám hoài nghi chuyện này chính là hướng về phía hắn hoặc là ngũ hoàng tử đến nếu không lý thiên hữu thực sự là không nghĩ ra một tòa quan đế trấn có cái gì tốt đáng giá cố ý đến gây sự màn kịch quan trọng ở luận võ thời điểm lý thiên hữu không nhịn được nghĩ đến tranh thiên truyền thông những người này đến cùng có thể ở luận võ thời điểm đảo loạn gì thời điểm một bên tào phớ mặt liền một bên hướng sân khấu nhìn xung quanh một bên cười trên sự đau khổ của người khác cười nói nhiều như vậy người tụ tập ở đây cũng không muốn phát sinh đại sự gì phàm là có chút gió thổi cỏ l â y gợi ra hỗn loạn đến thời điểm tuyệt đối có thể gợi ra hỗn loạn lớn hơn không làm được chỉ là bởi vì dẫm đạm mà mất mạng người liền đ ạ t được nhiều đòi m ạ n đây dù sao nơi này cũng không có lúc trước người ngoài thôn đại hội võ lâm thời điểm loại kêu bảo an cùng thủ vệ ồ tào phớ ngươi đi qua người ngoài thôn đại thôn đại lý thiên hữu tò mò hỏi thực hắn càng muốn hỏi chính là nếu đều đi qua tại sao liền không biết mình đây chính mình lúc đó nhưng là ở trên lôi đài nói chuyện nhiều nha t a o p h i ế mặn đều chẳng muốn sửa lại lý thiên hữu đối với chính mình ai đi nói sai bình tĩnh g ậ t g ũ đi qua à ta đi qua nhiều chỗ đi nhé người ngoài thôn đại hội võ lâm hoa khôi giải đầu lớn lần trước hoàng thành bên k i a sắc phong chân nhân đại điện cũng vô cùng náo nhiệt còn có hồi đó lượng giới sơn náo loạn cũng đi tham gia trò vui ngược lại thái huyền vương t r i ề u nơi nào có náo nhiệt ta liền đi nơi đó lý thiên hữu lúc này mới lần thứ nhất hết sức chăm chú nhị này gọi tào p h ế mặn tờ l đi qua nhiều như vậy địa phương tập hợp quá nhiều như vậy náo nhiệt đây là tới thái huyền vương t r i ề u bên trong du lịch chứ nghe được lý thiên hữu nghi vấn tao p h ớ ế mặn mở miệng cười nói rằng ở hiện thực bên trong ta xem như là may mắn tương đối sớm liền thực hiện của cải tự do trong lúc nhất thời không biết nên làm gì vì lẽ đó liền đến nơi du lịch sau đó chơi c h á n đã nghĩ ở trên mạng vui lùa một chút cũng là hồi đó nhận thức ta cái kia ở tranh thiên truyền thông đi làm bằng h ư u lý thiên hữu cười nói bảng một đại ca ha ha ha từng làm mấy lần nhưng đang tiếp cùng người khác làm cô gái bảng một đại ca không giống mẹ kiếp ta tất cả đều là nam bảng một Ở phía s luyện ngươi cũng i ế võ quá phiền thức ta đối với võ hiệp cũng không hứng thú gì làm ăn càng vô vị ngược lại cũng đã của cải tự do nỗ lực không có ý gì vì lẽ đó tại đây phương thế giới bên trong ăn ăn uống uống tập hợp các loại náo nhiệt liền thành ta to lớn nhất là thú t à o p h i ế mặn lời nói này để lý thiên hữu không nhịn được gật đầu cười tương tự loại này hoàn toàn lấy trải nghiệm một thế giới khác phong thái t i lỡ thực vẫn đúng là không thường thấy đặc biệt vẫn là tham dự nhiều như vậy náo nhiệt t à o phiếu minh đệ ngươi như thế chạy khắp nơi lẽ nào liền không sợ nguy hiểm không nơi này dù sao nhưng là thế giới võ hiện đây không làm được liền xuất hiện cái gì kẻ xấu đây lý thiên hữu lời nói để t à o p h i ế mặn không nhịn được cười nạo một tiếng từ đâu tới nhiều như vậy nguy hiểm ngược lại ta tổng kết ra chỉ cần chính ngươi không có ý hướng về loại người như vậy yên ít hỏi địa phương đi bộ đi đại lộ thực vẫn là không nguy hiểm gì lại nói gặp nguy hiểm làm sao ngược lại chúng ta có thể phục sinh sợ cái gì đây chính là ta tổng kết ra đạo lý đây nói thật với ngươi đi anh em đã phục sinh bốn lần đây thật hay giả a lý thiên hữu khiếp sợ hỏi phục sinh bốn lần ngon nhân đây chính là thật lần thứ nhất thấy a đúng vậy lần thứ nhất bị sơn phỉ làm thịt rồi lần thứ hai chính là ở lượng dưới sơn bởi vì hiếu kỳ chiến tranh tình cảnh đến cùng làm sao đồ sộ bị hung nô một mũi tên cho bắn chết xem như là chết phi thường thoải mái lần thứ ba chết rất bất ức chạy đi thời điểm hiếu kỳ ven đường một quả dại mùi vị dự định thử một chút không nghĩ đến món đồ kia có độc đem mình cho độc chết lần thứ bốn chết có chút o a n u ổ n g hai cái bang phái đánh nhau ta chỉ là đi ngang qua mà thôi kết quả là bị người một đau làm t h ị t rồi đến chết cũng không biết là ai hướng ta hạ thủ nghe xong tào phớ mặn k ề l ệ lý thiên hữu nội tâm vô cùng khâm phục ngoan nhân a một năm không tới chết rồi bốn lần hiện tại còn như vậy nóng lòng với tham gia trò vui thực sự là vì là náo nhiệt mà sinh vì là náo nhiệt mà chết ta nếu bằng hữu ngươi đều nói với ngươi nơi này sắp phát sinh biến cố vậy ngươi trả lại vạn nhất lại chết rồi đây yên tâm đi lần này ta khẳng định đánh bóng hai mắt thấy tình thế không đối lập mã chạy trốn lý thiên hữu nhìn thấy kim chiêu dương hướng phía bên mình chen chúc tới hướng tào p h i ế mặn cười nói ngươi yên tâm ta bảo đảm nơi này ngày hôm nay ra không có chuyện gì ngươi bảo đảm tào p h i ế mặn nghe nói như thế sau từ trên sân khẩu thu hồi nhãn thần hoài nghĩ nhìn lý thiên hữu không nhịn được nói rằng ngươi làm sao bảo đảm a lẽ nào ngươi còn có thể để trong này người tàn mất lý thiên hữu lắc đầu một cái tuy rằng vẻ mặt cười nhưng ngự khi nhưng phi thường âm u nói rằng tại sao muốn tàn mất vào người thả dây dài câu cả lớn ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là a dám ở địa bàn của lao tử trên quay dối đây đi theo bên cạnh ta ta bảo đảm ngươi có thể nhìn thấy to lớn nhất náo nhiệt c h ư n g bảy trăm về phía sau đài điều tra ngươi này có bệnh nặng đây là t à u p h i ế mặn phản ứng đầu tiên ai vậy ngươi còn địa bàn của ngươi còn đi theo bên cạnh ngươi liền có thể nhìn thấy to lớn nhất náo nhiệt thời đại này khoác l á c là bởi vì không cần nộp thuế nguyên nhân cho nên mới ai cũng có thể khoác l á c sao anh em ngươi này ra bỏ thổi có chút lớn à huynh đệ ta tin ngươi lời nói còn không bằng nhìn nhiều trên sân khấu tiểu t ỷ tỷ khiêu vũ đây thấy tạo p h ế mặn không tin tưởng dáng vẻ lý thiên hữu cũng không có tiếp tục giải thích cái gì cười cợt nói rằng theo ngươi có tin hay không có điều chờ một lúc thật xảy ra chuyện gì lời nói ngươi vẫn là trốn ở cái góc trước được rồi có thể tuyệt đối đừng ở đây chết đến lần thứ năm a ngươi yên tâm có thể không chết lời nói ta còn muốn sống rất tốt đây thấy kim chiêu dương đến bên cạnh mình sau lý thiên hữu lúc này mới xoay người t h ấ p giọng hướng kim chiêu dương hỏi đều tới sao kim chiêu dương gật g ù tương tự nhỏ giọng hồi đáp ân hạ đại ca đã t í n h người lại đây đồng hành còn có gần trăm vị cầm y địa vệ sau đó quan trạch tướng quân bên kia đang hướng bên này trên đường chạy tới ta khiến người ta nói với hắn không cận tiến vào quan đê trấn ngay ở xung quanh thủ vệ thật là được ly đại ca ngươi cảm thấy đến thế nào không sai làm được rất tốt triệu dương ngươi cùng hạ lai、like、những c ẩ m y địa vệ đó ẩn giấu ở trong đám người ta đi thăm dò tình huống nghe lý thiên hữu ý tứ muốn đơn độc hành động kim triều dương liền vội vàng kéo hắn có chút nóng này nói rằng không được ca lý đại ca ngươi làm sao có thể đơn độc hành động đây vạn nhất có chuyện gì xảy ra chúng ta trợ giúp chậm c h ễ làm sao bây giờ lý thiên hữu chọn mắt khinh bi bất đắc di đ ộ c viên lão tử là đi điều tra tình huống không phải đi cùng người luận võ đánh nhau yên tâm được rồi ta là người ngoài thôn tại đây hành động lên càng thêm dễ dàng một chút liền nói như vậy ta đi rồi sau cầm y đ ể vệ tất cả hành động do hạ lai chỉ huy ngươi đi cùng hắn nói như vậy chính là kim chiêu dương nhìn lý thiên hữu rời đi bóng lưng rất đau đầu lại tới nữa rồi lý đại ca lại tới đây ra bàn giao câu nói đầu tiên chính mình tránh đi này nếu như sơ ý một chút phát sinh vấn đề gì kim chiêu dương thật sự không nghĩ ra sẽ phát sinh đại sự gì có điều hết cách rồi kim chiêu dương biết chính mình lý đại ca tuy rằng rất nhiều lúc xem ra giật dễ nói chuyện nhưng chỉ cần dính đến chính sự lý đại ca cũng sẽ không ở cùng mọi người dễ thương lượng trực tiếp đều là ra lệnh chấp hành chính là một điểm cơ hội phản bác đều sẽ không cho đại gia lưu lại cho nên khi kim chiêu dương đem tin tức này thông báo cho còn ở quảng trường xung quanh đi bộ hạ lai sau đối phương cũng biểu thị cũng đau đầu không phải t r i ê u dương lý đại nhân liền không nói hắn đi điều tra tin tức gì sao hạ lai có chút buồn bực hỏi vốn là cảm thấy đến thật vất vả sống quá một năm là cái thật vui vẻ ngày vui mùng một tết ngay ở trong nhà yên t ĩ n h đợi được rồi không nghĩ đến chính mình lý đại nhân rảnh rỗi không chịu nổi nhất định phải ra ngoài đi dạo này một dạo chơi thật giống lại dạo chơi gặp sự cố ngược lại hạ lai phát hiện thật giống lý đại nhân đi tới chỗ nào nơi nào thì có vấn đề không được dù cho là làm cầm y hệ vệ sau đó cũng đến cách lý đại nhân xa một chút khá lắm đây cũng quá dễ dàng trêu chọc thị phi kim chiêu dương đơn thuần lắc đầu một cái ta không biết ta lý đại nhân không nói sao không phải ta không có hỏi a vậy ngươi làm gì không hỏi thăm đây hạ lai lật lên mắt cá chết lòng như cho ngội nói rằng kim chiêu dương gãi gãi đầu có chút thật không tiện dáng vẻ hạ đại ca ngươi cũng không nói muốn hỏi a hạ lai đã không muốn xoắn suýt vấn đề này hắn cảm giác đang hỏi thăm đi lời nói hắn đầu cũng sắp muốn nổ tung đám người này đem sở hữu đầu góc đều dùng ở luyện võ mặt trên là thật sự không có chút nào để cho suy nghĩ đến dùng a phân bốn tổ ẩn giấu ở quảng trường bốn phía t r i ê u dương người ta cắt mang hai đội phát hiện khả nghỉ nhân viên trước tiên không muốn manh động để tránh khỏi quáy dày lý đại nhân hành động nhớ kỹ vạn nhất thật độc thủ tuyệt đối không nên sử dụng nọ tiễn nơi này quá nhiều dân chúng hiểu không kim chiêu dương gật g ù suy nghĩ vấn đề hắn không có gì dùng thi hành mệnh lệnh hắn nhưng là một tay hào thủ yên tâm đi rõ ràng hạ lai gật g ù hướng kim chiêu dương nói rằng tốt lắm tất cả hành động chờ đợi lý đại nhân thông báo đi thôi chính mình cẩn thận một chút nếu như phát hiện tình huống không đúng lời nói nhớ tới phát tên lệnh cầu viện lý thiên hữu bàn giao s o n g kim chiêu dương sự tình sau l i ề n lại trở về tào p h i ế mạn bên người hắn còn muốn dựa vào cái tên này quan hệ xem có thể hay không phát hiện càng nhiều đáng giá quan tâm manh mối đây huynh đệ ta cách đến như vậy xa lại thấy không rõ lắm nếu có thể cách đến ở gần một điểm là tốt rồi lý thiên hữu làm bộ cảm khái một câu nghe được lý thiên hữu lời nói sau tào p h i ế mạn sờ sờ cảm không nhịn được gật g ủ đúng đấy xem sân khấu nếu như cách đến quá xa vậy cũng một điểm ý tứ đều không có tiểu t ỷ tỷ nhảy múa đều không nhìn thấy ngươi không phải nói ngươi biết tranh thiên truyền thông người sao cái k i a thử hỏi một chút nhìn chúng ta có thể hay không về phía sau đài bên kia à, nơi nào cách nhiều lắm tiến vào à, còn thuận tiện quan sát biểu diễn lý thiên hữu lộ ra chính mình đùa cáo nếu như chính hắn một thân một mình quá khứ lời nói khẳng định ở còn chưa tiến vào thời điểm liền sẽ bị người cho ngăn lại nếu như mạnh mẽ xông vào lời nói màn này sau hắt thủ nhìn thấy hắn đến rồi lời nói không làm được cũng có thể sẽ không ở độc thủ chỉ có trộm đạo sau khi tiến vào mới có khả năng phát hiện tình huống mà có người nói chính mình có quan hệ tào phớ mặn chính là lý thiên hữu to lớn nhất hy vọng tào phớ mặn liếc mắt nhìn lý thiên hữu đùa dỡn nói rằng ta nói nhận bất lạc ngươi không phải là muốn ta mang ngươi cùng đi hậu trường chứ nói thật ta xác thực có thể quá khứ nhưng hai ta quan hệ còn chưa tốt đến dẫn ngươi đi hậu trường trình độ chứ yên tâm huynh đệ ta đương nhiên sẽ không chiếm ngươi tiện nghi n g ư ơ i dẫn ta đi hậu trường xem tiểu t ỷ t ỷ ta lần sau dẫn ngươi đi bên trong hoàng thành thành đi bộ thế nào lý thiên hữu cười nói thật hay giả tao p h i ế m ạ n kinh ngạc hỏi thành i ự u đi qua hoàng thành rất nhiều lần du lịch chuyên g i a tao p h i ế mà ạn nhưng là biết muốn đi vào bên trong hoàng thành là khó khăn dường nào sự tỉnh cùng chuyện này so sánh với nhau đi tranh thiên truyền thông hậu trường trái lại không phải đại sự gì bên trong hoàng thành c n m h ĩ a địa vệ tổng bộ ba tỉnh lục bộ tổng bộ nha môn các tổ chức lớn quá lớn các đại hoàng thân quý tộc vậy cũng là toàn ở nơi đâu diện nhà nếu như mình có thể nơi nào bên trong đi bộ một vòng lời nói b ả y có điều tào p h i ế m ạ n phi thường hoài nghỉ hỏi liền ngươi chỉ ta a sao nhỏ liền cho ngươi có quan hệ ta liền không thể không đ i ể m quan hệ mà chỉ là bên trong hoàng thành thành m à thôi coi như ngươi muốn đi hoàng cung huynh đệ ta n g ấ m lại biện pháp cũng là có thể lý thiên hữu cười h i ế p mắt nói rằng hắn thật không khót lác ngươi không phải là muốn để ta dùng thân phận của vi tiểu bảo đi hoàng cung chứ nói rõ t r ư ớ ta không sợ chết nhưng ta sợ không có nam nhân hùng phòng coi như ở trong game trải nghiệm đều không muốn trải nghiệm tao p h i mặn mở ra câu chuyện cười sau sau đó vô vô lý thiên hữu v a i được thôi mặc kệ ngươi là gà ta hay là thật có biện pháp tương phùng tức là duyên huynh đệ ta liền mang ngươi cùng đi hậu trường tìm tòi hư thực có điều nói rõ trước ta chờ một lúc nếu như nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ ngươi đ ừ n g nha giống như đầu heo ta tuy rằng đều là lfg nhưng cũng là cái có tố chất lfg lý thiên hữu nhẹ nhàng gật cù yên tâm được rồi ta nhất định sẽ không chế hành vi của chính mình tật lực đừng một đau chặt bọn họ nếu như phía trước dẫn đường tạo p h i ế mạn biết mình là mang một vị khảm đầu ma đi người ta hậu trường lời nói hiện tại còn có thể sẽ không hưng phấn như thế hài lòng chương bảy trăm linh một không đúng hậu trường khảm đầu ma lý không đúng lý thiên h i ế u theo tạo p h i ế mạn rời đi quảng trường đám người hướng d i ệ n xuất hậu trường đi đến mở ra chính mình thế lý thiên h i ế u giờ khác này có thể cảm nhận được bên cạnh mình bất kỳ gió thổi cỏ lay ở lý thiên h i ế u nhận biết d ư ớ i này cùng nhau đi tới có nhiều vô cùng có sát khí tồn tại võ lâm nhân sĩ thậm chí phần lớn cả người đều có chứa mũi màu tanh điều này làm cho lý thiên hữu sắc mặt vẫn luôn không có tốt hơn có sát khí rất bình thường chân chính ở trong trốn giang hồ cất bức võ lâm nhân sĩ làm sao có khả năng không có sát khí đây dù cho là những hòa thượng kia đ ạ o sĩ đừng xem bọn họ ở bề ngoài ôn hòa nhã nhặn nhưng thực sự lý thiên hữu nhận biết dưới vẫn là cả người sát khí nhưng mùi máu tanh liền không giống nhau đây chính là từng giết người mới có thể có nhất làm cho lý thiên hữu nội tâm cảm thấy có chút phiền phức chính là h ắ n từ rất nhiều người trên người cảm nhận được một loại khí thế một loại cùng hắn tự thân rất giống nhau khí thế phiền phức k đến, đến đến bên này bên này nhìn thấy tào phớ mạn hướng chính mình vây tay lý thiên hữu lúc này mới thu lại tâm thần hướng về hắn đi đến n hậu ư thế nào, bàn l u n xong x ô i sao, Lý trường h hữu hướng tàu phớ mặn phía hội hậu i diễn ê n mặn tàu sau t nhìn lại, ngựa khí không khí thể h lại, giải í t cái h hỏi. Hậu được trường? c gì diễn xuất hậu trường đều có thể có siêu phạm cường giả tọa c h ấ n a thời đại này một đám vợ lẽ ơ truyền thông công ty đều như thế có thực lực sao còn có thể xin mời siêu phạm cường giả đến làm bảo an đội trưởng đó là đương nhiên có ta ra tay còn có vấn đề gì a tào phó mặn đắc sắt cười nói chính đang lúc này một tên vợ lẽ hướng hai người bên này chạy tới đi đến tạo phó mặn bên người sau nhiệt tình nói rằng hạng tổng đây chính là bằng hữu của ngài sao hạng tổng thấy lý thiên hữu cái kia hé miệng nín cười dáng vẻ t à o p h i ế mặn thật không tiện nhỏ giọng giải thích tao trước soạt tiền thời điểm chính là dùng này ai đi ngươi cũng biết bọn họ người bên k i a là s ư n g hô như thế nào chúng ta những n à y cái gọi là đại ca cho nên mới gọi ta hàm tổng đừng h i ể u l ầ m a ta không tính mặn lý thiên hữu cho tào p h i ế mặn một cái mọi người đều h i ể u ánh mắt liên yên tính đứng ở một bên không có mở miệng nói chuyện khắc khắc không sai đây là bằng hữu của ta trước võ đại diện quá nhiều người thấy không do lắm biểu diễn ngươi dẫn chúng ta hai về phía sau đài xem một chút đi sẽ không cho ngươi mang đến phiền t o á i gì chứ tao p h ế mặn làm bộ h hắn tin tưởng đối phương sẽ không từ chối yêu cầu của chính mình bởi vì đạo lý rất đơn giản làm sao sẽ chứ ngại nhưng là công ty chúng ta siêu cấp vip hội viên a điểm ấy tiểu yêu cầu làm sao có khả năng có phiền phái gì ngại hai vị theo ta vào đi thấy người này không có hỏi mình tên gì lý thiên hữu cũng vui vẻ đến thanh tĩnh tương tự hắn cũng lười biết đối phương tên gì lý thiên hữu cùng tạo phớ mặn theo người này hướng hậu trường đi đến nói thật là hậu trường nhưng dù sao nơi này là thái huyền vương triều là một cái phong kiến cổ đại xã hội làm sao có khả năng cùng trong thực tế loại kia hộ trưởng hậu trường một loại đây vì lẽ đó cái này cái gọi là hậu trường thực chính là dùng khúc gỗ lâm thời làm thành một vòng m à thôi liên đỉnh đều không có phong nếu như trời mưa lời nói liền trốn mưa địa phương đều không có không phải tranh thiên truyền thông công nhân viên không nỡ dùng màn vải những thứ đồ này mà là vải thất đồ chơi này đi quá đắt thật là không chịu nổi vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp dùng khúc gỗ được rồi ngược lại bên ngoài có người bảo vệ không khiến người ta đi vào là được đi đến trong hậu trường trước mặt có thể thấy được chính là một đoàn phi thường đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ ở phía sau đài bên trong liễu gia liễu dịu nói chuyện tiếm lý thiên hữu trong nháy mắt cũng cảm giác mình thật giống đi đến nữ nhi quốc như thế như thế nào có phải là rất tốt ta yêu thích cái nào nói cho ta một chút ta mang ngươi quen biết một chút nhìn thấy tạo p h i ế mặn cái k i a một mặt tiện dạng lý thiên hữu không nhịn được cười nói xem ra ngươi rất nhuẩn n h u y n a có phải là cảm giác về đến nhà a kha kha kha lời này nói n g ư ơ i nhàn kẻ n h ạ t nhiều thử nghiệm vài loại không giống sinh hoạt mà thôi mà ngươi đang nhìn cái gì a bên kia có cái gì mỹ nữa sao lý thiên hữu thu hồi ánh mắt hướng tạo p h i ế mặn lắc đầu một cái không có không có chỉ là hiếu kỳ tùy tiện chung quanh nhìn mà thôi bất quá đối với cái kia góc làm gì a thật giống không giống như là chúng ta vợ lay ở a lý thiên hữu nhận biết được vị kia siêu phạm cường giả ngay ở hắn nói tới cái kia góc bên kia nhưng vị không đưa tới đối phương quan tâm lý thiên hữu chỉ có thể nhìn xem tào p h i ế mặn có thể hay không hỏi ra một vài thứ đi ra ta cũng không biết tào p h i ế mặn nói một câu sau hướng bên người tranh thiên truyền thông công nhân viên hỏi n g ư ơ i biết bên kia là cái nào vong hồng không lẽ nào là công ty của các n g ư ơ i gần nhất muốn lực p h ù sao không phải hàm tổng bên kia là ông chủ chúng ta bằng hữu còn giống như là thái huyền vương triệu bên trong đại nhân vật nhé đại nhân vật tào p h ế mặn phi thường hiếu kỳ hỏi ai vậy cái nào đại nhân v ậ ta chẳng lẽ là hoàng thượng hàm tổng ngài tình yêu chân thành đ ù a dỡn công ty chúng ta nếu là có cái kia quan hệ lời nói còn làm cái gì truyền thông à, làm điểm lũng đoạn chuyện làm ăn bất canh được rồi ngài nói đúng chứ lý thiên hữu lúc này đột nhiên tiến lên nói chen và hỏi huynh đệ có thể hay không mang ta cùng hàm tổng đi nhận thức một hồi à, chúng ta cũng hiếu kỳ là vị đại nhân vật nào đây cái này tao phớ mặn không đáng kể vung vung tay dẫn chúng ta qua đến liền đúng không ta tháng trước còn ở ngươi lão bản trong phòng làm việc uống trà đây nếu không là ngày hôm nay không sớm cùng hắn nói ta còn lười đến tìm ngơi đây được, được được nếu hàm tổng ngài đều nói như vậy, vậy ta liền mang ngài cùng bằng hữu ngài quá khứ đi dạo có điều thực ta đối với những người địa phương kia cũng không quen vì lẽ đó muốn nhận thức lời nói còn phải dựa vào các ngươi chính mình đây được rồi chúng ta chỉ là quá khứ đi dạo mà thôi lại không phải làm gì sẽ không cho công ty của các ngươi mang đến phiền thức lý thiên hữu nhìn tào phớ mặn cái kia không đáng kể dáng vẻ không nhịn được trong lòng suy đoán đối phương ở hiện thực bên trong nên cũng không phải cái gì người bình thường ngược lại tuyệt đối không giống chính hắn nói loại kia cái gì của cải tự do liền nhàn k h ẻ nhạt khắp nơi loạn dạo chơi người cái nào nhàn k h ẻ nhạt người động một chút là đi người ta trong công ty uống trà nha hơn nữa lý thiên hữu còn suy đoán a không làm được này tranh t i ê n truyền thông sau lưng còn có này tạo phớ m ặ t bóng người đây này không phải hàm tổng sao hàm tổng đây là muốn đi đâu a giao giao bồi n g à i đi thôi nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt vị này nữ nhân lý thiên hữu trên mặt không chút biểu tình không chút nào lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra mình bởi vì sáng sớm cùng kim chiêu dương cùng ra ngoài thời điểm hắn cũng đã hơi hơi ở trên mặt chính mình hóa trang giao giao lý thiên hữu sớm nhất thấy nàng thời điểm hay là đi tế nam phủ đ ổ i bắt tội phạm hoàng trí vĩ thời điểm ở thiên đao minh tổ chức thử đao trong đại hội thấy đối phương nhớ không lầm lời nói nàng vị trí môn phái thật giống tên dị thải vân môn lần thứ hai gặp mặt chính là ở bên ngoài dân làng trên đại hội võ lâm có điều hồi đó lý thiên hữu cũng không có đi chào hỏi gì ngược lại đại gia lại không quen không nghĩ đến này lần thứ ba gặp mặt dĩ nhiên là ở một cái hội diễn trong hậu trường có điều hiện nay nhân vật chính không phải ta lý mỗi nhân đại q u a n nhân mà là t à o p h i ế mặn vị này cái gọi là nhàn tản nhân viên nhìn thấy g i a o g i a o xuất hiện t à o p h i ế mặn trên dưới đánh giá một hồi đối phương mang theo ý cười nói rằng là ngươi a g i a o g i a o gần nhất rất lợi hại à nào đó âm gần nhất lại tăng phan mấy triệu sợ là trải qua một thời gian nữa sau ta đều thật không tiện cùng ngươi này đại minh tinh trả hỏi đi. Giao Giao cười duyên một tiếng. ai nha hàm tổng ngài liền yêu mở g i a o g i a o ta c h u y ệ n cười mặc kệ ta tăng phan bao nhiêu chỉ cần hàm tổng ngài có dặn dò i a o g i a o nhất định lập tức đến nói xong g i a o g i a o hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý thiên hữu hướng tào phớ m ặ t hỏi vị này chính là hàm tổng bằng hữu của ngài sao có thể hỗ trợ giới thiệu một chút không lý thiên hữu chủ động cười nói ta tiên nhật bất lạc cũng là nhàn tản nhân viên ham muốn hòa bình Trưng 702, tranh tiên truyền thông、lão、bản. G lão Lại có cái nào là người nào bình là thể ư trước ờ n nên nàng cũng rằng này nhật hiện bên trong cũng là một vị công tử nhà g gọi giàu ca đây, đây. hay lay cho cho lạc thực ca Có h là là mắt tự bất tờ một tử t vị vị ơ, ở trên thực tế lý thiên hữu lúc này mới ngày thứ nhất nhận thức tào p h i ế mặn hai người đừng nói là bằng hữu thậm chí thực lẫn nhau liền nội t ì n h đều không rõ ràng thế nhưng không biết tại sao lý thiên hữu cảm giác cùng cái này gọi tào phiếu mặn, là là mặn người này đặc thù mỹ l ư ợ đi nếu như sự tình thật dựa vào tào phiếu mặn hỗ trợ mà giải quyết lý thiên hữu đúng là thật có thể dẫn hắn đi bên trong hoàng thành thành đi bộ đi bộ có o i điều nếu như đám người này thật sự dám ở chính mình ôn thành trong địa giới sàng bậy lời nói lý thiên hữu dám cam đoan gặp đưa bọn họ đi trong thủ lợi lý thiên hữu cùng tạo phiếu mặn hai người theo giao giao vị này chủ nhà chậm rãi hướng góc đầu kia đi đến bởi vì không thuộc về tranh thiên truyền thông công ty nhân viên vì lẽ đó lý thiên hữu cùng tạo phiếu mặn hai người vẫn là phi thường làm người khác chú ý có điều bởi vì có giao giao dẫn dắt vì lẽ đó thật không có người nào tới hỏi thăm bọn họ mục đích dù sao g i a o g i a o hiện nay có thể coi là được với là tranh thiên truyền thông nhất thì đây a dám tới hỏi a m ấ y vị đại nhân hai vị này là công ty chúng ta lão bản bằng hữu muốn tới đây quen biết một chút đại nhân vật tính xin hỗ trợ thông báo một tiếng g i a o g i a o hướng trước mặt hai tên hộ vệ lũng nịu cười nói hai tên bảo vệ góp xung quanh hộ vệ liếc nhìn g i a o g i a o phía sau tào p h i ế mặn cùng lý thiên h i ế u bên trong một tên hướng dao dao nói rằng cô nương chờ tại hạ đi vào nói một tiếng nhìn trong chiều đi đến hộ vệ tào p h ế mặn hơi nhịu nhũ mày xem ra vẫn đúng là xem đại nhân vật a còn có h ngươi nói đúng ba n h ậ t bất lạc n h ậ t bất lạc làm sao không cái gì chỉ là hiếu kỳ mà thôi lý thiên hữu thu hồi ánh mắt hướng tạo p h i ế mặn cười c ậ n hai người này không phải là cái gì phổ thông hộ vệ nha từ bước tiến từ khí thế từ mọi phương diện đến xem trước mắt này hai tên cái gọi là hộ vệ cho lý thiên hữu cảm giác càng như là những đại gia tộc kia từ nhỏ bồi dưỡng c ậ n vệ chỉ vệ n g o à i nhìn lên cầm ý địa vệ thật giống đều không nhân ra chuyên nghiệp như vậy a đương nhiên đi lý thiên hữu vẹn vẹn chỉ nói là vệ ngoài không phải chỉ chuyên nghiệp năng lực a luận giết người xét nhà bọn họ cầm ý địa vệ mới là toàn thế giới chuyên nghiệp nhất như tài không để bọn họ ba người chờ đợi quá dài thời gian đi vào thông báo tên hộ vệ kia sau khi ra ngoài thường giao giao gật củ giao giao cô nương mời đến có điều vị này người ngoài thôn muốn đi vào lời nói k í n h xin đem bên hông cây đao kia lưu lại lý thiên hữu than b u n g tay bất đắc dĩ nói đây chính là trang sức phẩm trăng người có ăn học dùng đều không khai phong đây muốn đi vào nhất định phải lưu lại bộ đao mặc kệ m ở không khai phong tao phớ mặt nhìn lý thiên hữu nếu không liền thả bên ngoài chứ chẳng lẽ còn sợ bị người đánh cắp đi a rất đắt sao quý cũng không đắt lắm có điều chính là cảm thấy đến có chút không thoải mái lý thiên hữu gỡ xuống bên hông trường đao đưa cho đối phương cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng đừng r ú t đao a ta đao này rất hiền lành từ mua được treo ở bên hông liền không rút quá đao đây chính là thiện lương chi đao a tiếp nhận lý thiên hữu đao tên hộ vệ kia chỉ là cười cợt không có nói tiếp hay là hắn cũng lười phản ứng xem lý thiên hữu loại này ngồi ba người nói đúng ra là hai người mặt đối mặt ngồi uống trà một người khác ngồi nhắm mắt dưỡng thần mà nhắm mắt dưỡng thần vị kia chính là lý thiên hữu nhận biết được vị kia siêu phàm cường giả hàng tổng ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này chơi a lần trước ngươi không phải nói dự định đi duy tân phủ cái kia nhìn cái gì hòa thượng đạo sĩ biện luận mà tào p h i mặn sau khi ngồi xuống trọn mắt khinh bị ta cũng thực là muốn đi nghe một chút đám người kia biện luận nhưng đáng tiếc người ta môn đều không cho chúng ta tin vào a trực tiếp liền bị cả nhóm này cầm y địa vệ cho ngăn ở bên ngoài cửa ai tới cũng không cho tiến bảo đến ta cho các ngươi giới thiệu sau ta đây mới quen không lâu bằng hữu ai đi gọi n h ậ t bất lạc ta đều là ở trong đêm hay dùng ai đi tên gọi đi tào p h i mặn nói rằng sau hướng về lý thiên hữu giới thiệu nhận bất lạc pha trả vị này chính là tranh thiên truyền thông đại l ã o bản cũng là bằng h ư u ta ai đi gọi đừng c ả n g ta phát tài là một vị phi thường yêu thích tiền hơi tiền thương nhân phát tài huynh nghe được tạo phớ mặt như thế giới thiệu chính mình có chút bất đắc dị hướng lý thiên h ư u nói rằng bằng h ư u đừng hiểu lầm ta là yêu thích tiền nhưng còn không đến mức xem cái tên này nói như vậy yêu thích lại nói trong thiên hạ ai không yêu thích tiền đây n g ư ờ i nói đúng chứ Đó là, đó nói là không ai gặp ghét bỏ tiền ít, dù cho là, là Lý hoàng không ghét cho thượng cũng như thế,、lý、Thiên Hưu tiền cũng gặp ai cười ít, bỏ dù phát tài l ã o bản hai vị này là lý thiên hữu hướng cố ý hướng đừng cản ta phát tài hỏi một bên tàu p h ớ mặn vào lúc này cũng phụ họa mở miệng hỏi đúng đây đúng đấy hai người này ở nơi nào phát tài a không đợi đừng cản ta phát tài trả lời ngồi đối diện hắn người kia liền cười ha h a nói tại hạ vô danh tiểu tốt làm chút ít chuyện làm ăn mà thôi cho tới bên người vị này chính là tại hạ trong nhà một vị trưởng bối người trong nhà sợ bên ngoài quá nguy hiểm cho nên ăn bài cho tại hạ giúp đỡ mà thôi lý thiên hữu gật đầu cười vừa nãy sau khi đi vào liền cảm giác người này có chút quái lạ xem mặt hướng người này cũng có 40, 50 tuổi nhưng dĩ nhiên một điểm tròm dâu đều không có đừng nói tròm dâu mau cảm giác đều không mấy cây mà khi hắn mở miệng sau lý thiên hữu liền biết chính mình đoán được không sai ngôi ở đừng cản ta phát tài đối diện uống t r à vị này thái huyền vương triều người địa phương là cái thái giám thái giám siêu phàm cơn giả từ nhỏ bồi dưỡng hộ vệ lý thiên hữu trong lòng thở dài e sợ lại là những người chuyện t h i ề n v ớ i nha có điều làm gì nhất định phải ở chính mình nơi này nói đây đi chỗ khác không thể được sao đồng dạng đều là nam hải phủ bên trong liền không thể đi sư tỷ an hồi thành cái tia làm ở mỹ sao ngược lại sư tỷ nhàn đến phát chán cho nàng tìm điểm việc vui thật tốt ta h à tật g i à n vật chính mình đây phát tài minh nghe nói các ngươi lần này công ty ở văn nghệ biểu hiện sau muốn tổ chức là võ khen thưởng còn rất phong phú à cũng không biết là cái gì khen thưởng dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ lại đây sao nhỏ ngươi đây là muốn ở thái huyền vương t r i ề u bên trong thành lập văn phòng chỉ nhánh sao nghe được tào phớ m ạ n vấn đề sau lý thiên hữu đều suýt chút nữa không nhịn được vì hắn thụ ngân cái người ta lại như biết mình ý nghĩ trong lòng như thế nay tào phó mặn trực tiếp liền giút chính mình hỏi lên phải biết vấn đề giống như vậy nếu như lý thiên hữu hỏi lời nói vậy tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy rất đột ngột đồng thời sẽ làm người cảm giác người này như là có mục đích khác như thế thế nhưng để tào p h i ế mặn vị này người quen tới hỏi lời nói tin tưởng đừng c ả n ta phát tài thì sẽ không cảm thấy đến kỳ quái vì lẽ đó nghe được tào p h i ế mặn vấn đề sau phát tài lao bản cười ha ha hồi đáp này là có ý nghĩ này vì lẽ đó này không phải là cùng hai vị quý nhân tại đây tán gốc mà nếu như hai vị này quý nhân chịu hỗ trợ lời nói cái kia nhất định không có vấn đề gì cho tới luận võ phần thường mà cũng không có gì mấy bộ công pháp cùng một ít đường môn chế tác tinh xảo vũ khí thôi mà thôi tào p h ế mặn có chút ngạc nhiên công pháp gì cùng vũ khí a lấy ra cho ta nhìn hai mắt thôi chương bảy trăm linh ba nhìn như đơn giản kế hoạch đối với tàu p h i ế mặn tình cầu đừng cản ta phát tài cũng không có dấu dấu diêm diếm ngược lại đến thời điểm luận võ bắt đầu thời điểm đại gia hỏa cũng đều sẽ biết lập tức liền từ trong lòng lấy ra mấy bản công pháp đưa cho đối phương khải mông kiếm điện lê hoa quyết thừa phong đao pháp nhìn trong tay này ba bản công pháp tàu p h i ế mặn kinh ngạc hướng đừng cản ta phát tài nói rằng có thể a thần g ữ của không nghĩ đến lập tức lấy ra ba bản có điều ngươi cũng biết ta chưa từng luyện võ công này ba bản đều là cái gì mặt hàng võ h o c a ngươi từ nơi nào làm đến a đừng cản ta phát tài cười đắc ý cười những này không phải là cái gì bình thường mặt hàng võ học đây trong tay ngươi cái kia ba bản võ học nhưng là đều có thể luyện được nội lực đến hiện tại công ty ta rất nhiều công nhân chính là tu luyện cái kia tới võ học còn cái nào làm đến này đều dựa dẫm hai vị này quý nhân a ha ha phát tài lão bản k h á c h khí làm ăn chú ý chính là lẫn nhau đều có lợi nhuận chỉ cần lần này phát tài lão bản sự tình lắm tốt lắm ngày sau chúng ta hợp tác còn có thể càng sâu sắc hơn một điểm vị tiêu thái dám cười ha hà nói lý thiên hữu nhìn tào p h ớ ế u mặn trên tay cái kia ba bản võ học công pháp cởi cận hướng vị kia thái giám nói rằng n à y ba bản võ học công pháp thật giống là trước cựu đại phái một trong hải xa phái võ học đi hai vị quý nhân thật đúng là thần thông q u ò n đại liền b ự c này võ học đều đem ra làm ăn khâm phục khâm phục khải mông kiếm điện lê hoa quyết thừa phong đao pháp này ba bản võ học lý thiên hữu đương nhiên nhận thức hải xa phái nhà đều là hắn sao xếp nhà danh sách đều là hắn tự mình đối với điểm có thể không nhận thức những này võ học bí tịch mà nay ba bản võ học tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế công pháp nhưng cũng coi như là cao cấp nhất võ học bí tịch hơn nữa những thứ này đều là có thể tu luyện ra nội lực võ học thậm chí là có thể nghiên tập cả đời võ học coi như ở giàu nước đố đổ vách trong cầm ý vệ cũng đều không phải cái gì phổ thông võ học lý thiên hữu đều có thể muốn lấy được nếu như làm bên ngoài những võ lâm nhân sĩ kêu biết luận võ khen thưởng l à n à y ba bản võ học lời nói vậy tuyệt đối phải biến đổi đến mức điên cuồng lên là chân chính điên cuồng người tập võ quan tâm nhất chính là cái gì là d ũ khí là hào hùng là thiên tư là vàng bạc tài b ả o đều không đúng quan tâm nhất chính là thần công võ học a trừ phi ngươi đã có nếu không thì tuyệt đối sẽ bởi vì một bản cao cấp nhất võ học bí tịch mà động tâm phải biết coi như ngươi có tiền nữa cũng không nhất định có thể mua được y ê u tú bí tịch dù sao không ai tu luyện qua lời nói ngươi căn bản không biết trước mắt bí tịch đến cùng có thể hay không tu luyện ra nội lực đến nghe được lý thiên h i ế u lời nói vị kia thái g i á m con mắt hiếp lại nhìn lý thiên h i ế u có chút bất ngờ nói rằng ô không nghĩ đến vị tiểu huynh đệ này dĩ nhiên biết này ba bản võ học xuất xứ là thực sự khiến người ta hiếu kỳ nghĩ đến vị tiểu huynh đệ này nên cũng không phải cái gì người bình thường chứ lý thiên hữu cười ha ha vài tiếng không có lộ ra kẽ hở nói tới cũng khéo Ta t có mấy cái mấy người ngoài h ô nhật bằng bất lạc ngươi đã có bằng hữu ở hải sa trong phái làm đệ tử vậy ngươi lúc đó làm gì không cho bọn họ đem ngươi làm tiến vào hải sa trong phái đi à, xem ngươi bên hông trang bị đau nói vậy cũng là yêu thích l u y ệ n võ liền không nghĩ tới biện pháp này sao t à o phớ mặn tò mò hỏi lý thiên hữu vung vung tay phi thường tiếp nối nói ngươi cho rằng ta không muốn a thật muốn như thế làm việc thời điểm h ả là là đúng, là đúng rồi thân dữ của trước nghe ngươi nói phải ở chỗ này làm việc phải biết đây chính là ở vị tiên lý mỗ nhân địa giới bên trong a ngươi nếu như làm việc hắn có thể bỏ qua cho các ngươi tranh thiên truyền thông sao đừng cản ta phát tải khe cười một tiếng làm việc chúng ta không có làm việc ca chúng ta chỉ là tung một ít mũi nhử ở để bên ngoài những võ lâm nhân sĩ t i a đi làm việc mà thôi ghê gớm đến thời điểm hỏi đến chúng ta hoàn toàn có thể nói không biết những võ lâm nhân sĩ kiếp như vậy tàn bạo cùng dã man theo chúng ta tranh thiên truyền thông có quan hệ gì cái gọi là người không biết không tội mà ha ha ngươi nghĩ tới đúng là rất tốt có điều thật sự coi người ta có thể hôn đến cầm ý địa vệ thiên hộ người là kẻ ngu si à, tùy tiện ngẫm lại liền có thể biết sau lưng là các ngươi đang làm chuyện lý mộ nhân nhưng là cầm ý địa vệ thiên hộ thật muốn động các ngươi lời nói đạo lý không đạo lý hoàn toàn chính là ở người ta trong miệng mới nói toán t à o phớ mặn có chút khinh thường nói ừ đừng cản ta phát tài đối diện vị kia thái dám cười lạnh một tiếng chậm rãi rằng c ẩ m ý nghệ vệ thiên hộ cũng không phải một tay che trời vương triều bên trong so với thân phận này cao chỗ nào cũng có sự t ì n h t h ậ t phát sinh lời nói đừng nói đến trách cứ phát tài lão bản công ty bọn họ e sợ vị t i ê n lý thiên hộ cùng chúng ta phủ chủ đại nhân cũng không rảnh rỗi đang chú ý n h i chúng ta lý thiên hữu trong lòng cười cận đám người này hay là thiên toán và toán cũng không tính tới chính mình ngày hôm nay gặp nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi tới nơi này càng không nghĩ đến chính mình gặp nhận thức tạo phớ m ạ n vị này non g nhân càng n ư ợ n g đối phương h i ể u rõ đến bọn họ dự định bất quá đối với những người này đến cùng muốn thực thị kế hoạch gì lý thiên hữu hiện nay còn không biết gì cả cái này cũng là tại sao hiện tại hắn còn ở đây với bọn hắn vô nghĩa nguyên nhân phàm là biết kế hoạch lời nói lý thiên hữu liền trực tiếp hạ lệnh bắt người phát tài lã bản còn có vị tiền bối này nghe tào phó nói các ngươi gây sự thời điểm để chúng ta rời đi không phải vậy gặp nguy hiểm có thể hay không phiền phức nói cho chúng ta một hồi đến cùng nơi nào có nguy hiểm các ngươi đến cùng dự định làm gì cũng làm cho chúng ta trong lòng có cái căn nguyên nếu không thì vạn nhất chúng ta chạy đến địa phương càng nguy hiểm đi tới cái kia chẳng phải là t o n rồi t à o phớ mặn vừa vỗ bàn tay một cái nhận bất lạc nói đúng a thần dữ của ngươi xác thực phải nói với ta dưới Như như n như đối với bọn họ hai người đồng ý liền tùy tiện cùng tạo phớ mặn nói rồi đừng c ả n ta phát tài cũng không muốn mất đi cái này một cái khách hàng lớn đây phát tài lão bản không liên quan lập tức không liền muốn bắt đầu luận võ mà cho tới kế hoạch thực cũng rất đơn giản chúng ta đến thời điểm tung này ba bản g công pháp khen thưởng sau đó ở do hai vị quý nhân sắp xếp người ở bên trong hội trường chế tác hối loạn làm ra dự định cướp giật bí tịch cử động tin tưởng này nhất định có thể gây nên bên ngoài những võ lâm nhân sĩ kia căng thẳng chỉ cần cục diện biến đổi hối loạn lên vậy chúng ta liền không cần làm bất cứ chuyện gì an tâm xem cuộc vui là được ha ha ha ha ha, bên ngoài hội trường mấy ngàn người ngày hôm nay quan đế chấn lại tới nữa rồi nhiều như vậy dân chúng chỉ cần này chấn nhỏ bắt đầu trở nên hôn l o ạ n lên đồng thời lại nhiều nhiều như vậy tính khí táo bạo võ lâm nhân sĩ ngươi suy nghĩ một chút đến thời điểm phải là bao lớn việc vui à, nghiêm trọng trình độ tuyệt đối đều có thể chuyển tới trong hoàng thành đi chương bảy trăm linh bốn kỳ thực phi thường phiên phức nghe được như thế đơn giản kế hoạch tao p h i ế mạn phi thường nghi ngờ hỏi có thể được sao ngươi kế hoạch này nghe tới rất không sao nhỏ a cái nhóm này võ lâm nhân sĩ liền ngốc như vậy sao Còn có những A, sau những gì đầu ã xảy chạy chạy đây. ra, các lao sau. thai ta các bách cho được cười phát liền tính không thể chạy sau. Khiến cho thật giống tiên thai như thế chạy không tiên tài tự tin giống Đừng ngăn nói. đ tiên điểm thứ nhất thực muốn chế tạo quần thể tính hoảng loạn chính là đơn giản như vậy một hai người hay là không thể để cho một đám người khủng hoảng nhưng khi có người cố ý dẫn dắt bang này dân chúng bình thường cuốn quýt chạy trốn lời nói hơn nữa để bọn họ cảm giác có nguy hiểm đến tính mạng sau cái kia còn lại liền đơn giản hơn nhiều không tin lời nói ngươi có thể đi nhìn những người quần thể tính rối loạn sự kiện đều là như thế phát sinh nay điểm thứ hai mà ngươi đừng nói thực chúng ta còn càng hy vọng dân chúng chạy chạy càng loạn càng tốt chúng ta liền yêu thích dân chúng cuốn quýt chạy trốn dáng vẻ chúng ta lại không phải ma đầu yêu thích lung tung giết người chơi đương nhiên nếu như các lão bách tính là bị những võ lâm nhân sĩ kia giết vậy thì việc không liên quan đến chúng ta t à o p h i ế mặn trong lòng hơi hơi suy tư một chút đừng c ả n ta phát tài lời nói sau không thừa nhận cũng không được đối phương nói rất đúng c ò n thể tính sự kiện chỉ cần có người đi đầu khủng hoảng cái kia chuyện còn lại là có thể tùy ý chính nó phát huy xuống đặc biệt vẫn là ở một cái phong kiến cổ đại trong xã hội dân chúng dù sao còn càng vô chi mà ngu ngội một điểm tình huống có điều tạo p h ế mặn vẫn là phi thường không nghĩ ra không phải ta nói thần dữ của tại sao a cái gì tại sao a đừng cản ta phát tài nghỉ ngờ hỏi tao p h i mặn thở dài tao ý tứ là các ngươi tại sao muốn làm như thế gọi ra náo loạn hiện tại biến thành công ty của các ngươi hoàn toàn mới tôn trị sao bên ngoài những dân chúng tiên môn t r e o ngươi chọc ngươi rồi a người ta tháng riêng vốn là tham gia hội chửa là thật vui vẻ đều hy vọng một năm mới bên trong có thể thuận buồm xuôi gió ngươi làm gì thế nhất định phải gợi ra náo loạn đây không phải ta nghĩ biết đến cùng là bao lớn đánh đổi mới có thể làm cho ngươi làm loại chuyện này đây còn có a ta làm sao nghe tới cảm giác ngươi như là cố ý tìm đến người ta lý mộ nhân phiến t r ư ớ đây đừng c ả n ta phát t à i nghe nói như thế cười vung vung tay biểu thị chính mình không có như thế nghĩ ta cùng vị k i ê n lý mỗ nhân có thể không cựu không đoán đây chỉ là chuyện làm ăn mà thôi có người dùng tiền để chúng ta công ty tổ chức cái này hoạt động còn bọn họ cùng lý mỗ nhân hoặc là ai có cựu hoán đó là bọn họ sự t ì n h mà thôi theo chúng ta tranh thiên truyền thông không có quan hệ tao p h ớ mặn cười lạnh một tiếng hử chuyện làm ăn một mình ngươi bồi dưỡng v o n g hồng truyền thông công ty lúc nào tiếp mưu tài hại mệnh chuyện làm ăn lời này nói cái gì gọi là mưu tài hại mệnh ta chỉ là bốn được rồi tao phớ mặn phất tay đánh gây đừng cản ta phát tài lời nói ngựa khi không nhịn được nói có phải làm ư u tài hại mệnh chính ngươi trong lòng rõ ràng không cần ta nói thêm cái gì ta là người ngoài cuộc không thực lực đó cũng không cái k i a năng lực ngăn cản ngươi có điều ta cảm giác chuyện như vậy nếu như làm nhiều rồi thiên đạo hảo luân hồi a thần dữ của đừng cản ta phát tài có chút lúng túng nhấp c ụ c t r à nói nghiêm trọng như vậy làm gì a bên này đối với chúng ta người ngoài thôn tới nói là cái gì địa phương ngươi còn không rõ ràng l à m sao như vậy chăm chú làm gì tao phớ mặn liếc nhìn bên trong gian phòng duy h a i hai vị thái huyền người địa phương cười gần một tiếng sau nhẹ giọng nói rằng mặc kệ thái huyền vương triệu đối với chúng ta người ngoài thôn tính là gì ta cảm thấy đến có một số việc nếu như nuôi thành quen thuộc lời nói cái kêu mặc kệ ở nơi nào đều là có nguy hại thần dữ của đừng cảm thấy cho chúng ta người ngoài thôn là có thể ỉ vào mấy người coi trời bằng vùng lẽ nào ngươi quên trước thanh thế hùng vị phong lâm sơn hỏa bang hội sao? Nghe hội đ ư ợ cái tàu nhất phớ phong hỏa mặn lâm lên sơn c này bang hội đừng cản ta phát tài lúc này mới đổi sắc mặt phải biết lúc trước phong lâm sơn hỏa bang hội là cỡ nào phong quang à, xưng là mấy trăm ngàn b ằ n chúng ở nam hải phủ đều tính được là l à một bá kết quả đây một cái cấu kết phản đảng là được cũng không cần tìm hắn tội danh cái này đã từng thuộc về vợ lệ ở quần thể bên trong bang hội lớn nhất nổi bật nhất bang hội liền bị triều đình cho diện nghiêm trọng đi chúng ta lại không làm gì sao cấu kết phản tác sự t ì n h tính chất hoàn toàn cũng không giống nhau mà tao p h i ế mặn cầm lấy chén t r à nhấp m ụ n g trả ha ha chính ngươi là một người thông minh đã có người có thể để cho ngươi làm loại chuyện này cái kia nói vậy nhất định cho ngươi rất cao thù lao một phần đủ khiến ngươi vì đó động lòng thù lao có điều ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi chúng ta là có thể phục sinh nhưng cũng có thừa biện pháp đối phó chúng ta Thú hồ vị kia Lý Mô người h â n n a y ta mặc c h dù là nửa bước siêu phàm nhưng nhưng là có thể cùng siêu phàm cường giả động thủ nửa bước siêu phàm nói được lắm xem lão nhân ra ngại ổn ăn đối phương như thế tào phiếu mạn khinh thường nói lời này để một bên đừng c ả n ta phát tài sợ đến gần chết liền vội vàng kéo tàu p h i ế mặn đồng thời hướng vị kia siêu p h à m cường giá xin lỗi trung lão ngài thứ lôi ta bằng hữu này nói chuyện không giữ mồm giữ miệng ngài đừng chấp n h ậ t với hắn tàu p h i ế nhanh xin lỗi vị tiền bối này nhưng là chân chính siêu p h à m cường giả ngươi làm sao có thể đối với người ta bất kính đây siêu p h à m cường giả tàu p h i ế mặn cùng cùng đi giao giao hai người có chút khiếp sợ nhìn trước mắt ngồi vị này trung lão ông lão này là siêu p h à m cường giả chứ không phải là không có từng thấy nhưng đây chính là hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một vị siêu p h à m cường giả a đây chính là phía thế giới này bên trong hiện nay đã biết sức chiến đấu đỉnh cao a liền như thế xuất hiện ở nhóm người mình trong mắt nghe được ông lão này là siêu p h à m cường giả sau tao p h i ế mặn u ố t một ngưỡng nước bọt trong lòng vẫn cảm thấy có chút sợ sệt ngược lại không là sợ đối phương một đau làm thị chính mình hắn lại không phải là không có chết quá đều chết rồi bốn trở về quen thuộc đều tao p h i ế mặn là sợ đối phương không giết hắn mà là đánh gây chính mình tay chân để cho mình sau đó ở trong game trở thành một phế nhân cái tia so với chết rồi đều khó chịu thấy tao p h ế mặn không dám nói lời nào d á vẻ t r u n g lão cười lạnh một tiếng ngươi luôn mồm luôn miệng lý mỗi nhân làm sao làm sao xem ra rất sợ sệt lý mỗi nhân như thế hiện tại biết lao phu là siêu phàm sau khi vì sao không dám ở xem trước như vậy nói chuyện xem ra ngươi cũng chỉ là một cái tham sống sợ chết người mà thôi tao p h ớ ế m ặ n người này lý tiên hữu dù sao mới ngày thứ nhất biết hắn mà thôi vì lẽ đó có vài thứ không quá giải nhưng thân là nhiều năm bạn tốt đừng c ả n ta phát tài có thể coi là quá giải bằng hữu mình tính cách nói dễ nghe một chút được kêu là không sợ cường quyền dũng cảm đấu tranh nói khó nghe điểm vậy thì là trẻ con miệng còn hôi sữa nay không nghe được trung lão trảo phúng lời nói sau tao phớ mặt nhất thời không nhịn được đứng lên đến c h à o phúng nói rằng ta khắp toàn thân nửa điểm võ công đều không có bắt nạt uy hiếp ta có gì t à i bà nghe lời ngươi thuyết pháp thật giống người ta lý mỗ nhân cái gì cũng không phải như thế nếu ngươi như thế có năng lực làm gì không đi trực tiếp giết h ắ n a ở sau lưng làm cái gì phá hoại làm cho người ta khiến cái gì ngáng chân a thiết còn chưa là sợ sệt ngươi còn không bằng người ta yên vũ lâu đây người ta yên vũ lâu tốt xấu còn dám đi đánh lén đánh giết lý mỗ nhân tuy rằng cuối cùng bị tên kia mang đội cho diện nhưng dù gì cũng xem như là dám hướng lý mỗ nhân động thủ tổ chức nhưng là các ngươi đây năm thần dữ của công ty làm bia lỡ đạn các ngươi ở sau lưng khuấy động mưa gió cuối cùng chị hoa n ức nhưng là thần dữ của ha ha e sợ coi trọng cũng là chúng ta người ngoài thôn có thể phục sinh ưu thế đi lý thiên hữu nhìn tào p h i ế mặt trong lòng không nhịn được phi thường sai biệt cái tên này không đơn giản như vậy a xem sự tình xem rất rõ ràng mà chương bảy trăm linh năm xuất thủ cứu người tuy rằng lý thiên hữu không có xem qua hoàn chỉnh kế hoạch nhưng căn cứ vừa n ã y những người này một phen đối thoại đại khái cũng có thể đoán được những người này đến cùng muốn làm gì Đầu tiên, hai vị thái huyền người địa huyền tiên Thái hai người phương phía vị sau chủ nhân không biết đó a tranh tranh Sau n tình huống nào, biết rồi tranh thiên truyền thông công ty, đồng thời cũng biết tranh thiên truyền thông bên trong người đối ngoại dân láng dẫn. g ở biết ty, thời biết rồi đối sức đ hấp những người này đã nghĩ đến một cái nhìn như vô cùng đơn giản nhưng thực vô cùng thực dụng phương pháp vậy thì là để tranh thiên truyền thông người dựa vào tự thân công nhân viên đa tài đa nghệ phong cách đến hấp dẫn một nhóm lớn người ngoài thôn cùng thái huyền vương triệu dân chúng đến xem diễn xuất sau đó ở một cái đặc biệt thời gian điểm tới làm nộ như thế một đám người khủng hoảng chế tạo ra một cái lớn vô cùng hình quần thể tính ác liệt sự kiện lấy đặt đến mục đích của bọn họ nói đơn giản đại gia có thể như thế đi tìm hiểu liền đã hiểu phân tử khủng bố tìm một ngôi sao lớn đi đến một cái thành thị bắt đầu diễn xướng biết sau đó chờ buổi biểu diễn cao trào nhất thời điểm chế tạo nổ tung chờ một loạt giác tính hại người sự kiện chỉ cần hỗn loạn phát sinh nhiều như vậy người ở một cái sân vận động bên trong chỉ là giống đạp liền đầy đủ tạo thành loại cỡ lớn ác liệt sự kiện không có nói đùa đại gia muốn đi nhiều người địa phương nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n điểm năm ngoái cây gậy chuyện bên đó chính là ví dụ chỉ cần sự tình phát sinh coi như sau đó truy tìm lên cũng có thể đem nước bẩn hướng những người xã hội nhàn tản trên người nhân viên đi dội cũng chính là võ lâm nhân sĩ môn Mà là hậu trường hát thủ là có thể lã vọng bung cần, ở phía vung trường vọng cẩn, lã có ở là mà mà so a quan u n sát á với tranh phát thiên truyền thông từ hậu trường hát thủ bên kia thu hoạch đến xem nay điểm bồi thường tiền đều là nhiều nước mà thôi cho nên nói có lúc một ít xem ra càng là đơn giản kế hoạch thực có thể tạo được hiệu quả thật sự phi thường phi thường tốt hại người mà thôi xưa nay không cần cao t h â m cỡ nào mưu tính cho tới hậu trường hát thủ đến cùng là a lý thiên hữu còn không rõ ràng lắm nhưng trong lòng cũng gần như có cái sáng tỏ phương hướng nhưng bọn họ mục đích là muốn làm gì lý thiên hữu đúng là trong lòng nắm chắc chính là không biết mục đích chủ yếu chính là phá đổ chính mình đây vẫn là vì buồn nôn ngũ hoàng tử có điều mặc kệ chính là làm a nhưng nếu để cho mình biết rồi cái t i ê lý thiên hữu đương nhiên là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh chỉ là một cái siêu phản cường giả mà thôi không tính vấn đề lớn lao gì có điều cái này này trong nhà gỗ nhỏ bầu không khí vẫn là phi thường nghiêm túc chủ yếu là vị tia trung lão sắc mặt phi thường khó coi chính mình thân là siêu phàm cơn giả lại bị một giới vô năng tiểu bối cho trào phúng đây là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện tình huống người ngoài thôn quả nhiên đều là một đám không h i ể u lễ pháp hàng người không trách điện trung lão chậm dãi đứng lên ánh mắt âm chầm nhìn tào phớ mặt dáng dấp kia ai nấy đều thấy được là muốn hướng tào phớ mặt độc thủ trung lão ngài đừng nóng giận ta đại tào phớ hắn nói xin lỗi ngài ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho hắn một lần đi đừng cản ta phát tài xin tha nói rằng chuyện khác không nói thân là bằng hữu đừng c ả n ta phát tài vẫn là rất đúng quy cách lúc này đều muốn giúp mình bạn tốt cầu xin mà không phải khoanh tay đứng nhìn mà một bên g i a o g i a o cũng mặt mỉm cười nũng nịu nói rằng đúng đấy chúng lão ngài là đại nhân vật hà tất cùng hàm tổng hắn tính toán chi ly đây hắn người này nói chuyện có điều đầu góc ngài đừng nóng giận chờ một lúc g i a o g i a o bồi n g à i uống c h ả đến rượu chuyện này cứ định như vậy đi quên đi chúng lão cười lạnh một tiếng siêu phàm cường giả không cho x ỉ n h ụ đây là trên giang hồ quy củ ngày hôm nay lão phu nếu như đối với tiểu bối này quên đi ngày khác có phải là người nào cũng dám ở trước mặt lao phu chó sủa trung lão vừa đi một bên hướng tào p h i ế mặn đi tới mà lúc này tào p h i ế mặn còn ở cái kia nói chuyện đây ngươi có năng lực liền giết ta ta là không thể khuất phục nói xong tào p h i ế mặn nhỏ giọng hướng giao giao nói rằng giao giao chờ một lúc thấy tình thế đầu không đúng lời nói nhớ tới một đao thoải mái điểm giết ta tuyệt đối đừng để này lão bức đăng g i ằ n vào ta biết rồi không lý thiên hữu cười lắc lắc đầu cái tên này sợ là thật không biết siêu p h ả m cường giả mạnh mẽ a ngươi xem ra như thế nhỏ giọng nói chuyện nhưng tuyệt đối một chữ không rơi chuyển tới cái kia trung lão trong hai l ạ như lý thiên hữu nói như vậy chúng lão nghe được tào p h ế mặn lời này sau cười nhạo một tiếng lão phu không muốn để cho ngươi chết không ai có thể để cho ngươi chết lão phu không muốn để cho ngươi sống nhỉ ngươi cũng tuyệt đối sống không tới ngày mai mọi người sắc mặt khác nhau tào p h i ế mặn ba người bọn họ là sắc mặt khó coi đang ngồi vị t i a thái giám thì lại còn ở thành thơi thành thơi uống t r à như là không nhìn thấy trên sân tình huống như thế lý thiên hữu thở dài đi từ từ tiến lên ngăn ở trung lão cùng tào p h i ế mặn giữa hai người tào p h i ế mặn người này lý thiên hữu cảm giác vẫn thật thú vị tối thiểu tâm địa không xấu hơn nữa đối với mình cầu vị lý thiên hữu cũng sẽ không để hắn chết tại đây lão bức đăng trên tay đây tiểu bối lẽ nào ngươi cũng muốn mạo phạm lão phu sao cho lão phu cũng ngay lão phu không muốn ô m u ế ta tay nghe được trung lão nói như vậy lý thiên hữu bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngươi cũng già đầu hà tất hỏa khí lớn như vậy đây nếu như không địa phương phát tiết lời nói hoàn thành tiên nữ lâu không phải rất tốt ngươi đi chỗ đó tả hỏa đi thôi tao phó mặn cảm động nhìn mình trước mặt cái bóng người này không nghĩ đến m ớ i nhận thức ngày thứ nhất mà thôi vị này n h ậ t bất lạc huynh đệ dĩ nhiên liền có thể vì chính mình che ở một vị siêu phảm cường giá trước mặt thực sự là quá đạt đến một trình độ nào đó này huynh đệ ta mặn người nào đó giao định nhật bất lạc huynh đệ người tránh ra đi ta ngược lại muốn xem này lão bức đang gặp làm sao đối phó ta n g ư ơ i yên tâm đối với chết chuyện này huynh đệ ta vẫn rất có tâm đắc trung lão chẳng muốn tiếp tục nghe loại này phí lời vung lên ống tay h áo hô to một tiếng cũng hay vẹn vẹn chỉ là vung lên ống tay h áo mà thôi nhưng tào phớ mặn cùng đừng c ả n ta phát tài còn có g i a o g i a o ba người liền trước mặt cảm nhận được một luồng n ẹ n t h ở cảm như là có người chặn lại cổ họng của chính mình như thế không thể t h ở nổi mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chạy xuống ba người trong lòng nhất thời nghĩ đến đây chính là siêu phàm cường giả khủng bố địa phương sao lý thiên hữu cười nhạt một tiếng bàn tay phải nâng lên nhẹ nhàng thuận thế mật phủ liền đem trung lão l u ồ n khí thế kia cho ta đến một bên、Ca. ngôi vị k i a thái dám nhìn trong tay mình cái k i a phá nát chén t r à khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng về chắp tay sau lưng lý thiên hữu n à y n g ư ờ i ngoài thôn là ai dĩ nhiên có thể như vậy không hưởng thổi thất vọng người rời đi trung lao thế chẳng lẽ nói hắn là trung lão trau mày nhìn lý thiên hữu biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói rằng phù v ă n trưởng đây là cầm y đ ị vệ đệ nhất thiên hộ từ tiến t u y ệ t học ngươi đến cùng là ai lại từ đâu bên trong học trống đến học trộm lý thiên hữu ung dung cười lắc lắc đầu tại hạ có thể không học trộm đây là từ đại nhân tự mình dạy ta lúc đó cảm giác cái môn này võ công dùng để quét rác vô cùng tốt đi học điểm g a lông cùng từ đương ạ i với nhân có thể không có cách nào đánh đồng với nhau thể cách có có đ nhiên cùng từ tiên không có cách nào so với lý thiên hữu cũng đã gặp qua từ tiến dùng phụ vân t r ư ở n g thời điểm vì thế một cái tát kia đảo qua đi liền một căn tảng đá làm nhà đều có thể quét sụp đi chính mình điểm ấy tại nghệ cũng chính là giả trang mười ba mà thôi đúng rồi nghe nói từ đại nhân thật giống rốt cục cam l ò n g tiên vào siêu p h ẳ n g a các hạ đến cùng là ai kính xin báo lên tên thật hà tất giấu đầu lòi đôi trung lão biểu hiện nghiêm nghị hỏi một bên thái g i á m giờ khắp này cũng đứng dậy đến trung lão bên người thấp giọng hướng hắn nói rồi mấy câu nói chỉ là mấy câu nói liền để trung lão nhữ mày càng chặt ngươi là cầm ý địa vệ thiên hộ lý m ô nhân trung lão lời ấy một chỗ bên trong nhà g ô nhất thời hoàn toàn yên tĩnh chương bảy trăm linh sáu không tội danh tìm một cái hắn là lý m ô nhân vị k i u v ờ lệ ơ người số một cầm ý địa vệ thiên hộ ôn thành thành chủ lý m ô nhân tao p h i ế mặn khiếp sợ nhìn mình người trước mắt này không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn mẹ ư chính mình ngày hôm nay tùy tiện nhận thức một người dĩ nhiên chính là v ờ lệ ơ bên trong thần bí nhất ở tự do trong thế giới lợi hại nhất lý mỗ nhân vẫn may này có thể đi mua vẽ sổ số chứ không phải huynh đệ ngươi thực sự là lý mỗ nhân sao tào p h i ế mặn vẫn còn có chút không tin hỏi thế nhưng ngựa khi đã trở nên hơi cẩn thận từng ly từng tí một không còn xem trước như vậy ung dung lý thiên hữu quay đầu lại hướng tào p h i ế mặn nhẹ nhàng gật gù cười nói là ta vừa nãy sự ra có nguyên nhân vì lẽ đó dùng cái giả danh tự hy vọng ngươi có thể l ư ợ n giải g a có điều giao dịch của chúng ta vẫn không có biến ngươi người không sai lần sau mang ngươi về hoàn g thành vui lừa một chút nghe được lý thiên hữu nói lời này vốn là còn chút câu n ệ tào p h i ế mặn lập tức con mắt sáng lên thật hay giả chầm chầm a đây chính là tự ngươi nói nha không phải huynh đệ ta ép của ngươi lý thiên hữu cười gật gù sau đó l i ế c nhìn sắc mặt phi thường khó coi đừng c ả n ta phát tài và hiếu kỳ nhìn mình giao giao đối với đừng c ả n ta phát tài người này lý thiên hữu liền không tốt như vậy ngữ khí ta ở ôn thành lâu như vậy xưa nay không nghĩ tới ngăn người ngoài thôn đến ôn thành phát tài thậm chí ban bố thành thị luật pháp hoan nên người ngoài thôn đến đây đầu tư kiếm tiền cũng dành cho người ngoài thôn rất nhiều chính sách trên ưu đãi đây là ta thân là ôn thành thành chủ đối với chúng ta người mình ưu đãi thế nhưng không phải ta gần nhất hiền lành rất nhiều lại khiến người ta cảm giác có thể ở địa bàn của ta trên làm sàng làm vậy nếu không là ngày hôm nay nhàn rỗi thẻ nhạt đến quan đế trấn đi dạo không làm đ là là tuy rằng ở hiện thực bên trong đừng c ả n ta phát tài tội tác so với lý thiên hữu lớn thậm chí gia sản cũng so với lý thiên hữu không kém bao nhiêu thế nhưng thật không tiện nơi này là tự do thế giới là thái huyền vương triều là một cái ẩn chứa bảo tàng thế giới ở đây lý thiên hữu mới thật sự là vương giả là sở hữu đờ l ợ i ơ quần thể bên trong mặc kệ là võ công vẫn là chức quan đều là mạnh nhất cái kia một người vì lẽ đó dù cho lý thiên hữu lời nói rất khó nghe dù cho đừng cản ta phát tài có thể trực tiếp lọ g ặ p làm cái con rùa đen rút đầu nhưng vì tiếp tục ở thái huyền vương triệu bên trong mọ tiền hắn giờ khắp này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh dựa theo lý thiên hữu bàn giao l u i sang một bên hậu trường hát thủ sắc thực thừa như cho rất nhiều tiền thậm chí tiền đặt cọc đều thanh toán hơn một nữa nếu như lý mỗ nhân còn không biết tình huống thời điểm đừng cản ta phát tài tuyệt đối sẽ tiếp tục chấp hành cái k i a không nhân đạo kế hoạch nhưng nếu lý mỗ nhân đều biết thậm chí bản thân còn đứng ở trước mặt mình cái k i a đừng cản ta phát tài chắc chắn sẽ không đang tiếp tục tiếp tục tiến hành dù sao hậu trường hắc thủ hay là rất mạnh mẽ nhưng lý mỗ nhân thật giống càng mạnh mẽ a hơn nữa người ta hiện tại ngay ở trước mắt mình bất cứ lúc nào đều có thể một đao làm thịt chính mình a lý thiên hữu thấy đừng cản ta phát tài nghe lời đứng qua một bên cũng là không lại chê cười xem cũng không thấy dao dao một ánh mắt lý thiên hữu liền quay đầu nhìn về phía trung lão cùng vị kia thái giám điều này làm cho g i a o g i a o cảm thấy phi thường thất vọng nếu có thể cùng vị này t ỡ lỡ người số một phát sinh điểm cái gì cố sự lời nói vậy mình chẳng phải là lập tức liền muốn cất cánh mặc kệ g i a o g i a o đang suy nghĩ gì đồ vật lý thiên hữu hiện tại cũng không giành phản ứng đối phương ở xa tới là khách hai vị đi đến ôn thành b ả n quan lẽ ra nên hảo t i ể u thức ăn ngon chiêu đã i được nhưng rất đáng tiếc hai vị là ôm ác ý đi đến chúng ta ôn thành thậm chí còn nghĩ gây nên náo loạn gieo vạ quan đế chấn những người bình dân vô tội các lão máy tính điểm ấy bạn quan có thể tuyệt không có thể đáp ứng lý thiên hữu cười hít mắt nhìn chung lão cùng vị kia thái giám hai vị vận khí không tốt lắm đang muốn cho bạn quan quay dối đây bạn quan dĩ nhiên liền xuất hiện ở trước mặt các ngươi có phải là hơi kinh ngạc ca ừ lý mỗ nhân ngươi cảm thấy phải là ăn chắc chúng ta sao t r u n g lão lạnh giọng nói rằng hắn cũng không nhận ra chính mình thân là một giới siêu phàm cường giả sẽ sợ một cái nửa bước siêu phàm tuy rằng trên giang hồ vẫn thịnh truyền cầm ý dịa vệ thiên hộ lý mỗ nhân nắm giữ vượt cấp sức chiến đấu nhưng t r u n g lão có thể không tin tưởng ở trong lòng của hắn vẫn luôn cho rằng này hay là chính là cầm ý dịa vệ chính mình thả ra tin tức giả mà thôi nửa bước siêu phàm làm sao có khả năng chiến thắng siêu phàm cường giả đều là heo sao. lý thiên hữu nghe được trung lão kiên cường như vậy lời nói không nhịn được lắc đầu một cái hơi hơi cười giải thích một hồi hai vị đừng hiểu lầm bản quan xưa nay chưa từng nói chính mình một người ăn chắc các n g ư ờ i có điều rất đáng tiếc bản quan không phải một người hiện tại bên ngoài một đoàn cầm y địa vệ đã vây quanh nơi này càng phía n g o à i xa còn có giặc dương thành đóng giữ quan tướng quân xuất lĩnh binh lính hai vị có muốn hay không thử phá vòng vây một hồi đây n g ư ờ i năm trung lao sắc mặt phi thường khó coi hắn là siêu phàm cường giả không Dạ, nhưng hắn không phải thân tiên còn không cái tia năng lực cùng thực lực dám nói một người có thể đến trăm vạn quân lại nói nếu như thật sự mạnh mẽ xông vào q u â n trận lời nói cái k i a tính chất nhưng là thay đổi n h a coi như là chủ tử sau lưng cũng tuyệt đối không thể ở bảo hộ chính mình thấy c h u n g láo sắc mặt có chút biến hóa lý thiên hữu cởi giơ tay nói rằng hai vị đều không đúng cái gì người bình thường bản quan cũng không muốn đem sự tình l à m khó coi tính xin hai vị khiến người ta rút khỏi bên ngoài sắp xếp những người mầm họa theo bản quan đi đến ôn thành một lời lúc này vị k i a thái dám cởi ha ha đứng ra hướng lý thiên hữu hành lễ sau nói rằng ha ha ha lý đại nhân chúng ta có tội gì a lý thiên hữu như mày các ngươi vừa nay tán gấu còn cần bản quan lập lại một lần sao vị này thái giám giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói vừa nãy chỉ là chúng ta cùng phát tài lão bản nói chuyện phiếm mà thôi vẫn chưa thực thi thái h u y ề n luật pháp cũng không có nhân nói thu hoạch tội vừa nói như thế coi như thiên tử có không làm địa phương lời nói thiên hạ bách tính cũng có thể trước mặt nói thẳng đây là thiên tử tự mình nói lý đại nhân tại hạ có thể có nói hữu nói vườn sao không có nói bảy tám đạo ngươi nói rất đúng thái h u y ề n luật pháp không có nhân nói thu hoạch tội nói chuyện lý thiên hữu cười thừa nhận hạ xuống ha ha nếu lý đại nhân thừa nhận không có nhân nói thu hoạch tội nói chuyện cái kia lại có lý do gì để chúng ta theo ngươi về ôn thành đây chúng ta đa tạ lý đại nhân h u ái thế nhưng này ôn thành mà liền không đi chờ một lúc chúng ta còn phải xem luận v õ đây nhìn vị này thái g i á m cái k i a m ộ t mặt vui cười hớn hở vẻ mặt lý thiên hữu trong lòng thở dài nay v ừ a nhìn chính là không cùng cầm ý địa vệ đánh qua quá nhiều liên hệ người a đơn thuần cầm ý địa vệ bắt người cần tội danh sao đương nhiên cần nhưng thật cần sao ngạch bốn không nhất định vẫn là câu nói kia có lúc cầm ý địa vệ này trước quyền đại s á t thực thực hụ dọa lý thiên hữu ở hiện thực trong quan trường hôn quá cũng cảm thấy này rất không đúng vạn nhất mất khống chế liền phiên p h ư c phạm là sự không thể như thế tuyệt đối liền hiện nay thái huyền vương chiều tình huống đến xem cầm ý địa vệ vẫn là rất cần các hạ quý tính không dám họ chu hóa ra là chu công công không để ý tới nhi sắc mặt có chút khó coi chu công công lý thiên hữu chỉ chỉ ngoài cửa tiếp tục hỏi ngoài cửa cái kia hai tên hộ vệ nhưng là chu công công cùng chung láo hộ vệ gia đình chính là lý đại nhân đến cùng có chuyện gì vô sự lời nói chúng ta muốn đến xem biểu diễn chu công công sắc mặt khó coi nói rằng đối phương một câu nói chỉ ra chính mình công công thân phận đây chẳng phải là nói vị này lý đại nhân đã đoán được có khả năng là ai muốn đối với hắn quay dối sao cầm ý địa vệ thần thám quả nhiên không phải chỉ là hư danh a Lý Thiên Hữu chương ư ờ i a gia đình của hà đình nói, n là g các i rồi, là tốt b ả q u a bảy o đao đ bị nhà ngươi n các trăm linh bảy lý thiên hữu khiến người ta câm miệng phương pháp không có tội danh bắt không được người lời nói cái kia truyền đi tuyệt đối muốn cho hắn cầm y liên hệ vệ thiên hộ môn cười đến rụng răng cầm ý n g h vệ thật muốn bắt người lời nói hoàn toàn có thể tiền trạm hậu tấu thống chi lý thiên hữu cũng đã biết đám người này muốn làm gì tình huống có điều lý thiên hữu bởi vì ở hiện thực bên trong nguyên nhân vẫn là không hy vọng chính mình thật vô duyên vô cớ đang không có chứng cứ chứng minh đối phương phạm tội thời điểm liền bắt đối phương vì lẽ đó dù cho tìm cũng đến tìm mấy cái tội danh đem những người này cho nắm lên đến vừa v ậ n chính mình vũ khí bị ngoài cửa hộ vệ lấy đi vậy được đi trộm cắp món đồ quý trọng vẫn là hoàng thượng khâm tứ bảo đao này tội danh đầy đủ nặng dù sao trộm cắp hoàng thượng ban thưởng đây chính là đủ để mất đầu tội danh a lý thiên hữu cảm giác mình đã phi thường đạt đến một trình độ nào đó không có tội danh còn hao hết tâm lực cho bọn họ tìm một cái đây nếu như đổi thành những người không nói lý cầm y địa vệ thiên hộ đã sớm trực tiếp đập thủ lý đại nhân muốn thêm nữa tội sợ gì không nói có điều ngươi làm như vậy để người trong thiên hạ gặp định thế nào cầm y địa vệ định thế nào ngươi lý đại nhân đây chu công công hữu chút phẫn nộ nói rằng lý thiên hữu xem thường nhìn chu công công không có chút nào cho mặt mũi nói rằng ngừng ngừng, ngừng cái gì muốn thêm nữa tội sợ gì không nói khiến cho bản quan uống ngươi như thế các n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì chuyện thất đức chính các ngươi trong lòng rõ ràng đừng một bộ người xấu dáng dấp lại nói đường hoàng lời nói nghe cũng làm người ta buồn ôn còn có à bản quan có thể không oan uống các ngươi bản quan cây bảo đao kia hiện tại có ở hay không ngươi hộ vệ trong tay để hắn đi vào vừa hỏi liền biết tao p h i ế mặn hỗ trợ gọi dưới tên hộ vệ kia tao p h i ế mặn cười hì hì gật gù vội vã đi ra phía ngoài trong chốc lát phía sau hắn liền theo một vị hộ vệ đi vào hộ vệ kia cầm trong tay chính là lý thiên hữu trước g a o cho hắn chui này bảo đạo l ệ n h nhìn nhìn bản quan đao có phải là ở trên tay hắn không oan uống các ngươi đi tốt hai vị đại nhân đây là năm thấy hộ vệ có chút không tìm được manh mối dáng vẻ trung lão không nhịn được vung lên ống tay háo ngựa khi âm u nói rằng thanh đao trả lại hắn lý thiên hữu cởi cợt không cần bạn quan chính mình nắm nói xong lý thiên hữu tay phải hướng hộ vệ trong tay háo, ậ t mệnh một chảo nắm chặt kinh khí trực tiếp đem đoạt mệnh hút tới trong tay mà toàn bộ hành trình tên hộ vệ kia căn bản không có biện pháp chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay bảo đao bị lý thiên hữu lấy về tên hộ vệ kia có chút khiếp sợ nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ người ngoài thôn chính mình cũng coi như được với là trong trốn giang hồ nhất lưu cao thủ không nghĩ đến thậm chí ngay cả một cây đao đều không cầm được nay n g ư ờ i ngoài thôn là ai vậy ngươi đi ra ngoài trước đi thấy chu công công nhẹ nhàng gật g ụ tên hộ vệ này lúc này mới y theo lý thiên hữu lời nói đi ra ngoài lý đại nhân ngươi đến cùng muốn như thế nào lý thiên hữu kinh ngạc nhìn chu công công chỉ, chỉ chính mình bản quan muốn như thế nào chẳng lẽ không là các n g ư ơ i thật xa chạy đến bản quan địa giới tới cho bản quan quay dối sao làm sao biến thành như là bản quan cố ý tới tìm các n g ư ơ i phiền phức như thế lý thiên hữu lời nói xong liền hướng không có mức cao nhất nhà vung lên ống tay á o nhất thời một phát tên i lệnh liền bay lên bầu trời thanh âm c h ó i thai liền tại đây nơi quảng trường xung quanh v ă n g lên nhìn thấy lý thiên hữu động tác nghe được cái kia thanh âm c h ó i thai mặc kệ là chu công công cũng được vẫn là trung láo cũng được giờ khác này hai người rốt cục không nhịn được đổi sắc mặt bắt đầu có chút kinh hoàng lên tuy rằng xác thực không có cùng cầm ý g ệ đánh qua quá nhiều liên hệ thế nhưng trong cầm ý vậy bọn họ vẫn là biết đến nếu như thật động lên tay đến lời nói ban g này sát tinh cũng sẽ không quan tâm chính mình đến cùng là ai vậy lý đại nhân chấm đã chúng ta là bốn g Công Công dùng chẳng cương. Đừng nói Trung như như sinh Còn nào nói khí thế phát kích. thủ thể phát là lúc láo đào vũ có, có đao đều ra càng ũ n g l k h ô nhịn mình. Càng làm cho bọn họ cảm giác sợ chính là, này lý nhân bàn Càng cho họ thể phát được sợ cảm giác có dọa ba tay giật sệt làm mỗi là, à. lý ba không cần phải nói trực diện lý thiên hữu thủ đao chu công công dù cho trung lão hỗ trợ cản lại giờ khác này cũng không nhịn được có chút rung chân trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ này lý mỗ nhân vừa nãy thật sự có giết mình dự định nhìn thấy tay mình đao bị ngăn lại lý thiên hữu cũng không có bất ngờ chính mình tuy rằng sắc thực động sát tâm nhưng cũng không có thật dự định một đao làm thịt cái này thái dám chết bẩm dù sao nếu như thật dự định giết hắn nên tiếp trung lão liền không phải thủ đao mà là đoạt mệnh nhất tuyến thiên lý thiên hữu tay phải đỡ bên hông đoạt mệnh trôi đao ánh mắt hiếp lại nhìn chu công công ngựa khí phi thường âm u nói rằng chu công công đem cái tên đó cho b ả n quan thu về đi nếu như ngươi dám nói ra cái tên đó lời nói b ả n quan nhất định lấy ngươi trên gáy đầu người biết không chu công công tâm kinh run sợ gật gù, hắn cũng biết vừa n ã y chính mình dưới tình thế cấp bách suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn có vài thứ mọi người trong lòng biết là tốt rồi nhưng nếu như trắng trợn nói ra cái kia đến thời điểm ai cũng tiến thoái lương nan cái này cũng là tại sao vừa nay lý thiên hữu ra tay n u y n nhân thật muốn là để chu công công nói ra cái tên đó lời nói hắn nên làm gì nếu như động thủ lời nói chính là không cho vị kia mặt mũi không cho thuộc về cùng vị kia đồng nhất giai tầng người mặt mũi nhưng không động thủ lời nói chính là lý thiên hữu chính mình không mặt mũi cầm ý địa vệ không mặt mũi sở hữu chống đỡ hắn lý thiên hữu người đều không mặt mũi chân chính biến thành h o à n g t r ư ờ n g trái phải dù sao đều không đúng người đã như vậy lời nói cái k i a lý thiên hữu chỉ có thể giải quyết muốn người nói chuyện thấy chu công công rõ ràng ý của chính mình lý thiên hữu chẳng muốn tiếp tục trì hoãn thời gian dù sao tên lệnh đều phát ra nếu như hắn bên này vẫn chưa xuất hiện lời nói cái tia bên ngoài bọn cầm ý vệ khả năng liền sẽ trở nên bắt đầu nôn nó đều theo bản quan về ôn thành bản quan không muốn nói lần thứ hai hiểu không trung lão nhìn thấy lý thiên hữu liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình vốn muốn nói vài câu kiên cường nói nhưng bị chu công công nhẹ nhàng lôi kéo tay h á o quên đi cùng lý đại nhân trở về đi thôi sự tình nếu bại lộ sẽ không có đang tiếp tục tiếp tục tiến hành cần phải ừ nếu chu công công đều nói như vậy lão phu kia thì thôi nếu không thì nhất định phải cho hắn biết l ã o phu lợi hại lý thiên hữu đều chẳng muốn cùng trung lão tiếp tục kéo xuống đi vừa nay cái kia một đao cũng đã đầy đủ thăm dò ra món đồ gì đến rồi đúng là siêu phạm cường giả không sai nhưng cũng không phải lợi hại cỡ nào siêu phàm cường giả cùng yên vũ lâu mây vị kia siêu phàm cường giả so ra vẫn có tranh l ệ n h t r u n g lão cho lý thiên hữu cảm giác như là cắn thuốc mạnh mẽ tăng lên lên cấp dùng sư tỷ từ tử liên lợi nói tới nói tên dị bốn thế có thiếu cảnh giới tuy rằng đến siêu phàm nhưng thế nhưng còn dừng lại ở nửa bước siêu phàm lĩnh vực này bên trong từ tiến nếu không chính là hoàn thiện mài tự thân thế để cho chính mình tiến vào siêu phàm một k h ắ c đó chính là cường giả định cao lợi nói theo ấn sư h u n h sở vân lợi nói tới nói hắn đã sớm có thể đi vào siêu phàm không có cái kia thiên tư cùng thực lực từ tiến dựa vào cái gì có thể trở thành là cầm ý hệ vệ đệ nhất thiên hộ đây chương bảy trăm linh tám khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn hành vi hai vị còn có vấn đề gì sao nếu như không thành vấn đề lời nói cái kia chờ một lúc rồi cùng bạn quan đồng thời về ôn thành đi lý thiên hữu thấy chu công công cùng trung lão không có phản ứng gì một đ ộ ngầm thừa nhận dáng vẻ lập tức cũng là không nói cái gì nữa mặc kệ đám người này muốn làm gì chỉ cần đừng ở ở địa bàn của mình quay dối là được lý thiên hữu quay đầu lại nhìn về phía còn ở góc trước yên tịnh đứng đừng càn ta phát tài thấy lý thiên hữu nhìn về phía chính mình đừng càn ta phát tài vội vã lộ ra nụ cười lý đại nhân ta biết ta biết ta cũng cùng ngươi đồng thời trở lại chính là ha ha ha coi như ngươi thất thời ở thái huyền vương triều bên trong cơ hội kiếm tiền nhiều hơn đều không muốn luôn nhìn chằm chằm những người vi phạm pháp luật sự t ì n h chuyện lần này còn không phát sinh bản quan liền chẳng muốn trừng trị ngươi bao lớn tội danh về ôn thành đem phạt tiền gọi một hồi là được phạt p h ạ tiền t lý thiên hữu như n h ữ n mày không thích nói rằng làm sao ngươi không dự định giao sao đừng cản ta phát tài giật cả mình liền v ộ i vàng gật đầu nói rằng ta giao ta giao lý đại nhân ngươi nói bao nhiêu ta giao chính là được rồi nhìn dáng dấp là phải lớn hơn xuất huyết lý đại nhân vậy ta đi ra ngoài để bọn họ đình chỉ diễn xuất đi lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay không cần thiết tiếp tục diễn thôi luận võ cũng như thường lệ tiến hành chính là có điều lần này luận võ cùng diễn xuất đón lấy bảo an vấn đề bản quan sẽ làm cầm ý địa vệ toàn bộ hành trình nhìn kỹ ngươi cái kia ba bản công pháp cũng cho bản quan khen thưởng do chúng ta người của cầm ý vệ đến phân phát chính là thấy đừng cản ta phát tài có chút chần trở lý thiên hữu khẽ t u ổ i một tiếng làm sao cho rằng bản quan gặp tham ngươi cái kia ba bản công pháp nói cho ngươi này ba bản công pháp vẫn là bản quan phụ trách xét nhà sao đi ra đây cũng chỉ có ngươi làm bảo mà thôi lý thiên hữu đều nói như vậy đ ừ n g cản ta phát tài cũng hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn giao ra cái k i a ba bản công p h á t đến sự t ì n h đều bàn luận xong xuôi sau lý thiên hữu liền mang theo mọi người đi ra phía ngoài mà còn ở phía sau đài bận rộn tranh t i ê n truyền thông các đại công nhân viên nhìn thấy chính mình lão bản cúi đầu đủ rũ dáng vẻ vốn đang dự định tiến lên hỏi một chút xảy ra chuyện gì nhìn thấy lão bản lắc đầu một cái sau lúc này mới dừng bước xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác lão bản như là bị người bắt gian ở giường như thế vậy đi ra hậu trường sau chưa kịp lý thiên hữu hướng phía trước đi vài bước đường một bóng người liền l ắ c mình đi đến mọi người phía trước nhìn thấy lý thiên hữu sau người này bước nhanh đi lên trước diện ù ì một chân trên đất ô n quyền nói rằng cầm ý địa vệ tổng kỳ bàng vệ quốc tham kiến thiên hộ đại nhân thấy người tới là bàng vệ quốc sau lý thiên hữu cười phất tay để hắn đứng dậy là vệ quốc ca như thế nào bên ngoài không phát sinh cái gì tình huống đặc biệt chứ bàng vệ quốc liếc nhìn lý thiên hữu phía sau những người kia thấy lý thiên hữu ra hiệu hắn không liên quan để hắn nói tiếp sau lúc này mới trả lời lên hồi bẩm thiên hộ đại nhân quả thật có một ít lòng mang ý đồ xấu chi sĩ ẩn dấu ở trong đám người thuộc hạ mọi người phát hiện tổng cộng có bốn mươi ba tên truy nã tội phạm tồn tại còn có một chút tuy rằng không rõ ràng thân phận nhưng từ hành vi của bọn họ hình thức trên phân tích nên cũng đều là một ít núi rừng đạo tặc hạ người còn có thiên hộ đại nhân mời xem bàng vệ quốc đưa cho lý thiên hữu một thứ lý thiên hữu tiếp nhận sau khi thấy sắc mặt tâm trầm còn quay đầu lại âm u liếc nhìn chu công công cùng chú lão nhìn lý thiên hữu không ngừng điên trong tay đồ vật tao p h i ế mặt là càng xem càng h ế u kỳ làm sao tổng cảm giác trong tay đối phương đồ vật quen mắt như vậy đây chính mình thật gi truyền hình kịch bên trong món đồ kia sẽ không là bảy tào p h i ế mặn có chút kinh hồn bạt vĩa hướng lý thiên hữu hỏi huynh đệ nếu như ta không nhìn lầm lời nói trong tay ngươi món đồ kia sẽ không là lựu đạn chứ lý thiên hữu g ậ t cù cười hướng tào p h i ế mặn nói rằng là lựu đạn triều đình thượng phương p h ủ hảo vận võ trang xuất phẩm hàng đẹp giá rẻ thuận tiện dùng tốt lực sát thương mạnh là ở nhà lữ hành phóng hỏa giết người chuẩn bị vũ khí lý thiên hữu vốn tưởng rằng tào p h ế mặn nghe được chính mình thừa nhận sau sẽ xuất hiện sợt tâm tình không nghĩ đến nghe được chính mình thừa nhận trong tay vật phẩm là lựu đạn sau tào ph không nghĩ đến món đồ này thực sự là l i ề u đạn a hảo vận võ trang làm sao n g h ẹ tớ i rất quen thai d á n g vẻ lý thiên hữu cười đem trong tay l i ề u đạn đưa cho đối phương yêu thích cầm nhìn kỹ một chút có điều đừng kéo k i ế p nổ a món đồ này thật biết nổ tung hảo vận võ trang là chúng ta người ngoài thôn mở công ty nguyên thân là ở hiện thực bên trong làm bạo phá sau đó bị ta chiêu an đến bên trong triều đình đi nghiên cứu hỏa dược đi tới món này mảnh đạn chính là bọn họ sản phẩm mới nhất không để ý tớ i nhi còn đang nghiên cứu lựu đạn tạo p h i ế mặn lý thiên hữu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chu công, công các ngươi thật đúng là thật là to liền thượng phương phủ lựu đạn cũng dám lấy ra dùng nếu như vật này lưu lạc đi ra bên ngoài các ngươi biết gặp mang đến bao lớn phiền phức cùng nguy hiểm không lý đại nhân bất giận những này chỉ là dùng để phòng thân cũng sẽ không chân chính dùng đến nghe được chu công công còn đang giải thích lý thiên hữu cao mày tức giận mắng một tiếng câm miệng cho lão tử chuyện này bản quan gặp rõ ràng mười mới bẩm báo hoàng thượng còn hoàng thượng xử lý như thế nào các ngươi cùng các ngươi chủ tử sau lưng đó là chuyện của hoàng thượng hiện tại cho lão tử đem các ngươi sắp xếp đám khốn kiếp kia trò chơi toàn triệu tập lại đây nhanh lên một chút thực sự là một đám n ố c xoa con mẹ nó liền cầm y đi hệ vệ không phải trọng yếu hành động đều sẽ không dùng bắt đầu mảnh đạn ban g này vô liêm s ỉ trò chơi vì gây ra hối loạn dĩ nhiên từ thượng phương phủ bên trong lấy tay mảnh đạn món đồ này mang ra đến, đến rồi này nếu như bị người có trí sau khi thấy bắt được lời nói cái kia việc vui l i ề n lớn dù sao l i ệ u đạn chế tác công nghệ thực không như trong tưởng tượng phức tạp như thế tối thiểu lý thiên hữu dám c a n đoan nếu như bị bom tiểu vương t ử khâu ra an nhìn thấy tuyệt đối có thể một một hoàng nguyên thậm chí không làm được uy lực còn so với nguyên bản còn muốn càng to lớn hơn nếu như bị người hung nô ở thái huyền vương triều bên trong ẩ n giấu ám từ được cái kế lượng giới sơn biên quan các tướng sĩ thương vong lại muốn tăng cường mấy phần mười mặc kệ chu công công sau lưng là vị nào ngược lại lý thiên hữu biết vẹn vẹn liền chuyện này mà nói đối phương cũng đã không có tư cách thực sự là xuẩn khiến người ta đau đầu xuẩn làm cho người ta không nói được lời nào chu công công thấy lý thiên hữu như vậy tức giận nổi giận lập tức cũng không dám trì hoãn thời gian vội vã hướng phía sau hai tên hộ vệ phân p h ố nói để bọn họ đều trở về nhanh lên một chút đoàn người đứng tại chỗ chờ đợi lý thiên hữu không nói đi đại gia hỏa cũng không dám đi cho tới nói chạy trốn thì càng thêm không thể chu công công là biết chạy không được hắn tin tưởng vị này lý đại nhân đã gần như biết thân phận của bọn họ mà đừng cản ta phát tài là không dám chạy trước tiên không nói chạy trốn chạy không được coi như thật chạy vậy sau này thái huyền vương triệu bên trong chuyện làm ăn chính mình cũng làm không được lý đại ca ngươi không có chuyện gì chứ kim chiêu dương đi đến lý thiên hữu bên người sau một bên dò hỏi còn một bên cẩn thận quan sát lý thiên hữu chỉ lo chính mình lý đại ca xảy ra chuyện không có chuyện gì hạ lai đây hạ đại ca đang chỉ huy bắt lấy những người tội phạm truy nã khá lắm lý đại ca ngươi không biết đ á một tiếng, có cái gì không thể tin tưởng, có người, người, người n bên chu công công chỉ có thể làm bộ không nghe được lý thiên hữu chê cười ngày hôm nay chuyện này nga xuống chỉ hy vọng đối phương có thể kiên kỵ sau lưng mình chủ nhân không nên để cho bọn họ quá mức lung túng chương bảy trăm linh chín lý mẫu nhân giá trị lý thiên hữu xưa nay sẽ không đem người nghĩ đến quá xấu cũng sẽ không đem người mơ mộng hao huyền quá hắn cảm thấy đến phần lớn người ở không quá quan trọng thời điểm đều vui vẻ biểu hiện mình cái gọi là cái kia thiện lương một mặt nhưng chỉ cần liên quan đến t i ế t thân lợi ích tình huống rất nhiều người liền sẽ ẩn dấu không được tự thân cái kia tà ác tư tưởng cùng hành vi nay ở hắn trên thực tế trong công việc hoàn mỹ được nhiệm chứng đối với chu công công sau l ư n g chủ nhân chuyện muốn làm lý thiên hữu có thể hiểu được nhưng tuyệt không tán động có điều những chuyện này lý thiên hữu không có cách nào coi như hắn không nữa yêu thích nên phát sinh cũng sẽ phát sinh chỉ cần mình không ngừng hướng về trên đi sau đó chuyện như vậy có thể sẽ càng nhiều hơn dù sao trong triều đình l a o đồng bạc có thể so với chu công công chủ tử sau lưng mạnh quá nhiều rồi tối thiểu những người l a o đồng bạc sẽ không dùng như thế ngu xuẩn phương pháp đến cho chính mình gây phiền phức ca căn bản là khó mà cân nhắc được cùng điều tra tùy tiện xem xem liền có thể t r a ra đến cùng là ai đang dợ trò xấu nhìn trước mắt đám người này cái này tiếp theo cái k i a hướng về giỏ trúc bên trong vức lựu i đạn lý thiên hữu sắc mặt liền không đẹp đẽ quá mãi đến tận người cuối cùng vức xong lý thiên hữu lúc này mới hướng một bên hạ lai hỏi tổng cộng bao nhiêu hạ lai đầu tiên là liếp nhìn cách đó không xa chu công công c ù n g chung láo hai người sau đó mới hướng lý thiên hữu cười khổ l ắ c lắc đầu tổng cộng bảy mươi sáu viên đều là không có đánh số tin tưởng hẳn là thượng phương phủ bên trong người chính mình lén lút lấy ra lý thiên hữu gật cụ hắn cũng tán thành hạ lai suy đoán thượng phương phủ bên trong sản xuất mỗi một viên lựu đạn mỗi một dạng vũ khí hoặc là trang bị đều sẽ có khắc thượng phương phủ cái kia đặc biệt con dấu này vừa thuận tiện còn hạt cũng thuận tiện đăng ký chu công công chủ tử sau lưng là tuyệt đối không thể thông qua chính quy con đường thu được lựu đạn cái kia còn lại cũng chỉ có một khả năng chính là thượng phương phủ bên trong nội ứng giút hắn lấy ra vì lẽ đó lúc này mới liền con dấu cũng không kịp điều khác đều thu cẩn thận những này nhưng là chứng cứ để n g ư ờ i v ă n nhất đem những này liệu đạn kiếp nổ tất cả đều phá hỏng hôm nào p h ả i người đưa đến hoàng thành đi được rồi lý đại nhân hạ lai đứng lên có chút do dự hướng lý thiên hữu tiếp tục nói lý đại nhân chuyện lần này ngài muốn t r a được cái nào mức độ đây biết hạ lai là một người thông minh cũng là chính mình vì là vong xuyên bộ này chọn người nối nghiệp vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không gạt hắn m t không hề cảm xúc hồi đáp l i ê n t r a được nơi này còn lại sự tình chúng ta đừng động đừng hỏi đừng tra cứu hiểu không hạ lai xem ra thở phào nhẹ nhõm cha được nơi này là tốt rồi Tra được nơi này lý thiên hữu hiếu kỳ nhìn chằm chằm hạ lai mãi đến tận hạ lai có chút lúng túng nói lý đại nhân ngài đây là làm gì thuộc hạ không phải là mỹ nữ ở đây sao nhìn xuống người khác không làm được gặp hiểu lầm lý thiên hữu vỗ vỗ hạ lai vai không nhịn được bắt đầu cười ha hạ ha ha, ha, ha. hạ lai a hạ lai không nghĩ đến luôn luôn thừa hành nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ngươi lần này dĩ nhiên sẽ suy xét đến cầm ý l g a vệ mặt mũi vấn đề vì lẽ đó b ả n quan lúc này mới muốn nhìn kỹ một chút nhìn ngươi có phải là bị cái gì yêu nhân bám thân đây hạ lai thở dài có chút bất đắc gì nói an lộc v u a chúng q u c n việc thuộc hạ nếu ở trong cầm ý vệ người hầu đương nhiên phải cân nhắc đến cầm ý l g a vệ sự tình húng chi lý đại nhân vẫn luôn đối với tại hạ chăm sóc rất nhiều tại hạ tự nhiên đa số lý đại nhân suy nghĩ một chút lý thiên hữu vui mừng gật g ủ lập tức hướng về hạ lai giải thích một hồi chính mình làm như vậy nguyên nhân c bên trong hoàng thành tự có người gặp đi làm đến điểm ấy hạ lai ngươi phải nhớ kỹ bạn quan biết thực ngươi rất có năng lực có năng lực không cần làm một cái phi thường lãng phí thời gian có điều nếu như có năng lực lại dùng quá mức rồi lời nói có lúc cũng không phải một chuyện tốt làm tốt việc nằm trong phận sự hành xử thật trong tay ngươi quyền lực đừng lạm dụng cũng đừng không cần tuyệt đối đừng nghĩ chính mình đem một chuyện đảm nhiệm nhiều việc hạ xuống đây là bản quan một vị trưởng bối dạy ta hy vọng đối với ngươi cũng hữu dụng lúc này đến phiên hạ lai liên tục nhìn chằm chằm vào lý thiên hữu thấy hạ lai g á n g rất kia lý thiên hữu chọn mắt khinh bỉ làm gì chả đua đúng không hạ lai cười nói Lý hai người h nói n m chuyện phiếm thời điểm bàng vệ quốc bên kia cũng trên căn bản đều xử lý tốt sự tình những người lệnh truy nã trên tội phạm hay là ở bách tính trong mắt rất lợi hại rất hung tàn thế nhưng ở tội phạm truy nã môn trong mắt cầm y liên vệ nhưng là so với mình mọi người càng thêm hung tàn càng thêm tàn bạo tổ chức Cho c khi nên bắt lấy bắt lấy, phạm phạm lý thiên ự c t h bắt l ấ hữu i đ hướng bảng vệ quốc gật u đem sở hữu tội phạm đều mang về thẩm tra rõ ràng không có sai sót sau có người mệnh tại người toàn bộ giao do đô ý viện h ỏ i chém tuân mệnh thiên hộ đại nhân nguyên bản ở phụ cận cười ha ha cùng đừng cản ta phát tài nói chuyện phiếm t à o p h i ế mặn nghe được lý thiên hữu cái kia lãnh k h ó c lời nói sau không nhịn được xưng s ở có chút không dám tin tưởng lời này là một tên tờ lệ ơn nói ra thấy t à o p h i ế mặn dáng dấp kia đừng cản ta phát tài đụng một cái hắn thân thể làm sao lý giải không được là có chút lý giải không được vậy cũng là mạng người đúng là mạng người không sai nhưng người ở đây mệnh không đáng giá tiền nhất hơn nữa vừa nay lý mỗ nhân muốn họ chém trong những người đó s á c thực không có một cái là oan u ồ n bọn họ ngươi là không trải qua cái gì thái huyền vương t r i ề u giang hồ trải qua ngươi liền biết rồi này lý mỗi nhân làm việc đã xem như là phi thường công đạo đối với những người không nói đạo lý một câu nói chọc giận bọn họ không cao hứng liền có thể một đao đem ngươi làm thịt tao p h i ế mặn lắc đầu một cái đạo lý ta đều hiểu chính là không nghĩ đến hắn giống như chúng ta rõ ràng đều l à tợ l a y ơ nhưng có thể làm được như vậy không đổi màu này có chút khiến người ta khó có thể lý giải được thiết khó có thể lý giải được cái gì cũng là bởi vì ngươi lý giải không được vì lẽ đó người khác mới là tờ lẽ ơn g ư ờ i số một nếu như người người cũng có thể làm đến hắn cái mức kia lời nói cái kia tờ lẽ ơn g ư ờ i số một thân phận này còn có thể như vậy đáng ra sao đừng cản ta phát tài thấp giọng nói với tào p h i ế mặn n g ư ơ i biết không hiện tại có người đối với lý mỗ nhân thân phận này ai đi làm ra định giá cái tên này bởi vì dựa vào ở thái huyền vương triều bên trong địa vị n g ư ơ i biết những người cái gì tài chính công ty đối với hắn định giá bao nhiêu không tào p h i ế mặn hiếu kỳ đ o á n được như thế nào cũng có mấy trăm triệu chứ mấy trăm triệu đừng cản ta phát tài xem thường nhìn tào p h ế mặn cách cục nhỏ chứ tờ lỡ người số một thân phận mới mấy trăm triệu người có tin hay không người ta trong game đều kiếm lời mấy trăm triệu ta cho người biết tình báo mới nhất chỉ cần lý mỗi nhân đồng ý hợp tác chỉ hắn cái này i d thân phận ít nhất giá trị mười tỷ t r ư ơ n g bảy trăm mười trở về thành tao phớ mặn biết mình bằng hữu sẽ không ở trên mặt này vừa d ỡ n dù sao đối phương cũng đã nói có mui có mắt tin tưởng cái này tình báo xuất xứ nhất định là phi thường tin t ậ hắn cũng không có đối với mười tỷ con số này có cỡ nào kinh ngạc dù sao tiền đến mức nhất định số lượng nhiều hay ít thực đã không cỡ nào trọng yếu chỉ là vì hưởng thụ sinh hoạt lời nói một tỷ cùng mười tỷ thực cũng không lớn bao nhiều khác nhau hắn cảm thấy khiếp sợ chính là một cái trong game id dĩ nhiên giá trị như thế cao nay không phải là một cái trò chơi à dù sao giờ tờ công ty tự do thế giới cái trò chơi này đã sớm bị các đại tài môi cho rằng là thế kỷ này vĩ đại nhất đổi mới trò chơi thậm chí là vượt thời đại kết quả tuy rằng hiện nay chỉ phát hành trong nước phiên bản nhưng thực quốc gia khác cũng sớm đã phi thường chờ mong giờ tờ công ty có thể đẩy ra quốc tế bản thậm chí có chút quốc gia người lãnh đạo ở tới chơi lúc đều cố ý nhắc tới điều ấy có thể nói ở tự do trong thế giới thành danh các người chơi cũng sớm đã là đại minh tinh thậm chí so với trong thực tế minh tinh nổi tiếng còn muốn càng to lớn hơn lại như tranh thiên truyền thông bên trong da chủ vật giao giao cô nương như thế trước tuy rằng cũng coi như là một cái đại v n g hồng nhưng cũng chỉ là hạn chế với mạng lưới bên trong cùng những người chân chính đại minh tinh vẫn là phi thường có khoảng cách nhưng chỉ là một giới người ngoài thôn đại hội võ lâm liền để giao giao danh tự này xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong tranh thiên truyền thông cũng được giao giao cá nhân cũng được thu được tiền lợi là dĩ vãng công ty vận doanh bao lâu đều chưa từng đạt đến càng không cần phải nói càng thêm nổi danh vong xuyên vô vi đạo trưởng chờ một loạt nhân vật bọn họ tự thân giá trị thì càng cao đi tới mà tờ lễ ơ bên trong thần bí nhất người cũng là không luận võ công vẫn là chức quan cao nhất người có thể tưởng tượng được lý m ỗ i nhân giá trị nghĩ đến tự do thế giới hiện tại mỗi ngày o n l i nhân e n số nghĩ đến tự do thế giới sức ảnh hưởng nghĩ đến tự do thế giới đối với xã hội thay đổi các loại nguyên nhân tào p h ớ ế mặn đột nhiên cho rằng thật giống giá trị mười tỷ cũng không phải chuyện ly kỳ gì thấy tào p h ớ ế mặn cái kêu đ â m chiêu dáng vẻ đừng c ả n ta phát tài cười nói nghĩ thông suốt hiện tại còn cảm thấy đến người ta phổ thông sao bây giờ còn có thể bình đẳng đối xử hắn sao tào p h i ế mặn không nói gì nhìn mình bằng hữu làm sao liền không thể hắn chơi hắn trò chơi ta bơi làm chính ta phong cảnh lẫn nhau không sát bên khiến cho ta thật giống cần phải đi đút lót người ta như thế người ta một cái ai đi liền giá trị mười tỷ đây thiết ta lại không phải là không có mười tỷ có cái gì tốt ngạc nhiên ngày năm đừng cản ta phát tài phiền muộn nhìn tào p h i ế mặt chính mình cũng đã quên chính mình người bạn thân này cũng là một vị thỏa thỏa cậu nhà giàu a mẹ kiếp đám người này nói cái mười tỷ nhẹ nhàng dáng vẻ là thật làm cho người căm hận a then chốt là tào p h i ế mặn cái tên này thật không khoác lắc a đây là càng khiến người ta căm hận sự tình được được được ngươi cầu nhà giàu không thiếu tiền ta còn phải nâng người ta tiếp tục kiếm tiền đây người ta ở đây một câu nói ngươi có tin hay không liền có thể để ta kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền tao p h i ế mặn biết mình bạn tốt nói chính là đúng vậy có lúc kiếm tiền thực rất đơn giản biết điểm tin tức có người chăm sóc một chút sau đó chính mình lại hơi hơi cố gắng nỗ lực tiền liền đến có điều xem ra đơn giản như vậy khó khăn nhất trái lại không phải nỗ lực mà là phía trước hai điểm mà vừa v ậ n lý mỗ nhân ở trong game địa vị muốn làm đến phía trước hai điểm vẫn là phi thường phi thường dễ dàng cầm ý n g vệ thiên hộ thân phận đầy đủ che chở người khác càng đầy đủ biết rất nhiều thông tin nội bộ có điều tuy rằng như vậy nhưng tạo p h i ế mặn nhìn cách đó không xa còn ở sắp xếp sự tình lý mỗi nhân người hướng đừng cản ta phát tài nói rằng thân dữ của ngươi nói rất đúng có điều ta cảm giác lý mỗi nhân người này không phải dựa vào người khác thổi phồng vài câu liền có thể phủng ngươi người hắn cùng rất nhiều người không giống nhau không giống nhau nơi nào không giống nhau à đừng cản ta phát tài tò mò hỏi hắn nhưng là biết mình cái k i a nhạy cảm cứu giác ha ha ha chính là không giống nhau lý thiên hữu cỡ ư ngựa phía sau d ẫ n chính là hộ tống hắn một đạo mà quay về mọi người có tội phạm có cỡ lây ơ có vốn là muốn biên thành tội phạm nhưng bị ngăn cảm rời trò chơi cuối m ý gì hề không Thiên vệ có bị Lý i ế toàn bộ rút về. Để hạ lai xuất lĩnh một trường phát bảo hành hắn lĩnh phần cầm ý gì ở hội diễn hiện trường chấp hành bảo an nhiệm vụ, cùng phân bộ hội về, vệ vụ, hạ hề chấp để lai u cầm c gì ở c ù năm g thưởng. khen n Cuối quan đế chân các lão bách tính thật vất vả có cái hội diễn nhìn cần gì phải thủ tiêu đi đây tuy rằng cái này hội diễn nguyên bản mục đích là q u y dối nhưng hiện tại không phải trở nên rất đơn thuần mà mùng một tết ôn thành đường núi mặt trên xuất hiện hiểm thấy phong cảnh tuyến một đại đội vừa nhìn liền không giàu sang thì cũng cao quý nhân sĩ cơi khoái mã cất b ư ớ c ở đường núi trên đoàn ngựa thổ trung gian vẫn còn có mấy chục tên hai tay bị trói nhân viên quang từ mặt kia hướng về liền có thể biết ban g này bị trói hai tay người đều không đúng cái gì tốt trò chơi ồ cái kia không phải lý thành chủ sao đúng đây là lý thành chủ ngày hôm nay lý thành chủ đang làm gì đó sự t ì n h đi tới a sáng s ó m còn thấy hắn ra ngoài đây không nghĩ đến đi ra ngoài một chuyện lại nắm về nhiều người như vậy thật là lợi hại a lời nói lý thành chủ đi đến chúng ta ôn thành sau chúng ta ôn thành quanh thân sơn phỉ cùng giặc cướp thật giống tất cả đều bị lý thành chủ quét hết ta ha ha ta nhà hàng xóm g ì hai nhi tử hắn ba biểu t h ú c đại chú trước đây chính là một tên sơn phỉ còn thường thường rào rạt đắc y ở trước mặt ta khoe con đây lý thành chủ đến rồi sau nhà hàng xóm liền cũng không dám nữa đắc sát đó cũng không đô i ý viện đám người kêu môn vừa nghe đến lý thành chủ nói muốn đi diệt cướp mỗi một người đều kích động hưng phấn b ọ i mạng theo bọn họ lời giải thích vậy cũng là có thể phát tải có điều ôn thành phụ cận sơn phỉ đều tiêu xong xuôi vậy bây giờ đám người này lại là từ đâu tới a trời mới biết đây khả năng lý thành chủ đi thành thị khắc diệt cướp đi cùng nhau đi tới đường núi bên hai bên dân chúng tiếng nghị luận toàn bộ đều chuyển tới lý thiên hữu bên trong hai xem r a d i ệ t cướp vẫn là phi thường thành công hiệu quả. tối thiểu hiện tại các lão bách tính hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật ở trên đường nói chuyện phiếm những chuyện này nhớ tới lý thiên hữu vừa tới ôn thành thời điểm thường thường gặp có dân chúng ở đường núi trên bị cướp bóc thậm chí nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh khi đó đô ý viện bên trong chỉ là bởi vì bị sơn phỉ mà sát hại dân chúng hồ sơ liền một đầm lớn vì lẽ đó, hồi đó lý thiên hữu cho vẫn là đô ý viện viện trưởng hạ lai truyền đạt cái thứ nhất chỉ lệ vậy thì là điều tra rõ ràng ôn thành địa giới bên trong sở hữu sơn phỉ cùng gia cước mặc kệ to nhỏ nhất định phải toàn bộ điều tra rõ ràng cái này cũng là tại sao vừa đến ôn thành bên trong lý thiên hữu liền muốn lấy đi nguyên bản thuộc về thông phán quyền lực chính là bởi vì diện cướp chuyện như vậy hoàn toàn dựa vào cầm y hệ vệ không thể được á không có địa phương địa đầu xà đô ý viện hỗ trợ muốn ở ôn thành lớn như vậy địa giới trong phạm vi tìm ra sở hữu sơn phỉ gia cước cái kia không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình hạng mục đội ngũ chậm rãi đi tới khi thấy ôn thành cửa thành cái kia và đạo đứng lặng bóng người sau lý thiên hữu không nhịn được hướng kim chiêu dưng hỏi người khiến người ta liền phụ chủ đại nhân cũng thông báo sao kim chiêu dương đơn thuần lắc đầu một cái không có a không có thông báo a người phụ chủ kia đại nhân làm sao sẽ như thế xào đứng ở ngoài thành dáng dấp kia vừa nhìn không phải chính là chở chúng ta sao kim chiêu dương suy nghĩ một chút sau lúc này mới không xác định nói rằng hay là phụ chủ đại nhân có khác biệt phương pháp biết rồi đây lý thiên hữu hơi nhịu nhữ mày cũng lười ngẫm nghĩ bên trong nguyên nhân thân là ngũ hoàng tử có chút con đường hiểu rõ tin tức cũng rất bình thường mà lại nói có người tới đón khoai lang bằng tay hắn lý mỗ nhân hài lòng còn đến không kịp đây nghĩ đến bên trong l ý t h định trên mặt ngập nụ cười. 711, phiền phức rời đi. điện hạ i n p h chuyện này nếu họ n phát sinh n nhàng ngật trên mặt k h ôn g nhìn thành lại i thành nội nên vẫn để cho bọn họ địa phương đô ý viện thẩm lý đi ngài thân là nam hải phủ phủ chủ không có lý do gì nhúng tay chuyện này để lý đại nhân tự mình xử lý chứ trần tự tình nghe được mạc hối lời nói sau lắc lắc đầu khẽ cười một tiếng nói rằng mạc hối người kiến nghị rất tốt cũng là tốt nhất kiến nghị bản quan cũng tin tưởng lý đại nhân có cái kia năng lực cùng thực lực xử lý tốt chuyện này có điều nếu là bản quan người trong nhà phạm sai lầm mà lý đại nhân lại không muốn dính l i ễ u đến trong này sự tình bên trong đến cái kia cần gì phải cho người khác chỉ tăng b u ồ n phiền đây mạc hối than nhẹ một tiếng không có tiếp tục khuyên nhủ thực thành t i ự u trần tự tỉnh quân sư m ư u sĩ cũng là bên người phi thường tin cậy người từ trần tự tỉnh chủ động đến đây nên tiếp hành động này nhìn lên mặc hối cũng đã biết chính mình điện hạ dự định có điều hắn thân là trần tự tỉnh quân sư m ư u sĩ cũng nên đưa ra càng tốt hơn kiến nghị còn có cần hay không vậy thì là điện hạ vấn đề ngược lại mặc kệ điện hạ làm thế nào hắn cũng có vô điều kiện chống đỡ đối phương lý thiên hữu đoàn ngựa thổ trầm rãi đi đến cửa thành nhìn thấy trần tự tỉnh sau lý thiên hữu một cái tung người xuống ngựa vài bước đi đến trước người đối phương vui cười hớn hở ô n quyền vật an phủ chủ đại nhân bản quan chỉ là đi làm một ít chuyện mà thôi sao dám phiền ngài đại giá chờ đợi ở đây đây ha ha ha lý đại nhân tâm hệ bách tính vốn nên là du ngoạn thời kỳ cũng vì dân chúng an nguy đang bận điệu bản quan chỉ là đứng ở chỗ này nên tiếp n ê n tiếp thực sự không coi là đại sự gì nhìn thấy lý đại nhân bình yên vô sự hơn nữa còn bắt lấy nhiều như thế đạo tặc bản quan nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống nhìn thấy trần tự t ỉ n h cái kia cười ha ha giả dạng làm cái gì cũng không phát sinh d á n g vẻ lý thiên hữu trong lòng đại khái cũng nắm chắc rồi hoặc là nói nhìn thấy đối phương ở cửa thành xuất hiện một khắc đó lý thiên hữu còn kém không nhiều biết rồi quả nhiên chưa kịp lý thiên hữu mở miệng trần tự tỉnh đầu tiên là tùy ý liếc mắt nhìn chu công công cùng trung lão sau đó phi thường bình tĩnh hướng lý thiên hữu cười nói lý đại nhân hai vị này đều là bạn quan bạn cũ không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở ôn thành c ả n h nội vẫn cùng lý đại nhân ngươi cùng ôn thành thực sự là quá thú vị bạn quan muốn cùng hai vị bạn cũ tự ôn chuyện lý đại nhân ngài xem có được hay không cái t h u ậ t tiện lý thiên hữu giả vờ kinh ngạc nhìn trần tự tỉnh kinh ngạc nói nguyên lai、like、hai vị này là phủ chủ đại nhân ngài bạn c ũ à, bạn quan nói bọn họ tốt như thế nào tốt xuất hiện ở ôn thành đây thì ra là như vậy a sau đó vừa vỗ bàn tay một cái lý thiên hữu phi thường hào khí phất, phất tay không có chuyện gì không có chuyện gì nếu là phụ chủ đại nhân ngài bà cũ vậy hãy để cho bọn họ cùng phụ chủ đại nhân ngài đồng thời hồi phủ trên tự ôn u chuyện bản quan liền không quay giấy đa tạ lý đại nhân tất thành trần tự tỉnh giơ tay cười nói ai khách khí khách khí người phụ chủ kia đại nhân bản quan trước hết á p giải phạm nhân về đ ô q u ý viện rảnh rỗi cùng uống một ly trần tự tỉnh lần này thu lại nụ cười lại lần nữa giơ tay vẻ mặt trịnh trọng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân đa t ạ n h ì n thấy trần tự tỉnh như vậy trịnh trọng dám vẻ lý thiên hữu cười khẽ lắc, lắc đầu không nói thêm gì nữa xoay người vung tay lên đi áp phạm nhân về đô với viện nói xong cũng dẫn đội ngũ hướng trong thành đi đến từ cùng trần tự tỉnh gặp mặt đến rời đi lý thiên hữu một ánh mắt đều chưa từng xem chu công công cùng chung láo hai người như là hai người cũng không tồn tại như thế càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là rõ ràng trần tự tỉnh không có mở miệng nói ai là hắn b ạ n cũ nhưng lý thiên hữu thật giống liền biết là ai như thế vẫn là câu nói kia đại gia hỏa đều là người thông minh có một số việc nói quá rõ ràng đều lung túng nam lý đại ca liền như thế thả hai người kia sao lý thiên hữu tới ngựa nhìn thấy kim chiêu dương có chút không vui dáng vẻ không nhịn được muốn t r e o chọc này thắng đốc cái kia không tha ngươi đi bắt bọn hắn trở về đi được rồi ai ai ai ngươi cho lão tử trở về thật vật và gọi lại g ụ c gia g ụ c dịch muốn đi bắt người kim chiêu dương lý thiên hữu không nhịn được một cái nào qua vỡ liền quăng tới lại không nói ngươi có lý do gì đi bắt trở về liền nói cái kia lão bức đăng dù như thế nào cũng là siêu phàm cờ ư n giả đó là ngươi có thể bắt trò chơi sao làm sao liền không biết động động nào đây kim chiêu dương sờ sờ sau gáy có chút buồn bực tiếng trầm thầm nói tại sao phải động nào có chuyện gì lý đại ca ngươi làm chủ là tốt rồi thôi lý thiên hữu hướng kim chiêu dương t ụ lên một cái vô cùng khâm phục nói rằng vẫn là ngươi đi làm t h o ả i m á i à cái gì cũng không cần muốn là được có điều ngươi này bất động đầu vóc lời nói ta thật sợ ngươi sau đó lão niên s、si、ì ngốc à không để ý tới lý đại ca trong miệng lão niên x i、si、ngốc đến cùng là cái gì bệnh kim chiêu dương vẫn còn có chút khó chịu hai người kia dĩ nhiên liền như thế nộp ra làm sao không nghĩ ra sao lý thiên hữu c ư ớ i ngựa đi ở phía trước cười hướng kim chiêu dương hơi hơi giải thích một hồi chiêu dương ngươi phải biết trên thế giới này có một số việc không có quá mức trắng ra đúng và sai phân chia lại như chuyện lần này như thế cái tia chu công công cùng chung lão chỉ là quân cờ mà thôi nắm về thì thế nào người có tin hay không cuối cùng chúng ta vẫn phải là thả bọn họ cùng phiền phức như vậy nếu phủ chủ đại nhân tình nguyện giúp chúng ta chia sẻ phiền phức cái kêu bản quan cơ sao mà không làm đây kim chiêu dương gãi gãi đầu k h à k h à tự nhạc dáng vẻ để lý thiên hữu rõ ràng nay thằng ngốc căn bản nghe không hiểu ý của chính mình tính toán một chút liền để hắn như thế thật vui vẻ sống tiếp được rồi có lúc hiểu quá nhiều vậy là phiền phức sự tình lại như lý thiên hữu chính mình như thế hắn rõ ràng không muốn để ý tới nhi những này đánh g rắm then chốt cái này đánh rắm còn không ngừng tìm tới chính mình mà chính mình vẫn chưa thể không để ý tới nhi bởi vì hắn biết những chuyện này phát sinh sau l ư n g nguyên nhân là cái gì Đoàn n viện. Viện ý thiên hữu cười h ạ cận thường a i đi cái này gọi là một thần đô ý viện viện trưởng nói rằng sau đó nhớ tới gọi thành chủ đại nhân ngươi đã lui ra cầm ý địa vệ liền không cần dựa theo cầm ý địa vệ phương thức đến xưng hô bạc quan khỏe mạnh làm quen một chút đô viện ban sai phương thức, cùng chúng quen làm một cầm viện ban cùng vẫn ta có đô bí vệ sai hệ ý r ấn t l ớ không giống. Tân mệnh thành chủ đại nhân một thần cung kính hướng lý thiên hữu nói rằng nay một thần t r ư ớ c vẫn luôn thuộc về lý thiên hữu bộ này cầm y dĩa vệ còn là một tổng kỳ võ công cũng không kém có giang h ồ nhất lưu cao thủ thực lực còn đã tham gia tiên táng hành động có điều cũng là bởi vì tiên táng hành động cho nên mới chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương thế coi như khôi phục như cũ một thân võ nghệ cũng ném mất hơn một nửa lý thiên hữu niệm tình hắn vì là cầm y dĩa vệ vào sinh ra từ nhiều năm như vậy vừa vặn hay bởi vì hạ lai từ nhậm đô ý viện viện trưởng chức lúc này mới để hắn lại đây t h ế thân đến làm ôn thành đô ý viện viện trưởng thực chỉ cần theo lý thiên hữu người hầu có năng lực làm việc lại đáng tin dù cho là bởi vì một ít thân thể nguyên nhân nhất định phải rời đi cầm y địa vệ lý thiên hữu cũng đều sẽ vì bọn họ an bài xong đường lui muốn tiếp tục người hầu hơn nữa tự thân cũng có năng lực lý thiên hữu có thể an bài đến địa phương đi đến lại như một thần như thế không muốn làm tranh l ệ n h muốn hưởng thụ sinh hoạt lý thiên hữu cũng sẽ dành cho so sánh chỉ cần bọn họ đừng tiêu lung tung liền đủ để được lợi một đời phong phú thù lao cũng chính bởi vì lý thiên hữu những ngày hành vị lúc này mới để cầm y hệ vệ toàn thể trên giới đều phi thường tán đồng hắn vị này mới lên cấp người ngoài thôn thiên hộ đại nhân nếu không thì vẫn đúng là dựa vào người nào cách mị l ự c a lôi đây chương bảy trăm mười hai lý thiên hữu tự mình nhận thức đem những người bắt lấy trở về tội phạm ném cho một thần sau lý thiên hữu liền dự định dẫn người p h ụ thành chủ hắn tin tưởng một thần vị này lão cầm y hệ vệ năng lực nếu như liền một điểm tội phạm truy nã đều thẩm vấn không đến lời nói cái kia lý thiên hữu đến nghiêm trọng hoài nghi mình ánh mắt vấn đề huynh đệ chúng ta bây giờ đi đâu a không nhìn phạm nhân thẩm lý sao tào p h i ế mặn có chút nghi ngờ hỏi vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy thẩm vấn phạm nhân đây không nghĩ đến vị này lý mỗ nhân trực tiếp đem tội phạm ném một cái liền dự định rời đi làm sao ngươi còn muốn xem thẩm vấn phạm nhân a liên loại này náo nhiệt ngươi đều muốn tập hợp sao lý thiên hữu trêu tức nhìn tào p h i ế mặn cái tên này là thật sự cái gì náo nhiệt đều muốn đi tập hợp a như vậy đi ngươi nếu như vậy yêu thích tham gia trò vui nếu không ta dẫn ngươi đi cầm y hệ vệ chiếu n g ụ c trải nghiệm trải nghiệm nhân sinh đến một hồi chiếu mục ba ngày du n à y tào p h ế mặn vội vã vung, vung tay tính toán một chút Ta là yêu thích tham gia cho vui, nhưng không phải là, là, là, là chiếu ngục. Chiếu ngục yêu vì u i nhưng h k sợ phạm nhân ngồi tù thời điểm cảm thấy tẻ nhạt chúng ta cầm lý hệ vệ còn có thể ở chiếu trong n g ụ c vì là phạm nhân chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thú vị món đồ chơi nhỏ bảo đảm để bọn họ từ thân thể đến sâu trong linh hồn đều cảm nhận được vô cùng sung sướng như thế nào ta nói rồi nhiều như vậy ngươi có hứng thú hay không đi trải nghiệm trải nghiệm a yên tâm cuối cùng ta bảo đảm ngươi có thể chết đi tao phớ m ặ t nuốt một ngụm nước bọn tuy rằng lý mỗi nhân trong miệng chưa c ó n nói ra một cái có quan hệ cực hình từ ngữ đi ra nhưng hắn vẫn là nghe đi ra rất nhiều tin tức cái gì vệ sinh thật chữa bệnh đội ngũ cùng viên thuốc nhỏ loại hình cảm giác như là không cho phạm nhân chết đi như thế cố ý treo tính mạng của bọn họ còn có cái gì món đồ chơi nhỏ <S the stream> ha ha sợ là đều là một ít thực thi cực hình hình c ũ thôi loại này ba ngày du tao p h i ế mặn làm sao có khả năng gặp đ ắ c năm sách không biết tại sao tao phó mặn đột nhiên trong đầu có muốn đi trải nghiệm một hồi kích động rồi ngược lại lý m ỗ u nhân bảo đảm cuối cùng nhất định sẽ giết chết chính mình nếu có thể phục sinh vậy còn sợ cái gì đây không được không được tao p h i ế mặn vỗ vô đầu của chính mình dự định quên mất cái này ta ác ý nghĩ chính mình đang suy nghĩ gì thứ cho má đây nay không phải bị t r a tấn quần biểu hiện m à n h ư n tao p h ế mặn cái kêu một mặt suy nghĩ dáng vẻ lý thiên hữu nhất thời kinh hãi đến biến sắc không thể nào cái tên này sẽ không thật muốn đi trải nghiệm trải nghiệm cầm ý gì về chiếu ngục cảm giác chứ chính mình đây là nhận thức một vị biến thái sao này ta nói ngươi thật sẽ không tính toán đi trải nghiệm trải nghiệm chiếu ngục chứ nói rõ trước ta coi như ngươi muốn đi trải nghiệm cũng không được chỗ kia không phải là ai muốn vào liền tiến vào bình thường phạm nhân còn không tư cách nhốt vào chiếu ngục bên trong đây có ta mặt mũi cũng không được không có không có ta làm sao có khả năng có ý nghĩ này đây ta lại không phải biến thái để tốt được rồi t à o phớ mặn cười vung tay biểu thị chính mình việc không có ý tưởng kia thế nhưng một bên đừng cản ta phát tại nhưng là nhìn ra một ít đầu mối đến rồi chính mình vị bằng hữu này nếu như nói duy nhất một cái thói hư tật xấu là cái gì vậy thì là lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ cường có lúc khiến người ta cảm thấy đau đầu mức độ ở trong g a m e liền bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng chết rồi thật nhiều lần bên trong lại một lần cũng là bởi vì hiếu kỳ q u á dại mùi vị tươi sống đem mình cho đ chết c đừng cản ta phát tài một điểm đều không cảm thấy đến có cái gì bất ngờ bởi vì tạo phớ mặn cái tên này ở hiện thực bên trong cũng thiếu chút nữa bởi vì hiếu kỳ đem mình cho ăn chết rồi thân là nhiều năm bạn tốt đừng cản ta phát tài vẫn luôn không nghĩ ra tại sao bạn tốt của mình như thế yêu thích du lịch đây như thế nóng lòng với du lịch đây tại sao lại như vậy dũng cảm thử nghiệm mới m ẹ sự vụ đây dù cho những thứ đồ này rất có khả năng để hắn đưa mạng may là hiện tại có tự do thế giới ngược lại nơi này chết rồi có thể phục sinh hơn nữa thái huyền vương triều q u ố c thổ diện tích lại lớn đông nam tây bắc các nơi phong cảnh nhân văn đều không giống nhau đầy đủ để hắn thỏa thích hô hổ nếu không thì đừng cản ta phát tài là thật sợ mình có một ngày ở nhà khỏe mạnh ngồi sau đó liền thu được tào p h i ế mặn tạ thế tin tức lý thiên hữu thực cũng nhìn ra một ít đầu mối hắn cảm giác tào p h ế mặn cái tên này là thật sự dự định đi trải nghiệm trải nghiệm chiếu ngục tồn tại điều này làm cho lý thiên hữu phi thường không nghĩ ra yêu thích du lịch người hắn gặp qua không ít lòng hiếu k ỳ cường người hắn cũng nhận thức rất nhiều nhưng chưa từng có tiên đoán được xem tạo p h i ế mặt như vậy quá kỳ quái đi đến phủ thành chủ sau tạo p h i ế mặt nhìn phủ thành chủ c ổ n g lớn hài lòng hướng lý thiên hữu nói rằng h o、wow, nay vẫn là ta lần đầu tiên tới trong game phủ thành chủ đây n à y c ổ n g lớn xem ra liền phi thường cao sang quyền quý đẳng cấp à. cao sang quyền quý đẳng cấp sao c h ủ có thêm cũng là như vậy đi đến đều đi vào tâm sự đi lý thiên hữu trước tiên hướng bên trong tòa phủ đệ đi đến dọc theo đường trên không ngừng hướng về lý thiên hữu vấn an phủ đệ bọn hạ nhân lại để cho tào p h i ế m ặ n cùng đừng c ả n ta phát tài hai người cảm nhận được lý thiên hữu quyền thế nếu không là biết phía trước người kia và giống như mình là vợ l a y e r hai người đều cho rằng đây là một vị sinh trưởng ở địa phương thái huyền bản địa q u ý tộc đây lý mỗi nhân cảm giác ngươi cùng thái huyền vương triều bên trong bản địa quyền quý không hề khác gì nhau à có lúc thật sự cảm giác không ra ngươi giống như chúng ta là vợ l a y e r lại như ngươi rất thích hợp nơi này như thế lý thiên hữu ở ghế tựa sau khi ngồi xuống nghe được tào p h i ế m ặ n lời nói tiếp nhận kim chiêu dương đưa tới chén trả hướng đối phương cười cận không phải là không có cái gì khác nhau mà ta chính là phía thế giới này bên trong q u y ề n quý mặc kệ chính ta thừa nhận không thừa nhận hiện thực chính là ta đã là một tên q u y ề n quý vẫn là rất lợi hại q u y ề n quý người rất kiêu ngạo sao tào p h i ế m ạ n t ỏ mò hỏi biết đối phương không có cái gì ý đồ xấu hỏi lời này cũng chỉ là bởi vì nội tâm hiếu kỳ vì lẽ đó lý thiên hữu không hề tức giận trái lại rất chăm chú giải thích một hồi không phải kiêu ngạo mà là ta phải đi quen thuộc không thể không đi quen thuộc thấy tào p h i ế m ạ n không rõ g á n g vẻ lý thiên hữu chỉ chỉ phòng khách bên ngoài lời nói ý vị sâu xa nói rằng từ phủ thành chủ nơi này tuyên bố bất kỳ một cái mệnh lệnh đều quan hệ đến ôn thành trăm vạn bình dân dân c h ú n g ăn mặc ở đi lại mọi phương diện ngươi nhường ta làm sao không đi coi trọng làm sao có thể không đi quen thuộc mỗi lần hành động thời điểm nếu như phạm là ta có một chút sai lầm có một cái hành động mệnh lệnh là sai lầm thì có khả năng để những cầm y hệ vệ đó các anh em mất đi bọn họ quý giá tính mạng ngươi nói ta có thể không cẩn thận từng ly từng tí một sao tao phó có lúc ta cũng muốn rất độc lập một điểm thật sự thế nhưng không có cách nào đến ta ở vị trí này rất độc lập cũng là ta hy vọng xa vậy mà không dám đòi hỏi sự tình nghe được vị này đỡ lỡ người số một lý mỗi nhân lời nói tao p h i ế mặn không nhịn được cảm thán một tiếng cũng không tốt làm à, nghe ngươi kể xong cảm giác ngươi game thủ này người số một cũng không phải như vậy ung dung à, còn không bằng ta tại đây phương thế giới bên trong hoạt hài lòng đây ha ha ha mỗi người đều có mỗi người đặc sắc hay là ta không thể giống như ngươi thích làm gì thì làm đến xem các loại phong cảnh nhưng ngươi cũng tuyệt đối lĩnh hội không tới ta đặc sắc nhân sinh từng người đặc sắc là được lý thiên hữu lời nói này là phát ra từ phế phủ tuy rằng hiện tại rất mệt tâm mệt nhưng hắn chưa bao giờ hối hận bởi vì hắn cảm giác mình khoảng thời gian này ở thái huyền vương triệu bên trong quá phi thường đặc sắc trải nghiệm đến khó có thể tưởng tượng l c thú còn kiếm được tiền đúng rồi tào p h i ế mặn còn không hỏi ngươi đây ngươi làm sao như vậy yêu thích du lịch hoặc là tham gia trò vui đây chương bảy trăm mười ba tào p h i ế mặn qua lại ta trải qua mấy lần tử vong sau đó mới có thay đổi lý thiên hữu không có nói tiếp chỉ là giơ tay ra hiệu tào p h i ế mặn tiếp tục nói để cạnh nhau rơi xuống chén t r à làm ra chăm chú lắng nghe dáng vẻ tào p h ế mặn giọng nói nhẹ nhàng nói chính mình chuyện cũ lần thứ nhất bởi vì một cái say rượu lái xe tài xế nguyên nhân đem ta xe trực tiếp va rơi xuống v á c h núi lão thiên gia phù hộ xe đẩy một đường lăn lông lốc xuống v á c h núi sau đó bị một cây đại thụ cho kẹt lại mà ta dĩ nhiên chỉ là g ã y xương cùng một ít chảy ra mà thôi lần thứ hai là ta lão bà muốn mưu sắt ta thật kế thừa tài sản của ta cụ thể quá trình liền không nói ngược lại chính là bị ta phát hiện sau đó nàng bởi vì mưu sắt thất bại bị đưa vào đi tới lần thứ ba là kiểm tra sức khỏe thời điểm bị bác sĩ nói ta c o ung thư vẫn là thời kỳ cuối lúc đó cảm giác đúng là trời cũng sắp sụt chờ ta cái gì hậu sự đều bàn giao xong xuôi sau đó dĩ nhiên nói là trần đoán sai nắm sai người khác tờ đơn ngươi nói đ ổ phá hoại không đ ổ phá hoại tao p h ớ ế mặn cười cợt nối nghiệp tục nói rằng ngược lại liền từ này mấy lần sự tỉnh q u a đi đây ta thì có thay đổi ngươi có thể lý giải ta là ăn no không có chuyện làm mình thích đoán bò ta nghĩ hiện tại ta đã được cho là áo cơm không lo người nói không khuyết đại ta tuổi còn trẻ liền dựa vào chính mình năng lực đã thực hiện của c á i tự do trước vẫn luôn rất bận điệu nhưng thật không biết tại sao mà bận rộn thiếu tiền sao ta thật không thiếu tiền tiền có lúc đối với ta mà nói chính là con số ta đều lười quan tâm tới thẻ ngân hàng trên có bao nhiêu tiền thực hồi đó ta lão bàn nếu như thật sự không vừa lòng với hiện trạng lời nói ta hoàn toàn có thể cùng nàng ly hôn cũng dành cho nàng phong phú tài sản nàng quá tham lam dĩ nhiên muốn ta sở hữu tài sản ta rất có tiền nhưng ta không biết tại sao còn muốn như vậy nỗ lực tổng cảm giác xã hội trên có một loại áp lực vô hình ở đấy ta từng bước một tiếp tục cố gắng xuống dù cho ta đều không biết tại sao muốn nỗ lực t r ầ n đoán sai ung thư lần kia sau những gì đã xảy ra ta liền không nhịn được suy nghĩ lên ta đến cùng sống sót chính là cái gì hoặc là nói đón lấy ta đến cùng nên làm sao đi sống sót rượu ngon món ngon nữ nhân xinh đẹp xa hoa vật ta cảm giác chỉ cần dùng tiền có thể mua được ta đều không có cái gì dục vọng quá vô vị thiện tay có thể chiếm được đồ vật mà thôi lý thiên hữu nghe đến đó không nhịn được chỉ vào tào phớ mặn cười mắng nguyên lời này nếu để cho những người còn đang vì những thứ đó nỗ lực phấn đấu người nghe được tuyệt đối muốn không nhịn được thoá mạng ngươi một trận không sai tỷ như ta một bên đừng cản ta phát tài phiền m u ộ n nhìn tào phớ mặn cái này cậu nhà giàu nghe được lý thiên hữu cùng đừng cản ta phát tài lời của hai người t à o phó mặn bất đắc d ì nhùn vai ta biết bất quá đối với ta tới nói những câu nói này cũng đúng là sự thực mỗi người đều có mỗi người khổ não ta khổ não không ở chỗ tiền mà là những khác ta đầu tư những người công ty đều ở vững bước đi tới không cần ta đi bận tâm thẻ ngân hàng con số mỗi ngày đều đang tăng lên dù cho ta nghĩ đi làm từ thiện vẫn là cảm giác không có ý gì ta đã đủ phiền thật sự không muốn đi xem càng nhiều trong trần thế b u ồ n phiền vì lẽ đó ta thành lập một cái quỹ từ thiện không thu bất luận người nào quên tiền giao cho ta một cái vì đó tin cậy người đi quản lý chuyên môn dùng để làm từ thiện cũng coi như là thích đ ứ c hết bận tất cả những t h ứ này sau ta bắt đầu suy nghĩ mình muốn làm gì lời nói lập dị lời nói ta nghĩ tìm kiếm một ít trên tinh thần theo đuổi không còn thỏa mãn với vật chất phương diện tông g i á o tín ngưỡng triết học lý luận những cuốn sách này cùng đạo lý ta nhìn liền đau đầu cũng hầu như cảm giác đều ở đành r á m nếu như thật đọc những t h ư đó tại trong lòng bình tĩnh thế giới này còn có thể có cái gì phân tranh sao ngược lại ta là không tin sau đó ngươi liền đi du lịch sao lý thiên hữu tò mò hỏi hắn dần dần bị tào phớ m ặ n người này nhân sinh trải qua hấp dẫn cảm giác cái tên này mặc kệ sống đặc sắc không đặc sắc nhưng có sự xác thực nhiều vô số a tào phớ mạn hướng lý thiên hữu gật g ủ mang theo một tia hồi ức nói rằng lúc đó trong lúc vô tình nhìn thấy nhìn thấy một bức tranh họ a chính là vân nam đại lý cảnh sắc thực bức họa kia họa thật sự chỉ có thể có thể xưng ơ tụng bình thường thôi nhưng không biết tại sao ta đột nhiên bị họa bên trong cảnh sắc hấp dẫn ta đột nhiên nghĩ đến ta nghe qua đại lý tên cũng nghe qua người khác bình luận đại lý cảnh sắc tốt xấu đều có nhưng mình dĩ nhiên nhưng chưa bao giờ từng có muốn đi nhìn một chút ý nghĩ từ nơi này ta nghĩ đến thật giống qua nhiều năm như vậy ta tuy rằng nắm giữ rất nhiều đồ vật nhưng lại chưa bao giờ khỏe mạnh đi xem xem thế giới này ta biết quốc gia chúng ta nắm giữ xinh đẹp nhất phong cảnh tối tráng lệ kỳ quan hết thể tất cả ta đều ở trên sách vợ hoặc là cái gì ti vi h ệ mễ đi ạ trên đều xem qua nhưng rất đáng tiếc ta nhưng chưa bao giờ từng có một lần dù cho là một lần để toàn thân tâm đi lĩnh hội những người ngày tốt cảnh đẹp tam sơn ngũ nhạc trường giang hoàng hà thiên hạ bốn mùa mỹ cảnh tất cả đều tồn tại cho ta bên người nhưng ta chưa bao giờ đến xem quá đi trải nghiệm quá vừa mới bắt đầu ta dùng bận rộn lý do này cho mình kiếm cớ nhưng sau đó ta mới biết nguyên lai、like、ta là sợ sệt sợ sệt người sợ cái gì đây lý thiên hữu cảm giác thấy hơi kỳ quái một cái lớn mật như thế lòng hiếu kỳ cường tình người dĩ nhiên sẽ xuất hiện sợ sệt tâm tình ta p h ớ ế mặt nhìn lý thiên hữu cười cận lại như cùng mình đối thoại như thế c h ậ m g ã i nói ta sợ sệt thay đổi sợ sệt những ta đó đã từng chờ mong sự vật thật xuất hiện ở trước mắt ta thời điểm ta gặp đối với nó sản sinh thất vọng vì lẽ đó ta lựa chọn a n với hiện trạng không dám thay đổi thực sự mình biết rất nhiều lúc chỉ cần thay đổi một hồi phương thức hành động liền sẽ thu được càng nhiều không tưởng tượng nổi là thú đáng tiếc ta không dám mặc kệ cho mình tìm nhiều hơn nữa có căn nguyên vẫn là ta không dám mà thôi nói tới chỗ này tạo p h i ế mặt nhìn hơi kinh ngạc lý thiên hữu k h é cười một tiếng làm sao rất bất ngờ sao không nghĩ ra ta người có tiền này dĩ nhiên sợ s ẽ t h a y đổi sao quả thật có chút ta xem rất nhiều cái gọi là nhân sĩ thành công cũng làm cho người trẻ tuổi dũng cảm thay đổi dũng cảm lan g ầ t đây lý thiên hữu thừa nhận chính mình bất ngờ thiết vô nghĩa tao p h i ế mạn k i n h thường nói cùng cực tư biến đương nhiên không sai nhưng khi đại gia giàu có sau khi ngươi nhìn bọn họ những cái được gọi là người có tiền còn có thể thay đổi không l i ê n t ỉ như ta trước như thế bởi vì chúng ta những người này đều trong lòng rõ ràng lung tung làm ra cái gì thay đổi hay là được căn bản không phải tiến thêm một bước trái lại khả năng l à vực sâu duy trì hiện trạng cũng đủ để cho chúng ta hưởng thụ đến hơn người một bậc đ á y ngộ vì lẽ đó tại sao muốn thay đổi đây những người có tiền kêu bao quát ta trước nói mấy lời nghe một chút là được phần lớn thành công căn bản không phải người bình thường dựa vào cái gì thay đổi cùng nỗ lực liền có thể thu được lý mỗi nhân ngươi ở thái huyền vương triều bên trong ngồi ở vị trí cao tin tưởng hoàn toàn có thể hiểu được ta nói ý tứ lý thiên hữu nhẹ nhàng g ậ t ngủ biểu thị hoàn toàn tán đồng lại như trước hắn cùng vong xuyên nói đến cầm y hệ vệ bách hộ tầng thứ này sau đó kiếm tiền trái lại là nhất chuyện đơn giản sau đó ta liền thích du lịch ngày đó ta cái gì đều không thu thập trực tiếp ngồi lên rồi gần nhất một tốp tàu lửa hướng về đại lý mà đi thế nào cảm giác cảnh s á t đ ẹ p không lý thiên hữu cởi hỏi tao phớ mặn lắc lắc đầu hồi đó cảnh s á t đã không trọng yếu trọng yếu chính là nội tâm của ta được vô cùng thỏa mãn cùng sung sướng cảm giác ta yêu thích du lịch nhưng yêu thích không phải là bởi vì du lịch có thể xem mỹ lệ đồ sộ phong cảnh mà là ở du lịch thời điểm ta cảm giác được vô cùng thả lòng cùng tự do cảm giác mình ở cái k i a thời khắc mới có thể trải nghiệm đến sống s ó t lạc thú ta trước cái tia viên vẫn như nước động bình thường nội tâm cũng có thể bởi vì du lịch mà bắt đầu trở nên khô nóng lên chương bảy trăm n g h e xong tào phớ mặn tự thuật sau lý thiên hữu cười hướng đối phương nói rằng tào phớ tuy rằng ta không biết rõ ngươi cái k i a tỉnh ngộ tại sao tới như vậy đột nhiên nhưng ta tin tưởng ngươi hồi đó nhất định rất vui vẻ đương nhiên khi đó ta thật sự rất vui vẻ bao quát hiện tại ta cũng rất vui vẻ ta còn muốn rèn luyện rèn luyện thân thể tích lũy tích lũy kinh nghiệm sau đi đỉnh lễ vở d ẹ t trên l ã n g một vòng đây dù cho là đánh đổi mạng sống sao đúng dù cho là đánh đổi mạng sống theo tào phớ mặn không ngừng giảng giải hắn nhiều năm như vậy du ngoạn du lịch trải qua dọc theo con đường này còn phát sinh rất nhiều chuyện thú vị càng có rất nhiều chuyện nguy hiểm l i ê n t h như hắn một thân một mình ở khu không người thời điểm liền gặp gỡ qua đàn sói hắn ở leo núi thời điểm từng gặp phải bão tuyết sống sờ sờ bị nhốt núi rừng dài đến nửa tháng lâu dài theo ơn bác sĩ lời giải thích nếu như lại chậm một ngày phát hiện hắn vậy thì không được cứu trợ nộ quá tên lừa đảo chạm qua ra cướp từng thấy dáng vóc tiểu tụy khổ hành tăng cũng nhận thức vô d ụ c vô cầu tu đạo bên trong người hắn từng ở núi cao bên trên cùng các vị cùng trung trí hướng bạn tốt đồng thời hát vang quá quốc ca cũng nhìn xuống thất kinh ở trong biển sâu cùng cám h p hợp có ảnh lại như tào phớ mặn nói như vậy hắn không biết một ngày kia chính mình liền sẽ ngã vào trên đường nhưng hắn chưa bao giờ hối hận mình làm quá những chuyện này bởi vì những người thường này khó có thể lý giải được hành vi lại làm cho hắn cảm nhận được sinh mệnh d à y nặng cùng sức mạnh tuy rằng lý thiên hữu căn bản không biết cái kia cái gọi là d à y nặng cùng sức mạnh đến cùng là chút cái gì trò chơi lý thiên hữu rất ít gặp khâm phục người khác nhưng giờ khắp này hắn nhưng có chút khâm phục tào phớ m ặ n người này bay đặt nhiều tiền như vậy không đi hưởng lạc chạy tới chạy lui bị tội thậm chí còn gặp phải rất nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng liền như vậy đều bỏ đi không được đối phương cái kia nhiệt tình tính tích cực thực sự là tiểu cường bình thường man cường sức cảm giác thái huyền vương triều phi thường thích hợp ngươi à chơi nhiều chỗ rất nhiều nơi phong cảnh cũng khác hắn với chúng ta bên kia còn chưa dùng lo lắng tử vong vẫn là ngươi tiền kia dùng được à ha ha ha ngươi nói không sai nơi này ngoại trừ giao thông không tiện lắm ở ngoài còn lại hết thảy đều vẫn là rất tốt vốn là ta còn dự định qua tết đi một chuyện bị ngươi diệt yên vũ lâu địa chỉ cũ nhìn tào p h i ế mặn cười ha hả nói lý thiên h i ế u nghe được tào p h i ế mặn muốn đi yên vũ lâu địa chỉ cũ không nhìn được sắc mặt hơi đổi một chút nhìn đối phương ánh mắt có chút t r ê t ứ c ngươi nếu như muốn đi nơi đó lời nói cá nhân ta khuyên ngươi dễ ìm nhất một ít hộ vệ cùng ngươi đi nếu không thì ngươi phải chết trên rất nhiều lần làm sao nơi đó có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tụ tập sao tao p h i ế mặn tò mò hỏi hãn tử trên mạng diễn đàn trên biết được yên vũ lâu địa chỉ cũ đại thể vị trí còn dự định đi nơi nào loanh quanh loanh quanh nhìn cái này đã từng đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ di chỉ là cái gì dáng vẻ đây Lý t h i ê nếu h i như người khác cùng tào phớ mặn nói những này lời nói hắn còn có thể duy trì nhất định hoài nghi nhưng lý mỗ nhân nói tào phớ mặn vẫn là rất tin tưởng hết cách rồi lý thiên hữu ề trang có chút không do vì sao dáng vẻ để tạo phiếu mặn phi thường xuất ruột chỉ lo đối phương đổi ý như thế cuốn quýt nói rằng ngươi không phải nói mang ta đi bên trong hoàng thành thành va chạm xã hội mà ngươi đã quên sao Nhìn thấy tàu phớ mặn ráng thấy phớ tàu suốt ruột rấp, cái kia dấp, lý thiên hữu rốt bắt cục được c không nhịn đầu lời này nói xong trên sân mọi người vẻ mặt khác nhau tào phớ mặn là phi thường hài lòng vô cùng nợ nụ cười hắn tin tưởng lấy lý mỗi nhân thân phận này địa vị là không cần thiết lựa gạt chính mình tuy rằng hắn nói đến thật giống bên trong hoàng thành thành tùy tiện vào như thế nhưng này là đối với thân phận của hắn tới nói ở thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong cẩm ý địa vệ thiên hộ thân phận xác thực không bao nhiêu địa phương là không thể đi nhưng nếu như không đối phương mang theo lời nói tào phớ mặn cũng không có cơ hội đi nội thành vui đùa một chút dù sao nơi đó không phải dựa vào nhiều tiền liền có thể đi vào còn phải có địa vị a kim chiêu d ư ơ n g mắt lạnh nhìn đừng cản ta phát tài cái tên này tương tự đều là người ngoài thôn lý đại ca cũng được vong xuyên đại ca vô vở đạo trưởng bọn họ đều cực kỳ tốt bình thường đều rất chăm sóc mình và hữu tài đối xử người khác cũng đều rất hòa thuận dù cho là mới quen cái này tên gì tạo phó gia hỏa nghe tới cũng cũng không tệ lắm thế nhưng trước mắt cái tên này dĩ nhiên suýt chút nữa liền chế tạo một hồi huyết án may mà lý đại ca phát hiện đúng lúc ngăn cản nếu không thì tuyệt đối muốn gây nên phiền bài lớn tuy rằng kim triệu dương không biết lý đại ca tại sao muốn nhiều cái tên này một mạng nhưng kim triệu dương đối với người như thế thực sự là yêu thích không đứng lên không đừng nói yêu thích không một đao chặt đối phương đều là bởi vì lý đại ca dặn dò đây mà đừng cản ta phát tài đây ngày năm lúc này chỉ có thể túi đầu cười lấy lỏng đừng cản ta phát tài trong lòng chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần không quá đáng đến chính mình làm sao cũng không cách nào tiếp thu vì kiếm tiền đến thời điểm lý mỗ nhân để bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng có đồng ý bởi vì hắn thực sự là không đành lòng từ bỏ thái huyền vương triệu mảnh này thị trường khổng lồ a phát tài lóc bản chúng ta đến tính toán liên quan với công ty của các ngươi món nợ này chứ nghe được lý mô nhân âm thanh v a n g lên đừng cản ta phát tài lập tức ngồi ngay ngắn người lại lộ ra tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ nhìn thấy dáng dấp của đối phương lý thiên hữu cười g ầ n một tiếng đừng tưởng rằng làm ra nghe lời dáng vẻ liền có thể tránh được xử phạt như thế đối với tàu p h i ế mặn người như thế lý thiên hữu nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu bởi vì đối phương đáng giá kính nghệ cùng tôn k í n h thế nhưng đối với đừng cản ta phát tài loại này vì lợi ích không tiếc hy sinh bách tính người lý thiên hữu có thể chưa bao giờ gặp nương tay giết hắn quá đơn giản từ trên người hắn trừ đi ít đổ đừng ó mới ớ đối là v nói khiếp sợ đừng cản ta phát tài cũng như là tào phớ mặn cũng kinh ngạc vô cùng nay cái gì phạt tiền a nửa cái diễn xuất có thể phạt nhiều như vậy tiền sao nhìn ánh mắt t r e o tức lý mỗi nhân đừng cản ta phát tài nội tâm vô cùng x o a n suýt hắn không phải là không có cái này tiền nhưng hắn thực sự là không cam lòng lấy ra a một trăm triệu nhưng là hắn hơn nửa gia sản hắn không phải là tào phó mặn chó này nhà giàu không nắm một trăm triệu coi là chuyện to tát hắn năm ta đồng ý giao phạt tiền lý thiên hữu bình tĩnh uống t r à con mắt liếc mắt đừng cản ta phát tài nghĩ rõ ràng điểm bản quan không bắt ép người khác có câu nói làm sai muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm đừng cản ta phát tài thật lòng nhìn lý thiên hữu lần này ta sai rồi lý đại nhân xử phạt ta nhận chương bảy trăm m ư ơ i năm giác nộ tăng lên trên phát tài minh đừng cản ta phát tài có một phần h n n là, là. ư giá trị quan bên trong là không đúng thế nhưng mặt sau lý đại nhân xử phạt hắn nhận câu nói này đúng là đừng cản ta phát tài trong lòng nói một trăm triệu nhiều sao đương nhiên nhiều đây chính là hắn hơn nửa gia sản kiếm tiền có thể không dễ như vậy sự tình đây thế nhưng nếu như bởi vì này một trăm triệu mà từ b ọ thái huyền vương triệu mảnh này bảo tàng lời nói đừng cản ta phát tài vậy thì càng không nỡ tranh thiên truyền thông xác thực ở một đám võng hồng truyền thông trong công ty xác thực được cho là rất lợi hại thậm chí đến một câu l á o đại cũng không quá đáng nhưng dù sao còn không làm được độc bá thiên giới mức độ hiện tại trên căn bản sở hữu võng hồng truyền thông công ty lĩnh vực cũng đã từ trước kia trên thực tế mạng lưới chiến trường chính bên trong chuyển đến thái huyền vương triệu bên này cũng là bởi vì nơi này vẫn là một mảnh còn chưa khai phát bảo tàng khu vực nếu như ở đây sao khai cương k h o á t thổ ngàn cân treo sợi tóc bị người một đao đứt đoạn mất đường lui lời nói cái kia tiền kỳ sở hữu trả giá hết t h ả đều sắp sửa uống phí không chỉ có như vậy h ã n truyền thông công ty còn có thể mượn thái huyền vương c h i ề u sức ảnh hưởng từng bước một vượt qua tranh tiên truyền thông cái kia đến thời điểm trong công ty những n à y v o n g hồng môn còn chưa đến từng cái từng cái cải đầu người khác á hơi hơi như thế tính toán món nợ sau vậy này một trăm triệu phạt tiền thật giống cũng không như vậy không thể tiếp nhận rồi Được cản ẩm cũng là ngày hôm nay đừng cản ta phát tài lúc này mới hiểu rõ đến đ ộ i lỡ người số một lý mỗ nhân ở thái huyền vương triệu bên trong quyền thế đến cùng là lớn bao nhiêu ở trước mặt mình n h ư bức d ầ m d ầ m chu công công cùng trung lão nhìn thấy người lý mỗ nhân chính chủ sau khi xuất hiện phí l ờ i đều không vài câu liền ngoan ngoan theo đến ôn thành nói về kế hoạch đến thời điểm cái k i a m ộ t mặt thiên hạ chúng sinh không đáng nhắc tới dáng vẻ chân chính đến thời điểm mấu chốt một cái đáng tin đều không có ai không để cập tới đừng cản ta phát tài trong lòng suy nghĩ lung tùng lý thiên hữu đúng là rất tò mò nhìn đối phương lại lần nữa hướng về đối phương xác nhận một lần người nghe rõ ràng sao là một vạn lạng b ạ c nhà không phải là một trăm lạng ta nghe rõ ràng lý đại nhân nói cái này phạt tiền ta nhận xuống k í n h xin đem ngươi số thẻ nói với ta dưới chờ một lúc ta liền chuyển khoản cho ngươi đừng cảm ta phát tài cũng đã chuẩn bị kỹ càng lại tuyến đi chuyển khoản bởi vì hắn cảm thấy đến số tiền kia nhất định sẽ bị lý thiên hữu cho nuốt t h a m ô mà rất bình thường thế nhưng không nghĩ đến cái kia lý mỗ nhân cười lạnh một tiếng xem thường nói với tự mình ngươi quá khinh thường ta lý mỗ nhân hơn một thức sao đương nhiên nhiều nhưng thật sự nhiều sao ngươi biết một giới người ngoài thôn đại hội võ lầm bản quan nếu như không phân lợi nhuận tình huống có thể kiếm l ợ i bao nhiêu tiền không ta cho ngươi biết đó là mấy trăm ngàn lạng bạc trình độ nhưng là nhiều tiền như vậy bản quan cuối cùng cũng chỉ là phân ngàn lạng bạc mà thôi hãn toàn bộ đều tán cho triều đình các bộ trong nha môn ngươi cảm thấy đến bản quan để ý ngươi này một vạn lạng bạc sao ngươi quá khinh thường ta lý thiên hữu đứng dậy hướng đừng c ả n ta phát tài lệnh giọng nói rằng nhớ kỹ bản quan muốn chính là một vạn lạng bạc vàng dòng bạc trắng cái kia bạc không phải chúng ta trên thực tế cái kia tiền hiểu không đừng c à n ta phát tài nuốt một n g ụ n nước bọn lập tức gật g có điều hắn vẫn là phi thường khiếp sợ với vừa n ã y lý mỗ nhân nói những câu nói kia một giới người ngoài thôn đại hội võ lâm dĩ nhiên có thể kiếm lời mấy trăm ngàn lạc bạc vậy cũng là vài tỷ a trên thực tế đại hội thể dục thể thao có thể không đền tiền liền a di đà phật không nghĩ đến trong game dĩ nhiên như vậy kiếm tiền quá điên cùng đi có điều đừng c ả n ta phát tài trong lòng cũng rõ ràng loại này quy mô loại này cấp bậc hoạt động nếu là không có triều đình đồng ý lời nói là căn bản không thể tổ chức thành công nghe nói lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm vốn là đều muốn chết yếu ở trong bụng thời điểm là vị này lý mỗ nhân đứng ra sau triều đình bên kia lúc này mới đồng ý hạ xuống đồng thời cũng làm cho lý mỗ nhân trở thành người tổng phụ trách nghĩ đến bên trong đừng c ẳ n ta phát tài kiên định hơn muốn cho công ty ở thái huyền vương t r i ề u bên trong phát triển phương châm bởi vì nơi này đúng là có thể giàu to a nhìn thấy đừng c ẳ n ta phát tài gật đầu dáng vẻ lý thiên hữu lúc này mới thỏa mãn gật g ủ vừa nãy những câu nói kia hắn không phải là để chứng minh chính mình lớn đến mức nào công vô tư mà nói chỉ là cùng tào p h i ế mặn có chút như thế hiện tại lý thiên hữu cũng nghĩ ở trong game để tự thân thu được một ít trên linh hồn thăng hoa tiền đối với hắn mà nói thật sự không còn xem mới bắt đầu trọng yếu như vậy đừng cảm thấy đến chỗ này phạt quá nặng phải biết liền ngươi làm cái kia chuyện hư hỏng nhi bản quan coi như đem các ngươi tranh thiên truyền thông người toán bắt được cũng không có bất cứ vấn đề gì ngươi tin không đừng cản ta phát tài cuốn q u y ế t gật gù ta tin tưởng ta tin tưởng nơi này quan tự hai cái cửa vị kia hay là bởi vì thân phận cao quý sẽ không thu được bất kỳ sự phạt nào nhưng chúng ta liền không giống nhau là sống hay chết hoàn toàn ở lý đại nhân trong tay ngươi n ắ m đây ồ ngươi biết vị kia thân phận lý thiên hữu t ỏ mò hỏi biết một ít chu công công người này xem ra bình thường cảm giác rất hòa thuận như thế nhưng thực trong xương vẫn là rất không lọt mắt chúng ta người ngoài thôn cho là chúng ta đều là một đám không thông l ễ pháp người nếu không chính là hợp tác lời nói hắn căn bản không muốn nhìn thấy bất kỳ người ngoài thôn tồn tại ngoại trừ những n à y ở ngoài chu công công thực vẫn là một cái tốt vô cùng đại hỷ công người chỉ cần đối với hắn a d u ô n định hót một hồi hắn liền sẽ có vẻ vô cùng cao hứng cùng hài lòng mẹ k i ế p cái kia thái giám thậm chí nói muốn thu ta làm cạn như tử sắp vì lẽ đó có lúc ta định hót co thêm sau dần dần mà cũng đã biết chu công công chủ tử sau l ư n g đến cùng là ai chu công công lần trước còn nói mang ta về hoàn g thành thấy câm miệng lý thiên hữu lạnh giọng nói rằng suýt chút nữa dọa đừng c ả n ta phát tài giật mình người nhớ kỹ cho ta cái tên đó ngươi liền cho ta nát ở trong lòng ai hỏi cũng không muốn nói ra khỏi miệng biết chưa sau đó nếu là có người hỏi đến liền nói là chu công công cùng t r u n g lão hai người bọn họ sai khiến ngươi một mực chắc chắn chuyện này là được tuy rằng không hiểu tại sao nhưng đừng c ả n ta phát tài vẫn là lập tức gật đầu nói lý đại nhân yên tâm chuyện lần này chính là chu công công cùng chung lão đầu độc ta đồng thời còn dùng vũ lực uy hết ta ta bởi vì công ty trên giới này mấy trăm người la hét sinh mệnh an toàn lúc này mới không thể không nghe lệnh y môn làm ra bực này sai sự sau đó nhất định khỏe mạnh làm một người người tốt vì là thái huyền vương triều xây dựng làm ra to lớn c ô n g hiến ai nha nha nha lý thiên hữu lần thứ nhất kinh ngạc trên giới đánh giá một hồi đường cản ta phát tải nếu không phải là bởi vì đối phương tuổi so với mình càng to lớn hơn lời nói lý thiên hữu đều muốn không nhịn được đến một câu tiểu tử giác nộ rất cao mà đều biết vì là thái huyền vương triều xây dựng làm cống hiển lời này nghe cỡ nào thoải mái a thật thời thượng lý thiên hữu ngồi trở lại trên ghế cười hướng đừng c ả n ta phát tài nói rằng như thế muốn là được rồi ngươi đừng tưởng rằng bản quan là đang giáo h ơ n ngươi bản quan thực đây là đang cứu ngươi tên kia chữ là có thể ngươi lung tung nói tùy tiện cho ngươi chụp mũ mũ liền có thể nói ngươi vô hại nếu như bản quan đoán không lầm lời nói chờ một lúc liền sẽ có người đến hỏi ngươi nói ngàn vạn nhớ kỹ ta bàn giao sự tình không phải vậy bản quan cũng không giữ được ngươi giữa lúc đừng c ả n ta phát tài hơi nghỉ hoặc một chút thời điểm phụ thành chủ ngoài cửa liền vang lên lại người âm thanh phủ chủ đại nhân đến c h ư n bảy trăm mười sáu diễn một màn kịch nghe được hạ nhân lời nói sau lý thiên hữu đứng dậy và i bước đi đến chính sảnh nơi cửa làm tốt nên tiếp chuẩn bị đồng thời quay đầu lại hướng tạo p h i ế mạn cùng đừng c ả n ta phát tài hai người bàn giao nói chờ một lúc đừng nói chuyện t i ê n tĩnh đứng ở một bên chính là đừng c ả n ta phát tài nếu là có người hỏi đến lời nói nhớ tới ngươi vừa nãy tự mình nói chuyện này chính là chu tiên sinh cùng chung lão hai người sai khiến ngươi là được uy hiếp hiểu không đã hiểu đã hiểu hai người vội và n gật đầu bất quá bọn hắn cũng có chút nghi hoặc mặc dù biết một phủ c h i chủ quyền lực rất lớn tính được l à là quan to một phương nhưng lý mỗi nhân thân là cầm y l ý hệ vệ thiên hộ về mặt thân phận cũng không kém đến nổi chạy đi đ â u à. tại sao thật giống đối với người phủ chủ này rất tôn kính như thế thực này vẫn là tin tức kém nguyên nhân dẫn đến nam hải phủ phủ chủ rất nhiều người biết họ trần còn phi thường tuổi trẻ nhưng càng nhiều tình huống cụ thể liền không biết càng không cần phải nói biết trần tự t ì n h là ngũ hoàng tử thân phận dù sao trần tự t ì n h đến nam hải phủ bên trong người hầu không đến cấp bậc nhất định trình độ căn bản là không thể nào biết được những tin tức này nếu như biết sắp đến chính là một vị hoàng tử còn là một vị hiện nay thế lực to lớn nhất hoàng tử lời nói cái kia tạo p h i ế mặn cùng đừng c ả n ta phát tài hay là liền muốn càng căng thẳng hơn một điểm ha ha ha lý đại nhân b ả n quan lại đến ngươi p h ủ thành chủ tới quay dày làm phiền a lý thiên hữu giơ tay cười nói phụ chủ đại nhân nêu như tình nguyện lời nói đều có thể lấy mỗi ngày đến chúng ta p h ủ thành chủ làm khách chúng ta này cơm nước thức ăn vẫn là rất tốt trần tự tình mặt mỉm cười gật gù ân điểm ấy bản quan t i n tưởng ôn thành bên trong sớm đã có thuyết pháp nói cộ như những quán rượu kêu bên trong bếp trưởng môn chủ nghệ cũng không sánh được trong phụ thành chủ đầu bếp a có cơ hội nhất định phải khỏe mạnh đếm thử bếp trưởng môn tay nghề làm sao. bất cứ lúc nào xin đợi phủ chủ đại nhân trần đại nhân xin mời rời bước bên trong u ố n g trà ha ha ha hảo hảo chúng ta đi vào u ố n g trà mặc hối theo trần tự tỉnh trải qua lý thiên hữu thời điểm còn hướng lý thiên hữu thiện ý gật ngủ thế ngũ hoàng tử biểu đạt lòng biết ơn lý thiên hữu chỉ là cười cận không nói thêm gì liền theo trần tự tỉnh đồng thời tiến vào bên trong đại sảnh nhìn thấy bên trong đại sảnh tào phớ mặn cùng đừng cản ta phát tài hai người trần tự tỉnh giả v à hiếu kỳ hướng về lý thiên hữu hỏi lý đại nhân hai vị này người ngoài thôn là lý đại nhân bạn tốt sao thật giống mới lần thứ nhất gặp bà ta ha, ha. vừa n ã y ở cửa thành ở ngoài không phải nhìn thấy mà có điều nếu ngũ hoàng tử tình nguyện diễn diễn kịch lý thiên hữu cũng sẽ không vật trần trái lại bồi tiếp đối phương diễn thôi chính là không sai đúng là bản quan bạn tốt lần này đến ôn thành cũng là đến thăm bản quan vị này gọi tào p h i ế mặt vị này gọi đừng cản ta phát tài tên cũng không quá dễ nhớ trần đại nhân thứ lội a trần tự tỉnh cười vung vung tay không sao không liên quan người ngoài thôn tên đa dạng ở không thường thấy bản quan cũng nghe qua cái này không tính cái gì ly đại nhân ngươi hai vị này bằng hữu làm việc ở đâu a Lý t là chỉ chỉ ồ bản quan cũng hiếu kỳ đây làm sao mùng một tết như thế vui mừng tháng này ôn thành địa giới bên trong dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy triều đình trọng phạm không nghĩ đến lại vẫn cùng lý đại nhân bằng hữu có quan hệ lý đại nhân có thể nói tỉ mỉ một chút sao thấy trần tự tỉnh ngồi xuống uống trà dáng vẻ lý thiên hữu cười hướng giải thích khắc nói ta bằng hữu này kinh doanh một cái xí nghiệp chủ yếu chính là hát tạo ra s i ế c ảo thuật l o ạ i này ở chúng ta người ngoài thôn bên trong tiếng tâm vân tận h đại sau đó không biết có ai biết rồi tin tức này sau dĩ nhiên vũ lực nguy hiểm ta vị bằng hữu này để hắn mùng một tết i đến chúng ta ôn thành quan đế chấn tiến hành diễn xuất muốn gây ra hối loạn may là bằng hữu ta đúng lúc hướng về bản quan mật báo tin tức lúc này mới không có phát sinh cái gì loại cỡ lớn thảm ăn a cái này cũng là bản quan vì sao lại mang cầm y lý h vệ đi quan đế chấn tiến hành bắt lấy nguyên nhân trần tự t ỉ n h không để ý đến nhi lý thiên hữu bộ này trăm ngàn chỗ hở lời giải thích làm bộ phi thường kinh ngạc hỏi thật có chuyện này ư người phương nào dám ở ôn thành cảnh nội gây c h u y ệ n thị phi đây này rõ ràng là hướng về phía lý đại nhân ngươi đến à, lý đại nhân ngươi vị bằng hữu này biết chủ sử sau màn sao lý thiên hữu bình tĩnh nâng trung trả lên hướng đừng c ả n ta phát tài phân phó nói phát tài huynh hướng về p h ụ chủ đại nhân nói nói ai là chủ sử sau màn trần tự t ỉ n h có chút sốt sáng chỉ lo này ra hí bị trước mắt vị này người ngoài thôn cho diễn học rồi hy vọng lý đại nhân có đã thông báo đi là chư tiên sinh cùng chung lão hai người sai khiến ta làm Trật u n g láo tự tình nghe được vị này gọi đừng cản ta phát tài lời giải thích sau nội tâm vô cùng thỏa mãn nhưng trên mặt còn muốn phi thường phần nộ vô bàn một cái đứng lên hướng lý thiên hữu thỉnh tội nói rằng không nghĩ đến bản quan hai vị kia bạn cũng dĩ nhiên suýt chút nữa phạm vào lớn như vậy sai may là lý đại nhân ngươi cơ t r í hơn người đúng lúc ngăn cản hai người bọn họ có điều giao t ì n h quy giao t ì n h pháp bất dung t ì n h bản quan nhất định sẽ như thực chất bẩm báo hoàng thượng để hoàng thượng đến chỉ hai người bọn họ tội danh lý đại nhân xin yên tâm nghe được trần tự tỉnh nói như thực chất hoàng thượng những chữ này mắt sau lý thiên hữu cũng rõ ràng ý của đối phương cùng tự mình nghĩ như thế chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đối phương biết chính mình không muốn dính l i ễ u ở trong đó sự t ì n h cho nên trực tiếp hướng mình cho thấy thái độ vậy thì là không cần lý thiên hữu bận tâm hai người kêu hạ tràng không tốt đẹp được n à y vừa không có cho lý thiên hữu mang đến càng nhiều phiền phức cũng sẽ không để cầm y hệ vệ thậm chí lý thiên hữu mặt mũi bị hao tổn vì lẽ đó lý thiên hữu cao hứng vô cùng đứng lên hướng trần tự tỉnh ôn quyền nói rằng phụ chủ đại nhân năng lực làm việc b ả n quan luôn luôn đều phi thường tâm phục khẩu phục nếu phụ chủ đại nhân đều nói như vậy vậy chuyện này liền giao cho phụ chủ đại nhân đi làm đi nhất định làm thỏa đáng cái kêu b ả n quan liền không tiếp tục quay dối lý đại nhân cùng bằng hữu ôn chuyện cáo tử lý thiên hữu nhìn một chút bên ngoài sắt trời hướng trần tự tỉnh cười hỏi lập tức liền muốn ăn cơm tối trần đại nhân không ở chỗ này ăn xong cơm tối mới đi sao Hà tất như vậy vội vội vàng vàng trần tự tình vung vung tay trước tiên không ăn bên trong tòa phủ đệ còn có chút sự t ì n h phải xử lý đi trước lý thiên hữu cũng biết trần tự tình hiện tại không có thời gian cũng không tâm tình ăn cơm vừa nãy vậy cũng chỉ là khách khí khách khí lời giải thích mà thôi bạn quan đưa đưa phủ chủ đại nhân đi lý thiên hữu đưa trần tự tình cùng mạc hối hai người đi đến phủ thành chủ ngoài cửa lớn ngoài cửa trần tự tình xe ngựa tìm liền chuẩn bị kỹ cảng đi theo còn có rất rất nhiều hộ vệ dù sao cũng là một phủ c h i chủ đồng thời lại là ngũ hoàng tử thân phận hộ vệ bên cạnh tuyệt đối thiếu không được trần tự tình lên kiệu trước bay đầu lại liếc nhìn lý thiên hữu thấp giọng hướng hắn nói rằng lý đại nhân Cảm trần ạ đại n ngươi. nhân khách ý, dù sao bản quan chính là cầm ý vì hề vệ thiên hộ, giữ gìn hoàng ngũi, chúng ta cầm ý vì hề vệ chuyện g giữ gia Phủ chủ khách khí, hề hộ, cầm cầm đây dù sao ta là là làm. mặt vì vệ vì vệ t nên tự tình biểu hiện nghiêm túc b ả n quan gia huynh cho lý đại nhân mang đến phiền phức b ả n quan thế huynh trưởng đối với lý đại nhân nói một tiếng xin lỗi mong rằng lý đại nhân có thể lượn giải g lý thiên hữu cười cận không nói gì nữa chỉ là do tay ra hiệu trần tự tình có thể lên tiệu nhìn rời đi trần tự tình và người lý thiên hữu trong lòng than nhẹ một tiếng liên hoàng thượng tâm ý cũng không hiểu đám người này tranh cái dám đây chương bảy trăm mười bảy lại là chiêu an điện hạ cần thuộc hạ khiến người ta đem vị kia đừng cản ta phát tài khống chế lên sao mặt hối ở kiệu ở ngoài nhẹ dọn g hướng trong kiệu trần tự t ì n h hỏi không cần chuyện này liền đến nơi này mới thôi đừng tiếp tục lộ ra nhưng là hắn dù sao biết vị kia thân phận nếu như lời nói ra hoàng gia bộ mặt liền không v ẻ vàng à mặt hối vẫn còn có chút lo lắng tuy rằng chính mình điện hạ vẫn luôn cùng vị kia có chút không hợp nhau thậm chí có thể nói là kẻ địch nhưng này dù sao vẫn là thuộc về nội bộ hoàng tộc sự t ì n h loại này tranh đấu người ngoài không phải không biết phàm là có chút địa vị triều đình các đại thần trong lòng đều rõ ràng nhưng này dù sao cũng là trong lòng rõ rõ nếu như loại này tranh đấu công khai phát sinh ở tất cả mặt người trước không chỉ có vị kia danh dự bị hao tồn liền chính mình điện hạ đều sẽ chịu ảnh hưởng hơn nữa n g ấ u chốt nhất chính là vị kia điện hạ lần này việc làm nói như thế nào đây mặc hối không nhịn được lắc lắc đầu quá ngu ngu đến mức liền chỉ trích tâm tình đều không có nghe được mặc hối lo lắng trong t i ệ u trần tự tỉnh khép cười một tiếng mặc hối ngươi muốn tin tưởng lý đại nhân năng lực chuyện nhỏ này hắn nếu như đều xử lý không tốt lời nói vậy còn là thần thám thiên hộ lý đại nhân sao vừa nãy vị kia người ngoài thôn cái kia lời nói ngươi có tin hay không nhất định là lý đại nhân yêu cầu hắn nói như vậy đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên chu công công cùng chung lao trên người lúc này mới sẽ không để cho đại gia trên mặt không nhịn được thải nhưng là tại sao lý đại nhân nhất định phải lưu lại vị kia người ngoài thôn theo tình báo biết được lý đại nhân ngày hôm nay mới là cùng vị kia gọi đừng cản ta phát tài người ngoài thôn lần thứ nhất gặp mặt bọn họ trước căn bản là không phải bằng hữu m ặ t hối có chút nghĩ ngờ hỏi ha ha ha cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy lý đại nhân hắn tự có ý nghĩ của chính mình cũng không phải là không thể hơn nữa bản quan tin tưởng hắn lưu lại cái kia tên gì tranh thiên truyền thông công ty cũng là có lý đại nhân đạo lý của chính mình chúng ta không cần mơ n ộ n g nhiều như vậy hay là trong tương lai thời gian trong l ý đại nhân lại gặp dựa vào cái này cái gì truyền thông công ty tiếp tục để chúng ta sáng mắt lên đây mặc hối gật g ù hắn tin tưởng chính mình điện hạ phán đoán nếu điện hạ đều nói như vậy vậy hắn cũng xác thực không cần thiết lại tiếp tục lo lắng cái gì có điều điện hạ chu công công cùng trung lão xử trí như thế nào mặc hối dò hỏi xong sau một hồi lâu trong tiểu mới chuyển đến ngũ hoàng tử điện hạ âm thanh không xử trí chuyện lần này ăn ngay nói thật hết thảy tất cả tất cả đều giao do phụ hoàng đi xử trí ngươi định một chút trở lại liền lập tức ghi chép một phần công văn đem chuyện này rõ ràng mười mươi viết rõ ràng đến thời điểm giao cho bạn quán nhìn xuống còn có chờ một lúc liền để hai người kia cho b ả n quan cút khỏi ôn thành đi b ả n quan không muốn gặp lại được bọn họ để bọn họ cho bọn họ chủ nhân mang một câu nói nếu như còn dám ở nam hải phủ cảnh nội tay máy tay chân đừng trách b ả n quan không còn cho đ ư ơ n g mặt mũi tuân mệnh điện hạ mặc hồi khép cười một tiếng biết đây là chính mình điện hạ cũng ghét bỏ đối thủ ngu xuẩn cùng người thông minh tranh đấu đó là một loại là thú nhưng cùng kẻ ngu dốt tranh đấu vậy thì biến thành một loại giàn vặt bởi vì n g ư ờ i vĩnh viễn cũng không biết đối phương đến cùng sẽ làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tính đến hơn nữa người như thế còn có một cái để quan trường bên trong người nhức đầu nhất tật xấu vậy thì là làm việc không theo quy củ đến n a m nhìn ta làm gì lý thiên hữu trở lại phòng khách sau thấy tào p h i ế mặn cùng đừng c ả n ta phát tài hai người nhìn mình chằm chằm không khỏi tò mò hỏi vẫn là tào p h i ế mặn vị này tâm đại người mở miệng nói rằng lý mô nhân ngươi mới vừa rồi cùng vị phụ chủ kia đại nhân đối thoại thời điểm thật giống ta một cái làm quan thân thích nói chuyện đều rơi vào trong sương n g ù không một chút nào trực tiếp người khác vĩnh viễn cũng không biết các ngươi người như thế trong lòng đang suy nghĩ gì đổ vật lý thiên hữu sau khi nghe bắt đầu cười ha hả ngươi không biết hiện tại trên mạng đều nói ta ở thái huyền vương triệu bên trong đều được cho là phó thính cấp bậc quan trước đây cùng ngươi vị kia thân thích so ra thế nào tao p h i ế mặn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái không hắn quá lớn cậu cả không ngừng phó thính lý thiên hữu nghẹn lại một hồi mẹ tiếp n à y bức trang một bên đừng c ả n ta phát tài nhìn thấy lý thiên hữu dáng vẻ không nhịn được thở dài nhận mệnh nói rằng ta đều nói rồi đừng tìm chó này nhà giàu thảo luận n h ữ này g n cái tên này thường thường gặp dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra nhất là hại người lời nói đến lý đại nhân ngươi quen thuộc là tốt rồi tao p h i ế mặn không nói gì nhìn đừng c ẳ n ta phát tài khó chịu nói rằng nói cái gì đấy là gia đình xuất thân lại không phải ta có thể lựa chọn lại nói ta cũng không lợi dụng trong nhà điều kiện làm sằng làm bậy à dù cho là kiếm tiền cũng là dựa vào bản lãnh của chính mình điểm ấy ngươi không thể nào không biết chứ này ngược lại là đừng c ả n ta phát tài không nhịn được gật ngủ cái này cũng là lão tử khâm phục nhất cái tên nhà ngươi một điểm nguyên nhân rõ ràng trong nhà có loại kia quan hệ liền không cần nhất định phải chính mình sống còn nhường ngươi sông sinh động rõ ràng có thể tiêu sái quá xong người thường khó có thể tưởng tượng xa hoa một đòi nhưng nhất định phải đi khu không người bên trong đi bộ còn suýt chút nữa đưa rơi mất mệnh tao phớ mặt nghe được bạn tốt mình lời nói khinh thường nói ngươi biết cái gì ta trước dáng dấp kia căn bản không tính là nhân sinh gì hiện tại ta mới chính thức cảm nhận được sống sót ý nghĩa đây ha ha trước ngươi cái kia xoa tay có thể chiếm được nhân sinh xác thực trên đời phần lớn người tha thiết ướp mơ à. nghe đừng c ả n ta phát tài cảm khái lý thiên hữu không nhịn được lên tiếng đánh gậy đối phương tiếp tục cảm khái xuống được rồi được rồi người có chi riêng không thể cưng ỡ cầu tào phớ vui sướng ngươi lĩnh hội không tới ngươi vui sướng tào phớ cũng không cách nào lý giải chỉ đơn giản như vậy sự tình bản quan tranh thủ nhiều cố gắng nỗ lực ở thái huyền vương triệu bên trong chức quan đổi tới tào phó c ậ cả lý thiên hữu sau khi ngồi xuống hướng đừng c à n ta phát tài tiếp tục nói đừng cản ta phát tài biết b ả n quan tại sao muốn bảo vệ ngươi sao khẳng định không phải là bởi vì ta đẹp trai ha ha ha、ngậy. nhìn g thấy lý thiên hữu mặt â m chấm sắc đừng cản ta phát tài n h ị n xuống nụ cười chính mình vốn là nghĩ thông cái chuyện cười thật hòa hoãn một hồi bầu không khí cảm giác mở con ngựa trên đùi đi tới lý đại nhân ngài nói có bất cứ chuyện gì nhu cầu tại hạ đi làm tại hạ nhất định toàn lực ứng phó tuy rằng không biết vị này đỡ lỡ người số một đến cùng đối với mình có ý kiến gì nhưng đừng cản ta phát tài biết là nhất định có nhu cầu nếu không thì làm gì bảo vệ chính mình đây hắn có thể không tin tưởng có thể lên làm cầm ý đ ị vệ thiên hộ lý mỗi nhân là cái gì tâm địa thiện lương hạng người đúng là có chút việc cần ngươi hoặc là nói cần ngươi cái kia tranh thiên truyền thông công ty đi làm nếu như ngươi biểu hiện được rồi lời nói này chưa chắc đã không phải là một môn tiền lợi vô cùng tốt chuyện làm ăn đừng cản ta phát tài ánh mắt sáng lên làm ăn hắn thích nhất ta lý đại nhân mời nói chỉ cần chúng ta tranh thiên truyền thông có thể làm được đến liền nhật định làm không làm nội nghĩ biện pháp cũng sẽ đi làm không nói những thứ khác liền đừng cản ta phát tài này thái độ lý thiên hữu vẫn là rất yêu thích lập tức vui cười hón hở hướng đối phương vùng vung tay đừng nói k u y ế t đại như vậy không phải cái gì muốn đòi mạng sự tình. Muốn tranh thông, muốn mạng Bạn quan muốn an người tiên truyền gì cái đòi triều các sự là vốn ì đình tình là làm lực, là láo à. triều thân tranh tiên truyền thông biết việc hiệu、lực. người vui Triều nguyện bạn không biết tình nguyện không vui à? an. v tưởng rằng lý mỗ nhân sẽ cùng chính mình thảo luận cái gì chuyện làm ăn không nghĩ đến trở đến nhưng là triệu an đừng cản ta phát tài trong lúc nhất thời không có lập tức trả lời ngồi ở trên chế cẩn thận suy nghĩ lên mà lý thiên hữu cũng không nóng ruột liền như vậy bình tĩnh ở húng trà xem ra một điểm cũng không đáng kể g á n vẻ trên thực tế lý thiên hữu hắn xác thực rất không đáng kể đừng cản ta phát tài không đồng ý lời nói vậy thì đang tìm mặt khác một nhà hợp tác chính là thời đại này có thể có lợi sự t ì n h còn dùng sợ không tìm được người sao chương bảy trăm mười tám lý thiên hữu văn nghệ ý nghĩ ngay ở lý thiên hữu trở hơi không kiên n h ẫ n thời điểm đừng cản ta phát tài lúc này mới như là hạ quyết tâm như thế lý đại nhân ta nghĩ biết bị triều đình chiêu an sau khi tranh thiên truyền thông vẫn là công ty của ta sao sẽ không trực tiếp biến thành triều đình công ty chứ lý thiên hữu đặt chén t r à xuống hướng đối phương nói rằng ngươi yên tâm bị triều đình chiêu an sau trừ bọn ngươi ra kinh doanh đoạt được một phần cần giao ra đây h i ế n cho triều đình ở ngoài còn lại công ty tất cả vẫn là ngươi định đoạt đồng thời công ty phát triển cũng giống như vậy có điều ở triều đình cần thời điểm tất cả lấy triều đình đại sự làm chủ nghe rõ chưa tương tự với lần này ở trên mạng chuyển ra nhốn nháo cây bông xưởng công ty như thế sao lý thiên hữu gật gù không sai chính là cùng cái k i a tính chất gần như nhưng các ngươi công ty này không thuộc về quốc tên cửa hiệu cụ thể do triều đình cái nào bộ phụ trách còn cần triều đình sau khi thương nghị mới có thể tiến hành quyết định hiện tại bản quan cũng không cách nào giải thích có điều đừng cảm thấy đến thật giống để cho các ngươi nộp lên trên lợi nhuận rất oan ư c như thế cho ngươi để một điểm nói vậy ngươi liền đã hiểu thị trường lớn lên rất nhiều một ít việc động triều đình sẽ trực tiếp để cho các ngươi đến thao tác người khác coi như muốn c ư ớ p cũng c ư ớ p không đi còn có ngươi nộp lên trên phạt tiền cũng coi như là ngươi đầu nhận dạng nếu như vừa nãy ngươi liền phạt tiền cũng không muốn nộp lên trên lời nói ha ha lần này đề nghị bản quan sẽ không hề nhắc tới thấy đừng cản ta phát tài còn ở cái kia do dự một bên tàu p h i ế mặn cũng không nhịn được mắt trợn trắng lên nhẹ g i ọ n g mắng n g u ngốc đồng ý à đây chính là một cái cơ hội trời cho a tuy rằng không phải q u ố c tên cửa hiệu nhưng làm tốt nhưng là có thể sánh ngang ra đi ô đơn vị a này đều muốn không thống đáng đợi ngươi công ty còn như vậy được vậy ta đồng ý lý đại nhân ngươi nói làm sao làm liền làm sao làm tao phớ m ặ t mấy câu nói để đừng cản ta phát tài lập tức quyết định đồng ý hạ xuống người khác không nhất định tin tưởng nhưng mình bạn tốt t à o phó mặn thương mại h ứ giác đừng cản ta phát tài nhưng là vẫn luôn tôn sùng là kinh điển so với những cái được gọi là nổi danh nhà kinh tế học cường quá nhiều rồi trước tiên đừng có gấp hiện tại chỉ là ngươi đồng ý mà thôi bản quan còn cần đem ngươi chuyện của công ty cùng tác dụng hướng hoàng thượng giải thích một hồi chỉ có hoàng thượng đồng ý ngươi mới có thể chiêu g n đây mấy ngày nay ngươi cẩn thận viết một phần liên quan với ngươi tranh t i ê n truyền thông công ty thực lực thực lực ứng n h u y n thực lực đều muốn viết minh càng tỉ mỉ càng tốt bạn quan cũng không muốn đến thời điểm còn muốn tự mình đi giải thích cái gì nghe được lý thiên hữu lời nói đừng c ả n ta phát tài nhẹ nhàng ngật ngụ nhìn dáng dấp không chút thực lực lời nói liền bị chiêu an tư cách cũng không có chứ hơn nữa chuyện đến nước này thực để cho đừng c ả n ta phát tài lựa chọn cũng không nhiều nếu như không đồng ý lời nói vị này lý đại nhân có thể trực tiếp liền để chính mình tranh thiên truyền thông công ty biến mất ở thái huyền vương t r i ề u địa giới bên trong tất cả mọi chuyện thực sự đừng c ả n ta phát tài đồng ý đến quan đê đế chấn dợ trò xấu một khắc đó bắt đầu cũng đã nhất định được rồi vẫn là đối với người ta lý mỗ nhân quyền thế có chút hiểu lầm a lúc đó còn tưởng rằng làm những chuyện này sau công ty có thể bút ra đây không nghĩ đến trực tiếp bị người ta tại chỗ cho bắt được hơn nữa trước cảm thấy đến thân phận cao quý người giật dây cũng căn bản bắt người ta lý mỗ nhân không có cách nào xem ra thực lực mạnh mẽ cũng không thể hoàn toàn xem cái gọi là thân phận a có mấy người thân phận đầy đủ nhưng thực thực lực cũng là như vậy nhưng có chút nhìn như thân phận bình thường thôi nhưng tự thân đại biểu thực lực nhưng là đủ khiến người chú ý lại như trước mắt lý mỗ nhân như vậy trước ở trước mặt mình kiêu ngạo như thế chu công công cùng trung lão thật đối mặt lý mỗ nhân thời điểm lại dám ngoan ngoán lại như hai con thỏ như thế chuyện này thực sự là lật đổ đừng c ả n ta phát tài một ít nhận thức vì lẽ đó thực sự nghe được lý mỗi nhân dự định hướng về triều đình bên kia chiêu an chính mình tranh tiên truyền thông công ty thời điểm đừng c ả n ta phát tài thành thực bên trong thật không có như vậy xoắn suýt dù sao thật bị chiêu an vậy sau này công ty của hắn cũng coi như là có biên chế sau đó ai muốn đánh công ty khác chú ý còn phải chú ý chú ý sau l ư n g triều đình lý thiên hữu thực cũng không phải lung tung quyết định chiêu an tranh tiên truyền thông loại này loại hình công ty thực trong lòng hắn sớm đã có quá phương diện này ý nghĩ chỉ là không có cố ý đi hành động mà thôi không nghĩ đến đừng cạn ta phát tài tranh tiên truyền thông chính mình đưa tới cửa v ề phần tại sao chiêu an bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản lý thiên hữu xem qua tranh thiên truyền thông những người võng hồng môn biểu diễn không dám nói cỡ nào chính quy cùng chuyên nghiệp nhưng cũng là có bài có bản đương nhiên đi những người này hành động cùng hát cùng những người chính quy viện đoàn vẫn là không có cách nào so với nhưng những người này đối với thái huyền vương triều tới nói vẫn là mang đến sự đả kích không nhỏ dù sao trước thái huyền vương triều cũng không có như vậy dám sướng như vậy dám nhảy biểu diễn a hơn nữa những người này quần áo cũng so với thái huyền bản địa những người ca vũ muốn càng thêm lớn đảm này dĩ nhiên là càng thêm hấp dẫn con mắt người khác Lại như lần này ở quan đế chân diễn xuất như này quan chân ở u đế x ấ trước như Thiên Hiếu phát hiện thực hiện chẳng càng nhiều vẫn là người địa phương chiếm đa số, mặc dù có chút người ngoài miệng nói gì đó nhân nghĩa nhưng nhìn vẫn không nhịn được cẩn thận nhìn Ngạch Mang theo phê phán tính nhìn thế, Hiếu phát thực chiếm chút khi thấy thời chằm chằm hai theo phê chằm được tiểu tỷ tỷ mắt. t Lý là lạo điểm, gặp mặc có đức, cây gì là vũ địa đa đó chằm. số, dù tiên không cần nói chuyện gì tính nghệ thuật không phải mỗi người đều có cái kia cái gì nghệ thuật tế b ả o liên loại này loại hình vũ đạo hoặc là diễn xuất so với những người địa phương này trước tiếp xúc qua diễn xuất muốn càng thêm lớn đạm càng thêm hừng hực càng thêm lôi kéo người ta chú ý tuyệt đối không nên cho rằng tranh thiên truyền thông những người v o n g hồng môn sướng ca nhảy vũ thái huyền người địa phương thì sẽ không yêu thích như thế phải biết một câu nói thực s á c tính giã thái huyền người địa phương hay là không có cái kia ra mặt đi nhảy loại kia nhảy đi biểu diễn những người nóng bỏng diễn xuất nhưng không có nghĩa là người địa phương liền không thích xem những thứ đồ này lão s á c bôi ở đâu cái niên đại đều có thâm hậu quần chúng cơ sở có điều lý thiên hữu cũng không chỉ, chỉ là coi trọng tranh thiên truyền thông loại này tác dụng muốn vẹn vẹn chỉ là tìm người dựa vào biểu diễn nhảy kiếm tiền lời nói. hắn cần gì phải cần phải tìm đừng cản ta phát tại đây bên ngoài vì tiền kéo dưới ra mặt người một chảo một đám lớn lý thiên hữu càng thêm coi trọng chính là tranh tiên truyền thông cái kia chuyên nghiệp sân khấu hiệu quả mà thôi hiện tại cái này giúp cái gọi là võng hồng có thể nhảy nhảy s ư ớ n g sức lực ca diễn tiểu phẩm cái kia tương lai chỉ cần triều đình có yêu cầu bọn họ cũng có thể nhảy dân tộc vũ s ư ớ n g hương ca diễn cảm động lòng người kịch bản chỉ cần triều đình có yêu cầu thái huyền vương triều rất mạnh mẽ quân đội cẩm ý h i vệ ba tỉnh lục bộ các đại quan viên đây là một cái thực lực phi thường phi thường mạnh mẽ vương triều thế nhưng tại sao đương kim hoàng thượng còn vẫn đang cố gắng sâu sắc thêm triều đình ở dân chúng trong lòng phân lượng đây bởi vì rất nhiều địa phương bách tính đối với triều đình đối với thái huyền vương triều vẫn không có quá nhiều tán đồng cảm á thậm chí rất nhiều dân chúng tình nguyện nghe địa phương danh sĩ hoặc là những người có danh vọng lao nhân lời nói đều không thèm để ý nhị triều đình cảm thấy đến thái huyền vương triều là thái huyền vương triều bọn họ là bọn họ hai người không thể nói là một theo lý thiên h i ế u đây chính là triều đình thiếu h ụ tuyên t truyền vẹn vẹn chỉ là tuyên bố bố cáo là vô dụng còn phải để dân chúng đối với cái này vương triều sản sinh tán đồng cảm tiêu trừ các đại phủ châu bởi vì trước chiến loạn hình thành đối lập cảm. Mà vì ă n nghệ d lẽ đó lúc này có hoàn chỉnh đồng đội có nhiều vô cùng diễn xuất kinh nghiệm hơn nữa còn có nhược điểm ở trên tay mình tranh thiên truyền thông công ty không phải là lý thiên hữu muốn sao thực lý thiên hữu không phải không nghĩ tới tìm càng thêm chuyên nghiệp đ o à n đội thì như trên thực tế những người cốt tên cửa hiệu mới đầu việt đoàn thế nhưng hắn sợ người ta hướng hắn nói một、chữ. cút. suốt ruột trần、sương、thịnh. nhưng hắn hướng hắn chữ Chương người nói sương sợ đương nhiên trở lên vừa nãy những người ý nghĩ chỉ là lý thiên hữu suy nghĩ bắt đầu cụ thể nên làm sao chứng thực còn phải cùng hoàng thượng tự mình nói một chút tuy rằng chưa từng có cùng hoàng thượng hoặc là các vị đại thần nhắc qua những chuyện này nhưng lý thiên hữu tin tưởng lấy đương kim hoàng thượng tính cách tuyệt đối sẽ đối với mình ý nghĩ này cảm thấy hứng thú dù sao chuyện này sau khi làm xong có lúc thậm chí so với vàng dòng bạc trắng đều càng hữu hiệu a đặc biệt đối với quân đội sĩ tốt môn tới nói tư tưởng trên độ cao thống nhất mới có thể phát huy ra cảng cường hãn sức chiến đấu mạ Vẫn vệ vệ nói nhà bảo q u ố c bảo vệ nhà vệ, quốc, bảo vệ nhà vệ q u ố c nhưng nhiều là rất nhiều binh sĩ liền bảo vệ ai nhà, bảo vệ vệ quốc l ạ i là t ì n h huống thế nào đều không khi Thế nhưng tin tưởng khi bọn họ đối với nước nhà thiên hạ có càng thêm sâu sắc hiểu cho tin tưởng bọn nước càng càng muốn vì nó gì gặp giá biết đối với trả tất vì cả. có sắc cả, sâu sao, rõ dù làm tính ạ n chính g của mũ ì n h c n không g sẽ t i ế chữ Các b i n sĩ đại thể đều thể h là mù c đừng nói học vấn biết chữ đều tìm không ra bao nhiêu cái đến Sách Thánh coi chốc cũng lý giải không được Hiền những họ không hiểu, như hiểu những không hàng nghĩa. trong tự, một trong bên người lớn bọn người bên giải đạo lý lý xem xem đầu góc kẻ không ngu đều nhìn ra rõ ràng nếu như thật mù làm sao bây giờ không liên quan vậy còn có hồng ca đây t h a n h cựu người từng trải lý thiên hữu biểu thị kéo ca thời điểm dù cho ngươi lại ngại n g ụ n g cũng có thể đồng thời theo hống trên hai cổ h ọ g đây có điều những chuyện này cũng phải chờ mình về hoàn thành thời điểm trở lại xử lý hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng chính mình liền lúc nào đ i ề u nhiệm đều không rõ ràng đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vỗ tay một cái đem tàu p h i mặn cùng đựa t m cản ta phát tài ánh mắt của hai người hấp dẫn lại đây đói buộc không cùng nhau ăn cơm đi thôi đừng cản ta phát tài g ơ tay nói rằng ta nghĩ trước tiên lò g ặ p đi cùng công ty người nói một chút để bọn họ biết ta không có chuyện gì sau đó đang nói một hồi liên quan với t r i ê u an sự tình lý đại nhân ngươi xem có thể không lý thiên hữu sật gù biểu thị đạo có thể có điều b ả n quan không hy vọng nghe được ngươi lật lọng tin tức có thể không lý đại nhân yên tâm tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy ta chỉ là không muốn để cho bọn họ lo lắng mà thôi dù sao ta cùng ngài đồng thời tới được thời điểm bọn họ khẳng định đều cho rằng ta xảy ra vấn đề rồi biết đối phương thực sự nói thật vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không mạnh mẽ như vậy trực tiếp liền phất tay để hắn chính mình tìm một chỗ không người lò gấp đi thôi đến thời điểm ôn lại trở lại phủ thành chủ tìm hắn nhìn thấy đừng cản ta phát tài sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới nhìn về phía tào p h i ế mặn như thế nào ngươi cũng có chuyện gì sao kha kha kha ta không có chuyện gì vừa nãy vị phụ chủ kia đại nhân không phải nói ngươi này đầu bếp tay nghề được rồi vậy ta ngày hôm nay có thể chiếm được khỏe mạnh nếm thử mùi vị nhìn đến cùng là thật sự thật vẫn là người ta hết sức đỉnh hót tào p h ế mặn cợt nhà nói rằng lý thiên hữu cợi cợt p h t tay làm cho đối phương đổi tới chính mình. n g ư ơ i có thể ăn cay không ta ăn khá là cay nếu như ngươi không quen lời nói ta để đầu bếp bỏ ít chút lý m ỗ u nhân ngươi đây là xem thường ta à, có năng lực ngươi cho ta phóng tới tối cay đến chém gió đi ngươi còn tối cay đến mẹ kiếp lao tử sợ chờ một lúc ngươi cay chết ở trong g a m e vừa vặn còn mở khóa ngươi tần một loại cái chết đúng rồi lời nói ta lúc nào đi hoàn g thành à? làm sao chờ không đội à, yên tâm được rồi đến thời điểm đi hoàn g thành thời điểm mang tới ngươi ta để cho người khác mang ngươi đi dạo hoàn g thành ai vậy vong xuyên cách xa ở hoàn thành vong xuyên hát gì mẹ kiếp ai đang sau l ư n g nghị luật ta hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm lại như nhiều năm không gặp bạn tốt như thế nhưng trên thực tế hai người này ngày hôm nay mới là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt nhưng có lúc trên thế giới sự tình chính là kỳ diệu như vậy có người ngươi mỗi ngày tiếp xúc trái lại trở thành không được bằng hưu mà có người chỉ là lần thứ nhất gặp mặt lần thứ nhất trò chuyện ngươi liền đối với người này gặp phi thường có hảo cảm lý thiên hữu là như vậy tao phó mặn cũng giống như vậy đại niên mùng bốn nên tài thần bên trong hoàng thành các lao bách tính đều dồn dập hướng về tài thần gia cậu phù hộ hy vọng chính mình một năm mới bên trong có thể thuận, thuận lợi lợi giàu to các nơi trong đường phố thương hộ cùng nhà dân cũng đều treo lên t à i thần gia trần dung trong khoảng thời gian ngắn bên trong hoàng thành phi thường náo nhiệt nhưng bên trong hoàng cung trần sương thịnh giờ khắc này tâm tình cũng không phải phi thường mỹ lệ rơi xuống lâm c h i ề u sau vốn định đi bên trong ngựa hoa viên đi tản bộ một chút không nghĩ đến liền chuyển đến hai phong tin hàm một phong do c ẩ m y d g i vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh đu ư cho mặt khác một phong nhưng là mật hàm có điều này mật hàm mặt trên nắp có hoàng thất quý tộc mới có thể nắm giữ đ â m ấn trần sương thịnh cầm lấy cầm y n g h vệ tin hàm đang nhìn đến ký tên là lý mỗ nhân thời điểm trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười có điều làm x sắc mặt liền âm trầm vô cùng có điều lúc này vẫn tin cũng có thể n h ì n được nhưng nhìn xong cái kia phong thuộc về hoàng thất quý tộc mật hàm sau trần sương thịnh liền cũng không nhịn được nữa vỗ một cái bàn đá phẫn nộ đứng lên vảnh nhìn thấy vỡ vụn bàn đá nô vĩnh biêu vào lúc này còn có tâm tư nghĩ đến hoàng thượng võ công không sai à. nô vĩnh biêu ngươi xem qua lý mẫu nhân tin hàm không có bẩm hoàng thượng đây là lý thiên hộ i cho ngài mật hàm chưa qua hoàng thượng đồng ý vi thần không dám tự ý phá xem ừ chính mình nhìn trần sương thịnh đem tin hàm hướng nô vĩnh biêu ném một cái sau đó chắp tay sau lưng nhìn về phía bên trong ngự hoa viên hoa hoa thảo thảo. Có điều dĩ vạn mỹ lệ hoa cỏ giờ khác này trần x ư ơ n g thịnh nhưng không có nửa điểm tâm tư đi thưởng thức nhìn thấy hoàng thượng tức giận như thế dáng vẻ ở bên trong ngựa hoa viên hầu hạ cung nữ bọn thái giám cũng liền bận điệu ngã quý ở mặt đất chỉ lo vào lúc này bởi vì hành vi của chính mình làm tức giận đương kim thánh thượng nô vĩnh biu ê tiếp nhận tin hàm sau hơi hơi nhìn qua rõ ràng không có xem qua tin hàm nhưng cũng thật giống đối với hết thể đều hiểu rõ dáng vẻ sau khi xem xong nô vĩnh biu ê đem tin hàm thả lại vỡ vụn trên bàn đá lui về phía sau vài bước cung kính nói bẩm hoàng thượng vi thần xem xong lý mẫu nhân tin hàm trên nói có thể là thật b cầm mật thám y vệ đ ề ngài này không phải gây khó cho người ta mà nô vĩnh biu ê nói thầm trong lòng một câu sau mặt mỉm cười hướng trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng t h á n h minh việc này tự nhiên nên có hoàng thượng làm chủ cầm ý địa vệ trên giới tất chính là hoàng thượng phân yêu phân yêu trần sương thịnh xoay người nhìn nô vĩnh biu ê cười cận tính toán một chút chấm xác thực không nên n h ư ờ n g ngươi qua lại đắp vấn đề này làm có ngươi người lui xuống trước đi đi nô vĩnh biu ê thở nhẹ một hơi vội vã giơ tay hành lễ nói rằng không thể vì là hoàng thượng phân yêu xin hoàng thượng thứ tội vi thần xin được táo lui trước vừa mới chuyển quá thân còn chưa đi vài bức nô vĩnh biu liền nghe đến sau lưng hoàng thượng âm thanh chờ đã này hai chữ lại để cho n ô vĩnh biu ê tâm nâng lên tuyệt đối không nên đang tiếp tục câu nói kia để a vi thần ở trần tự tỉnh sau khi ngồi xuống vung vung tay c h u y ê n chấm c ầ u dụ để lý mỗi nhân tháng riêng mười l à m đến hoàng thành thuật trước để hắn đến trước đem ôn thành sự tỉnh đều trước tiên giao tiếp được liền như vậy lui ra đi hóa ra là việc này a hụ chết người đều n ô vĩnh biu ê rời đi ngự hoa, hoa viên nhìn qua lắc lắc đầu vô tình nhất là nhà để vững a chương bảy trăm hai mươi sau lưng là ai làm ngô vĩnh biu đi rồi trần sương thịnh một thân một mình ngồi ở trên băng đá ngơ ngác nhìn ngựa hoa viên bên trong hoa cỏ ngư trùng xem ánh mắt căn bản không hề tập trung người bên ngoài vừa nhìn liền biết hắn ở thất thần l i ê n t ỉ như giờ khắc này thành t i ể u hầu hạ trần sương thịnh một đời đại thái giám lưu công công như thế hắn biết rõ chính mình hoàng thượng giờ khắc này nội tâm phi thường không thoải mái hiện tại ở bên trong ngựa hoa viên các thái giám cung nữ cũng chỉ có hắn có thể đi dò hỏi trần sương thịnh trả thái hoàng thượng bên ngoài trời lạnh ngài vẫn là về sớm một chút đi miễn cho đông hỏng rồi long thể của ngài a trần sương thịnh liếp nhìn lưu công công không nhị được nhẹ giọng hỏi lưu hữu ngươi cảm thấy đến trẫm hoàng thượng chính là thiên hạ hùng chủ là vị hiếm thấy thánh quân dân chúng đều tán thưởng hoàng thượng ngài nhân nước đây thậm chí nô t à i biết rất nhiều bách tính đều ở trong nhà vì là hoàng thượng ngài cung phụng trường sinh bài đây hoàng thượng là từ xưa tới nay nhất là thánh minh đế vương ha ha ngươi nô t à i kia l ờ i hay toàn nhường ngươi nói rồi n à y đều là ở đâu học ngựa à trần sương thịnh một bên cười một bên đứng dậy lưu công công túi thấp đầu xuống cung kính hồi đáp hoàng thượng thứ tội có điều nô t à i vừa nay nói những câu phát ra từ phế phủ không dám có nửa câu lừa gạt hoàng thượng bởi vì hoàng thượng ngài nhân tâm mùa đông năm nay ven đường đông chết bách tính lại giảm mất rất nhiều những này là lưu công công lời nói thật lòng hắn vị hoàng thượng này tiếp thân đại thái giám có thể nói là khắp thiên hạ giỏi nhất hoàng thượng có bao nhiêu không yên lòng b á c h tính cũng biết hoàng thượng đến cùng v ị quốc sự trả giá bao nhiêu cho tới rõ ràng là một vị võ công cao thủ thân thể dĩ nhiên đều xuất hiện bệnh gì những thứ này đều là quá mức vất vả đưa đến a nghe nói như thế trần sương thịnh t h ở dài ai còn chưa đủ a hy vọng cây bông xưởng thật có thể xem lý mỗ nhân nói như vậy hữu hiệu đi, nếu như thật có thể đem cây bông sinh sản lượng nhất lên đến chấm nhất định phải cho hắn ký đại công lý đại nhân chính là phúc tướng tin tưởng năm nay nhất định sẽ hoàn thành hoàng thượng yêu cầu của ngài c h â m đương nhiên tin tưởng hắn nếu như không tin tưởng lời của tiểu t ử đó c h â m hà tất để hắn đến bãi công đường làm con đây dù cho vì thế dẫn tới cầm y l ỉ a vệ trên g i ớ i cũng không quá cao hứng nói tới đây trần sương thịnh nợ đủ cười hướng lưu hữu dơ dơ lên trong tay tin hàm tiểu t ử này hiện tại làm việc càng ngày càng thành thục thận trọng chuyện lần này xử lý rất tốt ta dĩ nhiên không có phát sinh đồng thời thương vong đồng thời lại vẫn cân nhắc đến hoàng thất bộ mặt nếu như dựa theo t r ư ớ c tiểu t ử này thính khí khả năng đã sớm một đao chèm quá khứ chứ trần sương thịnh cười cợt sau hướng lưu hữu phân phó nói đi thịnh lân điện để thái hậu lại đây thấy chấm nô tài tuân chỉ. trần sương thịnh sắc mặt trở nên hơi âm t r ầ m hướng lưu hữu nói rằng để chúng ta hoàng tam r a lăn lại đây thời chấm hoàng thành cẩm ý địa vệ bên trong tòa phụ đệ giờ khác này cũng có ba bóng người ở một gian mật thất bên trong nói chuyện t h i ế m như thế nào hoàng thượng đối với chúng ta cẩm ý địa vệ có dặn d o gì sao vương hòa quân có chút nóng này hỏi nô vĩnh biêu lắc đầu một cái n h ấ p ngụm trà sau cười nói không có chính là để lý mỗi nhân tiểu tử kia tháng riêng mười lăm về hoàng thành thuận r ư ớ c mà thôi đúng tiên tiến vừa vỗ bàn tay một cái xem ra phi thường hài lòng vậy thì tốt vậy thì tốt b ả n quan là thật sợ để chúng ta cầm y hệ vệ cũng dính líu đến những chuyện hư hỏng kêu bên trong đi không sợ hai vị đại nhân chuyện cười b ả n quan hiện tại cũng không dám hồi phủ hiện tại mỗi ngày ngay ở bên ngoài đợi nô vĩnh biêu t r e o tức nhìn tiền tiến không nhịn được t r e o chọc nói rằng b ả n quan nhớ tới tiền đại nhân nhưng là nửa bước siêu phảm cường giả đỉnh cao bạch hổ đại nhân đều nói ngài nếu không là phân tâm về công vụ cũng có thể trở thành siêu phảm lẽ nào tiền đại nhân thân thể có ngại lệnh phu nhân không hài lòng sao ai ngô đại nhân ngài cũng đừng chuyện cười tiền mỗ bạn quan liền không tin tưởng ngài hai vị liền chưa lấy được quá xin mời sao nghe được tiền tiến lời nói nô vĩnh biêu cùng vương hòa quân hai người đều sắc mặt nghiêm túc gật gù biểu thị nhóm người mình cũng thu được giống như tiền tiến x i n h n i cái kia không phải trước kia chỉ là x i n h n i mà thôi hiện tại cũng bắt đầu để b ả n quan phu nhân hướng về ta thổi gió bên gối làm b ả n quan phiền đều phiền chết rồi nàng một phụ đạo nhân ra biết cái gì còn tưởng rằng đó là cái gì chuyện tốt to lớn đây chẳng phải biết bước vào suy nghĩ đi ra liền khó càng thêm khó tiền tiến thở dài xem ra khoảng thời gian này quả thật bị chính mình phu nhân đều phiền chết rồi nói rằng cái này vương hòa quân cũng khó chịu hướng về hai người oán giận nói rằng cũng không biết vị kia tam hoàng tử đến cùng làn nội điên làm gì dĩ nhiên nghĩ ra như thế ngu xuẩn phương pháp đến may là bị lý mỗi nhân tiểu tử kia cho ngăn cản nếu không thì coi như tiểu tử kia hiện tại thu lại t i n h khí cũng tuyệt đối sẽ nhấc lên một con gió mưa đến còn c o i à trước kia chỉ là lén lút thử lôi kéo chúng ta cầm y địa vệ hiện tại trang đều không trang trực tiếp hướng về lao phu ngà bài nói để lao phu chống đỡ hắn trở thành thái tử còn nói cái gì bảo đảm lao phu sau đó vinh hoa p h ú quý hai vị đại nhân cũng không biết lao phu ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiều khó coi hắn liền không biết cầm y gì vệ là bọn họ những các hoàng tử này duy nhất không thể đến lôi kéo sao h đại, không không đại hoàng ậ t không h tử h ư ợ n g yếu đuối nhiều bệnh quanh năm nằm trên giường mọi người đều biết hắn không phải tốt nhất thái tử ứng cử viên nhị hoàng tử lại say mê với vui lừa căn bản là không thèm để ý triều cương đại sự cũng không phải cái gì xuất sắc lựa chọn lúc này thân là tam hoàng tử hắn lại sao lại không vì mình tăng cường càng thêm năm đây mà càng nhiều triều đình quan chức chống đỡ dưới cái nhìn của hắn chính là to lớn nhất thẻ đánh bạc tiền tiên không nhịn được cười cận tin tưởng khoảng thời gian này không chỉ có là chúng ta cầm y l ị vệ triều đình vậy hắn các đại thần cũng khẳng định cảm thấy phi thường đau đầu chứ gặp gỡ như thế một vị tên thô lỗ như thế hoàng tử điều này làm cho cái nhóm này cáo già các đại thần khẳng định cảm thấy được đại môi chứ đó cũng không là liền luôn luôn tốt tính h ư u tướng lần trước cũng không nhịn được hân thị một trận tam hoàng tử một cách mắng bọn họ là thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật môn nghĩ tới đây chuyện nô vĩnh biêu không nhịn được thoải mái cười to lên nhìn thấy triều đình bên trong cái nhóm này quan chức bởi vì chuyện như vậy mà trở nên đau đầu cũng là ngô v i n h biêu tại triều nội đường số lượng không nhiều là thú có điều ngô đại nhân ngài nói hoàng thượng đến cùng có ý định ai tới làm cái này thái t ử vị trí đây lại định đem giang sơn giao cho trên tay người nào đây ngô v i n h biêu cười lắc lắc đầu hoàng thượng chính là minh chủ không cần chúng ta đi muốn những thứ này vấn đề tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ tuyển một vị có năng lực người nối nghiệp có điều y lão phu đối với hoàng thượng hiểu rõ đến xem hay là ngũ hoàng tử mới là phù hợp hoàng thượng tâm ý vị hoàng tử kia dù sao hoàng thượng quát tết nhưng là để ngô vĩnh biêu lén lút tăng số người rất nhiều cầm y địa vệ đi ngũ hoàng tử bên kia bảo vệ hắn an toàn a l i ê n này động tác lớn nếu như ngô vĩnh biêu còn không rõ ràng lắm hoàng thượng tâm ý lời nói vậy hắn liền không tư cách ở làm cầm y địa vệ chỉ huy sứ có điều chỉ cần hoàng thượng còn không xác nhận cuối cùng lựa chọn cái t ê ế n ngô vĩnh biêu bọn họ những người này thì sẽ không phi thường chắc chắc đứng ở vị nào hoàng tử bên người dù sao bất kể là ai đến làm hoàng thượng đều không thể rời bỏ bọn họ cầm y địa vệ bởi vì cầm y địa vệ thân phận t h u tính ngô vĩnh biêu bọn họ những này cầm y địa vệ cao tầm chương á i tại này cũng là tại sao bọn, bọn là sao ọ n h vậy c h bảy trăm hai mươi mốt chu hoàng hậu t h ị n h lân điện bên trong trần sương thịnh chính đang cúi đầu nhìn các nơi tấu trường công văn đồng thời cũng đang đợi sắp đến người hoàng hậu nương nương đến một vị ung dung hoa quý phụ nhân chậm rãi đi vào t h ị n h lân điện bên trong đầu đội phượng q u a n trên người mặc hồng tụ ý ỉa tụ trên áo còn khoác đắt giá khăn còn vai mặc dù coi như không tính là tuyệt xác nhưng cũng có thể làm cho người ta một loại khó có thể nhận dạng khí thế trần sương thịnh thả tay xuống bên trong tấu trương nhìn thấy đi vào trong điện người sau cười xua tay hướng cái ghế một bên ra hiệu một hồi hoàng hậu mời ngồi nô tì nhìn thấy hoàng thượng tạ hoàng thượng cho ngồi trần sương thịnh hướng theo hoàng hậu mà đến những người các cung nữ phất phất tay ra hiệu các nàng tất cả đều đi ra ngoài chờ thịnh lân điện bên trong cũng chỉ còn xuất lại trần sương thịnh cùng chu hoàng hậu hai người sau trần sương thịnh lúc này mới lên tiếng cười nói hoàng hậu vừa nãy ở đâu à chấm xem ngự hoa viên phong cảnh không sai hoàng hậu có thời gian lời nói có thể hay đi nhìn miễn cho ở trong cung tẻ nhạc chu hoàng hậu mặt mỉm cười khẽ gật đầu nô tỳ đa tạ hoàng thượng quan tâm hoàng thượng thân thể thường xuyên khúc khỏe khí trời lạnh mong rằng bảo trọng long thể nhiều hơn mấy bộ quần áo để tránh khỏi cảm hóa gió lạnh nô tỳ gần nhất trong lúc rảnh rỗi tự mình làm vài món áo bảo đến thời điểm hoàng thượng có thể thử xem ha ha ha đa tạ hoàng hậu hoàng hậu tự mình động thủ làm áo bảo chấm nhất định phi thường yêu thích xem ra cỡ nào thân thiện cùng khách sáo nói chuyện a này nếu như phát sinh ở hai vị giữa bằng hưu nhất định sẽ phi thường vẻ đẹp nhưng đáng tiếc thịt lân điện bên trong hai người này là phu thế a trần sương thịnh cũng không biết có chừng bao lâu chưa từng thấy chu hoàng hậu mấy tháng nửa năm hay hoặc là một năm bên ngoài rất nhiều đại thần đều cho rằng đương kim hoàng thượng trần sương thịnh đ ộ c s ủ n g tư quý phi là bởi vì hoàng hậu không có tư quý phi mỹ lệ, Trần、sương、Thịnh thừa nhận tư Sương nhận phi quý s ắ c thực càng đẹp hơn nhưng bệ quý phi còn muốn càng đẹp hơn nữ t ử thiên hạ nhiều hơn nếu lẽ nào hắn trần sương thịnh mỗi cái đều thích không thân là thái huyền vương t r i ề u đệ vương trưởng quản thiên hạ quân chủ trần sương thịnh thực cũng rất đáng thương hắn không hưởng thụ được đối với người thường mà nói phi thường phổ thông là t ú tỷ như tình thân tình yêu tình bạn những thứ này bọn nhỏ sợ hắn. không có chút nào dám chọc giận hắn mỗi lần gặp mặt nói chuyện cũng đều cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo mình làm sai rồi một chút chuyện sau chịu đến chính mình lạnh nhạt do đó bỏ mất ngôi vị hoàng đế tranh cướp quyền lợi chỉ có một đứa bé để trần sương thịnh đau đầu vô cùng huynh đệ ruột thịt của mình cách xa ở bình dương phủ bởi vì không muốn cho triều đình quần thần cùng những người thế g i a môn hạ xuống miệng lưỡi đã rất nhiều năm rất nhiều năm hai huynh đệ chưa từng thấy cho tới tình yêu làm hơn một trăm năm hoàng thượng trần sương thịnh cũng chỉ có ở tư quý phi trên người trải nghiệm quá loại này là t ú còn hắn tân phi ha mỗi một người đều là các nàng sau lưng quyền quý tập đoàn quân hưng cờ mà thôi trần sương thịnh rõ ràng trong lòng nhưng cần những n à y quyền quý tập đoàn đến giúp chính mình đồng thời quản lý cái này thiên hạ vì lẽ đó loại này kết hợp có thể có cái gì tình yêu tồn tại sao cũng chỉ có cái nhóm này các lao huynh đệ cùng nhau thời điểm trần sương thịnh mới có thể cảm nhận được vô cùng thả lỏng thậm chí có thể không cần đẩy miệng một cái chấm chấm chấm loại hình lời nói cũng có thể trực tiếp mở miệng t r ừ i b ậ y nha nha đúng rồi còn có một vị có thể để trần sương thịnh bịu thô t ụ vậy thì là chính mình đại cháu ngoại đường long hồ đứa nhỏ này tuy rằng có lúc rất lỗ mãng có tiểu hai từ tính khí làm việc cũng là muốn vừa ra là vừa ra nhưng bản tính đơn thuần không cái gì ý đồ xấu vì lẽ đó trần sương thịnh lúc này mới để hắn ở tế nam phủ quốc công bên trong phụ lợi để tránh khỏi hắn cùng triều đình những đại thần kia tiếp xúc c ó thêm sau bị b á n cũng không biết có điều có lúc xui xẻo này hải tử là thật làm cho trần sương thịnh tức giận à, đều có thể t r e o đến làm một trăm n ă m hoàng thượng trần sương thịnh mở miệng chửi đồng có thể tưởng tượng được cái tên này là cỡ nào không nạn có điều cái này cũng là số lượng không nhiều có thể để trần sương thịnh còn cảm nhận được tình thân người thân là chính mình chị gái duy nhất hải tử chính mình đại cháu ngoại chu hoàng hậu thấy trần sương thịnh vẫn không nói gì ngồi ở long ý như là đang suy tư cái gì như thế vì lẽ đó chính mình cũng không có mở miệng yên tĩnh ngồi ở trên ghế u ố n g trà lẳng lặng chờ đợi thật không tiện hoàng hậu vừa n ã y nghĩ đến một ít chuyện thất thần trần sương thịnh phục hồi tinh thần lại hướng chu hoàng hậu cười nói người này lớn tuổi liền yêu thích suy nghĩ lung tung chu hoàng hậu khép cười một tiếng không ngại nô tỷ có lúc cũng thường xuyên gặp hồi ức một ít chuyện năm đó hoàng thượng ngày hôm nay tuyên nô tỷ đến đây ít kiến nói vậy là có chuyện đối với nô tỷ dặn dò kính xin hoàng thượng ngài nói rõ trần sương thịnh như là nói chuyện phiếm bình thường nói rằng không có việc lớn gì đúng rồi ho hôm kia gần nhất đang làm gì đó hoàng thượng làm sao đột nhiên bắt đầu quan tâm hôm kia hắn thân là chấm nhị tử chấm quan tâm hắn có vấn đề gì không hoàng hậu là hôm kia mẹ đẻ có biết hắn chuyện gần nhất sao chu hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu một cái nô tỷ cũng không biết hải tử lớn hơn rồi có ý nghĩ của chính mình nô tỷ coi như là hắn mẹ đẻ cũng không tốt quá nhiều can thiệp do hắn đi thôi ha ha ha hoàng hậu có thể ngàn vạn không thể nghĩ như vậy à hải tử coi như to lớn hơn nữa vậy cũng là chúng ta c ó đủ, c h ú n g ta mặc kệ thân là cha mẹ bọn họ vẫn là lấy một giới trưởng bối thân phận ở biết bọn họ trọng phạm sai thời điểm có thể nhất định phải đứng ra đúng lúc ngăn lại ngàn vạn không thể tin c h ỉ không để ý tới à nếu không thì đúc thành sai lầm lớn liền vì là lúc mượn rồi chu hoàng hậu liếc nhìn trần sương thịnh m ặ t không hề cảm xúc trả lời một câu hai t ử lớn rồi có ý nghĩ của chính mình rất bình thường trước đây lúc nhỏ bọn họ muốn món đồ chơi chúng ta thân là cha mẹ có thể cho hiện tại bọn họ lớn rồi muốn món đồ chơi hay là chúng ta không muốn cho vậy cũng chỉ có chính bọn hắn đi tranh thủ không ngừng vươn lên m à hoàng thượng ngài cảm thấy đến nô thì nói rất đúng sao có thể n ế u như bọn nhỏ tranh thủ phương thức xuất hiện sai lầm vậy chúng ta thân là trường mối có phải là nên để điểm đ ể điểm đây trần sương thịnh sau khi nói xong đứng dậy đi tới chu hoàng hậu bên người trên ghê ngồi xuống quay đầu nhìn về chu hoàng hậu nhẹ dọn g nói rằng h ô m k i a muốn tranh thủ không liên quan đây là hắn quyền lực có cái này tranh thủ tâm trầm cũng có thể hiểu được hai tử lớn hơn rồi có ý nghĩ của chính mình càng là bình thường có điều nếu để cho chấm biết h ô m k i a muốn tranh lấy món đồ chơi ý nghĩ là có người sau lưng nói cho hắn cái kia chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ hoàng thượng ngài đây là ý gì đây trần sương thịnh mặt lạnh nhìn về phía chu hoàng hậu khí nghiêm túc nói thật, lao tam là chấm hài tử hắn muốn thật muốn làm cái gì chỉ cần không phá hỏng dân sinh chấm tuyệt đối chống đỡ dù cho là đến tranh chấm g i ớ i chương cái này ngôi vị hoàng đế chỉ cần hắn có năng lực chấm cũng tương tự chống đỡ nhưng các ngươi chu gia nếu như dám ở thái tử vị trí trên động tâm lời nói đ ừ n g trách chấm không nói năm đó tình cảm hoàng hậu rõ ràng ý của chấm hay chưa chu hoàng hậu không có sợ sệt chỉ là nhẹ nhàng dò hỏi hoàng thượng ý tứ là h ô m kia không có tư cách tranh cướp thái tử vị trí sao trần sương thịnh nghe nói như thế cười lạnh một tiếng n g khí nghiêm túc nói chỉ cần là hoàng tử ở chấm không có tuyên bố thánh chỉ chiêu cáo thi nhưng chấm hy vọng chính là bọn họ dựa vào tự thân năng lực đi tranh cướp mà không phải lấy một giới con dối thân phận ngươi hiểu chưa hoàng hậu thiên hạ này trung uy vẫn là họ trần rõ ràng lẽ ra nên là phi thường ân ái hai phu t h ế nhưng thành i ự u thiên hạ c h i chủ trần sương thịnh cùng hậu cùng c h i chủ chu hoàng hậu hai người giờ khác này nhưng như là chính địch như thế đang tiến hành đối thoại hai phe đại biểu chính là thế lực khác nhau một phương là lấy trần sương thịnh làm chủ hàng o tộc thế lực cùng với quân chính thế lực phe bên kia là lấy chu hoàng hậu sau l ư n g chu ra làm đại biểu thế ra thế lực chân chính tương tự lạc ra như thế, thế ra thế lực cho tới tư quý phi mặt sau tư gia cùng những ngày lâu năm thế ra so sánh với nhau gốc gắc vẫn là quán ông ngay ở hai người thịnh lân điện bên trong bầu không khí trở nên phi thường nghiêm túc thời điểm bên ngoài vang lên một thanh â m đánh vỡ nghiêm túc bầu không khí tam hoàng tử đến chương 722, t a m h o à n g tử nghe được âm thanh trần sương thịnh cùng chu hoàng hậu hai người lại như trở mặt như thế hai người lập tức đổi thân thiết nụ cười hoái xem ra ở phi thường tường kính như tân trò chuyện chút nào không nhìn ra trước kiếm kia dương nọ trương bầu không khí tam hoàng tử trần tiền đi vào thịnh lân điện bên trong nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đều ở trong điện thời điểm rất rõ ràng sừng sốt một chút bởi vì hắn đã lâu đã lâu chưa từng xem cha mẹ mình hai người cùng nhau hình ảnh vì lẽ đó không nhịn được hơi nghi hoặc một chút trải qua ngắn ngủi ngay n g ư ờ i sau trần tiên vội vã bước nhanh đi lên phía trước giơ tay hành lễ h i nhi nhìn thấy phụ hoàng nhìn thấy mẫu hậu miễn lễ trần sương thịnh nhìn trước mắt chính mình con thứ ba trần tiền bất chi bất giác ở trong hải tử đúng là lớn rồi trước đây vị kia thường thường khóc nhẹ thắng nhóc hiện tại cũng biến thành phong độ phiên phiên mỹ nam tử quả nhiên là ta lão trần nhà loại a trưởng chính là đẹp đẽ tam nhi gần nhất đang bận cái gì a nghe được trần sương thịnh vấn đề trần tiên vội vàng trả lời về phụ hoàng Vì là triều đỉnh phân yêu. trần h i sương thịnh cười gật gù không sai có điều hôm kia ngươi phải nhớ kỹ tu luyện võ học không phải vì cùng người tranh đấu mà là muốn học người tập võ cái kia quyết trí tiên lên xử sự, sự không kinh sợ đến mức khí thế võ học như vậy thánh nhân học vẫn cũng giống như vậy nói xuống ngộ quốc ngươi muốn đem quyển sách bên trong đạo lý thừa hành với thực tiễn ở trong hiểu chưa hài nhị rõ ràng Hài nở hờ ghi nhớ Phụ Hoàng Giáo Hân, Giáo nở trần Tiền túi đầu, cùng kính hồi đáp. Trần Tiền biết ta tới Trần Tiền có chút hồi gọi lại khiến người nhiên Điều cung kính còn không ngày nay Hoàng mình càng không nghĩ chính cũng này an nghĩ. đầu, đáp. đây đích mẫu hậu cố có mục cho có gì, hôm Phụ bất là làm ý ý dĩ Dù ở. sương a quan o Hoàng mình mẫu cùng cũng vẹn vẹn chỉ còn Phụ hậu hệ, chỉ danh mà thôi. Trần sương thịnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nhàn nhạt hướng trần t i ề n hỏi trần h i k sương thịnh cũng không có cố ý đâm thùng trần tiền nói dối trái lại c ờ i nói nghiên tập học vẫn là chuyện tốt nhưng cũng phải vừa phải à không muốn quá mức phi công đúng rồi năm nay năm sau hôm kia không có về chu ra đến xem dưới ông ngoại ngươi bà ngoại những trưởng bối này sao trần tiên có chút do dự cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói rằng về phụ hoàng hải nhi có đến xem quá thân thể bọn họ còn thật tạ phụ hoàng quan tâm thân thể bọn họ đều rất tốt trần sương thịnh cười gật g ủ ngữ khí xem ra rất vui vẻ như thế thân thể thật là tốt rồi à chu ra nhưng là đối với chúng ta thái huyền vương triều có công trâm cũng hy vọng người của chu ra có thể thanh thanh thản thản bình an sống một đời trên đường đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi hôm kia ngươi lui ra đi trâm còn muốn cùng mẹ ngươi lại tán gấu một chút tiên h a i nhi xin được cáo lùi trước ở trần tiến sắp rời đi thịnh lân điện thời điểm trần sương thịnh hướng đối phương bóng lưng nhẹ giọng nói rằng hôm kia nghiệm tình ngươi yêu thích võ học khoảng thời gian này liền đi cung phụng các nội tu tập võ học đi chấm sẽ làm người giáo dục ngươi trần tiến bước chân dừng lại nhưng ngay lúc đó xoay người lại cung kính hành lễ nói rằng h a i nhị cảm ơn phụ hoàng lân điện chờ tam hoàng tử trần tiến sau khi đi ra trần sương thịnh lúc này mới đứng lên trở lại long y làm tốt sau đó liền cúi đầu nhìn về phía trên bàn công văn một bộ như là dự định phải xử lý công vụ g á n vẻ ngồi nữa thời gian một chén t r à đi miễn cho bị người ngoài sau khi thấy nói chúng ta bất hòa trần sương thịnh không ngẩng đầu nói rằng chu hoàng hậu cũng nhẹ nhàng g ậ t g ủ nô tì biết rồi trong lúc nhất thời điện bên trong cũng chỉ còn sót lại trần sương thịnh lật xem tâu trương âm thanh trần tiên ở trong hoàng cung b ư ớ c nhanh hướng chính mình cung điện đi đến trên mặt một mảnh s ư ơ n g lạnh loại vẻ mặt này để mặt sau theo trần tiền các thái giám cung nữ cảm thấy phi thường sợ sệt không biết tại sao tam hoàng tử tại sao xem ra như vậy tức giận mà trần tiền lúc này ngoại trừ bởi vì bị phụ hoàng biết mình kế hoạch sợt ở ngoài càng nhiều vẫn là phẫn nộ hoặc là nói lo ngứ hắn cảm thấy đến trần sương thịnh bất công vô cùng dựa vào cái gì sở hữu thật việc xấu đều không tới phiên trên người mình không nói hiện tại xem như là quan to một phương trần tự tỉnh dù cho là thất đệ trần tư đạo thu được cơ hội cũng so với mình nhiều rất nhiều chính mình mẹ đẻ nhưng là hoàng hậu a đại ca yếu đuối nhiều bệnh lương trước đều không sống hơn mấy năm thái tử vị trí vốn là hẳn là chính mình vị hoàng hậu này duy hai nhi tử cái nào đến phiên người khác tới làm đây ngũ đệ trần tự tỉnh sau l ư n g tư gia tính là thứ gì thất đệ trần tư đạo sau l ư n g lưu gia lại tính là thứ gì sau lưng mình đứng như là chu gia a mạnh mẽ thế ra chu gia a còn có cái k i a ôn thành thành chủ lý mỗi nhân lại dám xấu chính mình đại sự chờ mình đang lâm ngôi vị hoàng đế sau nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn dù sao cẩm y địa vệ không phải là bọn họ hoàng gia một con chó m à chủ nhân muốn giết chó cậu sao có thể phản kháng đây ngoan ngoãn d ư ớ n g cổ lên chờ bị g i ế t là được lý thiên hữu nếu như biết trần tiền như thế m u ố n thật muốn là chờ hắn trở thành hoàng thượng tuyệt đối sẽ không nhịn được tay nâng đoạt mệnh đứng lên đến hô to một tiếng vương hầu tướng lĩnh n i n h hữu trùng hồ thế giới này luôn có mấy người không nhìn rõ chính mình định vị không nhìn rõ chính mình năng lực đơn giản tới nói chính là không có bê mấy ngay ở trần tiền trên mặt mang theo tức giận đi ngang qua một chỗ hoa viên trước thời điểm đột nhiên một đạo có chút ngả ngón âm thanh để hắn dừng bước làm sao tam đệ xem ngươi dáng vẻ cảm giác rất không cao hứng a chuyện gì xảy ra a nói đến để nhị ca vui vẻ sung sướng trần t i ề n xoay người hướng trong vườn hoa nhìn lại giờ khác này đang có một vị quần áo hào hoa phú quý nhưng xuyên vô cùng quái dị trung niên mỹ nam tử ngồi ngay ngắn ở bên trong vườn trên băng đá trên bàn đá còn bày ra một cái lồng chim tử xem ra ở trần tiền đến trước người này hẳn là ở chơi chim đây trần tiên nhìn thấy người này sau câu mày nói rằng nhị ca ngươi lại xuyên những này quái dị quần áo ra ngoài chúng ta là cao quý hoàng tử quần áo lẽ ra nên khéo léo ngươi dáng dấp này thực sự là có sai lầm chúng ta mặt mũi của hoàng gia tại sao trần tiền nói trước mắt vị này nhị hoàng tử quần áo không khéo léo đây bởi vì vị này nhị hoàng tử mặc quần áo tuy rằng vải vô cùng đắt giá là dân chúng bình thường tiêu phí không nổi loạn ý nhưng này quần áo cùng quần nhưng cùng bên trong hoàng cung mọi người không giống nhau nếu như các người chơi sau khi thấy nhất định sẽ giật n ả y cả mình bởi vì đây chính là bọn họ đ ở lỡ trên thực tế mặc quần áo a bên trong một cái áo sơ mi trắng bên ngoài chùm vào một cái màu xám áo gió trên đùi ăn mặc quần jean còn không biết từ nơi nào lấy điều thắt l ư n g cột dưới chân xuyên cũng là dạy vải t h ư ờ n g nếu không là đây quả thật là là một vị đường hoàng gia giang thái huyền vương t r i ề u nhị hoàng tử các người chơi nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng người này giống như bọn họ cũng là người ngoài thôn nhị hoàng tử trần chơi trò chơi nghe được chính mình tam đệ trần tiền nói ven ven chính mình áo gió xem thường nhìn trần tiền nói rằng người biết cái gì đồ vật độc yêu hầu hạ chuỗi cửa hàng t r ư ở n g quỹ văn văn cô nương nhưng là cùng ta nói rồi đây là bọn hắn người ngoài thôn bên kia hiện tại kiểu mới nhất nhị ca ta nhưng là bỏ ra mấy chục lượng bạc trắng sau mới hợp với này một thân đây cái này gọi là thời thượng tuy rằng trần tiên không biết đến cùng tốt bao nhiêu bởi vì đối phương xưa nay không biểu hiện quá nhưng ngược lại trần tiên biết đông bất tử đối phương là được nhị ca ngươi chậm rãi lưu điệu đi đừng làm cho phụ hoàng nhìn thấy ngươi dáng rất này nếu không thì ngươi lại phải bị trên chửi mắng một trận trần du nhạc ánh mắt chuyển động n ư ờ i hì hì hướng trần tiên nói rằng kha kha tam đệ xem ra là mới vừa nhìn thấy phụ hoàng a lớn như vậy thích sự tình tam đệ làm gì như thế một mặt phẫn nộ vẻ mặt đây bao nhiêu người muốn gặp phụ hoàng đều không thấy được đây trần tiên cười lạnh một tiếng xem thường hướng trần du nhạc nói rằng vậy ta cũng so với nhị ca á t phải tốt hơn nhiều ta xem nhị ca ngươi vẫn là mỗi ngày tiếp tục lưu chim hót khúc đi thôi ngược lại phụ hoàng cũng đúng ngươi từ bỏ nhị ca hiện tại dáng dấp như vậy nếu như di nương dưới suối vàng có biết tin tưởng nhất định sẽ phi thường thất vọng chứ ẩm k i n h phong gợi lên trần tiền trên trán tóc nhưng ắ n ánh mắt căn bản không hề bị lay động thậm chí căn bản không sợ trần du nhạc lại đột nhiên nổi nguyên bản còn có chút tuyết động hoa viên trên đất cũng bị trần du nhạc vừa n ã y tản mát ra kinh khí thổi tới tan ra bờ phía nhìn thấy ánh mắt lánh khóc trần tiền trần du nhạc đột nhiên không còn đùa giòn hứng thú tính toán một chút đánh ngươi chuyện phiền toái gặp trở nên càng nhiều dù sao ngươi không phải là trẻ con đại ca cũng làm cho ta thiếu đánh ngươi có điều tam đệ nhị ca ta vẫn là khuyên ngươi một câu nói mặc kệ ngươi có thể hay không nghe vào trần du nhạc ngồi ở trên băng đá vô cùng thật lòng nhìn trần tiền tam đệ nhị ca biết ngươi cái kia cái gọi là tập võ là cái gì tình huống nhị ca cũng không nói nhiều cái gì có điều nhị ca muốn nói với ngươi sau đó mặc kệ thân phận của ngươi làm sao đối với những người vũ lực cao hơn ngươi vô cùng những võ giả kia ngươi tốt nhất vẫn là duy trì một tia k í n h ý ở trong hoàng cung ngươi có thể trắng trọn không kia n rẻ thế nhưng ngoại trừ hoàng cung lời nói nếu là không có này tia k í n h ý lời nói nhị ca thật sợ ngươi bị người đánh chết trần tiến vung lên ống tay háo cất bước đi ra đa tạ nhị ca lòng tốt của ngươi tam đệ ta đi trước nhìn rời đi trần tiến cùng những người c ắ t thái giám cung nữ trần du nhạc không nhịn được thở dài quay đầu lại đùa trong lồng c h i m nhỏ so với trần tiến xuất hành thời điểm cái tia đông đạo hầu hạ hắn các thái giám cung nữ trần du nhạc thân là nhị hoàng tử bên người lại có vẻ vô cùng quặng cũ cũng chỉ có một vị tuổi gia cung nữ đứng ở hoa viên cửa cái kia yên tĩnh chờ chính mình hoàng tử kết thúc lưu điều tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn mẹ đẻ bởi vì sinh ra hắn mà khó sinh chết rồi hơn nữa mẹ đẻ cũng không phải cái gì đại quý tộc đại thế gia xuất thân quý tộc tiểu thư điều này làm cho trần du nhạc tuy rằng là cao quý nhị hoàng tử nhưng từ nhỏ sinh hoạt hay là đều không có những người đại thế gia các công tử quá càng tốt hơn đây dù sao trần sương thịnh vẫn là phi thường tiết kiệm chim nhỏ a chim nhỏ a vẫn là các ngươi hài lòng nhà tự do tự tại thật ta vừa nãy vẫn luôn không có lên tiếng ở hoa viên cửa đứng tên kia cung nữ nghe được trần du nh không nhịn được cười nói nhị hoàng tử ngài lời này nói không có lý ồ thúy di ta nói nơi nào không có lý a trần du nhạc tò mò hỏi không sai trần du nhạc xưng hô vị này cung nữ vì là gì? đó là bởi vì vị này gọi thúy nhi cung nữ là trần du nhạc mẫu thân gả vào hoàng cung thời điểm bùn ra bên kia một vị duy nhất theo tới hầu gái hồi đó nàng mới không đủ tuổi tròn đôi mươi có thể nói mẹ đẻ khó sinh sau khi qua đời trần du nhạc chính là nàng một tay nuôi n ấ n g liền võ công đều là theo thúy di học thúy di cười cận ngón tay lồng chim hướng trần du nhạc nói rằng ngài nói con chim này nhi hài lòng tự do tự tại đó là ngươi cho rằng có thể trên thực tế nhưng là nó bị ngươi nuốt tại trong lồng tre cái kia lẽ ra nên thuộc về nó bầu trời cũng mãi mãi cũng không thể lại lần nữa bay lượn hiện tại ngài còn cảm thấy cho nó rất vui vẻ sao nếu không ngài thử đem cái lồng mở ra nhìn nó có thể hay không bay đi nghe được thúy di lời nói sau trần du nhạc một bên xem thường nói chuyện một bên lấy tay hướng lồng chim cửa thân đi mở ra liền mở ra ta nuôi nó đến mấy năm đều mỗi ngày cho nó lại là sướng khúc lại là này ăn ngon nó còn có thể cam lòng rời đi ta sao sau một phút trần du nhạc nhìn không hề có thứ gì lồng chim bi phân hô ta điều đây một bên thôi di nhìn thấy khung cảnh này không nhịn được c ư ờ i r a âm thanh ha ha ha ta đều nói rồi người ta cái kia chim nhỏ n ó n g trông chính là bầu trời không phải ngươi cái kia phá lồng chim trần du nhạc bất đắc dĩ thở dài đưa tay đóng lại lồng chim tính toán một chút nó yêu đi thì đi đi ngay vào lúc này đột nhiên một bóng người vọt đến bên trong vườn trần du nhạc cùng thôi di hai người đều không chút nào kinh hoàng nhìn thấy trần du nhạc cùng thôi di sau bên trong vườn xuất hiện người này s ư ớ n g sốt một chút có điều vẫn là vội vã ôm quyền hành lê nói rằng nhìn thấy nhị hoàng tử nhìn thấy hồ cung phụng trần du nhạc nhẹ giọng hỏi chuyện gì cần làm phiền n g ư y i n g ư ờ i cấm vệ quân này thống lĩnh lại đây à vừa n ã y có người bẩm báo người này xuất hiện mạnh mẽ k i n h khí vì lẽ đó hạ quan lúc này mới lại đây điều tra một h ồ i trần du nhạc không đáng kể phất tay một cái không sao rồi đi thôi vừa nãy là b ả n cung ta thả cái rắm m à t h ô i cấm vệ quân thống lĩnh cười cợt biết vị này nhị hoàng tử không giống với hoàng tử khác như vậy nghiêm túc tầm thường thời điểm liền yêu thích mở chút không tìm giới hạn chuyện cười vì lẽ đó nghe nói như thế cũng không thật sự có điều có nhị hoàng tử cùng hồ cung p ụ ở nơi này cũng xác thực không cần có hẳn ở nhị hoàng tử hồ cung p ụ hạ quan xin được cáo lôi trước nhìn thấy hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh lắc mình sau khi rời đi thúy di lúc này mới nhìn trần du nhạc nói rằng vừa nãy hỏa khí lớn như vậy làm gì đây trần du nhạc nhún núi b a i bất đắc di nói dù sao tam đệ đối với mẫu thân bất kính m à đúng rồi n g ư ơ i đến cùng định làm như thế nào ta xem hoàng thượng cũng không mấy năm cái kia ngôi vị hoàng đế n g ư ơ i đến cùng có nguyện ý hay không đi tranh đây thúy di ngồi ở trần du nhạc trước mặt nhìn vị này từ nhỏ chính mình một tay nuôi n ấ n g hải tử ta biết ngươi bản tính ngươi nếu như lên làm hoàng thượng nhất định sẽ đối với bách tính rất tốt điểm ấy hiểu rõ ngươi người đều biết vì lẽ đó ngươi nếu như lựa chọn đứng ra cung phụng các bên trong người đều sẽ chọn ủng hộ ngươi bọn họ đều yêu quý ngươi trần du nhạc khép cười một tiếng không chút nào bởi vì nghe được cung phụng các ứng cử viên chọn giúp đỡ chính mình mà hài lòng hơn nữa đối với chính mình thúy di lời nói hắn cũng có sự khác biệt ý kiến thúy di ta xác thực gặp đối với bách tính rất tốt có điều cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy mà thôi thế nhưng vương triều cần không phải một vị cái gọi là đối với bách tính tốt hoàng thượng mà là cần một vị có thể để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn hoàng thượng điểm ấy ta kém xa tic tac nhìn không hề có thứ gì lồng chim trần du nhạc thở dài chim nhỏ có thể bay đi nhưng ta có thể bay đến chạy đi đâu n th cũng chính là ta lồng c h i m ta coi như muốn bay đi có thể bay đến chạy đi đâu đây thúy di bất đắc dĩ lắc đầu một cái không nhịn được k h u y ớ n đến vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày như thế không có việc gì không tranh với lợi à, khúc sướng nhiều hơn nữa cũng sẽ chán nếu không hướng hoàng thượng lấy cái chức quan hướng về ngũ hoàng tử như vậy rời đi tòa này hoàng cung đi ha ha ha thúy di ngươi nói cũng ung dung k h e n chốt ta cũng không biết mình có thể làm gì à cũng không thể gọi ta đi trong cầm ý vệ người hầu đi k h e n chốt coi như ta muốn đi người ta cũng sẽ không muốn ta à trần du nhạc đứng lên vô vô áo gió hướng thúy di cười cận đi thôi thúy di ngày hôm nay nhưng là n ê n tài thần tháng ngày đây chúng ta đi bên ngoài trên đường đi dạo đi để những người nhà quê khỏe mạnh thưởng thức một hồi bản hoàng tử này một thân quần áo mới chương bảy trăm hai mươi bốn lo chuyện nhà tỷ đ ệ thời gian đảo mắt liền đi đến tháng riêng mùng bảy thái huyền vương t r i ề u nơi này cũng không có cái gì mùng bảy khởi công lời giải thích chỉ là ngày này là có người muốn rời đi hoàn g thành tháng ngày mà thôi nhìn thấy còn đang không ngừng vì chính mình cùng đệ đệ tăng thêm đồ vật cha giả cố lệ bình bất đắc di nói cha thật không cần trang nhiều như vậy đồ vật dọc theo con đường này chúng ta gặp chăm sóc tốt chính mình lại nói không phải còn có cẩm ý hề vệ đồng hành mà ngài liền yên tâm được rồi cố t h a n h u y ế t một cái nữ nhi bảo bối của mình thiếu kiên nhẫn phất tay nói rằng đi đi đi trên đi sang một bên ngươi biết cái gì cẩm ý hề vệ những người kia đều là tháo hán tử bọn họ ngoại trừ có thể chấp hành hộ vệ ở ngoài còn có thể làm gì vi phụ để phúc bá cho ngươi cùng gia minh chuẩn bị đều là dọc theo đường đi v ậ t ứng dụng những này là thiếu không được một bên cố gia minh cười hướng cố lệ bình nói rằng tỉ tỉ ngươi liền để phụ thân sắp xếp đi dọc theo con đường này chúng ta những người đàn ông này không đáng kể nhưng có chút đông t i ế n tỉ, tỉ ngươi cũng không thể thiêu a nghe được phụ thân và đệ đệ hai người đều nói như vậy cố lệ bình lúc này mới bông u tay để cho mình phụ thân sắp xếp lên từ hoàng thành đến nam hải phủ ố n thành coi như dọc theo đường đi không có ngừng lại lấy cố lệ bình bọn họ xe ngựa n đội ngũ tốc độ tiến lên đến xem ít nhất cũng cần năm sáu ngày thời gian thời gian lâu như vậy nếu là không có chuẩn bị một ít vật ứng dụng trên đường vẫn đúng là không nhất định thật mua đây chạy đi tuy rằng rất khổ cực nhưng nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy lý đại ca cố ra mình lắc lắc đầu biết mình tỉ, tỉ ở hài lòng cái gì lần này về hoàng thành tết đến Lo lớn lại cho ngoại chuyện cổng chút chúc nhà phá, suýt quan đây nữa người đáng trừ tiết bị đạp vậy i người hiểu lý đại ca hướng đi người ở ngoài, còn có một loại người. ê n cùng những muốn hướng còn ca có tìm một lý ở v thì là các đại công tử ca cùng các đại tiểu thư t h ư m ờ i đều hy vọng có thể xin mời lo chuyện nhà hai tỷ đệ đứng ra tham gia một ít tụ hội đa dạng có lấy văn hóa giao lưu làm chủ tụ hội có giới chính trị tài tử tụ hội càng nhiều vân là t ư ơ n g tự ra mắt loại kia tụ hội nay cố gia minh c ù n g cố lệ bình hai tỷ đệ không nói chuyện những khác mặc kệ là tướng mạo vẫn là tài hoa cùng với sau l ư n g gia thế cái kia đều là tốt nhất ứng cử viên tại đây cái không tới đôi mươi liền có thể kết hôn sinh con thời đại bên trong hai tỷ đệ dĩ nhiên đều còn chưa có kết hôn này ở bên trong hoàng thành cũng không thấy nhiều có điều theo một lần tụ hội sau khi liền không còn có người đến quái dày lo chuyện nhà hai tỷ đệ nguyên nhân rất đơn giản cố lệ bình ngày đó là thực sự là không chịu được này không ngừng mời huống hầu ngày đó xin mời người còn là một vị môn hạ tỉnh thị lan công tử không chịu nổi mặt mũi cố lệ bình lúc này mới cùng mình đệ đệ cố gia minh đồng thời đi đến đến hẹn có điều ở trước khi đi cố lệ bình buồn phiền liền bị hắn cha g i ả cố thành lấy thuận miệng nói danh nghĩa báo cho cẩm y đ ị vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh sau đó buổi tối ngày hôm ấy cùng đi cố lệ bình dự tiệc ngoại trừ đệ đệ của nàng cố gia minh ở ngoài còn có mấy người khác cũng cùng đi buổi tối hôm đó tụ hội hành c á p nhị tướng một trong vương hữu tài cầm ý địa vệ tổng kỳ thần kiếm sơn nội môn trưởng lao vong xuyên cầm ý địa vệ b á c hộ lao thần sơn đệ tử đích truyền vô vi đạo t r ư ở n g cầm ý địa vệ b á c hộ n h a đúng rồi liền mới lên cấp cầm ý địa vệ thiên hộ du ra hai huynh đệ cũng lấy ăn miễn phí bữa tiệc lớn danh nghĩa theo đi tới lúc đó cố gia minh nhớ tới bên trong tự lâu cái nhóm này các công tử ca nhìn thấy tùy tùng tỉ tỉ đi bọn cầm ý về sau mỗi một người đều chiếc đua đó l à động cũng không dám động đậy nói chuyện cũng phải ngắt lấy giọng cá biệt nhát gan hoặc là bình thường làm chuyện xấu đều sợ vãi tẻ rồi thực cố gia minh không biết chính là vốn là liền vẫn ở bên trong hoàng thành nhàn rỗi kẻ nhạt h u y ề n vũ t ừ hoành biết chuyện này sau còn dự định đồng thời theo đi tham gia trò vui may là bị cầm ý hiể vệ mọi người cho ngăn lại nếu không thì t ừ hoành nếu như đi lời nói cái nhóm này các công tử ca bậc cha chú liền muốn hoài nghi hoàng thượng có phải là dự định thanh toán bọn họ cũng là bởi vì chuyện này nhà chúng ta t ừ hoành đại nhân phi thường không vui tức giận liền đùi gà đều nhiều hơn ăn hai cái nghĩ đến những chuyện này cố gia minh liếp nhìn cố lệ bình dù cho lý đại ca không có ở hoàn thành không có ở tỷ tỷ mình bên người nhưng là hắn như cũ còn đang bảo vệ tỷ tỷ hay là lý đại ca những người thủ h ạ bạn tốt thượng cấp đã sớm đem tỷ tỷ xem là người mình đi ngược lại cố gia minh là rất có tự mình biết mình nhiều như vậy ngồi ở vị trí cao tay nhiễm máu tươi bọn cầm ý vệ khẳng định là sẽ không bởi vì mình mới điều động chính mình nhiều nhất cũng chỉ là thơm lấy mà thôi đây b ì n h nhi gia minh đến ôn thành sau khiến người ta chuyển phong tin trở về báo cái bình an biết không cố thành có chút không muốn nhìn trước mắt con cái của chính mình mới vừa gặp nhau không bao lâu liền lại muốn đưa đường bọn họ lần này phân biệt sau không biết lần sau lại gặp lại lại là năm nào tháng nào nghĩ đến bên trong cố thành không nhịn được thở dài có điều hắn cũng biết chim non trước sau phải trải qua rèn luyện mới có thể trở thành ở trên trời bay lượn h ù n g ư n g hắn cố thành quyết không thể bởi vì một điểm tư tình do đó ngăn cản các con gái phát triển nhìn thấy cố thành cái kia không muốn dáng vẻ cố lệ bình cũng không nhịn được nước mắt bắt đầu ở viền mắt bên trong đào canh vài bước đi đến cố thành bên người ngồi sùng xuống, xuống tay gối lên cố thành trên đầu gối nhẹ giọng nói rằng cha bình nhi cùng gia minh không ở ngài bên người thời điểm ngài có thể phải bảo trọng thân thể a thiết không thể vất vả quá độ con gái gặp thường xuyên cho ngài viết tin cố thành s ờ s ờ cố lệ bình đầu từ gái nói được được được vi phụ nhất định sẽ bảo trọng thân thể vi phụ còn muốn ôm ngoại tôn đây ai nha cha ngài lại bắt đầu không đứng đắn cố lệ bình nghe được cha mình lời nói sau không nhịn được thẹn thùng đứng lên e thẹn nói rằng ha ha ha được rồi các ngươi sớm một chút lên đường thôi miễn cho người ta ở bên ngoài vẫn chờ chúng ta cố thành đứng lên dự định cuối cùng đưa đưa tới con cái của chính mình cố phủ đoàn người đi đến ngoài cửa lớn nơi này sớm có một đại đội nhân mã chờ đợi ở đây Thấy cố thành, người người ha ha thành, Cô thành gật cụ tương tự đáp lê nói n rằng tiểu nữ tiểu nhi này một đường liền làm phiền vòng xuyên bách hộ phúc bá cố phủ quản gia phúc bá đi lên phía trước đưa cho cố thành một cái to bằng bàn tay hầu bao vòng xuyên bách hộ những này là lão phu một ít nho nhỏ tâm ý có thể cho các vị cầm y địa vệ dọc theo đường đi mua điểm hào tử uống uống kính xin vòng xuyên bách hộ không muốn từ chối cố thành biết cẩm y gì hệ vệ là bởi vì nữ nhi mình cùng lý mỗ nhân t i ể u t ử kia quan hệ mới lựa chọn một đường hộ tống nhưng cố thành cũng sẽ không bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền lơ là nên có lễ tiết cẩm y gì hệ vệ bách hộ không thiếu trong tay mình trong ví này đ i ể m b ạ c nhưng đối phương nhất định có thể từ chính mình những n à y cử động ở trong cảm nhận được tôn trọng đây mới là cố thành cần nhất biểu đạt thái độ vậy thì là tình cảm quy tình cảm cảm tạ hay là m u ố n có vong xuyên tiếp nhận hầu bao sau không nhịn được nội tâm cảm khái một hồi vẫn là người ta người từng trải làm việc chu toàn a cái cơ bản quan đại chúng h u n h đệ liền đa tạ cố đại nhân lòng tốt vong xuyên sau khi nói xong nhìn về phía cố thành phía sau cố lệ bình c ù n g cố gia minh bình nhi cô đương chúng ta lên đường đi cố lệ bình c ù n g cố gia minh hai người c ù n g cố thành làm cuối cùng một phen cáo biệt sau lúc này mới tùy tùng v o n g xuyên mọi người hướng hoàng thành đi ra ngoài bình nhị cô đương cố cô công tử bên trong hoàng thành không thể cưỡi ngựa chờ chúng ta ra hoàng thành sau đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngựa đa tạ vong xuyên b á c hộ còn làm phiền ngài đưa hai người chúng ta đ o ạ n đường vong xuyên cười cận đừng khắc khí đang nói bản quan cũng không phải chuyên đến hộ tống các ngươi vừa vặn chúng ta cần phải đi hướng về lý đại nhân truyền đạt hoàng thượng mới nhất ý trị tiện đường mà thôi cái kia sẽ không bởi vì ta cùng ra mình chỉ hoãn các người đưa tin chứ cố lệ bình có chút lo lắng hỏi vong xuyên không đáng kể vung vung tay không sao thời gian tới kịp lại nói coi như không kịp cũng có thể để cho lý đại nhân chính mình thừa phi ưng về hoàn g thành m à chính là mệnh điểm m à thôi lý m ô nhân ta cảm tạ ngươi a chương bảy trăm hai mươi lăm sắp điều nhiệm lý m ô nhân lý thiên hữu xem xong trong tay mật hàm sau hướng một bên bình tĩnh ngồi uống t r à vong xuyên dơ dơ lên trong tay mật hàm ngươi biết hoàng thượng để ta lúc nào về hoàn thành sao biết a tháng riêng mười lăm đến bên trong hoàn thành thuật trước mạ chỉ huy sứ đại nhân nói với ta a lý thiên hữu sắc mặt tâm trầm thả xuống tin hàm âm ú hỏi vậy ngươi có biết hay không ngày hôm nay số m ấ y à? vong xuyên n u ố t một ngụm nước bọt gãi gãi đầu có chút thật không thiện ngày hôm nay tháng riêng mười ba mà ta biết là sốt ruột điểm có điều thừa phi ưng lời nói vẫn là có thể cản về hoàn thành còn có ngươi cũng không thể trách ta à b ả o bối của ngươi bình nhi cô nương một giới cô gái yếu đuối ta lại không thể làm cho nàng xe ngựa tăng nhanh tốc độ nếu không thì nàng tuyệt đối không chịu được ai trên quầy như thế chút hai hàng lý thiên hữu cũng chỉ có thể nhận xui x ẻ rồi cũng may vong xuyên nói không sai thời gian một ngày thừa phi ưng vẫn là có thể cản về hoàn thành Có điều t thành thành chúc mừng, chúc mừng khắc đó, khắc i n h cố gia minh đồng chí đi qua tổ chức thương thảo sau trịnh trọng quyết định quyết định để cố gia minh đồng chí ngươi tới đảm nhiệm tân một đời ôn thành thành chủ trước hy vọng ngươi không mướn phụ lòng triều đình tín nhiệm đối với người cùng kỳ vọng a cố gia minh vào lúc này cảm thấy một loại hết sức quen thuộc cảm giác xa lạ cảnh tượng như thế này loại này đối thoại hắn thật giống trước trải qua như thế chính là lần kia vốn là chính mình chỉ là làm một lần đơn giản báo cáo mà thôi sau đó đột nhiên liền được báo cho chính mình trở thành cái gọi là phó thành chủ ngày hôm nay chính mình cùng tỷ tỷ mới vừa trở lại ôn thành này liền cơm cứng chưa ăn nữa lại bị cáo biết chính mình trở thành ôn thành thành chủ ở lý đại ca dưới c h ứ a n g ư ờ i hầu tham quan liền như vậy tùy ý sao còn có a đổi mặc cho ôn thành thành chủ chuyện lớn như vậy phụ chủ đại nhân bên kia có thể đồng ý không cuối cùng tại sao trừ mình ra cùng t ỷ t ỷ ở ngoài ở đây còn lại mọi người sẽ không có một điểm kinh ngạc dáng vẻ đây vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người chính đang ăn ăn vặt lại như không nghe lý đại nhân lời nói như thế vong xuyên bách hộ thì lại ngồi ở trên ghế ngáp một cái vào lúc này còn ở khu lỗ mũi thỉnh thoảng phóng ra ám khí cho tới vị kia vô vi đạo trưởng vừa tiến đến sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần như là người chết cũng không n ú c đ í c h còn lại những cầm y d ì vệ đó môn từng cái từng cái không phải ở lau chùi vũ khí chính là ở hồn ở trên mây lại như toàn trường thật giống chỉ có chính mình cùng tỉ, tỉ phi thường quan tâm ôn thành thành chủ chức như thế lý đại nhân chuyện này cũng quá đột nhiên đi gia minh cũng không có thu được lại bộ bên k i a điều nhiệm công văn a cố gia minh không có cân nhắc lý đại ca từ nhậm ôn thành thành chủ trước sau đi ở hắn tin tưởng lý đại ca tuyệt đối sẽ có một cái càng tốt hơn nơi đi hắn quan tâm chính là hắn vì sao lại thăng chức vì là ôn thành thành chủ còn có loại này thăng chức phương thức có hợp hay không luật pháp mà thôi không cần lo lắng những chuyện này lý thiên hữu cười giải thích một hồi nhờ ngươi thăng chức trở thành ôn thành thành chủ là bản quan cùng phụ chủ đại nhân cùng thương thảo sau quyết định chờ bản quan bên này chính thức từ nhậm ôn thành thành chủ trước sau tự nhiên sẽ có lại bộ công văn phát đến trên tay ngươi bởi vì bản quan lập tức liền phải về hoàng thượng t h u ậ t trước vì lẽ đó trước tiên cùng ngươi nói một chút vốn là là không cần vội vã như vậy thế nhưng có vị nhân tài bức bản quan không thể không như thế gấp nói xong lý thiên hữu liếc mắt nhìn vòng xuyên đối phương lập tức q u a y đầu nhìn về phía nơi khác giả vờ giả vịt nghiên cứu lên móng tay đến rồi gia minh nhường ngươi đến làm ôn thành thành chủ là bản quan nhiều mặt sau khi tự hỏi quyết định ngươi quen thuộc bản quan đối với ôn thành tất cả phát triển quy hoạch đặc biệt đối với người ngoài thôn kêu gọi đầu tư thương mại chính sách càng là vô cùng hiểu rõ bản quan đi rồi nhường ngươi đến làm ôn thành thành、chủ. mới có thể không quấy dày ôn thành tất cả mọi thứ ở hiện tại an bài lý thiên hữu nhấp n g ụ m trà sau đặt chén trà xuống ngươi biết b ả n quan chức an bài muốn hướng về đặt thành hiệu quả lời nói là cần thời gian để chứng minh b ả n quan không muốn một cái không hiểu ôn thành phát triển quan chức đến làm thành chủ vì lẽ đó b ả n quan cùng phụ chủ đều cho rằng ngươi chính là người thích hợp nhất tuy rằng ngươi còn rất trẻ làm thành chủ đối với ngươi tới nói xem như là một cái rất lớn khiêu chiến có điều b ả n quan tin tưởng ngươi có thể làm thật người thành chủ này h ú n g hồ còn có bình nhi ở ôn thành bên trong chợ giúp ngươi này nếu như còn thống trị không tốt ôn thành lời nói bạn quan có thể muốn hỏi tội cho ngươi đi không giống nhau không chờ cố gia minh trả lời một bên cố lệ bình không nhịn được hỏi lý đại ca ngươi muốn rời khỏi ôn thành sao lý thiên hữu nhẹ nhàng gật gù mỉm cười nói đúng lập tức liền phải về một chuyên hoàn thành nếu như không đoán sai lời nói khả năng muốn đi chỗ khác n h ậ m trước như vậy a cố lệ bình sau khi nghe xong mím mím môi nàng giờ khắp này phi thường không muốn mới vừa trở lại ôn thành còn chưa tới cùng cùng lý đại ca đồng thời ăn bữa cơm đối phương liền muốn lập tức hoàn thành hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ không ở trọ lại ôn thành đến, đến rồi thế nhưng cố lệ bình biết đây đối với lý đại ca là chuyện tốt nhờ vào lần này về hoàn thành theo ấ n lời của phụ thân tới nói lý đại ca đây mới thực sự là bước vào một cái đặc thù giai cấp một cái có thể chỉ phối thái huyền vương t r i ề u quốc sự cái k i a đặc thù giai cấp cố lệ bình biết mình không ngăn được lý đại ca càng không thể đi ngăn cản lý đại ca phát triển nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng phi thường thất lạc nhìn thấy cố lệ bình d á n g vẻ lý thiên hữu nội tâm thở dài hắn có thể thế nào đây hoàng thượng lời không thể không nghe à tuy rằng cũng muốn cùng cố lệ bình bọn họ dừng lại lâu trên một quãng thời gian nhưng người trong giang hổ thân bất g i kỷ câu nói này tương tự thích hợp với trên triệu đường bình nhi buổi tối đồng thời ăn bữa cơm đi Cơm nước ngươi xong lý Đại ca liền ca chuẩn muốn u bị x ấ thiên p á t thành. Thấy t về hoàn h Lý hữu nhìn phía về cười h h mình, Minh thị nhân ngài yên tâm, gia Minh nhất định sẽ thông trị thật thành, tất nhiên sẽ không phụ lòng lý đại nhân Thiên Hiếu í n nói. ngài yên ôn lòng vun bón tâm, tâm Cố Gia Gia vội biểu Đại Đại vã trị tất Lý Lý Lý ý. sẽ sẽ lắc đầu một cái sửa lại một hồi cố gia minh lời nói không phải không phụ lòng b ạ n quan là không muốn phụ lòng ôn thành bách tính đối với thành chủ trờ mong hy vọng ngươi có thể thời khắc nhớ kỹ chính mình cái tiêm một thân quan phục chính là ai xuyên cố gia minh thật lòng gật gù biết rồi lý đại nhân gia minh ổn thỏa sẽ không phụ lòng bách tính trờ mong được gia minh ngươi cùng bình nhi chạy đi cũng cực khổ rồi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi bởi tôi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm biết lý thiên hữu đây là muốn bàn giao đồng thời sự t ì n h khác vì lẽ đó cố lệ bình cùng cố gia minh không do dự dù cho là không muốn rời đi cố lệ bình giờ khác này cũng cùng đệ đệ mình cùng đi ra khỏi phụ thành chủ nhìn thấy lo chuyện nhà hai tỷ đệ đi rồi sau vong xuyên không nhịn được hướng lý thiên hữu nói rằng lý mỗi nhân thật tốt cô nơ à không chỉ có hiểu ý thông tình đ ặ i lý tự thân làm quan còn đặc biệt có năng lực người biết nàng ở chúng ta trên diễn đàn đều là phi thường có danh tiếng thái huyền người địa phương sao loại này cô gái quả thực chính là hiền nội trợ a ngươi còn do dự cái cây bớ đây đạo trưởng ngươi nói đúng không vẫn nhắm mắt dưỡng thần vô vi đạo trưởng nghe được vong xuyên lời nói sau mở hai mắt ra hướng lý thiên hữu nói thật cưới nàng ở thái huyền vương t r i ề u bên trong thành hôn người ngoài thôn hiện tại lại không phải chuyện ly kỳ gì rất nhiều người trong thực tế một cái bên này cũng một cái đều chăm sóc tới được lý thiên hữu n h u n h ữ n mày không có trả lời trước tiên đừng thảo luận ta việc này các ngươi khoảng thời gian này vẫn tuân ở bên trong hoàng thành n ợ i ta nghĩ hướng về các ngươi hỏi một ít chuyện liên quan với bên trong hoàng cung một ít chuyện chương bảy trăm hai mươi sáu nói chuyện tiếm, suy đoán. lý thiên hữu ngồi ở trên ghế tay phải nâng cầm tay trái vô ý thức đang nhẹ nhàng vô b ắ p đ u ổ i vừa nhìn liền biết là đang muốn hỏi đề suy nghĩ một lúc sau lý thiên hữu lúc này mới phục hồi tinh thần lại hướng vong xuyên cùng vô vi đạo trường hỏi các ngươi là nói các đại hoàng tử đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng lôi kéo lên các đại triều thần sao vong xuyên gật g ù không sai đặc biệt vị kia tam hoàng tử càng là có vẻ vô cùng điên cuồng liền người của cầm ý vệ đều muốn lôi kéo còn dự định để chỉ huy sứ đại nhân sáng tỏ chống nợ hắn lý thiên hữu có chút ngạc nhiên không dám tin tưởng nói rằng thật hay giả、à? không phải hắn đi hiện tại liền dám bắt đầu lôi kéo cầm ý địa vệ ta cũng là như thế nghĩ tới à chỉ có thể nói không thẹn là dám ở ngươi trên địa bàn quay dối manh nam hiện tại càng là liền cầm ý địa vệ cũng bắt đầu lôi kéo có điều người này đối với chúng ta mà nói không đáng kể không cần lo lắng quá mức có ý gì lý thiên hữu có chút không hiểu vong xuyên lời nói vô vi đạo trưởng khép cười một tiếng giải thích một chút vong xuyên ý tứ là vị tiêu tam hoàng tử tuy rằng lôi kéo cầm ý địa vệ nhưng cũng không muốn lôi kéo chúng ta những này người ngoài thôn hắn đối ngoại dân làng phi thường tam thủ cho là chúng ta là thái huyền vương triệu gieo vạn đừng nói lôi kéo thậm chí đồn đại hắn còn muốn thanh lý chúng ta đây. lý thiên hữu là thật sự có chút chấn kinh rồi thiên lão ra à cái này cần có cỡ nào ngu xuẩn thông minh mới có thể có thanh lý người ngoài thôn cái này ngu xuẩn ý n g h ĩ à. không phải hắn không biết hiện tại thái huyền vương t r i ề u bên trong có bao nhiêu người ngoài thôn sao hắn không biết có bao nhiêu người ngoài thôn hiện tại ở một ít rất trọng yếu cương vị trên làm việc sao hắn không biết hiện tại người ngoài thôn cho thái huyền vương t r i ề u mang đến bao lớn thay đổi sao liên tiếp mây vấn đề tung sau lý thiên hữu không nhịn được nói rằng l i ê n thông minh này hắn còn muốn tranh cướp ngôi vị hoàng đệ thất tâm phong chứ vong xuyên nhún bay biểu thị bất đắc gì nói cái kia có thể làm sao người ta chính là có loại ý nghĩ này à lại nói lý mộ nhân ngươi đừng nói ngươi không biết đối lập với các đại môn phái còn khá là hoan nghênh chúng ta người ngoài thôn ở ngoài thực thái huyền vương triều các đại thế gia là phi thường không thích chúng ta đám người này lý thiên hữu saku đương nhiên hiểu dù sao chúng ta những người này xuất hiện đánh v ỡ những người thế gia trước một ít lũng đoạn mà mặc kệ là tin tức vẫn là tài nguyên cũng hoặc là sinh sản kỹ thuật năng lực triều đình vui vẻ thu nạp chúng ta là bởi vì chúng ta có thể vì triều đình mang đến rõ ràng chỗ tốt thế gia chán ghét chúng ta là bởi vì chúng ta vẫn ở dao động căn cơ của bọn họ Tam、hoàng、tử mẹ Hoàng đẻ lúc à là Hoàng này là Hoàng thành này nhà Chu Chu Chu cái chuỗi tắc Chu chống cùng chiều có cái Thái Hậu, Thái Hậu khỏe mạnh nhìn sau đều sau sau, tuần Tam tử ta tại chiều nội đường, có cái gì thế Gia, kia nói Gia nội vậy ra lưng lưng lực. l đường động nên đến đến gì về xem đỡ, ở này vong xuyên đột nhiên hướng về lý thiên hữu thần thần bí bí mở miệng nói rằng ta cho ngươi biết ta bên trong hoàng thành còn có một vị hoàng tử bây giờ đối với ngươi mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m đây chỉ có điều vị hoàng tử như vậy muốn làm hoàng ngươi ngươi biết là ai không lý thiên hữu khép cười một tiếng chưa cho vong xuyên trang bức cơ hội trực tiếp mở miệng nói rằng trang thần bí dị thất hoàng tử trần tư đạo đúng không vong xuyên có chút mất hết cả hứng mẹ kiếp cái tên này rõ ràng cách xa ở ôn thành chính mình cùng vô vi đạo trưởng khoảng thời gian này cũng không cùng hắn ở hiện thực bên trong tán g ố u qua nhưng làm sao có thể đối với bên trong hoàng thành rất nhiều động tĩnh quen thuộc như thế đây lý m ô nhân ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi xem c h ọ n ai vô vi đạo trưởng lúc này hướng lý thiên hữu hỏi đúng đây lý m ô nhân ngươi mỗi ngày ở ôn thành bên trong đợi nam hải phủ vị này ra ngươi cảm thấy đến làm sao a dù sao hiện nay đến xem các đại hoàng tử cũng chỉ có hắn là đường hoàng gia g á n g quan to một phương đây có phải là rất có cơ hội a lý thiên hữu biết hai người nói tới a i nam hải phủ phụ chủ ngũ hoàng tử trần tự tình suy nghĩ một lúc sau lý thiên hữu chậm rãi mở miệng nói rằng đang không có hoàng thượng chính thức ban bố thánh chỉ trước ngũ hoàng tử có ưu thế của hắn cũng có hắn thế yếu ưu thế chính là ở hoàng tử khác còn ở lôi kéo q u ầ n thần làm kết đảng chống đỡ cái trò này thời điểm ngũ hoàng tử dựa vào tự thân năng lực đã trở thành vương triều bên trong một thành viên đại thần tự thân vốn là đại diện cho một luồng thực lực mạnh mẽ không cần cần phải đi thu được triều đỉnh những người lão đồng bạc môn chống đỡ chỉ cần hoàng thượng tán thành hắn là được hoàng thượng là cái hình dáng gì người ta không dám nói hiểu thêm nhưng tuyệt đối không phải một cái cảm tính người tin tưởng hắn lựa chọn hoàng tử kế thừa đại thống thời điểm nhất định sẽ càng thêm coi trọng năng lực mà không phải cái gọi là người ủng hộ bao nhiêu điểm ấy đối với một vị với trong hỗn loại bình định thiên hạ hùng chủ tới nói là vô dụng nhất đồ vật thế yếu mà cũng rất rõ ràng dù sao đang ở nam hải phủ bên trong bên trong hoàng thành nếu là có cái gì biến động ngũ hoàng tử coi như ở bên trong hoàng thành có thám tử cũng nhất định không thể tới lúc phản ứng lại mỗi một bước đi đều cần càng cẩn thận e rẻ hơn một ít còn có một chút to lớn nhất thế yếu vậy thì là s a lương thực lực ngũ hoàng tử mẹ đẻ chính là được cương chịu nhất tư quy phi sau l ư n g tư gia cũng bởi vì tư quý phi nguyên nhân trở thành mới lên cấp thế gia nhưng mặc dù nói là thế gia căn cơ vẫn là quán ông cùng những người tương tự tam hoàng tử thất hoàng tử sau l ư n g ngàn năm thế gia so sánh với nhau thế yếu vẫn là rất rõ ràng n g h e xong lý thiên hữu lời nói sau vong xuyên không nhịn được hướng đưa ra nghị vấn nếu như hoàng thành mây vị kêu hoàng tử thật sự thu được phần lớn triều thần chống đỡ phần lớn thế gia chống đỡ mà hoàng thượng vừa không có lựa chọn bọn họ cái kia chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn thiên hạ đại đoạn lý thiên hữu cười lạnh một tiếng hướng không rõ vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng nhẹ dọc nói rằng đã quên chúng ta mặc quần áo sao? hoàng thượng làm ra quyết định sau đương nhiên phải thanh tẩy những người thanh n â m phản đối vì là mặt sau kế vị vị kia thái tử quét sạch tất cả cản trở ta tin tưởng ở trong hoàng cung long y ngồi ngay ngắn vị hùng chủ kia nhất định sẽ làm như thế cái nào triều thân dám phản đối cầm ý h i ệ vệ liền tra bọn họ cái nào thế g i a dám phản kháng cầm ý h i ệ vệ liền diệt bọn hắn hơn nữa các ngươi phải biết quân đội nhưng là vẫn luôn vững vàng t r ộ p vào hoàng thượng trong tay điểm ấy mới thật sự là cường mạnh mẽ thực lực là có thể quét sạch tất cả dung chuyển thực lực vì lẽ đó các ngươi còn cảm thấy được thiên hạ gặp đại loạn sao ta cảm giác ngay ở chúng ta không biết tình huống hoàng thượng cũng được. thái huyền vương triều bên trong những người chân chính tầng cao nhất nhân sĩ cũng được tỉ như chúng ta trong cẩm ý vệ cái kia mấy đại thần vệ các đại nhân đã sớm phải làm được rồi hoàn thiện an bài lấy ứng đôi sắp có khả năng phát sinh biên hóa dù sao lần trước từ tử liên sư tỷ nhưng là đột nhiên truyền cho chính mình một phần mật hàm mặt trên chỉ có bốn cái đại trị thận trọng từ lời nói đến việc làm lý thiên hữu cũng không nhịn được hoài nghị có phải là bên trong hoàng thành vị hùng chủ kia thân thể xuất hiện cái gì nghiêm trọng biên hóa nếu không thì làm sao các đại hoàng tử lại đột nhiên như vậy thủ đoạn kịch liệt lôi kéo triệu thần đây điều này cũng làm cho lần này lý thiên hữu về hoàn thành trên tâm tính phát sinh ra biến hóa không còn xem trước như vậy ung dung cảm giác nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến như thế lý thiên hữu không có tiếp tục suy nghĩ nhiều nhất định phải chưa có trở lại bên trong hoàn g thành hiểu rõ tình huống hết t h ả đều chỉ là phán đoán mà thôi nhìn trước mắt thủ hạ mình vị kia đại tướng lý thiên hữu c ư ờ i hướng vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng nói rằng lần này chỉ huy sứ sở dĩ để cho các ngươi hai cái đồng thời lại đây ngoại trừ đưa tin ở ngoài cũng là có nhiệm vụ cần ta cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ gì a vong xuyên tò mò hỏi chạy tới nam hải phủ an hỏi bảy i n h phát h i n g o ạ trăm i i u hai n Thiên tạc. Hiếu chắp đứng mươi t t bình nói. bảy một đao phá vật pháp vừa tối phụ thành chủ hậu hoa viên bên trong trong lương đình nhìn vẫn thao túng c h i ế c đuốc mà không dùng nữa cô lệ bình lý thiên hữu cởi hỏi làm sao bình nhi là cơm nước không hợp khẩu v ị sao ta để bếp sau lại thiêu chút những k h á c cơm nước đi cô lệ bình nhẹ nhàng lắc đầu một cái không cần lý đại ca món ăn ăn thật ngon ha ha ha bình nhi nói cái gì lời nói dối ngươi nhưng là một cái món ăn c ư n g chưa ăn nữa làm sao sẽ biết cơm nước ăn ngon a vốn là ngày hôm nay lý thiên hữu là dự định đồng thời mời tiệc mọi người thế nhưng làm cố gia minh cùng vòng xuyên còn có vô vi đạo trưởng nhìn thấy cô lệ bình ánh mắt sau ba cái đại lao r a liền tự phát nói tốt lâu không còn đếm trải ôn thành bên trong tiểu lâu cấm nước vội vã đi ra phủ thành chủ cho lý thiên hữu cùng cố lệ bình hai người lưu ra không gian trong lúc bị đồng thời lôi đi hành cấp nhị tướng còn phi thường không vui cảm thấy đến không có hai người mình bảo vệ vạn nhất có người muốn ám sát lý đại ca vậy phải làm thế nào lời này để luôn luôn ôn hòa nhã nhặn vô vi đạo trưởng cũng không nhịn được hít sâu một hơi áp chế lại s u y cho hành cấp nhị tướng hai người náo qua vỡ dự định rốt cuộc biết tại sao vong xuyên muốn cho chính mình coi trọng này hành cấp nhị tướng hai người ngoại trừ bởi vì là lý đại nhân thân vệ ở ngoài hai người này trí tưởng tượng cũng là phi thường đáng giá khiến người ta coi trọng là thật không có nhãn lực thấy a thực sự là một đôi n g ọ a long p h ư ợ n g sổ giờ khác này lý thiên hữu nhìn thấy cố lệ bình dáng vẻ thành thực bên trong cũng thật sự tại sao đối phương sẽ như vậy có điều hắn cũng hết cách rồi vẫn là câu nói kia hoàng thượng dặn dò hiện nay a dám từ chối đây bình nhi lý đại ca từ nhậm ôn thành thành chủ sau ôn thành tất cả sự vụ vẫn là như thế ngươi trước đây là tìm ta sau đó tìm ra mình cũng giống như vậy nếu như cần phương diện nào nhân tài khiến người ta truyền tin cho ta lý đại ca giúp ngươi ở bên ngoài dân làng bên trong tìm một chút luôn cố ó lệ bình, nét, nét bình, bình mới, mới vẽ mặt thật lòng nhìn lý thiên hữu lần thứ nhất đánh gây lý thiên hữu lời nói bình nhị có thể hiểu được lý đại ca đại trượng phu phải làm trí ở bột vương hạ có thể rơi vào nhi nữ tình trưởng trong lúc đó chỉ là bình nhi nghĩ đến hiện nay bên trong hoàn thành cái kia khó lường thế cục trong lòng không nhịn được vì là lý đại ca lo lắng mà thôi có thể đến bên trong hoàng thành làm quan lẽ ra nên là đáng giá hài lòng sự t ì n h nhưng giờ khắc này hoàng thành nhưng như là một cái vòng xoáy bình thường bình nhi lo lắng lý đại ca rơi vào bên trong không cách nào tự k i ể m chế nếu như một bước đạp sai lời nói hay là thì có khả năng rơi vào vạn k i ế p bất phục khu vực lý đại ca nếu không thì ngươi hướng hoàng thượng tình cầu nhờ ngươi còn tiếp tục làm ôn thành thành chủ đi thực sự không được lời nói đừng ở triều đình bên trong làm quan tiếp tục khi ngươi cầm y địa vệ thiên hộ cũng tốt nói xong lời cuối cùng cố lệ bình không nhịn được có chút cấp thiết lên những chuyện này nàng không phải không hiểu mặc kệ là bên trong hoàng thành các đại triều thần bầu không khí chuyển biến Vẫn có thể a được như thế một vị thông tuệ dị thường lại mỹ lệ hiển thục cô gái chân thành lý thiên hữu đột nhiên cảm giác nhân sinh đều muốn viên mãn hơn một nửa nhất thời một luồng hào hùng sông lên đầu lý thiên hữu đứng dậy hướng cố lệ bình lộ ra nụ cười sán g lạ lý thiên hữu vung tay lên ngữ khí đắt đỏ nói rằng bình nhị không nên lo lắng hoàng thành thì lại làm sao những người triều thần thì lại làm sao các đại thế gia khắp nơi quyền quý vậy thì như thế nào người lý đại ca đầm rồng hang h ồ sông hơn nhiều còn có thể sợ sệt những người kia sao ta cùng nhau đi tới lần nào không nguy hiểm lần nào không phiền phức chính là có nguy hiểm đến tính mạng nhiệm vụ ta cũng đã không biết trải qua bao nhiêu lần nhưng lần nào ta không thể gặp giữ hóa lành lý đại ca đi đến thái huyền vương triều này trong khoảng thời gian ngắn ngủi lý i n thân cư cầm ý vệ thiên hữu lớp lớp, rút ra bên hông đợt bệnh đón sáng sủa ánh trăng dơ lên trong tay trường nao cố lệ bình cảm nhận được một luồng khó mà nói rõ khí thế từ chính mình lý đại ca trên người bay lên lại như chính mình hết thảy đều cũng bị lý đại ca nhìn thấu như thế lý thiên hữu nhắm mắt lại lắng lặng cảm thụ chu vi khí tức trái tim bởi vì căng thẳng mà cấp tốc nhảy lên cố lệ bình bởi vì bị chính mình khí thế sợ rồi mà ở bên bọ trong vườn lung tung chạy trốn chạy sở á t mắt Nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi chim nhỏ cũng b chim i vì k hữu í chính chính thế mắt ra, căng thẳng tiên mình, hai đánh ra chung quanh, chỉ lo có chính mình địch chúng h đến của căng có dọa ra, ra săn nó. mà mở bị đây đi săn chúng nó. Sở lại lo hoa hoa thảo thảo chim ngư trùng lý thiên hữu lại như có thể khống chế tự thân c h u n g quanh đây mấy trăm mét trong phạm vi tất cả mọi thứ như thế loại này cảm giác để hắn vô cùng mê luyến bởi vì ở chính mình thế bên trong hắn lại như không gì không làm được thần như thế lý thiên hữu mở hai mắt ra hắn cảm giác chỉ cần lại có thêm một cơ hội hắn liền có thể phá tan đạo kia vẫn ngăn cản hắn vách tượng chỉ cần một cơ hội hơn nữa lý thiên hữu từ nơi sâu xa có loại cảm giác lần này hoàn thành hành trình chính là hắn đột phá thời cơ hướng si ngốc nhìn mình cố lệ bình lộ ra mỉm cười lý thiên hữu một bên thu đao một bên nhẹ g i ọ n g cười nói bình nhi ta có một đao có thể phá v ạ n pháp bất kỳ âm mưu quy kế trước thực lực tuyệt đối đều sẽ làm mây khói phụ vân vong xuyên nhìn trái nhìn phải c a o mẻ nhìn lại h i ế p mắt nhìn ngay ở vô vi đạo trưởng không làm rõ được hắn đến cùng muốn làm gì thời điểm vong xuyên lúc này mới cánh tay đụng một cái chính mình hướng chính mình nhẹ dọn hỏi lão đạo người có hay không cảm thấy đến ta lý đại nhân thật giống không giống nhau à không đúng sắp thực tới nói là cùng ngày hôm qua so ra có chút không giống vô vi đạo trưởng nhẹ nhàng gật gù vong xuyên thấy thế vừa vỗ bàn tay một cái sắp ta liền nói ta không cảm giác sai mà nguyên lai、like、ngươi cũng có loại này cảm giác à, chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua lý m ỗ nhân uống nhiều rồi s a o cùng bình nhi cô nương nằm muốn cha cha cha ra sút ca vô vi đạo trưởng thở dài nhìn mặt hướng về h è n bọn vong xuyên bất đắc dĩ nói rằng đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì đ ồ đâu bình nhi cô nương vẫn là gái trinh ngươi không nhìn ra được sao lý m ỗ nhân hắn hắn là ngộ đạo không nghĩ đến thốt ra lời này vong xuyên kinh hãi đến biên sắc mẹ nó người ta bình nhi cô nương một mảnh phương tâm tất cả lý mẫu nhân trên người hắn không cảm kích cũng là thôi còn chạy đi làm đạo sĩ cần đối với mình như thế á c sao ngươi nói bậy b ạ gì đó đổ vào ta vong xuyên nghi hoặc nhìn vô vi đạo trưởng không phải ngươi nói hắn nộ g đạo sao được được được là vấn đề của ta nộ g đạo chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi không có nghĩa là chính là tu đạo ta đổi một loại thuyết pháp l ý đại nhân nên tối hôm qua nghĩ thông suốt một chút sự tình để hắn chính mình kiên định hơn sau đó nhân sinh phương hướng mặc kệ là võ học mặt trên vẫn là làm người xử sự phương diện nói như vậy ngươi đã hiểu chứ vong xuyên trận mắt khinh bị khinh thường nói ngươi sớm nói như vậy không phải còn ngộ đạo đây này không phải là sáng tỏ cuộc đời của chính mình mục tiêu mà vô vi đạo trưởng chẳng muốn sẽ cùng đối phương vật tay đến cùng cái gì gọi là ngộ đạo ngược lại này tâm đại gia hỏa cũng không cần hiểu rõ hai ngươi ở nói chuyện phiếm cái gì đây vong xuyên cười híp mắt hướng thu thập xong bọc hành lý lý thiên hữu nói rằng không có gì chúc ngươi thuận buồn xuôi gió đây chương bảy trăm hai mươi tám rời đi âu thành khởi đầu mới lần này cùng lý thiên hữu đồng thời hoàn thành đều là lý thiên hữu trực thuộc cầm y hệ vệ bộ h ạ xem hanh cấp nhị tướng bàng vệ quốc hạ lai、like、những người này đương nhiên ôn thành bên trong không có nhiều như vậy phi ưng có thể cung lý thiên hữu mọi người sử dụng vì lẽ đó cùng lý thiên hữu đồng thời thừa phi ưng về hoàn thành cũng chính là năm người mà thôi còn lại cầm ý rỉa vệ các thuộc hạ liền cần bọn họ tự mình kỵ khoái mã hướng hoàn thành chạy đi đến đưa lý thiên hữu ngoại trừ vong xuyên những n à y cầm ý rỉa vệ ở ngoài còn có lấy cô gia minh cố lệ bình cầm đầu ôn thành đám quan viên cùng lý thiên hữu ở ôn thành đồng thời người hầu lâu như vậy nguyên lai、like、cũng bởi vì lý thiên hữu cầm ý rỉa vệ thân phận mà cảm thấy e ngại ôn thành đám quan viên giờ khác này nội tâm từ lâu thả xuống những người sợ sệt tâm ý thậm chí còn ph bởi vì những n à y đám quan viên hiện tại đều biết thực sự vị này lý thành chủ thủ hạ người hầu chỉ cần làm tốt chính mình phận sự phải làm đến sự tình thăng quan phát tài căn bản cũng không cần lo lắng lý thành chủ người này là những n à y ôn thành đám quan viên gặp được thượng cấp bên trong số lượng không nhiều còn xem năng lực thành chủ quan chức này ở một đám triều đình bên trong quan chức bên trong thực sự là đã ít lại càng ít hiện nay xem ra tốt như vậy thành chủ liền muốn rời đi ôn thành chức phó bên trong hoàng thành nhậm chức ngẫm lại thực sự là đáng tiếc ca có điều may là đời mới ôn thành thành chủ cũng là bọn họ biết rõ người cố gia minh ở ôn thành làm lâu như vậy phó thành chủ Năng lời ự c chịu chức vẫn đến đông đảo quan chức tán thành. Ngoại trừ trở lên những n là đảo g trừ trở ư này sau khi nói xong lý thiên hữu cùng trần tự tình hai người cũng không nhịn được nợ nụ cười bởi vì bọn họ hai người trong lòng đều rõ ràng đây chính là chuyện không thể nào lần này lý thiên hữu về hoàn thành rất rõ ràng là cũng bị ủy thác trọng trách trong thời gian ngắn cái nào còn có thể trở về ôn thành đây l i ê n lần này an hồi thành ra b i ể n tiêu diệt phản tạc hành động lý thiên hữu cũng đã xác nhận không tham dự nữa hai người đi ở tất cả mọi người phía trước đại gia hỏa cũng đều đem cuối cùng thời gian để cho lý thiên hữu cùng trần tự t ì n h hai người để chuyện này đối với t r ư ớ c ở ôn thành hợp tác đồng bọn làm cái cuối cùng t á o biệt trần tự t ì n h ô m quyền thật lòng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân lúc này đi hoàn thành bản quan chân thành mong ước lý đại nhân mọi chuyện thuận lợi vì là triều đỉnh phân y u vì là hoàng thượng phân y u vì thiên hạ bách tính phân y u đa tạ trần đại nhân, lý thiên hữu gật ngủ nhẹ giọng nói c á n g o n nhìn trước mắt vị này nam hải phủ phụ chủ trong hoàng thất hoàng tử lý thiên hữu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều mới bắt đầu hắn phi thường lo lắng loại này hoàng tử đến nam hải phủ tiền nhiệm phụ chủ không chỉ có sự t ì n h sẽ không làm còn khả năng càng tìm phiền thoái cho mình cảm giác những người này ngoại trừ kết b ệ kết đảng lợi hại ở ngoài năng lực làm việc không có chút nào hành sau đó lý thiên hữu mới biết chính mình sai rồi những khác hoàng tử không rõ ràng n h ư n g ngũ hoàng tử trần tự tỉnh người này vẫn đúng là không giống nhau ngoại trừ tự thân không cái gì cái giá ở ngoài năng lực làm việc cũng là phi thường tưởng Vừa tới, tới t h từng cái, từng cái đây là một vị phi thường hợp lệ phủ chủ đại nhân đặc biệt đối với một vị hoàng tử tới nói điểm ấy thực sự là quá mức đáng quý lý thiên hữu đến hiện tại cũng không cho là chính mình là trần tự tỉnh bằng h ư u tin tưởng đối phương cũng là như thế cho rằng nhưng hay là đối phương nhưng là một cái phi thường hợp phép hợp tác đồng bọn công tác trên hợp tác đồng bọn vậy thì được rồi không phải sao nào có nhiều như vậy bằng h ư u lấy lý thiên hữu cùng trần tự tỉnh hai người địa vị đến xem hai người bọn họ kết bạn nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm à? vì lẽ đó cùng đi mưu cầu trở thành bằng h ư u tại sao không làm một vị lẫn nhau có thể đang làm việc bên trong chống đỡ tốt nhất hợp tác đồng bọn đây ở mở rộng sự nghiệp mặt trên người trong đồng đạo có thể so với cái gọi là bạn tốt càng trọng yếu hơn a lý thiên hữu dừng bước lại nhìn cách đó không xa lâm trường xoay người hướng trần tự tỉnh cười c ậ n trần đại nhân đưa q u â n ngàn dặm trung cẩn từ biệt sẽ đưa tới đây đi được cái k i ê u bản quan liền đưa đến nơi này lý đại nhân thuận buồn xôi gió trần tự tỉnh giơ tay hành lễ lý thiên hữu thấy thế cũng liền bận bịu đáp lễ lại lý thiên hữu ra hiệu hành cấp nhị tướng cùng bàng vệ quốc hạ lai trước tiên đi lâm trường chuẩn bị phi ứng lại hướng cố lệ bình mọi người gật đầu ra hiệu sau cuối cùng nhìn về phía trước mặt trần tự tỉnh trần đại nhân mặc sâu tiên lộ vô tri kỷ thiên hạ thúy nhân bất thất quân ngại ở nam hải phủ làm tất cả đều có người yên lặng nhìn kỹ đây hay là không bao lâu nữa ngài cũng đến rời đi nam hải phủ đây ném câu nói này sau lý thiên hữu phất tay một cái xoay người liền hướng lâm trường phương hướng đi lên chiêm chiếp nhìn bầu trời bay khỏi năm con phi ưng trần tự tỉnh đứng tại chỗ thật lâu không hề rời đi lý m ỗ nhân rời đi để trần tự tỉnh đột nhiên cảm giác được một tia cô đơn thật giống như mất đi một cái có thể tâm tình người thừng ngẫm lại hai người tầm thường thời điểm căn bản không cái gì cơ hội tán g â u đều đang bận rộn từng người sự t ì n h duy nhất một lần xem như là mở rộng tán câu chính là cái tia đốn cơm tất nhiên nhưng trần tự tỉnh có thể cảm giác được đối phương hiểu rất rõ ý nghĩ của chính mình có lúc một ít quyết định cũng không cần nói chuyện chỉ là l ắ c đ ắ c mấy câu nói lý mỗ nhân lập tức liền có thể rõ ràng ý của hắn có điều rất đáng tiếc hai người không thể trở thành bằng hữu hay là trong tương lai có thể nhưng hiện tại tuyệt đối không được điện hạ chúng ta trở về đi thôi lý đại nhân đã rời đi t r ậ n tự tỉnh xoay người hướng mạc hối c ư ờ i cận n g a khí nhẹ nhàng nói rằng mạc hối ngươi nói lý đại nhân lần này về hoàn thành lại sẽ vì thiên hạ mang đến biến hóa gì đó đây mạc hối lắc đầu một cái cười khổ một tiếng lý đại nhân chính là tài cao ngất trời mạc hối kém xa tic tac có điều mạc hối tin tưởng lý đại nhân sẽ vì thiên hạ bách tính làm rất nhiều rất nhiều chuyện trần tự tỉnh chắp tay sau lưng hướng trong thành đi đến thấy hắn hơi độc thân đến tống biệt lý thiên hữu những ôn thành đó đám quan viên cũng liền bận b i ể u theo đồng thời ôn thành người nói này điểm sự tỉnh phu hoàng tin tưởng bản quan cũng tin tưởng những người chống đỡ lý đại nhân các tiền bối càng thêm tin tưởng đi thôi mặc hối lý đại nhân một giới người ngoài thôn đều có như thế chí hướng chúng ta cũng không thể thua cho đối phương à. nhìn bước chân vui vẻ ngữ khí nhẹ nhàng điện hạ mặc hối tuy rằng không biết lý đại nhân đến cùng cuối cùng cùng với điện hạ nói cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được điện hạ thật giống càng có động lực vong xuyên chụp c h ú n mũi bán bay trên ngón tay á m khí sau tướng vô vi đạo trưởng nói rằng vậy chúng ta ngày hôm nay cũng xuất phát đi an hồi thành đi thật giống không thấy hải xuyên nghe nói tên kia đang không ngừng cùng từ đại nhân bị tra tấn ở trong thành công thăng cấp thành nửa bước siêu p h ạ m cường giả a thật là một biến thái giống như lý m ỗ nhân biến thái vô vi đạo trưởng gật g ủ được nghe lời ngươi trực tiếp lên đường đi hai người thương lượng xong sau cũng thẳng thắn chẳng muốn vào thành trực tiếp liền dẫn bọn cẩm ý vệ hướng an hồi thành chạy đi nhìn thấy tất cả mọi người đều đi rồi sau cố gia minh lần này bất đắc dĩ hướng tỷ tỷ mình nói rằng tỷ tỷ trở về đi thôi sau đó lại không phải không thấy được lý đại ca lý đại ca không phải nói mà chờ hắn đứng vững bước chân sẽ tìm cơ hội đem ngươi điều tới ngươi cứ yên tâm đi cố lệ bình nhẹ nhàng gật gù lúc này mới không muốn rời đi theo lý thiên hữu rời đi ô n thành hắn lại sẽ ở tân địa phương đụng với hắn phiền phái gì đây chương bảy trăm hai mươi chín dự định lại sang huy hoàng đám sơn phỉ lâm an bên trong phủ một chỗ không biết tên hoang sơn bên trong giờ khác này đang có một đám người cầm vũ khí nằm ngoài trên đỉnh núi nhỏ giọng chờ đợi đám người này không chỉ có vũ khí đa dạng có nắm trường đao trường kiếm những này giang hồ thông thường vũ khí cũng có nắm lang nha bồng đại bỡ loại này thô cùng vũ khí càng có người trực tiếp cầm rào thay không chỉ có là vũ kh xuyên cũng là rách rách dưới dưới ngoại trừ đầu lĩnh mấy người xuyên còn như là người bình thường trên người còn có vài món đại áo đông ở ngoài người còn lại mỗi người nếu như bỏ vũ khí trong tay xuống lời nói đi ở ven đường tuyệt đối sẽ làm cho người cảm giác đám người này là ăn mày xin cơm hàng người ba kẻ ngu si người xác định bọn họ từ nơi này qua sao một vị ăn mặc c h ỉ n h tề trên mặt có một đạo vết đao dáng dấp hung ác người hướng một bên nằm ú t sấp người hỏi gọi ba kẻ ngu si người này không phải thật k h ờ tử đó chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi có điều mọi người cũng đều không biết hắn tên thật là gì dần dần đều gọi hắn ba kẻ ngu si chủ nhà yên tâm đi Lao làm tử ở tại ở mười bọn hắn nhà làm mười mấy ngày mấy chủ ú ly, đã sớm n g e ngóng, ngày hôm nay bọn họ có chuyến hàng muốn đưa đến Hoàng Thành đi, đi chính là con đường này. Đúng. có là hôm họ h đưa c đi, đi nhà một cái tắt vỗ vào ba kẻ ngu si trên đầu sau đó mắng n g ư ơ i mẹ kiếp với ai tự gọi lao t ử đây lần sau còn dám nói lời này lao t ử một đao p h á c h nát ngươi miệng vân g vân g vân g ta miệng tiện miệng tiện lần sau không dám ba kẻ ngu si cười hì hì cũng không tức giận lại tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới sân đạo lúc này đại đương ra bên người mặt khác một vị xem ra có chút thư xinh dáng vẻ người tao mày hỏi ba kẻ ngu xỉ、si, người chân thật định sao nơi này nhưng là hoang sơn giã đạo bọn họ bày đặt đường núi không đi sẽ đến nơi này sao ba kẻ ngu s ỉ sau khi nghe cười đắc ý cười tự tin hướng cái kia thư sinh nói rằng nhị đương gia yên tâm đi bọn họ một nhóm hai mươi ba mươi người dùng đều là kéo hàng xe ngựa đi đường núi lời nói đến đi vòng dùng nhiều hai đến ba ngày thời gian nhưng hướng bên này xuyên qua hoang sơn giã đạo lời nói chỉ cần một ngày thời gian sáng sớm ngày mai liền có thể đến hoàn thành những thứ này đều là bọn họ đi theo trong đội ngũ người bị ta chút rượu sau mới nói cho ta bảo đảm ra không được sai lầm nhị đương gia nhẹ nhàng gật g ủ nhưng vẫn là hướng đại đương gia nói rằng đại ca Coi như là thật là sự, đại ế đến n chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. còn có đồ vật cướp đến tay sau cũng không thời ta một chút, vật tay thể phải điểm đồ để có cướp sau l người sống, nếu không thì bị người、chạy. văn xương thư viện thư thì chạy, bị đương á m n g ờ i kia phiên Đại ta nhất định sẽ tìm chúng ta phiên phước. tìm đ sẽ ra cười lạnh một tiếng nhị đệ yên tâm đi ngươi thấy lao tử ra tay lúc nào lưu tình quá ngày hôm nay chỉ có thể nói văn x ư ơ n g thư viện cái nhóm này các thư sinh xui xẻo rồi lao tử chạy nạn đến lâm an bên trong phủ đến đã rất lâu không có lái qua thức ăn m ặ t một bên nằm úp sấp ba kẻ ngu xỉ lúc này thở dài nghe nói cái kia khảm đầu ma muốn rời khỏi ôn thành đại đương ra ngươi nói chờ hắn rời đi ôn thành sau chúng ta còn có thể hay không thể một lần nữa trở lại trong sơn trại a nghe được ba cái kia như ác mộng bình thường tên đại đương ra cái kia hung ác trên mặt cũng không nhịn được lộ ra sợ sệt tâm ý hiện tại nằm ngoài trên đỉnh núi mai phục có tiếp cận bốn mươi người nhân số như vậy đối với bình thường sơn phỉ tới nói đã có đủ nhiều nhưng phải biết đại đương ra trước xoay quanh cái kia nơi trong sơn trại nhưng là có tiếp cận hơn năm trăm người đại sơn trại a có thể nói coi như là ở nam hải phủ toàn phủ bên trong vậy cũng là số một số hai đại sơn trại trong sơn trại còn có chính mình cùng nhị đương ra hai vị nửa bước siêu phàm cao thủ tồn tại bình thường tiểu môn tiểu phái căn bản cũng không dám trêu trọc thậm chí ngay cả ôn thành t r ư ớ c quan phụ đều đối với mình sơn trại k h á c h khí muốn làm gì liền làm gì thiếu tiền liền xuống núi cướp bóc một phen nhìn thấy đẹp đẽ nữ nhân nghe rõ không bối cảnh gì sau trực tiếp liền đoạt lại sơn trại chính là thắng ngày quá đó là vô cùng khoái hoạt nhưng tất cả những thứ này đều ở một người tới đến ôn thành sau thay đổi vậy thì là khảm đầu ma đến vừa mới bắt đầu các đại đồng hành đều cho rằng vị kia khảm đầu ma đang k h o á t lác cái gì càng quét sở hữu sơn trại đạo phỉ câu nói như thế này nghe một chút chính là t r ư ớ c ôn thành thành chủ cái nào chưa từng nói lời này nhưng làm được sao có điều theo thời gian trôi đi đợi được đông đảo đồng hành đều gặp phải độc thủ sau đại gia hỏa lúc này mới phản ứng lại khảm đầu ma tên kia thật giống là đến thật sự a không phải hắn dựa vào cái gì a chỉ bằng ôn thành đô ý viện đám phế vật kia đô ý sao đợi được khảm đầu ma hướng chính mình sơn trại động thủ thời điểm đại đương gia liền biết dựa vào cái gì cái bọc kia chuẩn bị đầy đủ toàn cầm ý d ì v ệ cái kia không chỗ nào không cần cực thủ đoạn cũng làm cho tự nhận là tàn nhẫn đại đương gia nửa đêm đều muốn từ trong giấc mộng thất tỉnh hắn có bị bệnh không chỉ là diệt c ư p mà thôi cần dùng đến cùng tiêu diệt hải sa phái đồng nhất cái cấp độ thủ đoạn sao gần hơn năm trăm người đại sơn trại ở không tới nửa cái canh giờ bên trong liền bị khảm đầu ma xuất lĩnh cái nhóm này so với thổ p h ỉ còn xem thổ phi cầm y hệ vệ cùng đô hủy môn cho giết sạch rồi nếu không là thấy tình thế đầu không đúng sớm mang người chạy trốn đi ra hiện tại chính mình chút người này tuyệt đối cũng bị khảm đầu ma cho giết sạch rồi sau đó d i ệ t cướp này cố ác liệt bầu không khí không gần như chỉ ở ôn thành địa giới bên trong phát tán còn truyền b á đến nam hải phủ hắn các thành phố lớn quanh thân cái kia cái gì đời mới phủ chủ cũng không biết tại sao nhất định phải học cái kia khảm đầu ma liền yêu thích tìm bọn họ những n à y sơn phi phi phước điểm ấy để đại đường ra phi thường một i ệ n một lần nữa khai sáng thuộc về bọn họ sơn phì đặc biệt văn hóa có điều không bột đố gột nên hồ không có tiền lời nói không chỉ có không thể lớn mạnh tự thân băng nhóm thế lực mấu chốt nhất chính là các anh em thật sự đã lâu lắm không uống hào cựu ăn cơm ngon thức ăn a lúc này mới có ba kẻ ngu si thay hình đổi dạng tiến vào văn x ư ơ n g trong thư viện làm làm rút tìm hiểu ra ôn thành thư viện sắp vận chuyển một nhóm món đồ quý trọng đi hoàn thành văn x ư ơ n g thư viện tại sao muốn vận đồ vật đi hoàn thành đại đương ra không quan tâm hắn chỉ biết bọn họ vận chuyển chính là món đồ quý trọng mà đầu lĩnh hộ vệ cũng chỉ là một cái nửa bước siêu phàm mà thôi vẫn là một cái chỉ biết đọc sách nửa bước siêu phàm phía bên mình hai vị nửa bước siêu phàm c ư ờ n giả g hai đánh một tình huống còn sợ không bắt được đám này món đồ quý trọng sao hiện tại thuộc về vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội a khai hỏa ở lâm an bên trong phủ kh xoạt xoạt xoạt xoạt một người liên tục lăn lộn đi đến đại đương gia trước mặt hương phẩm mở miệng nói rằng đại đương gia bọn họ lập tức sẽ đến phía trước lỗ hổng lối rẽ liền muốn đến chúng ta nơi này được để các anh em đều chuẩn bị kỹ cảng chờ cấp đến đồ vật sau đại gia hỏa ăn ngon uống đại đại đương gia rút ra trường đào sau không nhịn được liếm môi một cái mang theo hương p h ẩ m nói ha ha ha nếu như trong những người đó có nữ đại đương gia có thể lưu lại để các anh em thoải mái một chút không ngung ố c muốn thoải mái cũng phải nhường đại đương gia nhị đương gia thoải mái xong sau chúng ta ở đi thoải mái mà mẹ tiếp lao tử đã lâu lắm không sợ qua nữ nhân đúng đấy từ khi tự ôn thành bên kia tránh được đến sau lao tử cũng đã lâu không t h o ả i m á i uống một trận lần này xong việc nhi sau có thể chiếm được khỏe mạnh uống một trận đại đương gia không có ngăn cản bọn thủ hạ chuyện t i ế m hắn cũng biết hắn bang này coi trời bằng vung bọn thủ hạ đã nín rất lâu nếu như lại không thả tùng một hồi lời nói khả năng liền muốn nhị n gần chết đừng nói bọn thủ hạ liền ngay cả chính mình cũng cảm thấy đến đung q u ầ n dưới đáy món đồ kia đã lâu lắm vô dụng lần này cận là có nữ nhân lời nói có thể chiếm được thoải mái hảo dùng một chút ngay ở đại đương gia tất cả mọi người đều trận địa sẵn sẵn đón quân địch chuẩ còn chen cảm giác lẫn nhiều mong nói, lời rất trở từ đại đương ra bọn mai cao núi p các a mày hướng núi nhỏ phía dưới nhìn lại chỉ thấy một vị thiếu niên kéo một đầu lợn rừng từ một bên l ù m cây bên trong đi ra chính mang theo ánh mắt tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm những người này không trách chính mình nhiều như vậy mọi người không có phát hiện thiếu niên này lúc nào đến hóa ra là từ mặt khác một ngọn núi bên kia tới được xem thiếu niên kia có ở sau lưng hai cái trường kiếm nói vậy nên chỉ là một tên mới vào giang hồ tiểu thanh niên mà thôi ngay ở đại đương ra dự định do hỏi thiếu niên này đến cùng là ai thời điểm lùm cây bên kia lại vang lên thanh âm huyền áo lại là một vị bên hông cầm đao thiếu niên đi ra nhìn thấy trước beo kiếm thiếu niên sau cái kia cầm đao thiếu niên gãi gãi đầu có chút không xác định hỏi h i ế u tài chúng ta có phải là đi nhầm đường a vương h i ế u tài một cái tay kéo lợn rừng sau đó hướng kim chiêu dương gật g ủ một cái tay khác hướng cách lùm cây cách đó không xa một phương hướng chỉ chỉ. lý đại ca bọn họ ở phương hướng kia chúng ta là đi nhầm bọn họ là ai a kim chiêu dương hiếu kỳ nhìn nằm nhoài núi nhỏ mặt trên những người kia làm sao từng cái từng cái xem ra cùng ăn m tuy nhiên làm sao thời điểm ăn mày cũng bắt đầu nắm vũ khí hành k h c ta bọn họ thật giống là sơ phỉ đang định tại đây đánh cất đây sơ phi kim chiêu dương ánh mắt sáng lên lại lần nữa nhìn về phía những người nằm ngoài núi nhỏ người ở phía trên lại như là nhìn thấy vàng bạc tài bạo như thế đại đương gia nhìn này hai thiếu niên không coi ai ra gì nói chuyện t i ế m trong lúc nhất thời g i ậ n tí mặt mày không nhịn được vung tay lên giết cái kia hai tiểu tử đừng làm cho bọn họ hỏng rồi chúng ta đại sự đại đương gia lúc này không không tưởng tại sao hoàng sơn giã lĩnh đang yên đang lành gặp có hai vị thiếu niên xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt cũng không nhìn kỹ hai vị này thiếu niên trang điểm chưa ó p ả i kịp núi nhỏ mặt trên cái kia hơn mười người dự định đến lấy hành cắp nhị tướng đầu người sơn phi chạy xuống đám sơn phi liền phát hiện có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai vị kia thiếu niên trước mặt đúng là đột nhiên xuất hiện ở đại gia còn không phản ứng lại thời điểm đối phương liền xuất hiện hãy cùng quỷ như thế lý thiên hữu đầu tiên là liếc nhìn núi nhỏ trên đám kia ăn mày sau sau đó mới quay đầu nhìn mình h à n h c ắ p nhị tướng nhìn thấy hai người tưởng ăn vô sự sau nhất thời không nhịn được chính là một người một cái não qua vỡ q u a n tới làm gì đây không có chuyện gì mù phát cái gì tên lệnh nào đây con tưởng rằng có động tĩnh gì đây nguyên lai、like、chính là một đám cùng ăn mày không khác nhau gì cả sơn phị mà thôi mà lý đại ca sơn phị những người kia là sơn phị à, vương hữu tài hưng phân hướng lý thiên hữu hô biết rồi biết rồi kích động cái dám a lý thiên hữu móc móc lỗ thai không nhịn được nói ban này sơn p ị cùng xin cơm khác nhau ở chỗ nào ngươi hưng phấn cái cây bùa à, những người này không ư cái cây bùa à, làm đ ợ ở, ở, ở trong đầu suy tư sau một lúc nhất thời những mày nhìn núi nhỏ trên những người kia hạ lai ý tứ sâu xa hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân còn nhớ phong lâm sơn trại sơn vì sao nhỏ tới làm sao rồi lý thiên hữu tò mò hỏi ha ha lúc đó chúng ta tiêu diệt xong phong lâm sơn chạy đám sơn phỉ không phải nghi hoặc phong lâm sơn chạy đại đương gia cùng nhị đương gia bọn họ chạy trốn tới chạy đi đâu mà hạ lai ngón tay núi nhỏ mặt trên đám sơn ph hát, cười nói à hai vị kia chính là ngày đó chạy trốn rời khỏi đại đương gia cùng nhị đương gia thuộc hạ sẽ không nhớ lầm bọn họ chân dung thật hay giả à lý thiên hữu thả xuống móc l ô t hai tay kinh ngạc nhìn hạ lai ngón tay hai người kia này phong lâm sơn chạy có thể coi là lý thiên hữu ở ôn thành diện cướp trong hành động duy nhất một lần không tính là viên mãn hành động bởi vì dĩ nhiên để phong lâm sơn trại đại đương g i a cùng nhị đương g i a cho chạy trốn lý thiên hữu khiến người ta tìm khắp nơi cả ngọn núi cũng không tìm được này hai t h ủ ác không nghĩ đến hóa ra là chạy trốn tới lâm an bên trong phủ không trách không tìm được a nhóm người mình chỉ là dự định ở đây hơi hơi nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì sau liền tiếp tục kỵ phi ưng hướng h o à n thành chạy đi không nghĩ đến chính là như thế chỉ trong chốc lát dĩ nhiên có thể gặp gỡ phong lâm sơn trại dương nhiệt thật khéo a đối với hạ lai nói lý thiên hữu là hoàn toàn tin tưởng đối phương trí nhớ là trừ mình ra ở ngoài lý thiên hữu nhìn thấy người tốt nhất chỉ cần để hắn xem một lần chân、dùng. thì sẽ không ở quên, nếu hắn đều nói như vậy, vậy còn chờ gì? sẽ quên, nếu nói còn ở đều vậy, vậy lý thiên hữu rút đao ra đến lười biếng hướng hạ lai、like、bốn người bọn họ nói rằng các người bốn người kết trận phòng ngự chính là chờ bản quan làm thịt cái kia hai cái chủ nhà sau trở lại giúp các ngươi coi như hạ lai、like、bốn người bọn họ võ công ở cao cường nhưng dù sao đối diện mấy chục người đây vẫn là ổn thỏa một điểm để phòng ngự làm chủ yếu càng tốt hơn không thành vấn đề cái nhóm này cá tạp giao cho chúng ta chính là hạ lai、like、tự tin nói rằng lý thiên hữu gật ngủ sau liền chuẩn bị trực tiếp lên mọi người đều đồng thời chấp hành nhiệm vụ đã lâu như vậy điểm ấy hiểu ngầm vẫn có lại nói phong lâm sơn trại đám sơn phi đặc biệt đại đương gia cùng nhị đương gia hai người khi thấy lý thiên hữu hiện thân một khắc đó hai người bọn họ nhất thời liền cảm giác rơi vào vực sâu lại nhìn tới hạ lai sau khi xuất hiện trong lòng cái kia duy nhất một tia hy vọng cũng phá diệt trước kia kỳ vọng khảm đầu mà không nhận ra nhóm người mình nhưng khi hạ lai hướng nhóm người mình bên này chỉ đến thời điểm đại đương gia cùng nhị đương gia trong lòng liền rõ ràng hai người mình bị nhận ra đại ca làm sao bây giờ nhị đương gia hơi có chút kinh hoàng hỏi ai nhị đệ ai trốn đường đấy đi thôi có thể trốn lời nói đi khai nguyên thành bên trong tập hợp tiền đề là thật có thể thoát được lần trước là thừa dịp trong sơn trại hỗn loạn hắn cùng nhị đệ mới có thể đục nước b é o cỏ dựa vào đối với sơn trại địa hình quen thuộc chạy thoát thế nhưng trước mắt vùng đất này giới hai người cũng không tính là quen thuộc trốn ngay ở đại đương ra dự định thừa dịp thủ hạ còn không phản ứng lại thời điểm trước tiên ném bọn thủ hạ trước tiên chạy trốn thời điểm l i ê n nhìn thấy vị tia khảm đầu ma rút ra bên hông trường đao lắc người một cái liền đi đến núi nhỏ chỗ sườn núi bước chân đạp xuống bên d ư ớ i lại trong nháy mắt đi đến chính mình cùng nhị đệ trước người hai người một đao liền hướng trên đầu mình bộ tới quá nhanh con mắt căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương nay không phải đại đương g i a lần thứ nhất nhìn thấy đối phương loại này tốc độ khủng khiếp ngay ở chính mình trước kia trong sân trại đối phương liền xem hiện tại như thế lắc mình nơi đi qua nơi một đao một bộ thi thể không đầu căn bản không có bất kỳ người nào có thể ở đối phương dưới đao chống đối càng lâu thời gian ẩm đại đương g i a nhìn thấy trước kia chính mình đứng thẳng mặt đất bị đối phương một đao nổ ra cái hố sâu sau trên c h á n nhất thời chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh đồng dạng là nửa bước siêu phàm tại sao đối phương như vậy không đúng nhị đệ đồng thời vây công hắn được rồi đại ca hai người cùng trong triệu khảm đầu ma phong đi xem ra dự định muốn vây kín đối phương như thế nhưng là ở hai bên sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó đ ạ i đương g i a đột nhiên quay đầu nhìn về bên dưới ngọn núi một chỗ phương hướng bỏ chạy mà nhị đương g i a dĩ nhiên cũng là giống như lúc cách làm xem ra đều là dự định làm cho đối phương ngăn cản một lúc khảm đồ ma để cho mình thoát thân dự định lý thiên hữu hơi nhúm mày bước chân một sai lắc mình đi đến nhị đương g i a trước mặt trong nháy mắt liền đuổi theo đối phương nhất từ thiên, thiên phúc vẹn vẹn một đau mà thôi nhị đương g i a liền bởi vì không chống đỡ được trên thân đau truyền đến lực lượng khổng lộ mà không nhị được miệng phun màu tươi chưa kịp hắn lấy lại sức được liền xem một đạo trói mắt ánh đau sáng lên thẳng đến cổ liếc nhìn bị chính mình dùng lưu quang một đao đâm xuyên qua yết hầu lung mà chết nhị đương gia lý thiên hữu không có chút gì do dự trong n g á y mắt liền hướng đại đương gia chạy trốn phương hướng đuổi theo muốn ở trên tay mình thoát thân ngươi cho rằng ngươi là sư tỷ t ử tử liên a chương bảy trăm ba mươi mốt nội thương hiểu lầm đại đương gia giờ khắp này nội tâm hết sức sợ hãi bất an vì thoát thân hắn liền nhị đương gia tính mạng cũng cho bán chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng làm như thế dự định quả nhiên không thẹn là chính mình n h ị đệ ý nghĩ đều cùng đại ca giống như lúc nhưng là mình rõ ràng đã dùng k i n h công bay ra trăm t r ư ờ n xa nhưng vì cái gì trong lòng vẫn là như vậy b ấ tan đây Nghĩ đại đương gia nghĩ tới những thứ này sau không nhịn được dưới chân lập tức dùng da hoàn toàn sức mạnh đến dự định nhanh lên một chút rời đi mảnh này hoàng sơn giã lĩnh lúc này hay còn quan tâm cái gì cướp bậc ca coi như văn sương thư viện lần này hàng hóa quý giá đến đâu vậy cũng đến có mệnh ở mới có thể hoa chỉ là đại đương gia làm sao cũng không nghĩ ra tại sao nhóm người mình có thể ở lâm an phủ khai nguyên thành ở ngoài hoang sơn giã linh bên trong có thể đụng với khảm đầu ma đ o à người n lẽ nào thật sự trời muốn giết hắn sao Bạch! bọt lạnh chảy dòng đại Đại Cao trước chảy thích nói rằng. Người chảy cái còn nước tốc cũng chứ. Cái công Thiên Hiếu nhìn hôi không tình, như nhanh theo. thầm nghĩ, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh như vậy chứ. Cái kia trong truyền thuyết thiên nhân, khinh công đệ nhất thiên hạ Lý liền làm liền mắt một sệt nuốt một trong truyền tiên gia, nói Người đổi gia kia dòng đương rằng. đương ngụm nữa quá đao Mày mồ à, vậy vậy vậy gì gì? Đã độ đệ sự sợ vậy thì là người ở hết sức sợ sệt thời điểm là sẽ biến thành phẫn nộ phẫn nộ sự bất lực của chính mình phẫn nộ chính mình vô lực nói chung mặc kệ tại sao hắn cũng có trở nên phần nộ lên lại như giờ khắp này đại đương ra như thế rõ ràng rất sợ sệt trước mắt lý thiên h i ế u nhưng nội tâm nhưng s ô n g tới một luồng phẫn nộ tâm ý khảm đồ ma ngươi tại sao muốn bắt chúng ta không tha thế gian này có nhiều như vậy người xấu, nhiều như xấu, vậy làm thiên hạ loạn lạc người ngươi không thèm quan tâm những người thế g i a hào tộc môn phái ngươi không thèm quan tâm tại sao liền nhất định phải theo chúng ta những n à y sơn trại người không qua được lý thiên hữu ngạc nhiên nhìn ngụm nước loạn tiêu đ ạ i đương ra trong lúc nhất thời không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì đối phương dọa sợ lại dám như thế tự đủ nói ngươi có bị bệnh không ngươi là tặc ta là b ì n h không bắt ngươi thì bắt ai không giết ngươi giết ai lý thiên hữu xem thường tiếp tục nói lại nói ngươi làm sao sẽ biết bản quan không đi quản quá những người hào tộc hương thân đây kế hoạch lớn nhưng mà s ừ n g sốt một chút nguyên bản phẫn nộ tâm lại đột nhiên ngồi xuống đúng đấy thật giống nghe nói ôn thành bên trong trước đây bắt nạt đàn ông tròng g ẹ o đàn bà hương thân hào tộc môn hiện tại tháng ngày qua càng thảm hại hơn a thấy đại đương ra còn dự định há mồm nói chuyện lý thiên hữu có thể chẳng muốn lại tiếp tục cùng hắn phí lời hết bận chuyện bên này bọn họ còn phải tiếp tục chạy đi đây nam mang theo đại đương ra thi thể lý thiên hữu trở lại trước ngọn núi kia bao có điều nhìn thấy giữa trưởng tình cảnh sau không nhịn được hơi nghi hoặc một chút cái nhóm này mặc áo xanh người trẻ tuổi đều là ai vậy lại là đến đánh cướp nhưng là nhìn bọn họ a n mặc nhưng không giống lắm là sơn phỉ à hoặc là nói lâm an bên trong phủ đám sơn phỉ cũng càng có văn hóa một chút sao trước những tên khất cái kia trang đám sơn phỉ đã trên căn bản đều bị giết chết Cũng là còn con ngã trên là lại vài con bị dọa sợ quắc đất, hạ i ệ n t i hạ lai b ọ nay họ đ n cùng cái nhóm n g cái à người áo xanh đối lập, hai phe xem ra giống như là muốn đánh đối hai áo xem ra phe lập, là tình ớ i Thiên Hiếu một cái bay người đi đến giữa trường, tay trái liền đến đến đó, định đánh thế. như trường, vung lên trong lúc đó, mạnh kỉnh tên dự định đánh lén khí một tay một Lý lúc lui mẽ m bức bay dự người n áo x a huống Hạ tình h lai, này tình huống thế nào a lý thiên hữu cau mày hỏi nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau hạ lai bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhở mà cái nhóm này người áo xanh nhìn thấy vừa nay lý thiên hữu vây tay một cái độc tính cũng biết trước mắt vừa tới người này là cái đại cao thủ Nhất h t ờ vốn là chuyện ố i này giải thích rõ ràng hoặc là hạ lai công khai thân phận sau liền nên tương an vô sự nhưng xấu chính là ở chỗ hạ lai đang muốn giải thích thời điểm bên người có hai vị tên thô lỗ không cho hắn cơ hội giải thích tiên nữ tán hoa lý thiên hữu ngờ vực nhìn h à n h cắp nhị tướng nghĩ ngờ hỏi đây là ám khí gì bản quan nhớ tới trong cầm ý vệ không có loại này ám khí a v ư ơ n g hữu tại gãi đầu một cái thật không tiện túi đầu hồi đáp là du nhị ca gần nhất phát minh nói dùng để thanh lý cá tạm tiện dụng nhất lúc đó ta cùng chiêu dương cho rằng bọn họ là bang này sơn phi giúp đỡ không nghĩ nhiều như vậy liền vậy đi ra có điều không quan trọng lắm lý đại ca mặt trên độc chân không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là có mánh liệt mê hoặc tác dụng mà thôi có điều cần đại khái hơn ba ngày thời gian bọn họ mới có thể nhúc ních có phải là rất lợi hại nhìn nói rằng cuối cùng có chút kiêu ngạo vương hữu tài lý thiên hữu không nhịn được dở khóc dở cười tiếp nhận vương hữu tài đưa tới một cái vòng tròn hình hộp sắt nhỏ trải qua lý thiên hữu cẩn thận nghiên cứu sau hắn phát hiện tính toán một chút xem không hiểu đường môn nghiên cứu ra đồ vật người bình thường sao có thể tùy tiện thấy rõ a có điều tiên nữ tán hoa đúng không trở lại hoàng thành sau chính mình cũng nhất định phải làm một bộ loại này á m khí còn nhất định phải tăng mạnh bản độc trâm mê hoặc bảy ngày trở lên loại kia ngay ở lý thiên hữu nghiên cứu hộp sắt nhỏ thời điểm đám kia người áo xanh bên trong đi ra một người mặt hướng ôn hòa s ắ các mặt ngọc, thon tóc tùy tung như nhọn ngọc, đen g dài dối ý sau ở i kiếm tinh mặt mày trên ráng đường vẻ, đi ở á Các i đối nhiều thiếu tuyệt rất thành. sẽ làm cho rất nhiều thiếu nữ chân nữ vị huynh đài tại hạ cùng sư đệ các sư muội chỉ là đi ngang qua nơi đây không muốn cùng các vị huynh đài phát sinh tranh đấu vừa nãy việc nếu chỉ là một hồi hiệu lầm tính x i n h u y n h đài dơ cao đánh khẽ phiền phức x i n mời mở ra các sư đệ trên người đọc t r â m lý thiên hữu liếc nhìn tên này thư sinh trang phục người thanh niên trẻ thật là đẹp trai a xem nhóm người này trên người mặc thanh y hết, lại là ở khai nguyên thành địa giới bên trong các o áo hoa nơi ống tay áo thanh tay ũ n g chứng minh h nếu n một điểm, ư Lý t h i ê nên n không đoán sai lời nói, đắng người này Hữu đều sai lời là văn sương thư r viện chứ người tên là gì là bọn họ người nào nghe được trước mắt vị này du hiệp hóa trang người một lời nói toạc ra nhóm người mình thân phận đinh trí cao hơn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái nơi này là khai nguyên thành địa giới Thái nguyên nói văn Thư viện chính là này, phương thổ nói Viện Nguyên Văn Sương này là đình i bên trong nổi danh nhất chính học phủ, m cùng sư đệ các sư sư đệ mội lại là trí ê n người học viện quần nhận ra rất bình thường. Định mặc học áo, ra rất cao hai tay c ầ m kiếm hành lễ nói rằng tại hạ đình trí cao văn sương thư viện đ ư ờ n g đại lĩnh thư người bọn họ đều là tại hạ sư đệ các sư muội kính xin huynh đài dơ cao đánh khẽ giải trừ các sư đệ các sư muội trên người độc c h â m đi nhìn thấy những người ngã xuống đất các học sinh cứng ngắc dáng vẻ chỉ còn dư lại con ngươi còn có thể tùy ý chuyển động lý thiên hữu cởi cợt sau một tay hướng những người kia hư nằm sau một chảo nhất thời trên người bọn họ độc trâm liền bị hút tới hữu tài t i ề u dương cho bọn họ giải độc đi lý thiên hữu chắp tay sau lưng bình tĩnh hướng phía sau hành c ắ p nhị tướng phân phó nói ngạch cái kia lý đại ca chúng ta chỉ có độc châm không có giải dược a lý thiên hữu máy móc thức chậm rãi quay đầu các ngươi có ý gì du nhị ca chỉ nghiên cứu ám khí không có nghiên cứu thuốc giải a